Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 15. Chương 421 siêu cấp đại lão. Đờ đấn thời gian rất ngắn. Dù sao mình đối mặt là lục tiêu nhiên. Hành vân cũng không dám khinh thường. Vừa mới nghĩ hiểu rõ chuyện này. Lục tiêu nhiên công kích cũng đến đây. Tay hắn cầm hiên viên kiếm. Nhất kiếm chém về phía hành vân. Tốc độ của ngươi quá chậm. Hành vân cực kỳ khinh thường thoáng nhìn. Dưới chân điểm nhẹ. Thân thể thuẫn gian di động ra ngoài. Nhưng lại tại hắn mới vừa ở một phương hướng khác ổn định thân hình thời điểm. Ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Oanh. lộc tiêu nhiên hiên viên kiếm. Lại trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Nếu không phải có Phật môn Kim Cương quyết cùng Kim Quang tráo hai đại tiên thuật hộ thể. Thoáng một cái. Hắn không chết cũng phải trọng thương. Hành vân giật mình kêu lên. Vội vàng xoa xoa chính mình mồ hôi chán. Vừa mới là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng tránh đi à. Lục tiêu nhiên kiếm chiêu. Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao tại trong chớp mắt liền đuổi theo tới. Không đúng. Là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Hắn nuốt ngụm nước bọc. Khóe miệng hơi hơi nâng lên. Còn tốt. Có kim trung cháo thăng cấp thành kim quang cháo. Như như bằng không. Vừa mới lần này. Chỉ sợ ta vẫn thật là muốn trúng chiêu. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt đó. Kim quang cháo bên trên vậy mà phát ra một tiếng răng rắc giòn vang. Hành vân nụ cười trên mặt. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Thì là trừng to mắt không thể tin. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm cái kia kim quang cháo bên trên một tia vết sách. Cả người đều mộng so tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Đây không phải tiên thuật kim quang cháo sao? Nó có thể là so kim Trung cháo còn mạnh hơn. Làm sao lại bị lục tiêu nhiên phá giải? Tại sao có thể như vậy? Hệ thống. Ngươi quất ra đây cho ta. Cảnh báo ký chủ. Nếu như ngươi mắng nữa người. Hệ thống có quyền lựa chọn tự bảo. Ngươi. Hành vân tức giấn thổ huyết. Nếu không phải là bởi vì hệ thống này cho đồ vật quá tốt rồi. Hắn đều mẹ nó nghĩ cởi chói. Không có cách. Tự mình lựa chọn tiểu tổ tung. Quỷ cũng muốn nâng xong Hít thở sâu một hơi về sau. Hắn cắn răng nói. Ta phục. Coi như ta phục. Vậy ngươi mau nói cho ta biết. Này kim quang cháo là chuyện gì xảy ra. Này rất đơn giản. Bởi vì ta vừa mới vừa thôi diễn hoàn tất. Ngươi còn không có tu luyện tới cảnh giới Đại Viên Mãn A. Chính ngươi không có nắm công pháp tu luyện tới Đại Viên Mãn. Có tí vết chẳng lẽ còn muốn trách ta sao? liền giống với ngươi cưới một người sư thái về nhà. Chính ngươi quá ngắn. Đâm không phá tầng mô kia. Còn muốn quái bà mối không có giúp ngươi làm xong. Hành vân mặt béo một quất. Không sai. Hệ thống nói không sai Hắn lúc này mới nhớ tới Hắn còn không có nắm kim quang cháo tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn đây Mặc dù tu vi của hắn đã tăng lên tới tiên nhân cảnh đại viên mãn Có thể là lục tiêu nhiên có khả năng vượt cấp chiến đấu Ngoài trừ điểm này bên ngoài Lục tiêu nhiên còn có một cách cực kỳ biến thái nhân tố ở bên trong Đó chính là hắn trang bị thật vô cùng mạnh Hậu thiên trí bào Đối phó hắn Kim Quang Cháo Đơn giản đừng quá mức dễ dàng Răng rắc răng rắc Lúc này Cái kia Kim Quang Cháo bên trên viết sách Càng ngày càng cường đại Kim Phật cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng Huy động lên trong tay Phật Quang Thiền Trưởng Đại uy thiên long Thế tôn địa tàng Bàn nhược chư Phật Bàn nhược ba ma không Tại thời khắc này Hắn lựa chọn từ bỏ chống lại. Trực tiếp dùng công kích đối kháng lục tiêu nhiên công dịch. Sau một khắc. Cả hai công dịch. liền đụng vào nhau. Lần này. Không có phát ra cái gì tiếng vang. Bởi vì nổ tung hào quang cùng trùng kích sóng năng lượng tốc độ quá nhanh. Đã vượt qua thanh âm truyền lại. Mọi người chỉ thấy một đảo điểm trắng xuất hiện. Tiếp theo bùng nổ tràn ngập toàn bộ chân trời. Sau đó. Trong thiên địa tất cả Đều bị hào quang màu trắng này bao phủ Thần đế nhóm đầu ông ông tác hưởng liền tinh thần lực đều bị rảo loạn Mà không thể khuyết tán ra mảy may Chỉ có thể co đầu rút cổ Tại thần lực của mình vòng phòng hộ bên trong Loại tình huống này Kéo dài đến mấy chục giây thời điểm Mới chậm rãi biến mất Mọi người mở hai mắt ra đến Nhìn xem trên trận hai người Đều là không nhịn được một hồi vô cùng lo sợ. Giờ này khắc này. Không gian kia bình chứng đã bị triệt để đánh nát. Thật lâu vô pháp khép lại chữa trị. liền nhị độ không gian bình chứng. Cũng bị đánh nát. Một chút tàn ra khí tức khủng bố tồn tại. Không ngừng ra bên ngoài phóng xuất ra khí thế của mình. Mong muốn tìm kiếm lấy thế giới bên ngoài. Lại nhìn lục tiêu nhiên cùng hành vân hai người. Lẫn nhau ở giữa Vậy mà đều bị băng đả thương Hành vân bị chém đứt một cánh tay Liên đới lấy nửa bên bả vai Đều bị lục tiêu nhiên cho sống sờ sờ gọp sạch Lục tiêu nhiên còn tốt Chẳng qua là ngực bị màu vàng kim máu tươi nhộm dần Đây là một lần cuộc diện lưỡng bãi câu thương Bất quá Hai người đều là tiên nhân Lẫn nhau ở giữa thương thí Khôi phục rất nhanh Chỉ cần vận chuyển công pháp là được. Thanh đế trường sinh quyết vận chuyển. Lục tiêu nhiên sau lưng. Hiện ra một đảo kim sắc thư ảnh. Trong khoảnh khắc. Đem thương thế của hắn toàn bộ chữa trị. Mà đi mây tốc độ khôi phục. Nhưng liền không có nhanh như vậy. Hắn lập tức la lớn. Các ngươi còn đang làm gì. Còn không mau qua tới giúp ta. Một tiếng gầm thét. Nhưng mặt khác mời vị. Đạt được Linh Sơn tiên nhân Phật lực gia trì tồn tại. Đều muốn tốc độ cao tiến lên. Nhưng lục tiêu nhiên phân thân có thể không phải người ngu. Trực tiếp ngăn trở bọn họ chạy tới ý nghĩ. Một cách đều không có buông tha đến. Gắt gao cắn. Hành vân phun ra một miếng nước bọt. Vẻ mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng phấn nộ. Vừa mới hắn thi triển đại uy thiên long thời điểm. Vận khí lại lại lần nữa xuất hiện không may. Hắn đại quy thiên long. Mắt thấy liền muốn thi triển thành công. Kết quả ngay lúc này. Lục tiêu nhiên không biết từ nơi nào lại lấy ra tới một thanh hậu thiên trí bào cấp bậc pháp bảo Hung hăng đập vào hắn kim Trung cháo bên trên. Trong khoảnh khắc liền để kim Trung cháo triệt để báo hỏng. Đến mức hắn bị ếp dùng thi triển một nửa đại quy thiên long tới ứng chiến. Mẹ nó. Không phải nói chiếm lấy khí vận chi từ khí vận. Liện có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi Bước đi đều có thể nhặt được tiền sao Làm sao hắn hấp thu khí vận về sau Khí vận ngược lại là trở nên kém Hệ thống Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Có phải hay không chỗ nào sai lầm Vì cái gì ta ta cảm giác một hồi này khí vận Trở nên càng ngày càng thấp Đích thật là như thế Bởi vì phủ cận có người Đang tải công dích ta. Công dích ngươi. Kề bên này vậy mà còn có người có thể công dích ngươi. Ngươi có thể là khí vận A. Khí vận. Ẩm chứa thiên địa chí lý tồn tại. Ngươi bây giờ nói với ta ngươi bị công dích. Không sai. Đích thật là như thế. Công dích khí vận rất dễ dàng làm đến. Bởi vì ta cùng ngươi đã triệt để khóa lại tại cùng một chỗ. Cho nên nếu như đối phương mong muốn công dích ta. Chỉ cần lợi dụng công kích ngươi liền có thể làm được Cái kia đến cùng là ai tại công kích ngươi Nhân số quá nhiều Ta vô pháp cẩn thận phán đoán Nhưng hẳn là bên ngoài đám người kia Hành vân con ngươi co rụt lại Hắn đã chú ý tới Không là người khác Chính là cái kia một đám đang ở cho mình khiêu chiến thần đế bọn hắn Nguyên bản Hành vân là không sẽ nghĩ tới chỗ này Có thể là hắn thấy được Lục tiêu nhiên đồ đệ Thế mà cũng tải cho mình gọi tốt Cái này có dường Luôn không khả năng lục tiêu nhiên các đồ đệ Cũng giúp đỡ chính mình đối phó lục tiêu nhiên Cho mình khiêu chiến A Có dường Tuyệt đối có dường Hắn hừ lạnh một tiếng Trực tiếp ném ra trong tay mình chàng hạt chàng hạt lúc này hóa thành một đảo trường long Gầm thép phóng tới vân ly ca đám người Phật môn Thiên Long bát bộ Pháp Cẩn thận Này Pháp dùng Pháp bảo hóa thành Thiên Long uy lực vô tận Tuyệt đối không thua gì một vị tiên nhân Long cuồng nhìn không được phát ra giết lên một tiếng Mà Vân Ly Ca thì là cười lạnh một tiếng Trực tiếp ngay đón Tới thật đúng lúc Thấy chính mình Thiên Long bát bộ Pháp bị Vân Ly Ca ngăn cản Long cuồng cũng không quá nhiều sinh khí Bởi vì hắn chú ý tới, tại từ một mình chiêu này phía dưới, mọi người đã im miệng, không nữa độc nai hắn. Này là đủ rồi. Thương thế của hắn, đã từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Lục tiêu nhiên, ngươi ta lại đến qua. Hắn khẽ quát một tiếng, ý đồ cùng lục tiêu nhiên lại lần nữa khai chiến. Lục tiêu nhiên cũng đồng dạng cảnh giác nhìn xem hắn, thần lực trong cơ thể. Điên cuồng vận chuyển lên tới. Nhưng. Ngay lúc này. Ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Trên bầu trời. Cái kia vốn là phá toái trong hư không. Vậy mà lăng không được mở ra một đảo màu hoàng kim thời không chi môn. Mọi người nhất thời chấn đồng trong lòng. Vẻ mặt cử biến. Phải biết. tại đã bị nổ nát trong hư không. Bày ra bước nhảy không gian. Là nghiêm khắc cấm chỉ. Bởi vì một phương diện, ngươi không dễ phán đoán phương vị, rất có thể, bị truyền tống đến một cách ngươi không biết, chưa quen thuộc địa phương. Một phương diện khác, coi như ngươi xây dựng tốt phương vị, ngươi cũng không cách nào xây dựng một cách đầy đủ vững chắc không gian truyền tống đường hành lang. Một khi không may xuất hiện, vậy coi như là trí mạng tồn tại, mà đối phương lại nghiêm trọng trái với điều kiện này. Mạnh mẽ trong hư không này. Xây dựng ra một cái truyền tống dũng nói tới. Hoặc là. Đối phương là truyền tống sai. Lung tung truyền tống tới nơi này. Hoặc là. Liền là thực lực của đối phương quá mạnh. Mạnh mẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Đến mức tại đã phá toái hư không bình chứng trong hư không. Còn có thể thuận lợi tìm tới tỏa độ. An ổn xây dựng ra một cái thời không đường hành lang. Lại tới đây Là ai Đến tổt cùng là ai Sau một lát Theo cái kia hư không trong hành lang liền chầm rãi thẩm thấu ra một cố lệnh tất cả mọi người vì đó tim đập nhanh khí tức Thật mạnh Hành vân chấn động trong lòng Dùng hắn tiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi Vậy mà cảm giác ở trước mặt đối phương Vẹn vẹn chẳng qua là một cái nho nhỏ sâu kiến Cái này cũng quá kinh khủng A Tu vi của đối phương Chỉ sợ đều đã vượt qua thiên tiên cảnh Một giây sau Một đảo toàn thân trắng noán hư ảnh Liền theo cái kia hư không trong hành lang chậm rãi dầm chân mà ra Cái kia xuất trần khí chất Tràn ngập tiên ý Lại bao hàm uy nghiêm Làm cho tất cả mọi người gần như không dám nhìn thẳng thân thể của hắn Thật mạnh tồn tại Tất cả mọi người không nhìn được hít sâu một hơi Đối nó tràn đầy hoàng sợ. Liền lục tiêu nhiên chính mình. Cũng là cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Toàn thân lông tơ. Đều không tự chủ được nổ đứng lên. Này là chính hắn thân thể bản năng phản ứng. Đúng đúng phương cảm nhận được hoàng sợ. Ni mát. Cái này chơi cảm giác có chút quá độ. Lục tiêu nhiên nhìn không được gắt một cái. Lão gia hỏa này. Xem xét liền là loại kia 999 cấp phía sau màn bốt cấp vật Chạy thế nào chính mình này tiểu quan thẻ tới. Thật là một cái lão âm bị. So với chính mình còn âm. Thật đặc biệt. Đối phương tựa hổ liền là chuyên môn hướng về phía hắn tới. Cái kia một đôi tầm mắt. Gấp chầm chầm ở trên người hắn. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt hướng tới cùng điên cuồng. Cái này khiến lục tiêu nhiên càng thêm nhìn không được tại nội tâm trực phạm lột bột. Này lão biến thái. Đây là cái gì ánh mắt a Cái tên này sẽ không phải là cái kia à. Hắn cũng không phải là muốn đối với mình làm cái gì à. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi yi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 15. chương 422 quyết đấu đỉnh cao. Không đợi lục tiêu nhiên mở miệng nói chuyện. Đối phương đã mỉm cười hướng hắn mở miệng nói. Ngươi ta cuối cùng gặp mặt. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhíu mày. Ngươi là tại hạ giới giết thiên cơ lão nhân người kia. Đối phương mỉm cười. Không sai. Không sai. Bích tiêu tiên tử. Đích thật là ta giết chết. Bất quá. Nàng cũng sớm đã bị thánh nhân đánh thành dòng máu. Cũng sớm đã tính là chết một lần. Hiện tại bản mệnh là thiên đình cảm ứng theo thế ba tiên cô. Thông thiên thánh nhân vọng nghĩ nhịp thiên cải mệnh. Dùng nàng phong thần trước dòng máu cùng hồn phách. Tạo nên một cách mới bích tiêu. Tại hạ giới làm ngươi hộ đạo giả. Nếu bị ta giết chết. Vậy liền mang ý nghĩa Đây là nàng số mệnh Lục tiêu nhiên ánh mắt run lên Đúng đúng phương càng thêm kiêng kỷ Đối phương liền thiên cơ lão nhân thân phận chân thật Đều có thể lập tức nói ra Xem ra thân phận của đối phương Tuyệt đối không tầm thường Lại phối hợp một thân tu vi này Này Ni Mát Tuyệt đối là cái thực lực siêu cường lão biến thái Có chút phạm quy đi Này đều không phải là bật hắc Này đều có thể được xưng là hàng chiều đả kích Thiên đảo cũng không ra phong hắn cầu nuôi Hít thở sâu một hơi về sau Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói Ngươi đến cùng là ai Lão giả vẫn như cú duy trì nụ cười Ngươi chẳng lẽ quên rồi Đối mặt với ngươi này loại thiên mệnh mệnh cách hình tồn tại Thân là phía sau màn hắc thủ Nếu như bộc quang thân phận của mình, liền sẽ chết sao? Tốt nhất hành vi, liền là bớt nói nhiều lời, trực tiếp giết ngươi. Lục Tiêu Nhiên, lão gia hỏa này không chỉ thực lực mạnh, mà lại ẩn giấu còn rất sâu, có thể nói là tương đương âm độc một cách lão gia hỏa. Nếu không phải mình lưu lại một cái hậu chiêu, nói không chừng hôm nay nhất định phải chết. Lúc này Vậy được mây đã cảm giác sợ hãi đến cực độ Hắn biết Chính mình khẳng định là giết không được lục tiêu nhiên Thậm chí hồ Này căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp tục tham gia đi xuống chiến đấu Hắn hướng phía một bên khác nhìn lướt qua Đó là mười vị Phật môn thần đế Đã bị lục tiêu nhiên phân thân Giết bày tám phần Còn thừa lại một hai cái Đoán chừng cũng không có khả năng lại tồn sống sót Mà chính mình Phật quang tràng hạt. Hóa thành Phật môn thiên long. Cùng vân ly ca đánh khó bỏ khó phân. Không thể đợi tiếp nữa. Hít thở sâu một hơi. Hắn lập tức hướng phía vị kia lão giả sâu tóc bạc trắng chắp tay nói. Lão tiền bối. vãn bối không biết lục tiêu nhiên là của ngài con mồi. Không biết lượng sức. Ngấp ngé tiền bối con mồi. Còn mời tiền bối thứ tội. Vãn bối hiện tại liền đi. Tiền bối ngày sau nếu có thì giờ rãnh. Tùy thời chào mừng ngày tới ta Linh Sơn chơi một chút. Vãn bối sẽ làm dùng thỉnh lễ chiêu đãi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Hắn xoay người chạy. Trực tiếp phá toái hư không. Lợi dụng Phật quang độn Ý đồ trốn vào hư không bên trong. Lão giả kia cũng không có liếc hắn một cái. Chẳng qua là. Tùy ý hướng phía vư hư không bên trong. Nắm một cái. Răng rắc răng rắc. Bên trên bầu trời. Trong nháy mắt liền bộc phát ra một cố làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Trong khoảnh khắc phá toái mạng lớn vư không. Vậy mà đem lên Phật hành vân. Cho trực tiếp sống sờ sờ mắt trở về. Đá trong tay. Kẹp lại hành vân cổ. Mọi người tất cả đều ngây ra như phóng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem này một màn kinh khủng. Đây là tại nói đùa bọn họ sao. Cái kia hành vân đều đã trốn chạy tiến nhập hư không bên trong. Mà lại dùng tốc độ của hắn mạnh. Nhanh chóng. Đoán chừng trong trước mắt. liền có thể đột phá mấy vạn giảm có hơn. Mà đối phương tùy ý vô một cái. Vậy mà đều có thể đem hành vân cho trực tiếp bắt trở lại. liền chỉ bằng lấy này phần thực lực. Cũng không biết Hắn mạnh bao nhiêu Cái này là liền hành vân thượng Phật Này loại cấp bậc tiên nhân Đều thấy hoàng sợ tồn tại sao Giờ khắc này Mọi người rất cảm thấy vô lực Cùng bọn hắn đồng dạng rất cảm thấy vô lực Còn có hành vân thượng Phật Hắn lúc này Cũng không tiếp tục là Phật môn Cái kia hung hăng càn quấy thượng Phật Cũng không phải tùy tiện tiên nhân Hắn chẳng qua là một cái. Mặt người chém giết. Nhu nhược nho nhỏ kiến hôi. Không. Giờ này khắc này. Nói hắn là sâu kiến. Vậy cũng là cất nhắc hắn. Hắn thậm chí liền một cái nho nhỏ sâu kiến cũng không bằng. Đối phương một cái đại thủ. Gắt gao kẹp lấy hành vân cổ. Khiến cho hắn phòng sắc mặt theo đỏ lên đến dần dần phát xanh. Hắn trong tay của đối phương không ngừng giấy rua lấy. Hoàng sợ giống một đầu giỏi, tiền, tiền bối. Cầu ngại tha, là Phật môn, răng rắc. Hắn lời còn chưa dứt, đối phương trực tiếp sống sờ sờ cắt đứt cổ của hắn. Không sai, liền là sống sờ sờ bẻ gãy cổ của hắn. Một đầu con dệt, thật sự cho rằng cầm Phật môn liền có thể tới dọa ta rồi. Sau đó, hắn đem hành vân thi thể ném xuống. Toàn trình từ đầu đến cuối. Liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Hành vân trực tiếp liền không có khí tức. Biến thành một con cá chết tồn tại. Hắn sử dụng Phật quang tràng hạt hóa thành thiên long. Cũng một lần nữa biến trở về chàng hạt. Long cuồng trực tiếp đi lên cướp đi chàng hạt. Hắt hắt hắt. Đại sư bá. Này chàng hạt là Phật môn đồ vật. ngài muốn cũng vô dụng. Liền cho ta đi. Vân ly ca cũng không có cách hắn. Dù sao. Bảo vật này mặc dù là hậu thiên linh bảo. Đã có thể giống long cuồng nói như vậy. Nó xác thực không thích hợp bản thân. Mặt khác. Đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hắn. Đối hậu thiên linh bảo. Cũng trướng mắt. Hắn giờ phút này. Tất cả tinh lực. Cũng toàn bộ đều tập trung ở trên người của đối phương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nhỏ giọng truyền âm cho cơ vô hà đám người. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Mang theo những người khác rút lui trước. Cái tên này không đơn giản. Không phải dễ đối phó như vậy. Cơ vô hà mắt phượng lạnh như băng nói. Ngươi chịu đựng được sao? Ta không có vấn đề gì lớn. Tu vi của ta bây giờ. Đã đi đến thần đế tam trọng. Miễn cứng có thể giúp một thoáng sư tôn. Ngươi còn không có khôi phục phượng hoàng nhất tộc bất tử bất diệt thể. Những người khác càng không được. Vạn nhất chết rồi. Chỉ có thể dùng sư tôn tiểu thế giới phục sinh. Hoặc là tố thân ấm phục sinh. Tốn hao thời gian quá dài. Ảnh hưởng chúng ta thực lực tổng hợp tăng lên. Cơ vô hà nghiến chặt hàm răng. Đây cơ hồ có thể nói là sư tôn từ trước tới nay. Cường đại nhất một lần mối nguy. Đáng tiếc. Nàng lại không thể trợ giúp sư tôn cùng một chỗ chiến đấu Thế nhưng nàng cũng biết Chính mình lưu lại Ngược lại sẽ để cho sư tôn càng thêm bó tay bó chân Hít thở sâu một hơi về sau Nàng lập tức mang theo những người khác Cấp tốc rút lui Cái kia dâu bạc trắng tiên nhân Hơi hơi nhú mày Hiển nhiên là đối cơ vô hà đám người rời đi Có chút không muốn Hơi hơi đưa tay Hắn theo trong cửa tay áo ném ra mấy hạt đậu vàng. Một giây sau. Vậy mà hóa thành mấy tôn thiên binh. Đều là thiên tiên cảnh tu vi. Mấy cái này thiên binh vừa xuất hiện. liền trực tiếp khóa chặt cơ vô hà đám người. Làm. Lục tiêu nhiên gắt một cái. Trực tiếp ném cho Vân Ly Ca một hạt giả tiên đan. Ly Ca. Dùng cái này. Rõ. Vân Ly Ca trực tiếp một ngụm nuốt vào trong cơ thể khí tức trong nháy mắt tăng lên đến tiên nhân cảnh. Sau đó, Lục Tiêu Nhiên đem Chu Tiên Tứ kiếm, cùng Chu Tiên trận đồ toàn bộ giao cho Vân Ly ca, đạt được Chu Tiên kiếm trận Vân Ly ca, khí thế trong lúc đó tăng vọt, nguyên bản liền rất có sát phạt chi khí Vân Ly ca. Tại tăng thêm Chu Tiên trận về sau, thực lực mức độ lớn tăng vọt, sát phạt chi khí Vậy mà dẫn đồng thiên địa dị tưởng Trên trời tinh hà Toàn bộ hủy diệt cũng lâm vào hắc áng không nói Một cố màu đỏ thấm huyết vân Lại còn ở trên bầu trời dần dần đản sinh ra Theo sát phía sau Vân ly ca thi triển chu tiên kiếm trận Trực tiếp đem mấy vị kia thiên tiên nhất trọng thiên binh Toàn bộ kẹp ở chu tiên kiếm trận bên trong Lục tiêu nhiên này mới xem như thở dài một hơi Chỉ cần có thể cam đoan cơ vô hà các nàng không nên bị chém giết là được. Nếu không, chờ các nàng lại phục sinh, lại tu luyện. Không biết muốn tới ngày tháng năm nào, mà vị kia lão giả dâu bạc trắng. Thấy vân ly ca biểu hiện, cũng không nhìn được có chút chấn kinh. Bất quá sau một lát, hắn liền bình thường trở lại. Nhìn hắn này trời sinh dị tượng. Nhìn trung toàn bộ tam giới lịch sử. Cũng chỉ có ma tổ la hầu đi. Cũng chỉ có ma tổ la hầu. Mới có thể nắm chu tiên kiếm trận. Thi chuyển đến trình độ này. Bất quá. Nếu là lời của ngươi. Thu ma tổ la hầu chuyển thế làm đồ đệ. Cũng thì chẳng có gì lạ. Lục tiêu nhiên chấn động trong lòng. Đối phương biết thân phận của hắn. Tựa hộ là nhìn ra lục tiêu nhiên kinh ngạc. Đối phương lại lần nữa cười một tiếng Không cần tò mò Kỳ thật thẳng thắn tới nói Ta cũng có thể coi là một cái khí vận chi tử Thậm chí hồ Hồng quân đảo tổ Cũng có thể coi là một cái khí vận chi tử Trong thiên hạ Không phải khí vận chi tử Căn bản là khó thành một phiên sự nghiệp Mà khí vận chi tử Thành tựu sự nghiệp lớn nhỏ trình độ Cũng phải nhìn khí vận mạnh yếu Mỗi một cái khí vận chi tử Đều có sứ mạng của mình Làm sứ mệnh đi đến điểm cuối cùng Cũng là mang ý nghĩa Cái vận khí này con trai thành tựu Cũng chỉ tới mới thôi Nếu muốn tiến thêm một bước đột phá Vậy cũng chỉ có ngầm chiếm mặt khác khí vận chi tử khí vận Bằng không mà nói Liền vĩnh viễn ngừng bước không tiến Đang khi nói chuyện Hắn đã đem theo hành vân trong cơ thể chia ra khí vận lực lượng. Thu hồi trong cơ thể của mình. Lục tiêu nhiên chừng chừng nhìn chằm chằm đối phương. Ta có một nỗi nghi hoặc. Ngươi nếu biết điểm này. Vì cái gì không đi ngầm chiếm mặt khác khí vận chi tử. Dùng thực lực của ngươi. Ngầm chiếm mặt khác khí vận chi tử. Cũng không thành vấn đề à. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới tìm ta. Tóc trắng tiên nhân cười nhạt một tiếng. "Nghĩ bộ ta, có điều, nói cho ngươi cũng không sao. Hạ giới cùng thần giới khí vận chi tử đều là đạo tổ phân hóa từ thân khí vận sáng tạo. Vì cái gì? Liền là ngươi tìm kiếm tồn tại, ta đi ngầm chiếm những khí vận chi tử đó cũng là vô dụng. Vừa đến có khả năng sẽ bị đạo tổ phát hiện." Thứ hai, coi như là sẽ không bị đạo tổ phát hiện ta đem những này khí vận chi tử toàn bộ thôn phải ánh sáng cũng chung quy là vô dụng bọn hắn bản thân liền là do đạo tổ phân hóa từ thân một sở khí vận hình thành coi như là ta đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ vậy cũng bất quá chẳng qua là thôn thể đạo tổ một sởi khí vận mà thôi ta này cả đời thành tựu thủy chung vô pháp siêu Việt đạo tổ Thậm chí liền một cái thánh nhân cũng không kiếm nổi. Duy chỉ có ngươi. Không giống nhau. Ngươi là bàn cổ chuyển thế Nếu như ta có thể thôn phế ngươi khí vận. Trong thiên hạ. Còn có ai lại là đối thủ của ta. Cho dù là đạo tổ hồng quân. Ở trước mặt ta. Cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Có sợ gì chi. Ngươi nói. Đúng không. Lục tiêu nhiên yên lặng một giây. Mắt nhìn đối phương đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Một loại gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác. Nhưng hắn trong ngực trái tim kinh hoàng. Hắn lập tức đưa tay nói. Chờ một chút. Tại ngươi ta quyết đấu trước đó. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đối phương hơi ngẩn ra. Chợt gật gật đầu. Hỏi đi. Ta muốn hỏi một chút. Liền thông thiên cũng không biết thân phận của ta. Chẳng qua là cho là ta là hắn sáng tạo ra một vị thiên chi yêu tử. Ngươi là thế nào đoán được? Ta là bàn cổ chuyển thế Đối phương mỉm cười. Có chút ý tứ. Vậy ngươi đoán xem. Ta sẽ sẽ không nói cho ngươi bí mật này. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y to lơ lơ to. Bình. Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 15 chương 423 bằng hữu cũ cuộc chiến Ta đoán ngươi sẽ không Biết liền tốt Dứt lời Đối phương tiên lực vận chuyển Mạnh mẽ tiên lực Thậm chí xào động trung quanh số trong vòng vạn dặm thần lực Nhưng thần lực vì đó ngưng tụ Căn bản là không có cách bị Lục Tiêu Nhiên cùng Vân Ly Ca hấp thu. Cũng may. Sư đồ hai người. Vừa mới riêng phần mình hấp thu một hạt giả tiên đan. Có đan dược chống đỡ. Trong thời gian ngắn. Hai người đều sẽ không thiếu khuyết đầy đủ lực lượng. Vân Ly Ca thi triển chu tiên kiếm trận. Đối kháng đối phương giải đậu thành binh tiên nhân. Mà Lục Tiêu Nhiên mang theo phân thân của mình. Thì là trực tiếp ứng đối đối phương Cơ hội là tại trong khoảnh khắc Đối phương tiên lực Liền lan tràn đến lục tiêu nhiên trước mặt Cái kia lực lượng khổng lồ Mạnh mẽ để cho người ta nghẹp thở Lục tiêu nhiên đời này mới thôi Gặp được trong địch nhân Duy chỉ có này một vị Tu Vi là vượt xa chính mình mấy chục lần tồn tại Song phương sức chiến đấu Căn bản cũng không tải cùng một cái cấp độ lên Mắt nhìn xem lực lượng của đối phương Liền muốn đi vào trước mặt mình Lục tiêu nhiên lập tức chỉ phía sau của hắn Xem Sau lưng ngươi có người đến rồi Tiên nhân mỉm cười Không chút hoang mang Này loại trò vặt Ngươi cảm thấy Sẽ đối với ta hữu dụng sao Tu vi của ta Phải mạnh hơn ngươi mấy chục lần không thôi Ngươi coi như là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta Theo trước mặt ta chạy trốn. Cũng là không thể nào. Vẫn là không nên uổng phí lực. Lời còn chưa dứt. Đỉnh đầu của hắn. Liền đột nhiên gặp một cái trỏng kích. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Tiên nhân bị này một cố đột nhiên kéo tới cử lực. Trực tiếp đập ngã. Giống như một đảo giống như sao băng. Hung hăng nện trên mặt đất. Đem đại địa ném ra một cái kịch liệt hố sâu. Trọn vẹn trong vòng trăm rằm đất đai mỏng núi Toàn bộ sụp đổ vỡ vụn Đại địa giống như đột nhiên trìm xuống ra một cái to lớn hắc ám sâu khẩu Lục tiêu nhiên dài thở ra một hơi Còn tốt Ngươi lại đến muộn một chút Ta cũng không cần đi hồng hoang Có thể trực tiếp tuyên cáo báo hồng Thật có lỗi Ta nhất định phải tăng lên tới đầy đủ tu vi Mới có thể tới này bên trong Bằng không Tới cũng là đến không Còn không bằng không tới Người tới chính là tam tiêu bên trong quỳnh tiêu tiên tử ngươi tu vi hiện tại như thế nào Bảo đảm ngươi không có chuyện gì Lục tiêu nhiên gật gật đầu Như vậy cũng tốt Bất quá Hắn cũng không dám toàn bộ tin tưởng quỳnh tiêu Tự biết là không phải nữ nhân này chính mình quá mức tự tin Một phần vạn nàng đánh thua đây Lục tiêu nhiên cũng không phải loại kia ra thích cược người Hắn muốn đi an bài một chút một kiện khác hậu thủ Ta đi trước giúp đồ để của ta giải quyết mấy cái kia thiên binh Nơi này phải xem ngươi rồi Quỳnh tiêu có chút giờ khóc giờ cười Người tiểu sư đệ này Thật sự là có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi Biết chính hắn đánh bất quá đối phương Lại không nguyện ý nắm dưới cá cuộc tải trên người mình Cho nên này đều chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Bất quá. Hắn vai gánh trách nhiệm nặng nề. Chính mình vốn chính là hắn người hộ đạo. Chỉ cần hắn có thể thật tốt sống sót. Trọng chấn tiệt giáo. Mặt khác cũng không đáng kể. Đi thôi. Lục tiêu nhiên quay đầu bước đi. Trước khi đi. Hắn dừng lại một chút. Chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Sư tỷ Bảo trọng. Lục tiêu nhiên nhàn nhạt lưu lại một câu. chợt tốc độ cao tan biến tải tại chỗ. Quỳnh tiêu khóe miệng dương nhẹ. Tiểu tử thúi này. Đảo còn biết gọi ta một thanh sư tỉ. Một giây sau. Mặt đất bên trên đột nhiên nổi lên một đảo thuần trắng hào quang. Cái kia là đối phương đã theo mặt đất chậm rãi bốc lên đi lên. Hắn rõ ràng bị vừa rồi một chiêu kia. Đánh không nhẹ. Cái ớt bây giờ còn tại đổ máu. Mà lại, hắn bên ngoài thân tiên lực, cũng hơi có chút hốn loạn. Thậm chí hồ, liền y phục của hắn, đều trở nên có chút sách dưới. Quỳnh giao sắn một đảo kiếm hoa. Cười lạnh. Khương tử nha. Đã lâu không gặp. Nơi xa đang chuẩn bị tiến vào chu tiên kiếm trận lục tiêu nhiên. Lúc này không nhìn được trong lòng run lên. Khương tử nha. Cái này chủ sự sau màn. Lại là Khương Tử Nha. Cái kia tay cầm đà thần tiên. trưởng khống phong thần bảng tồn tại. Khó trách. Khó trách hắn nghĩ muốn đối phó chính mình. Khương Tử Nha mặc dù là phong thần bảng trưởng khống giả. Có thể là đến cuối cùng. Phong thần nhưng không có vị trí của hắn. Hắn vốn phải là thiên địa chi chủ. Ngọc Hoàng Đại Đế. Cuối cùng lại ngay cả các thần vị đều không có thu hoạt được. Cũng là bi thảm. Bất quá. Hắn chuyên môn tới đối phó chính mình. Mong muốn đánh cắp trên người mình khí vận. Vậy liền chúc hắn bi thảm đến đâu một chút. Tốt nhất là chết không có chỗ chôn Cả nhà chết sạch. Thần hồn câu diệt. Một tên cũng không để lại. Thấy huỳnh tiêu thân ảnh. Khương tử nha trước là hơi ngẩn ra. Chợt cười lạnh nói. Có chút ý tứ. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn sống Nhìn ngươi cái dạng này Hẳn là thông thiên thánh nhân Nắm nhục thể của ngươi bảo tồn Lột tiên nhân chi thể Đem ngươi luyện thành cương thi Sau đó đưa lên đến cái này thần giới bên trong tới A Ngươi bất quá là thông thiên trong tay một con cờ mà thôi Có cần phải như thế vì tiệt giáo liều mạng sao Hắn nói không sai Quỳnh tiêu thi thể Đích thật là bị thông thiên đồng tay đồng chân Bất quá đó là đi qua Quỳnh Tiêu bản thân mình đồng ý Mà lại Cũng chính bởi vì Quỳnh Tiêu bị luyện chế thành cương thi Cho nên nàng mới có thể đủ tại trong thời gian ngắn Lại lần nữa tăng lên dữ dội lực lượng Lục tiêu nhiên theo tiên huyết đan bên trong Để luyện ra tiên nhân chi huyết Cung ứng cho nàng hấp thu Để cho nàng theo tiên nhân cảnh cảnh giới đại viên mãn Lập tức tăng lên tới thiên tiên chi cảnh đại viên mãn Này to lớn tăng lên Xem như nhường lực chiến đấu của nàng Tăng lên trên diện rộng Mặc dù kém xa kiếp trước Nhưng ít xa so cảnh giới tiên nhân Có thể phát huy ra lực lượng càng nhiều Càng mạnh Ta vì ai liều mạng Không cần dùng ngươi tới quan tâm Đến là ngươi Chính mình không có bản lãnh Ngược lại trăm phương ngàn kế. Mong muốn đánh cắp sư để ta khí vận. Thật đúng là có đồ thất đức. Nói trở lại. Năm đó nếu như không phải lời của ngươi. Ta tiệt giáo cũng sẽ không rơi vào như thế dụng nương. Hôm nay. liền dùng máu tươi của ngươi. Tới thu hồi một chút tiền lãi. Dùng an ủi ta tiệt giáo rất nhiều sư huyên muội trên trời có linh thiêng. Đang khi nói chuyện. Quỳnh tiêu nhất kiếm chém xuống. Kiếm quang như rồng. Lao thẳng tới khương tử nha mặt. Toàn bộ tinh hà. Đều dưới một kiếm này. Mất đi phong thái cùng vần sáng. Cái kia siêu cường lực lượng. Nhường xa xa Chu tiên kiếm trận. Đều hứng chịu tới từng tia ảnh hưởng. Dù sao. Hai bên lẫn nhau ở giữa tu vi khoảng cách. Quá lớn quá lớn. Cũng may mà lục tiêu nhiên có đầu ấp. Biết đối phương sau lưng Có thể sẽ xuất hiện một vị cực cường người Cho nên mới nghĩ biện pháp tìm được tiệt giáo cho mình an bài ở tại thần giới hộ đạo giả Bảo mệnh nguyên tắc thứ nhất liền là chạy Để nhị nguyên tắc là không chạy nổi Liền khiến cho ám chiêu Nếu như hai cách này đều làm bất quá Vậy cũng chỉ có thể tìm một cái có thể đánh thắng ra tới đánh Lục tiêu nhiên có thể không cảm thấy có mất mặt gì Khiến cho hắn hiện tại thần đế đi đánh một cây siêu Việt thiên tiên tu vi tồn tại. Hắn điên rồi. Vượt cấp chiến đấu. Cũng không phải như thế vượt cấp đó a Quỳnh Tiêu nhất kiếm chém xuống. Ở giữa Khương Tử Nha trước người. Bất quá. Khương Tử Nha cũng không phải hạng người bình thường. Trên người bảo vật. Cũng là nhiều nhiều vô số kể. Nhìn xem Quỳnh Tiêu xuất hiện về sau. Hắn cũng sớm đã lấy ra một kiện phòng ngự tính hậu thiên linh bảo cấp bậc hộ giáp Mặc dù không tính là đỉnh tiêm Có thể để ở chỗ này Cũng đầy đủ Kiếm quang còn chưa đi vào Khương tử nha trên người hộ giáp Liền bộc phát ra một đảo không hề yếu hào quang Đồng thời oanh kích ra ngoài Cả hai đụng nhau trong nháy mắt Tạo thành mạnh mẽ trùng kích Trực tiếp đem hai người lẫn nhau đánh lui Bất quá, Khương Tử Nha Tu Vi, rõ ràng muốn vượt qua Quỳnh Tiêu. Cho nên, hắn vẹn vẹn chẳng qua là rút lui vạn mét xa, mà Quỳnh Tiêu lại một mặt rút lui mấy vạn mét xa. Cơ hộ đều nhanh muốn thối lui đến Vân Ly Ca triển khai Chu tiên kiếm trận bên cạnh. Khương Tử Nha mặc dù bị đánh lén có chút chật vật, thế nhưng Tu Vi vẫn như cũ cường thỉnh. Phát ra cũng là chiêu chiêu chí mạng. Bởi vậy rõ ràng, hắn nhiều năm như vậy khổ tu, cũng tuyệt đối không phải hời hợp hạng người, hờ, cùng ta đấu. Vạn năm trước, sư tôn ta nguyên thủy thiên tôn giết ngươi. Hôm nay, ta liền lại giết ngươi một lần. Nhìn ngươi còn có thể hay không hung hăng càn quấy dâng lên. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Phá phá phá phá. Quỳnh tiêu. Ngươi sẽ không còn cảm thấy... Ngươi lại là đối thủ của ta a Năm đó Ngươi ba tỷ mũi bố trí xuống cửa khúc hoàng hà trận Trọng thương ta siêu giáo thập nhị kim tiên Diệt trong lồng ngực của bọn hắn ngũ khí Lột bỏ bọn hắn trên đỉnh tam hoa Đó là phong quang đến mức nào Đáng tiếc là Giờ này ngày này Ngươi chỉ có một người Ngươi phải không được cửa khúc hoàng hà trận Luận tu vi Ngươi cũng chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên đỉnh phong. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Quỳnh tiêu mặt không biến sắc tim không đập. Ta dù sao cũng là bị thánh nhân diệt sát. Bây giờ sống lại một đời. Tu Vi tự nhiên không cao. Này có cái gì tốt chế xéo? Buồn cười là người nào đó? Đều qua đất nhiều năm như vậy. Tu Vi vậy mà mới đi đến Thái ấp Kim Tiên. Liện Đại La đều không phải là Thật đúng là có đủ mất mặt. Cách đó không xa lục tiêu nhiên cùng vân ly ca thổi phù một tiếng. Nhìn không được phát ra một hồi tiếng cười nhạo. Phong thần lượng kiếp đều qua đã nhiều năm như vậy. Hắn thế mà liền đại la kim tiên đều không phải là. Không phải đâu. Mất mặt như vậy. Đừng nói như vậy. Dù sao người muốn mặt cây muốn ra. Để lại cho hắn một chút mặt mũi đi. Xa xa khương tử nha. Vẻ mặt càng thêm băng lãnh Quỳnh tiêu Ngươi muốn chết Hắn băng lãnh phun ra mấy chữ này Tay phải khẽ vấy Đà thần tiên lúc này xuất hiện tại trong tay phải Hôm nay Ta tất sát ngươi Quỳnh tiêu khinh thường cười một tiếng Ta đất là cương thi Liện nguyên thần đều không có Ngươi đà thần tiên Đối ta không có đặc biệt tăng thêm Đối ta mà nói Bất quá là một cách cực kỳ bình thường tiên thiên linh bảo mà thôi. So với trên tay của ta này nắm hậu thiên linh bảo cấp bật bảo kiếm. Cũng chưa chắc liền có thể cao đi nơi nào. Thì tính sao? Coi như đả thần tiên đối ngươi không có đặc biệt tăng thêm. Nó cũng chung quy là ngươi không chọc nổi tồn tại. Mà ta, mặc dù chẳng qua là thái ớt kim tiên. Cũng đồng dạng là ngươi không treo chọc nổi tồn tại. Phải không? Nhìn ra được Ngươi hết sức tự tin à Cái kia không biết Nếu như ta có kim giao tiến cùng hốn nguyên kim đấu nơi tay đâu Quỳnh tiêu Nhưng Khương Tử Nha vẻ mặt bóng nhiên hoàn toàn biến đổi Không có khả năng Ngươi là tại lửa gặp ta Ngươi làm sao có thể có kim giao tiến cùng hốn nguyên kim đấu Cái kia hai hiện pháp bảo Hiện tại cũng là ta xuyên giáo đồ vật Ngươi ở tại thần giới nhiều năm như vậy Ngươi là như thế nào lấy được Ngươi mơ tưởng gạt ta Quỳnh tiêu cười lạnh Thu lên trên tay mình bảo kiếm Thay vào đó Triệu hồi ra hỗn nguyên kim đấu Cùng kim giao tiến Thấy hai kiện pháp bảo kia Cảm nhận được phía trên Tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo mạnh mẽ khí tức Khương tử nhà thân thể trong nháy mắt run lên Cả người ánh mắt, cũng nhìn không được toát ra một vệ thần sắc khủng hoảng tới. Thật chính là hốn nguyên kim đấu cùng kim giao tiến. Điều đó không có khả năng. Ngươi là làm thế nào chiếm được bọn chúng? Ngươi rõ ràng bị phong ấm ở thần giới nhiều năm như vậy. Lúc này lục tiêu nhiên cùng vân ly ca. Một đao một cách tiểu bằng hữu. Đã hoàn toàn giải quyết Khương Tử Nha giải đậu thành binh. Triệu hoán đi ra thiên binh. Hắn chậm rãi thu khí. Cười nhạt nói tiếp. Ngượng ngủng. Là ta cho nàng. Không có khả năng. Coi như là ngươi. Cũng tuyệt không có khả năng lấy ra được tới kim sao tiến cùng hốn nguyên kim đấu. Ngươi liền tiên giới đều chưa từng đi. Ngươi là thế nào cầm tới hai món chí bảo này. Khương tử nha vẫn như cũ không chịu tin tưởng. Mà lục tiêu nhiên thì là nhúng nhúng vai. Ngu ngốc. Ta mới lười nhắc quản ngươi có tin hay không. Ta chỉ muốn muốn mạng của ngươi. Vân ly ca vung tay lên. Đóng cửa. Thả sư bá. Lục tiêu nhiên một đấm nện ở đầu của hắn dưa lên. Xanh con. Nói hưu nói vượn chút gì. Muốn chết à ngươi. Vân ly ca vò cách đầu dưa. Ngượng ngùng cười một tiếng. Nói sai. Nói sai. Lục tiêu nhiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Chợt mới hướng phía Quỳnh tiêu mở miệng nói. Tiếp đó. Liền xem sư tỷ biểu diễn. Quỳnh tiêu gật gật đầu. Cái kia tuyệt mỹ dáng người. Để cho người ta một hồi tâm thần thanh thản. Gót sen đạp nhẹ. Từ không bên trong. Toát ra đảo đảo hoa sen vàng. Giờ này khắc này. Quỳnh tiêu thiên tiên chi cảnh đỉnh phong thực lực. Không giữ lại chút nào. Toàn bộ bảo phát đi ra. Cái kia đã từng làm cả siêng giáo. Cũng vì đó sợ hãi tam tiêu nương nương. Hồi trở lại đến rồi. Không có có dư thừa chậm trễ. Quỳnh tiêu trực tiếp tế ra hốn nguyên kim đấu. Hướng phía Khương Tử Nha chụp tới. Khương Tử Nha sắc mặt đại biến. Không dám có chút chậm trễ. Lúc này lui lại liên tục. Thế nhưng hốn nguyên kim đấu là gì các loại bảo vật. Hắn nếu như có thể hoàn mỹ tránh đi hốn nguyên kim đấu. Cái kia năm đó những cái kia siêng giáo tiên nhân. Đều có thể tìm khối đầu hú đụng chết. Đáng chết. Khương tử nha hàm răng khẽ cắn. Lúc này tế ra chính mình đả thần tiên. Dùng đả thần tiên tới đối kháng hốn nguyên kim đấu. Thông qua đả thần tiên. Cưỡng ép áp chế hốn nguyên kim đấu. Tranh thủ để nó tại trong thời gian ngắn. Vô pháp động đậy. Cho cùng mình một tia thời gian. Cả hai đều là tiên thiên linh bảo. Đều là áp dụng tiên thiên tài liệu luyện trí mà thành bảo vật. Mặc dù đà thần tiên không phải chuyên môn khắc chế hốn nguyên kim đấu tồn tại. Thế nhưng ác chế hốn nguyên kim đấu từng tia. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Mà Khương Tử Nha tại tử bỏ đà thần tiên về sau. Thì là lấy ra một món khác hậu thiên linh bảo trường kiếm. Lao thẳng tới huỳnh tiêu mặt mà đi. Hắn tại tiên giới nhiều năm như vậy. Cũng không phải toi tung lăn lộn. Không quan trọng mấy cái bảo vật. Vẫn là đem ra được. Bây giờ không có đà thần tiên cái này tiên thiên linh bảo. Hắn mất đi rất lớn ưu thế. Thế nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Bởi vì hắn vẫn là thái ấp kim tiên đâu. Siêu Việt đối phương một cách đại cảnh giới thực lực Đủ để cho hắn có chiến thắng nắm bắt Quỳnh Tiêu cũng sẽ không tùy ý hắn công kích mình Trong tay Kim Giao Tiến trực tiếp ném ra bên ngoài Đi Kim Giao Tiến vừa ra Lúc này hóa thành hai đầu to lớn dao long Lao thẳng tới Khương Tử Nha mà đi Khương Tử Nha cười lạnh Chả lẽ lại sợ ngươi Dứt lời Hắn trong nháy mắt một bắn Trong cửa tay áo. Vậy mà bay ra một đảo kim sắc dây thừng. Con tiên thừng. Con tiên thừng vừa ra. Liền đem hai đầu to lớn dao long chói buộc chặt. Trong khoảnh khắc. Hai con dao long. Liền một lần nữa hóa thành kim dao tiến. Mặc dù con tiên thừng kém xa kim dao tiến uy danh. Nhưng Khương Tử Nha muốn không phải thời gian dài khống chế. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần trong trước mắt.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 15 Chương 424 ngươi cho rằng ta tại tầng thứ hai. Kỳ thật ta tại tầng thứ ba. Khương tử nha đi vào Quỳnh Tiêu trước mặt. Bảo kiếm trong tay. Tản mát ra làm người sợ hãi hào quang. Lao thẳng tới Quỳnh Tiêu mặt. Chỉ cần chém giết lục tiêu nhiên ở tại thần giới hộ đạo giả. Là hắn có thể đem lục tiêu nhiên chém giết. Tiếp theo. Chiếm đoạt lục tiêu nhiên khí vận Cái vận khí này mạnh bao nhiêu Hắn không biết Nhưng hắn tin tưởng Thôn phể lục tiêu nhiên khí vận về sau Hắn nhất định sẽ trở thành một cách ai cũng không trêu chọc nổi tồn tại Hắn nhất định có khả năng chấp trường chính mình số mệnh Cũng nhất định có thể đối kháng thánh nhân Hắn cũng không sợ Quỳnh Tiêu có thể tránh hắn Giữa hai người tu vi Trinh lệch lấy một cách đại cảnh giới Quỳnh tiêu coi như là lại nghị thiên, cũng không có khả năng né tránh chính mình. Bởi vì, hắn cũng có đầy đủ khí vận. Quỳnh tiêu tuyệt không có khả năng lấy khí vận tới đối kháng hắn. Thế nhưng, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Quỳnh tiêu căn bản cũng không có nghĩ đến muốn tránh đi hắn một kiếm này. Phúc phúc, nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm chầm. chầm. Quỳnh Tiêu trực tiếp liền bị Khương Tử Nha nhất kiếm tại chỗ sống sờ sờ xuyên thủng. Khương Tử Nha khẽ giật mình. Mơ hồ cảm thấy không lành. Lại nghĩ lúc rút lui. Đã không còn kịp rồi. Quỳnh Tiêu trực tiếp một phát bắt được Khương Tử Nha cánh tay. Bắt lái ngươi. Quỳnh Tiêu cười lạnh. Khương Tử Nha vẻ mặt càng là băng lãnh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đoán. Quỳnh Tiêu khóe miệng hơi hơi nâng lên. Một giây sau, thân thể của nàng trực tiếp liền sáng lên một đảo trói mắt kim sắc quang mang. Đáng chết, Khương Tử Nha vẻ mặt băng lạnh tới cực điểm. Hung hăng gắt một cái. Hắn rốt cuộc biết. Quỳnh Tiêu muốn làm gì? Cái này hốn đàn. Nàng là muốn tự bảo. Nàng từ vừa mới bắt đầu. Liền biết nàng không phải là đối thủ của mình. Nhưng là vì thắng lợi. Cũng vì tiệt giáo toàn cuộc suy nghĩ, nàng mong muốn thông qua tự bảo, tới trọng thương chính mình. Dù cho dạng này, sẽ để cho nàng cũng đánh đổi mạng sống. Hắn toàn lực thi triển chính mình tiên lực, mong muốn để cho mình trùng kích ra Huỳnh Tiêu phạm vi nổ bên ngoài. Nhưng Quỳnh Tiêu từ vừa mới bắt đầu liền muốn tốt kế hoạch, lại làm sao lại nhường Khương Tử Nha dễ dàng thoát đi ra ngoài. Khương Tử Nha vừa định dùng tu vi, cứng ép căng ra huỳnh tiêu. Một giây sau, theo huỳnh tiêu trong tay áo, liền bay ra ngoài một đảo hào quang màu đỏ rực. Đó là lục tiêu nhiên trước đó mở hộp quà lấy được tỏa hồn liên. Nó đã sớm bị lục tiêu nhiên cường hóa đến hậu thiên linh bảo phạm vi bên trong. Khương Tử Nha bản thân tu vi liền không đủ cao. Trước mắt càng không khả năng tránh đi này tỏa hồn liên. Bị tỏa hồn liên khóa kín về sau. Khương tử nha liền ngay đầu tiên. Triệu hồi ra chính mình Linh Bảo phi kiếm. Từ bên ngoài chém vào. Ý đồ đem này tỏa hồn liên bổ ra. Có thể hai bên đều là hậu thiên Linh Bảo tình huống dưới. Linh Bảo phi kiếm. Căn bản là không cách nào phá mở tỏa hồn liên. Xong. Làm Khương tử nha nội tâm. Hiện ra ý nghĩ này thời điểm. Một giây sau. Quỳnh tiêu thân thể, đã triệt để biến thành màu vàng kim, oanh, không có chút nào kéo dài thời gian. Quỳnh tiêu thậm chí liền di ngôn đều không có để lại. Liền triệt để dẫn nổ thân thể của mình. Khương tử nha bị thôn phệ. Một cố Tây tâm liệt phế đau đớn. Bắt đầu điên cuồng cháy thân thể của hắn cùng linh hồn. À, à, à. Hắn phát ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không chỉ là bởi vì đau đớn trên thân thể, càng nhiều hơn chính là bởi vì nhiều năm qua bố cục, hóa thành bọt nước, toàn bộ đều bị phá hủy, tất cả tâm huyết, toàn bộ đều phó mặt. Thế nhưng thảm thương chính là, giờ này khắc này hắn, liền âm thanh đều không thể truyền ra ngoài. Bản thân hắn mặc dù đã là thái ốc kim tiên, có thể là chỉ so với thiên tiên cảnh giới đại viên mãn. Cao hơn một cảnh giới mà thôi. Mà lại hắn còn không phải thái ớt kim tiên bên trong đại viên mãn. Chẳng qua là hơi thêm ra mấy cái tiểu cảnh giới. Xa xa không đạt được một cái đại cảnh giới trình độ. Bị đối phương dán vào mặt tự bảo. Mặc dù không bị chết. Nhưng cũng là người bị thương nặng. Cũng không biết qua bao lâu. Một hơi. Một canh giờ. Cũng hoặc là là một ngày. Một tháng. Vẫn là Một năm Khương tử Nha dần dần khôi phục tầm mắt của mình Không phải rất rõ ràng Lại rõ ràng in lục tiêu nhiên mặt Hắn biết Mình tới nơi này liền kết thúc Hắn xong Ha ha Không nghĩ tới Ta bố cuộc lâu như vậy Vẫn là ngươi thắng Nhưng ngươi đừng quá đắc ý Nhân ngoại hấu nhân Thiên ngoại hấu thiên Vậy liền không cần ngươi quan tâm. Dứt lời. Lục tiêu nhiên một kiếm xuyên thủng khương tử nha thân thể. Khiến cho hắn triệt để nhắm mắt lại. Nương theo lấy này một kiếm xuyên thủng khương tử nha thân thể về sau. Một đảo nồng đậm hào quang màu hoàng kim. Đột nhiên theo trong cơ thể hắn bảo phát đi ra. Xông thẳng tới chân trời. Muốn chạy. Ngươi chạy sao? Vượng tài trực tiếp theo lục tiêu nhiên trong cơ thể bay ra ngoài. Một ngũm đem hắn nuốt vào. Này to lớn khí vận lực lượng. Trong nháy mắt liền bị vượng tài tại chỗ thôn phải hoàn tất. Mà vừa lúc này. Theo Khương Tử Nha thân thể bên trong. Đột nhiên bộc phát ra một đảo chí cường hồn ý. Trong nháy mắt liền xông vào lục tiêu nhiên trong cơ thể. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới. Cuối cùng thành công. Vẫn là ta. Lục tiêu nhiên biến sắc. Khương Tử Nha. Ngươi là cố ý. Không sai. Ta đương nhiên là cố ý. Theo ta nhìn thấy Huỳnh Tiêu một khắc kia trở đi. Ta liền biết. Mong muốn chém giết ngươi. Tới chiếm lấy ngươi khí vận lực lượng. Là không thể nào. Cho nên ta liền vào lúc đó. Cải biến sách lược. Đầu tiên là cùng các ngươi diễn xuất một trận trò hay. Sau đó lại lợi dụng trận này trò hay. Mê hoặc tâm trí của các ngươi. Chờ đến ta chết về sau Ta khí vận lực lượng Sẽ thoát thể mà ra Ta cũng không tin Ngươi sẽ chơ mắt nhìn nó chảy đi Mà chỉ cần ngươi một khi có bất kỳ kỹ thuật Ta tùy thời tùy chỗ Đều có thể tiến vào trong cơ thể của ngươi Đoạt xá linh hồn của ngươi Lục tiêu nhiên Gừng càng già càng cay Húng chi Ta bản thân liền họ khương Ngươi là đấu không lại ta. Lục tiêu nhiên gắt một cái. Ngươi điên rồi. Thế mà liền như thế sâu cuộc đều có thể bố trí ra tới. Ngươi này mỗi ăn 10 cân thịt bò. Liền có 9 cân là ngưu bức A. Đừng trách ta. Ta cũng là bị người bức sẽ Nhớ năm đó. Nguyên thủy mệnh ta chấp trưởng phong thần bảng. Liền là nhìn ta là thiên tuyển chi nhân. Mong muốn lợi dùng ta khí vận. Chợ bọn hắn hoàn thành phong thần lượng kiếp Vì thế Hắn hứa hẹn ta Sau khi chuyện thành công Sẽ để cho ta trở thành thiên đình chi chủ Nhưng cũng tiếc Ta chung quy là so ra kém hảo thiên đầu kia liếm cầu Bị ta nguyên thủy bọn hắn lừa gạt Vì phòng ngừa ta phản kháng Thậm chí liền một tôn thần vị cũng không cho ta lưu Từ đó về sau Ta liền sẽ không tin tưởng bất luận cái gì người. Làm việc chắc chắn bày mưu rồi hành động. Cho nên. Ngươi muốn trách. Thì trách nguyên thủy bọn hắn đám kia dối trá hạng người đi. Lục tiêu nhiên nhìn không được khẽ thở dài một cách một hơi. Nói cho cùng. Ngươi cũng là người đáng thương. Bất quá. Ngươi ngàn không nên. Vạn không nên. Liền là không nên đi đường này. Đối ta phát động đoạn xá. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì. Ngay cả ta cũng không biết. Linh hồn của ta. Là cái quái vật gì à? Làm lục tiêu nhiên nói xong câu đó thời điểm. Khương tử nha cũng triệt để đi vào lục tiêu nhiên trong linh hồn. Mà khi hắn tới chỗ này trong trước mắt. Cả người. Hoặc là nói chỉnh cách linh hồn. Tại chỗ liền trực tiếp ngồn ngang. Bởi vì lục tiêu nhiên linh hồn. Thật sự là quá quá mạnh Mạnh gần như để cho người ta không gì sánh được Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới Như chư thiên tinh hà Hắn khương tử nhà linh hồn Tại đây bên trong Đừng nói là giọt nước trong biển cả liền cách cho bụi Cái kia cũng không sánh bằng A Đáng sợ nhất là Hắn hiện tại cũng đã là cái thái ấp kim tiên hồn phách Hắn hồn lực mạnh So với người bình thường Đó cũng là mạnh như thái sơn một dạng to lớn. Nhưng hắn tải lục tiêu nhiên linh hồn trước mặt. Vẫn như cú nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Này mẹ nó. Lục tiêu nhiên lực lượng linh hồn. Đến mạnh bao nhiêu. Một loại tuyệt vọng. Trong nháy mắt liền đem hắn sống sờ sờ bao phủ ở bên trong. Cường đại như vậy linh hồn. Chẳng lẽ. Ngươi là hoàn toàn thể bàn cổ chi hồn. Nhưng là không thể nào à Bàn cổ nguyên thần Chia ra làm ba Hóa thành ba vị thánh nhân Cùng chư thiên tinh hà Thiên địa này còn chưa quy về nhất thống Ba tôn thánh nhân Cũng như cũ làm theo ý mình Ngươi làm sao lại khôi phục bàn cổ chi hồn hoàn toàn thể Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Bởi vì Ta căn bản cũng không phải là bàn cổ Tiếng nói vừa ra Lục tiêu nhiên mạnh mẽ lực lượng linh hồn, trực tiếp đem Khương Tử Nha tiên hồn, triệt để ép diệt, như là ép diệt một đầu nhỏ bé sâu kiến đơn giản. Khương Tử Nha bị triệt để tiêu diệt trong nháy mắt đó, vượng tài thanh âm, cũng trực tiếp truyền vào trong ấp, đinh, chúc mừng chủ nhân. Diệt sát khí vận chi tử, xét thấy khí vận chi tử đẳng cấp cực cao. Ban thưởng chủ nhân tu Vi tăng lên một cách đại cảnh giới Một giây sau Lục tiêu nhiên tu Vi liền theo thần đế lục trọng Trực tiếp bắt đầu phi tốt bay vụt Thần đế thất trọng Thần đế bát trọng Thần đế cổ trọng Thần đế thập trọng Cảnh giới tiên nhân Cuối cùng Một mực đạt đến cảnh giới tiên nhân lục trọng Phương mới xem như dừng lại Giờ khắc này Lục tiêu nhiên cảm giác được một cố mà cường đại trước nay chưa từng có Hắn lục thức Cấp tốc khuyết chương Khuyết chương đến một cách chưa bao giờ có mức độ Tu vi của hắn Cũng cường đại đến một cách tâm tùy ý đồng trình độ Hơi một cách ý niệm trong đầu Tiên lực liền đã hoàn thành ý nghĩ của hắn Trở thành tiên nhân về sau Ý thức của hắn Đã hoàn toàn tính vượt qua thần cảnh Thậm chí đều có thể đủ cảm giác được không gian bích lũy nhược điểm chỗ. Đây là một loại cảnh giới toàn mới. Một loại trí cường cảnh giới. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì? Phàm nhân muốn tu võ. Võ giả muốn tu tiên. Chỉ có trở thành tiên nhân, mới có thể hoàn toàn. Thoát ly phạm nhân cấp độ, liền thần cảnh phía trên, đều không thấy được cấp độ cho dù là trở thành thần, cũng vẫn như cũ bị trói buộc tại 3000 đại thế giới bên trong, mà tiên nhân thì là nhảy thoát 3000 đại thế giới trói buộc. Chân chính có khả năng trở thành tam giới bên trong một phần tử. Đương nhiên, muốn hoàn toàn tự do du lãm tam giới tuyệt đại bộ phận địa phương, Lục Tiêu Nhiên hiện tại còn chưa đủ. Hắn ít nhất phải tu luyện tới đại la kim tiên Mới có thể đủ dễ dàng đi tới ba ngàn đại thế giới lớn tuyệt đại bộ phận địa phương Bất quá Trở thành tiên nhân về sau Hắn đã có khả năng đi tới mặt khác ba ngàn đại thế giới Những thế giới này bên trong Đều có khí vận chi tử Vậy cũng là thiên đảo lực lượng Phân hóa ra tới lực lượng Nếu để cho vượng tài toàn bộ hấp thu Còn không biết Vượng tài sẽ có cường đại cỡ nào Chờ hấp thu xong này chút khí vận chi tử về sau. Lục tiêu nhiên cảm giác tu vi của mình. Sẽ đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lại bước kế tiếp. Lục tiêu nhiên mục tiêu. liền là Hồng quân Lão Tổ. Dựa theo Khương Tử Nha lời giải thích. Hồng quân Lão Tổ. Khả năng cũng xem như một cái khí vận chi tử. Hồng quân chính mình sáng tạo ra đều là cỡ nhỏ khí vận chi tử mà hắn cùng phương tử nha này loại đều là cỡ lớn khí vận chi tử, lại thêm chính mình lực lượng linh hồn mạnh như thế, thậm chí vượt qua bàn cổ phía trên. Lục Tiêu Nhiên cảm thấy, tại trên thiên đảo. khả năng còn sẽ có một loại mạnh hơn tồn tại cũng khó nói. Gánh nặng đường xa a. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu đồ đệ 15 chương 425 Vô gian kế hoạch Đinh chúc mừng chủ nhân Thành công chém giết tăng cường hình khí vận chi tử Ban thưởng hậu thiên trí bảo ngọc như ý một thanh Đinh chúc mừng chủ nhân Thành công chém giết tăng cường hình khí vận chi tử. Ban thưởng tiên thiên linh bảo quải trưởng một thanh, đinh, chúc mừng chủ nhân. Thành công chém giết tăng cường hình khí phận chi tử. Ban thưởng hậu thiên chí bảo hồng tú cầu một viên. Vượng tài ban thưởng thanh âm còn đang không ngừng tiếp tục. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mẩy. Vượng tài. Người bây giờ đều nuốt nhiều như vậy khí vận Liền không thể hào phóng điểm. Trực tiếp cho tiên thiên trí bảo cấp bậc sao Ngươi cho ta nhiều như vậy ta còn được bản thân thăng cấp Ta cũng không có cách nào à Ta hấp thu khí vẫn không đủ Cho nên phát ra ban thưởng Cũng không có khả năng vượt quá khả năng quá nhiều Ta cũng muốn cho chủ nhân nhiều một ít tốt hơn pháp bảo Thực sự không được Tối về Chủ nhân đóng lại đèn Ta nhượng ngươi Không có việc gì Không có pháp bảo coi như xong. Ta cũng không thể cưỡng cầu ngươi. Lục tiêu nhiên trực tiếp cắt ngang vượng tài. Vượng tài rất cảm thấy thất vọng. Được a Vốn còn muốn. Chủ nhân nếu là đi theo ta điểm lãng mạn. Ta lần sau sẽ cho chủ nhân nhiều một ít tốt hơn pháp bảo đây. Nếu chủ nhân không muốn. Vậy cũng chỉ có thể được rồi. Lục tiêu nhiên trởn trắng mắt. Hắn mới không thèm để ý con hàng này. Hắn mới sẽ không vì cái kia trút đồ vật. Nắm chính mình cũng bán đi. Nữ nhân này a Ngươi không dính. Treo nàng. Ngươi liền vĩnh viễn có ở trước mặt nàng hoàng vốn liếng. Này nếu dính. Cái kia liền xong rồi. Nàng muốn ngươi làm cái gì. Liền đối ngươi làm cái gì. Dù cho nàng không đánh nhau. Mỗi ngày ép ngươi mấy lần. Thánh nhân ra cũng không có lương tâm à. Nhận lấy này trút pháp bảo về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa hạ xuống đi. Vân Ly Ca lập tức phủ họa đi lên. Nơi xa. Phương Thiên Nguyên cũng lại lần nữa vòng trở lại. Đoán chừng là lo lắng lục tiêu nhiên cùng Vân Ly Ca. Cho nên một mình trở về. Thấy hai người bình an vô sự. Lập tức thở dài một hơi. Sư tôn. Đều giải quyết. U, V, K, W, W, M. Lão già kia nghĩ đoạt xá ta. Kết quả bị linh hồn của ta tiêu diệt. Ta liền biết. Sư tôn đó là hạng gì anh hùng nhân vật. Há lại hắn một cái nho nhỏ sâu kiến có khả năng ngơ ước. Hắn cho sư tôn rửa chân cũng không xứng. Đại sư huyên. Ngươi lại tại đập sư tôn nỉnh mở. Vân ly ca tức giận nói. Làm sao dọc. Ngươi không phục đúng hay không? Muốn không sau đó mà tìm một chỗ luyện một chút. Ta chấp ngươi một tay hai cái chân. Phương Thiên Nguyên nghiêm túc nói. Này đảo không cần thiết. Ta chẳng qua là muốn nói với ngươi. Sư phó cái mùng. Vĩnh viễn có ta một nửa. Lục tiêu nhiên. Các ngươi hai cái xanh còn. Có thể đứng đắn một chút sao? Lúc này. Càng ngày càng nhiều đệ tử cũng bắt đầu hướng phía bên này vây tới. Lục tiêu nhiên phương mới không có tiếp tục nói hết. Miễn cho có chút không dễ nghe. Càng truyền càng xa. Đến lúc đó sẽ không tốt. Sư tôn. Tông chủ. Thái sư tôn. Mọi người tệ tụ một đường. Nhưng lục tiêu nhiên trong lòng. Bội sinh cảm động. Không dễ dàng a Đã trải qua khổ nhiều như vậy khó. Tất cả mọi người, cuối cùng lại lại lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau, mà lại đội ngũ của bọn hắn, lại một lần nữa lớn mạnh. Mặc dù tiếp xuống gặp phải kẻ địch cũng càng thêm cường đại. Thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ muốn mọi người đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn. Hít thở sâu một hơi về sau, lục tiêu nhiên mới vừa mở miệng nói, hôm nay nghỉ một ngày. Không dùng tu luyện Đại gia có khả năng vui vẻ vui đùa Muốn chơi cái gì chơi cái gì Tốt à Thái sư tôn vạn tuế Tông chủ vạn tuế Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Bất quá là có điều kiện tiên quyết Đừng đi tùy tiện khi dễ kẻ yếu Chúng ta mặc dù không phải người tốt lành gì Thế nhưng cũng không thể việc ác bất tận Hiểu rõ Mọi người một loạt mà tán Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên mới vừa mang theo Thái Nhất Kiếm Đạo cùng Thiên Đao các bốn vị thần đế tới. Sư Tôn. Mấy vị này. Là Thái Nhất Kiếm Đạo cùng Thiên Đao các Thái Thượng trưởng Lão. Tông Chủ. Ta cùng Lục Sư để mấy năm này. Toàn bằng bọn hắn chiếu cố. Mới có thể tại đây thần giới an ồn còn sống sót. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Hướng phía mấy người mở miệng nói. Đa tạ chư vị. Giúp ta bảo hộ ta hai vị này độ đệ Thái nhất kiếm đạo thái thượng trưởng lão Mỉm cười Chắp tay nói Tiền bối ngài quá khách khí Trước đó ta nghe trường sinh nói ngài thần tích Vẫn lòng sinh hướng tới Đáng tiếc một mực không có cơ hội nhìn thấy Bây giờ có thể nhìn thấy thiên nhân Tận mắt nhìn thấy tiền bối cao thâm mạc chắc tu vi Đúng là cả đời chuyện may mắn Lục tiêu nhiên nhàn nhạt đáp lại nói Trưởng lão nói quá lời Các ngươi giúp ta chiếu cố hai vị này đệ tử Ta hẳn là thật tốt cảm tạ các ngươi mới là Như vậy đi Ta chỗ này có một ít công pháp và pháp bảo Sẽ làm đối với các ngươi đáp tạ Yên tâm Chắc chắn sẽ không so với các ngươi hiện tại đổ trên tay ghém Bốn người lập tức chắp tay hồi trở lại cự Lục tiền bối Ngày tuyệt đối đừng làm như thế Kỳ thật Chúng ta mấy cái Cũng không phải là muốn đến đòi muốn cái gì phong thưởng Chúng ta bốn vị Chỉ là muốn gia nhập vô danh tung Còn hy vọng tiền bối có thể đáp ứng Gia nhập vô danh tung Lục tiêu nhiên hơi kinh ngạc Không sai Đêm nay kiến thức đến tiền bối mạnh mẽ Chúng ta đều lòng sinh hâm mộ và hướng tới Mong rằng tiền bối có thể ăn chuẩn Cho cùng chúng ta cơ hội này Lục tiêu nhiên hơi hơi nhếu mày nói Đảo không phải không nguyện ý Nếu như là bình thường người Ta sẽ không cử tuyệt Bất quá các ngươi đối đệ tử của ta đều có ăn Cho nên ta cũng không muốn giấu riêng các ngươi Kỳ thật Gia nhập ta tông môn rất nguy hiểm Bởi vì ta có rất nhiều cực mạnh kẻ địch Có lẽ các ngươi tự mình tu luyện, tiến sai đến tiên giới, có thể sẽ tốt hơn cũng khó nói. Mấy người đều là lắc đầu nói, không, chúng ta quyết định gia nhập tiền bối tôn môn. Không hối hận, không hối hận, tốt, ta đây đồng ý. Bất quá có một chút đầu tiên nói trước. Bởi vì vô danh tôn bối phận cao nhất chính là ta. Còn lại chính là ta thân truyền để tử nhóm. Cho nên các ngươi tiến vào vô danh tông về sau. Địa vị sẽ không cao như vậy. Không sao. Chúng ta đối bối phận cái gì không có hứng thú. Chúng ta chỉ muốn đạt được lộc tiền bối dạy bảo. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt đem mấy người lạc ấm. Thu tài chính mình bản nguyên bên trong tiểu thế giới. Chợt. Hắn lại tìm đến lộc lão gia tử. Gia gia. Ban đầu trước đó liền chuẩn bị cùng ngài nói. Thế nhưng một mực không có cơ hội thích hợp. Hiện tại ta liền nói cho ngài. Nếu như lục ra cùng ta. Cũng là đồng dạng có cực lớn nguy hiểm. Nếu như không đi cùng với ta. Các ngươi tự mình tu luyện đến tiên giới. Mặc dù cũng sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng thua xa đi cùng với ta nguy hiểm. Lục lão gia tử cười nhạt nói. Tiêu nhiên. Bọn hắn những người ngoài này. Cũng dám gia nhập vô danh tung Còn không sợ nhận gánh phong hiểm Ta là ngươi ông nội Ta chẳng lẽ còn có thể sợ hãi nhận gánh phong hiểm sao Lục tiêu nhiên gật gật đầu Ta đây liền nắm linh hồn của các ngươi lạc ấm Toàn bộ thu vào tại ta bản nguyên thế giới chúng Nếu như ta một khi bị hủy diệt Các ngươi cũng đem bị hủy diệt Đương nhiên Nếu như ta có thể thành tựu đỉnh phong Các ngươi cũng có thể theo ta cùng nhau. Chứng thành vinh quang. Liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Bất luận kết quả như thế nào. Đều là lục ra chúng ta nguyện ý. Tốt. Lục tiêu nhiên lại bảo chế đúng cách. Đem lục ra tất cả mọi người lạc ấm. Cũng toàn bộ đều hấp thu đi vào. Trở thành tiên nhân về sau. Liền sẽ không còn có chính mình tiểu thế giới. Cũng sẽ không còn có thần hồn của mình. Thần hồn cùng tiểu thế giới, đều sẽ dung nhập trong linh hồn, hình thành nguyên thần. Đoán chừng theo phàm nhân tiến dai đến thần cảnh. Tu luyện thần hồn cùng tiểu thế giới, chính là vì đền bù nhân tộc tiên thiên không đủ. Nắm linh hồn chữa trị đến tốt nhất đủ số trạng thái, mới có thể đi vào dai thành tiên A. Tại đây về sau, còn muốn lại tu luyện được tiểu thế giới. Đoán chừng cũng chỉ có trở thành thánh nhân thời điểm Bất quá khác biệt chính là Thần cảnh tiểu thế giới Có thể là vì thể hiện mỗi cách linh hồn chỗ khác biệt Cũng có khả năng Là vì nhường thiên đảo tốt hơn khống chế đối phương Sáng tạo ra tiểu thế giới tới Chờ đến đối phương dung nhập linh hồn Tiến dai sau khi thành tiên Một cách tự nhiên Liền sẽ trở thành hắn khôi lỗi Thật giống như sớm loại người tiếp theo hạt giống. Đặt vào linh hồn của ngươi bên trong. Mà ngươi lại không thể không đi làm chuyện này. Dù sao. Không dung hợp tiểu thế giới. Ngươi liền vô pháp tu luyện thành tiên a Không tu luyện thành tiên. Liền không cho ngươi lại tiếp tục hướng xuống tu luyện. Chờ ngươi tu luyện tới thánh nhân chi cảnh. Một lần nữa mở ra tiểu thế giới. Nguyên thần của ngươi đều đã bị người khống chế. Ngươi mở ra tới bản nguyên thế giới lại như thế nào Ngươi vẫn là thoát ly không được hồng quân trưởng khống Cho nên nói Cái này hồng quân lão tặc cùng thiên đạo Thật là một đôi thối cầu sơn Hai người Ngưu tầm ngưu mã tầm má Một cây so một cây hồng Thu về băng đến Nắm tam giới dần dần trưởng khống tải trong tay của mình Cũng may chính mình có vượng tài Sớm một bước Tại chính mình thành tiên trước đó Liền đem chính mình tiểu thế giới sáng tạo ra tới Bằng không Chính mình liền phải đi độ kiếp thành tiên Sau đó dung hợp tiểu thế giới Nắm chính mình linh hồn mặt Cũng loại bên trên hồng quân lão tổ hạt giống Đến lúc đó lại nghĩ vươn mình Vậy đơn giản là khó như lên trời Chuyện kế tiếp liền rất tốt xử lý Lục tiêu nhiên chuẩn bị đem các đệ tử toàn bộ đưa đến hồng hoang. Có mấy cách nguyên nhân. Một phương diện. Hắn hiện tại trang bị. Muốn toàn bộ lại để thăng sèn luyện một lần. Ít nhất cũng phải tăng lên tới tiên thiên Chí bảo uy lực. Một phương diện khác. Hắn cùng các đệ tử cũng cần một cách an toàn hơn tu luyện chàng chỗ. Cách này thần giới bên trong. Lại không nói chết Hương tử nhà giảng này tiên giới đại lão. Cho dù chết đi những cái kia đệ tử Phật môn, cũng đủ để hấp dẫn Phật môn người đến đây. Đến lúc đó, đều là phiền toái. Sớm một chút rời xa nơi thị phi này, liền sớm một chút mà an toàn hơn. Đương nhiên, hắn cho các đệ tử nghỉ một ngày. Nhưng tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Cũng cũng không sợ chậm trễ thời gian. Bởi vì cách gọi là trên trời một ngày. Năm tiếp theo. Này thời gian một ngày Tiên giới đoán chừng cũng là thời gian một chén trà công phu Bọn hắn còn không đến mức tới nhanh như vậy Hồng Hoang có tiệt giáo tàn quân Kim Ngao đảo ngay tại Hồng Hoang Chỉ có đi Hồng Hoang Chính mình mới có thể có được một chút bối cảnh gia trì cùng bảo hộ Đối với hắn hiện tại tu vi như thế thấp tình huống Cũng xem như có chút nắm chắc Cuối cùng một phương diện Cũng là trọng yếu nhất một phương diện. Hồng hoang đủ loại năng lượng đều có. Thích hợp bản thân môn hạ các cấp độ đoạn đệ tử tu luyện. Bởi vì có chút đệ tử. Lập tức liền nhanh muốn tăng lên vì tiên nhân rồi. Bọn hắn bởi vì bị chính mình thu nhập bản nguyên thế giới nguyên nhân. Cho nên cũng sẽ không phải chịu độ tiên hiếp. Nói cách khác. Sẽ rất dễ dàng đột phá tiên nhân tu vi. Mà đột phá tiên nhân tu vi về sau. Lại tu luyện thần lực. Khẳng định là không được. Thần lực và tiên lực chi ở giữa trinh lịch. Cũng không phải cái gọi là chất lượng vấn đề. Đó là bản nguyên vấn đề. Bất quá. Tại đi hồng hoang trước đó. Lục tiêu nhiên còn có một cái kế hoạch không có làm. Một cái hắn suy tư thật lâu kế hoạch. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi, hi.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 Lục tiêu nhiên trong lòng liền nghĩ qua cái vấn đề này Cái kia chính là Hắn sớm muộn cũng có một ngày Sẽ cùng thiên đình đối nghịch Thậm chí cũng bao quát linh sơn hàng ngũ Bởi vì bọn hắn đều thuộc về một cách chung nhau thế lực Cái kia chính là Hồng quân lão tổ thủ hạ Lục tiêu nhiên có thể cùng Hồng quân lão tổ giảng hóa sao Khẳng định không được a Giảng hóa đó là xây dựng ở hai bên thế lực bình đẳng Hoặc là mong muốn giảng hòa phía kia thực lực mạnh hơn điều kiện tiên quyết. Đương nhiên. Lục tiêu nhiên cũng không muốn giảng hòa. Cùng một cái kẻ muốn giết mình giảng hòa. Đó không phải là đầu ấp nước vào. Phạm giúp sao. Cho nên. Hắn liền phải sớm bố trí. Thiên đình. Linh Sơn thậm chí bao gồm địa phủ những địa phương này. Tất cả đều là lục tiêu nhiên mục tiêu chỗ. Bọn hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tam giới bên trong nhiều nhất cường đại nhất tài nguyên Không đoạt bọn hắn mà nói Chính mình cũng rất khó phát triển à, Nhưng vấn đề là Sáng đoạt Hắn căn bản là đoạt không qua Cho nên hắn liền nghĩ đến một cái kế hoạch Liền là phái gian tế lẫn vào đối phương bên trong Dạng này Vừa đến Có thể sớm bố trí Chuẩn bị sẵn sàng Thậm chí là sưu tập tư liệu. Thứ hai. Cũng có thể nghĩ biện pháp đánh cắp đối phương một chút tài nguyên. Ngược lại có thể chiếm tiện nhi liền chiếm tiện nhi. Này cũng không thể nói cái gì ta yếu ta có lý. Cũng là vì sống sót. Lục tiêu nhiên hiện giai đoạn lại đánh không lại người ta. Không làm một điểm hèn hạ vô sỉ thủ đoạn sao được. Ít nhất vô sỉ dù sao cũng so bị đoàn diệt phải tốt hơn nhiều a Nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên rất nhanh liền bắt đầu bố trí. Mà lại, hắn cái thứ nhất nghĩ tới, liền là Long Cùng. Tên đầu chọc này giả hòa thượng, là các đệ tử bên trong, nhất thích hợp nhất đi tới Linh Sơn. Khiến cho hắn đánh vào bên trong Phật Môn. Đó là không còn gì tốt hơn. Hắn một thân Phật lực, cực kỳ tinh thuần, không có mày may chất bẩn. Phật môn tổng sẽ không hoài nghi hắn cách này một thân Phật lực Là cách đại ma đầu A Cho nên Lục tiêu nhiên trước tiên liền tìm tới Long Cuồng Thái sư tôn Ngày tìm ta Long Cuồng hiếp mắt mỉm cười đi tới Trong lòng hắn Thái sư tôn nếu chủ động tìm mình Vậy khẳng định là chuyện tốt A Không đến trắng không tới Lục tiêu nhiên nhìn hắn đi vào Thì là mỉm cười nói Long cuồng. Thái sư tôn đối với ngươi như vậy. Long cuồng lập tức nghiêm mặt nói. Thái sư tôn đối ta. Có thể nói là an trọng như núi. Lục tiêu nhiên lại lần nữa gật gật đầu. Ngươi có thể biết này một ít liền tốt. Nhiều năm như vậy trở về. Tại vô danh tôn trong hàng đệ tử đời thứ hai. Ngươi tài nguyên. Một mực là nhiều nhất. người khác không biết. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Đương nhiên, ở trong đó tuy có rất nhiều nguyên nhân, là bởi vì tư chất của ngươi mười phần không sai, tu vi cũng rất mạnh. Thế nhưng càng quan trọng hơn là, ta vẫn luôn đang tận lực bồi dưỡng ngươi, mong muốn tại thời cơ thích hợp nhất, cấp cho ngươi một cái trách nhiệm. Mà bây giờ, thời cơ này, đến đến rồi, long cuồng ánh mắt bên trong, toát ra vẻ mừng như điên vẻ mặt. Thái sư Tôn muốn cho hắn một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu. Khá lắm. Nhiệm vụ này trọng yếu như vậy. Phần thưởng kia nhất định không ít a Phát phát phát phát. Phát phát. Cái này chính mình thật chính là muốn phát. Thái sư Tôn đều tự mình nói như vậy. Muốn là chính mình hoàn thành trọng trách này. Về sau tại vô danh Tông. Đây còn không phải là ăn ngon uống say. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Đơn giản quá hoàn mỹ Tốt Cái này sống Chính mình tiếp Thái sư tôn Ngày yên tâm Ta làm tam gia duy nhất đệ tử Chúng ta vô danh tôn trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật Ta không vì tôn môn suốt mã Ai còn có thể vì tôn môn xuất mã Trọng trách này liền giao cho ta Lục tiêu nhiên gật gật đầu Rất là vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đã như vậy. Vậy ngươi liền đi Linh Sơn đi. Được rồi. Không có vấn đề. Ai chờ một chút. Đi chỗ nào. Linh Sơn à. Không phải. Ta đi Linh Sơn làm cái gì. Đương nhiên là lẫn vào Linh Sơn. Trở thành ta vô danh tông tại Linh Sơn thủ tịch liên lạc quan. liền là để cho ta đi làm tên khốn kiếp A Thái Sư Tôn ta không đi. Linh Sơn chỗ kia, khắp nơi đều là đầu trọc, còn có như lai Phật tổ, hai đại thánh nhân. Ta này nếu là đi, đây còn không phải là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Không nên không nên. Ngài vẫn là tìm người khác đi đi. Ngươi để cho ta tìm ai? Hiện tại ta còn có thể tìm ai? Toàn bộ vô danh tông, liền ngươi một người đầu trọc. Mà lại, tại Phật Pháp tạo nghệ bên trong, cũng chỉ có tu vi của ngươi sâu nhất. Ngươi không đi Linh Sơn. Ngày nhượng ai đi Linh Sơn? Long cuồng lập tức thấy khóc không ra nước mắt. Thái Sư Tôn, ta là đầu trọc Cái kia cũng không phải lỗi của ta a Đi Linh Sơn làm tên khốn kiếp. Thật sẽ chết người nấy Một phần vạn bị phát hiện. Ta sẽ bị thánh nhân đánh liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Lục Tiêu nhiên tức giận nói: "Ngươi nhìn một cái ngươi cái kia sợ dạng, ngươi có ý tốt nói ngươi gọi Long Cuồng, ta nhìn ngươi gọi Long Sợ thích hợp hơn. Ngươi gọi Long Cuồng, đều uổng công cái tên này." Long Cuồng buồn bã nói: "Nếu như thái sư tôn không cho ta đi Linh Sơn, ta đây cũng nguyện ý từ đó đổi tên gọi Long Sợ." Ta mẹ nó. Lục tiêu nhiên đều bị long cuồng đối bó tay rồi. Nếu không phải là bởi vì đúng đúng phương còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Hắn trực tiếp liền một bàn tay chụp chết đối phương. Ngươi tốt nhất nghe lời. Trên tay của ta a Còn có một cái thành thánh danh ngạch. Chờ ngươi theo Linh Sơn trở về. Ta cam đoan. Ngươi có thể trở thành một cái thánh nhân. T. Long cuồng lúc này nhìn không được hít sâu một hơi. Toàn thân long lân đều mở ra. Hắn trởn to trong mắt con. Nhìn trọng chọc vào lục tiêu nhiên. Thái sư tôn. Ngày không có gạt ta à. Ta muốn lừa gạt ngươi lời. Những ngươi quá. Ân. Những ngươi sư tôn chết không có chỗ chôn Biến thành cho bụi. Long cuồng lại lần nữa hít sâu một hơi. Chợt mừng như điên dâng lên. Ổn. Tuyệt đối ổn. Thái sư tôn lão nhân ra ông ta đều nói như vậy. Này nếu là còn không ổn định. Vậy coi như uổng công. Nếu như dựa vào chính mình tu luyện. Coi như là 10 vạn năm. 100 vạn năm. Chính mình cũng không có khả năng tu luyện tới thánh nhân chi cảnh. Mà bây giờ. Thái sư tôn trực tiếp liền cho mình một cái thánh nhân danh ngạch. Như thế phần thưởng cực lớn. Nếu là hắn không đáp ứng. Cái kia thật đúng là ngô ngốc đến nhà. Thái sư tôn. Ngài yên tâm. Ta mặc dù bây giờ tu vi còn chưa đủ. Thế nhưng ta đã nhanh muốn đạt tới thần đế chi cảnh. Ta xem chừng. Lần này Phật môn gặp như thế tổn thất lớn. Lập tức liền lại phái tiên nhân xuống tới xem xét. Tu vi của ta cực sâu. Có thể một lần nữa lấn vào Phật môn. Rất dễ dàng liền đánh vào linh sơn. Lục tiêu nhiên gật gật đầu Cố gắng lên Trong gió trong mưa Ta thánh nhân xanh ngại đang chở ngươi Đi thôi Rõ Long cuồng cực kỳ hưng phấn Lập tức đi tìm Phật môn Chuẩn bị một lần nữa gia nhập Phật môn Mà liền tại hắn sau khi đi Lục tiêu nhiên thì là chập chập chập chập mồm mép Khoan hãy nói à Một chiêu này Thật đúng là dễ dùng Nếu như là bình thường cam kết lời Bọn hắn khẳng định là không có thèm Mà lại Coi như là hiếm có Một phần vạn thiên đình hoặc là linh sơn Địa phủ bên kia cấp trên Cho bọn hắn càng nhiều chỗ tốt Để bọn hắn làm phản Vậy mình coi như thật phiền phức lớn rồi Tương phản Ta hứa hẹn bọn hắn Sau khi trở về trở thành thánh nhân Ai Bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ được làm phản. Phải biết. Hiện tại toàn bộ trong tam giới. Cũng không có mấy cái thánh nhân. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai cánh tay tính ra không quá được. Trong tam giới. Còn có ai có thể so với chính mình ra giá cả còn cao. Chính mình đơn giản liền là một thiên tài. Người tiếp theo. Lục tiêu nhiên liền đem thạch trường lâm hô vào. Lão thạch. Ngươi tiến vào chúc ta vô danh tông nhiều năm như vậy. Ta đối với ngươi như vậy. Thạch trường lâm yên lặng một thoáng. Chợt mở miệng nói. Thái sư tôn. Ta không phải đại sư bá. Ta không được. ma lại ta hai ngày này. Vẫn phải bệnh trĩ. Ta cảm thấy ngài hẳn là không xuống tay được. Lục tiêu nhiên. Ta cùng ly ca ở giữa là trong sạch. Ngươi không muốn lung tung phỉ bán. Hiểu. Đều hiểu, lục tiêu nhiên, hắn thế nào cảm giác đối phương là cố ý, nếu không phải muốn đem hắn suýt vào đến thiên đình, hắn đều nghĩ một cước đạp chết hắn. Ta chỗ này có cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, nếu như ngươi có thể hoàn thành, ta có thể cho ngươi một cái thành thánh danh ngạch, trên tay của ta liền này một cái danh ngạch, toàn bộ trong tam giới, đều không có cái thứ hai Bỏ lỡ một lần Đợi thêm úp 5 T Thạc trường lâm hít sâu một hơi Toàn thân lông tơ toàn bộ đều nổ đứng lên Theo sát phía sau Hắn chứng trạc đàng hoàng đứng dậy cởi ra dây lưng quần Lục tiêu nhiên một mặt mộng so Ngươi muốn làm gì Thạc trường lâm mỉm cười nói Thái sư tôn Kỳ thật ta quên nói cho ngài Ta mệnh chỉ đã tốt Oanh Lan đi diện bích 10 năm Không 100 năm Lục tiêu nhiên trực tiếp đem hắn một cước cho đạp bay ra ngoài Cũng phấn nộ gào thét một tiếng Sau đó Cơ vô tâm liền bưng một phần nước trà đưa tới Tông chủ Ngày giảm nhiệt Đây là bát sư thúc thưởng cho chúng ta nước trà Chúng ta không bỏ được uống Tất cả đều đưa tới cho ngài Nước trà Hắn từ nơi nào lấy được nước trà Cũng không có gì. Chính là chúng ta trước đó không phải một mực tại trộm mộ sao. Theo một chút trong huyệt mộ trộm lấy ra lá trà. Nay đều là thượng hạng thần lực trà. Uống về sau. Đề thần tỉnh não. Còn có thể bổ sung thần lực. Có thể là đồ tốt đây. Lục tiêu nhiên. Vốn định khen ngợi một câu đối phương hiếu tâm đáng khen. Thế nhưng nghe nói như thế về sau. Hắn lại thu hồi trong bụng. Ngươi trà này có chất bảo đảm sao? Đoán chừng đều nên quá hạn A Tông chủ ngài có thể đừng nói giỡn. Đây là thần lực trà. Đều là thời khí thượng cổ truyền thừa. Không phải lá trà bình thường. Làm sao lại quá thời hạn đâu? Ngài nếm thử. Không cần. Chờ một lúc cầm đi cho cha ngươi uống đi. Dù sao hắn còn có các ngươi đám này nhi tử nữ nhi cho hắn đốt giấy để tang Ta hiện tại có cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu. Mong muốn giao cho ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Cơ vô tâm khẽ giật mình. Chợt hút mắt có chút mỏi như. Đỏ lên. Sương mù dần dần mông lung bên trên hai con mắt của hắn. Tông chủ. Ta có tài đức gì à? Ngày làm sao đối ta tốt như vậy? Ta bất quá chỉ là một cách vô danh tông không có chút nào thân phận. Lại bừa bãi vô danh tiểu đệ tử. Mặc dù ta thân mũi mũi là vô danh tông nhị sư tỉ. Phụ thân của ta thúc bá. Đều là vô danh tông trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Ca ca của ta càng là vô danh tông trẻ tuổi một đời thiên chi hiêu tử. Nhưng ta thủy chung chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Ngày thế mà đều phải cho ta phái như thế nhiệm vụ trọng yếu. Chờ một chút. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ. Ngài mới là cha ruột của ta Lục tiêu nhiên Không Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều Ta chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi phái một cái nhiệm vụ Có thể là nhiệm vụ này ngài không cho bất luận cái gì người Hết lần này tới lần khác cho ta Ngươi nếu không phải phổ thân của ta Chẳng lẽ nói T Ngài sẽ không đem mũi mũi ta thu a Ta hiện tại cảm thấy ngươi không phải hết sức thích hợp nhiệm vụ này Ngươi trở về tu luyện đi. Chờ đến hắn nắm cơ vô tâm khuyên lui. Cả người không khỏi nhức đầu. Làm sao chỉnh cách vô danh tung. liền không có mấy cách tài giỏi. À không. Là có thể làm việc. Lục tiêu nhiên hiện tại mới đột nhiên phát hiện. Bên cạnh mình mặc dù tụ tập một đám người. Thế nhưng trên thực tế. Có ý kỳ thật không nhiều. Cũng là nhất cả chứng. Lần này vô gian kế hoạch. Khẳng định không thích hợp dùng chính mình thân truyền đệ tử. Bọn hắn còn muốn tu luyện. Tới cho mình tăng cao tu vi. Mặt khác. Bắt lấy thế giới khác khí vận chi tử kế hoạch. Khi tiến vào hồng hoang về sau. Cũng muốn bắt đầu áp dụng. Mới tới đệ tử cũng không thích hợp. Mặc dù bọn hắn tại thế giới của mình đã có lạc ấm. Có thể là độ trung thành còn không có trải qua thời gian hun đúc cùng trưởng thành. Không quá thích hợp. Cuối cùng, lục tiêu nhiên cây đuốc Phượng An bài vào giao chỉ bởi vì hắn hấp thu Khương Tử Nha linh hồn về sau. Đối tiên giới sự tình, hoặc nhiều hoạt ít, cũng có chút hiểu rõ. Khả năng này cũng xem như Khương Tử Nha ngoại trừ khí vận lực lượng bên ngoài, cho mình tặng phần thứ hai vui mừng. Giao chỉ bên kia sẽ thu một chút tiên chim nuôi, mà lại hỏa Phượng lại là một con chim mẹ. Đi về sau. Vẫn là rất dễ dàng an bài bên trên Nhì cầu tử Bị lục tiêu nhiên an bài đi Quảng Hàn Cung Theo Khương Tử Nha trong trí nhớ hắn hiểu rõ đến Quảng Hàn Cung thường xuyên sẽ có một ít tiên nhân Mong muốn nhìn trộm người nào đó mỹ mạo Cho nên Quảng Hàn Cung gần nhất một mực tải chiêu một cái túc trực bên linh cứu tiên thú Thế nhưng người nào đó lo lắng sẽ có người mưu đồ làm loạn Đưa một chút không đứng đắn tiên thú đi vào. Cho nên cũng là chậm chạp chưa từng chọn lựa. Nhì cầu tử dáng dấp liền hết sức ngu ngốc. Làm việc càng ngu ngốc. Dạng này ngu ngốc. Là rất dễ dàng bắt được một cái cô độc tịch mịch Lại không muốn bị dây dưa nữ nhân tràn lan tình thương của mẹ đồng tình tâm. Trừ cách đó ra. Lục tiêu nhiên còn lừa gạt một nhóm thủ hạ khác. Phân biệt sắp xếp vào thiên đình. Địa phủ thậm chí là tứ hải long cung bên trong. Tóm lại. Trong tam giới. Nhưng phàm là nơi có người. Đều bị lục tiêu nhiên xếp vào tiến nhập chính mình gian tế. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa mang theo mọi người. Đi tới hồng hoang. Bày ra bước tu luyện tiếp theo. Mà liền tại hắn vừa đi không bao lâu. Bồ để tự bên trên. Liền nổi lên trận trận màu hoàng kim gần sóng. Một đường to lớn thời không chi môn bị mở ra. Mấy đảo kim sắc Phật đà thân ảnh. Hạ xuống tới. Cha rõ ràng. Cái này thần giới Phật môn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại biến thành dạng này. Gần như hủy diệt mức độ. Mặt khác. Nắm cái thế giới này Phật môn cường giả. Toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Cất cao tu vi của bọn hắn. Trực tiếp kéo vào linh sơn bên trong. Dùng cam đoan vạn Phật triều tông thuận lời cử hành. Mà ở trong thiên đỉnh. Cũng ráng xuống một đạo pháp chỉ Thác tháp thiên vương lý Tịnh Bởi vì một mình thả khương tử nhà hạ giới. Xúc phạm thiên điều. Bị đánh vào thiên lao. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ tam giới. Lòng người bàng hoàng. Trong ngơ hồ. Phản phất có một loại không yên ổn tính mạc nước ngầm. Tại trong tam giới. Bắt đầu phun trào. Mà trong bích du cung. Một đảo thân mang áo bào đen tính tỏa thân ảnh. Cũng hơi hơi dương lên khóe miệng. Vận mệnh tàu thủy. Cuối cùng bắt đầu lại lần nữa chuyển động. Ta mượn nhờ bàn cổ hóa thân pháp. Sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng bắt đầu bộc lộ tài năng. Lần này. Không biết lão sư.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 Mờ mịt hốn đồn Nơi này đã từng là toàn bộ thế giới chủ thể Mãi đến long phượng lượng kiếp Hồng hoang phá toái Hồng quân giảng đạo Thiên địa nhân tam giới phân chia Mới từng bước biến thành thế giới một góc Nhưng mặc dù là như thế Nó cũng có được thế nhân chỗ chưa từng biết được thực lực Rất nhiều chưa từng đặt chân thiên địa nhân tam giới hồng hoang đại lão Vẫn như cú tiềm phục tại trong đó tu luyện. Sơn Hà chuyển biến. Đấu chuyển tinh di. Ngày tháng thoi đưa. Mấy cách nguyên hội đến nay. Nơi này sớm cũng không biết ẩm giấu bao nhiêu đại lão. Đã từng cách kia hồng hoang. Tựa hồ tại lặng yên không một tiếng đồng bên trong. Đã trở về. Ngay lúc này. Hồng hoang mố một chỗ. Chầm rãi mở ra một đảo cớ nhỏ thời không chi môn. Ba đảo thân ảnh Mượn nhờ thời không chi môn lực lượng Bước vào hồng hoang bên trong tiểu thế giới Nơi này chính là hồng hoang sao Cùng trong trí nhớ có chút không giống nhau lắm à Chúng ta đều đã không biết chết nhiều ít cách nguyên hội Hồng hoang sớm đã bị giải thể Đã từng hồng hoang Đã không còn tồn tại Bất quá Hiện tại hồng hoang Cũng không thể khinh thường Lục tiêu nhiên nhìn nhìn bên người ly ca cùng vô hà Nói thật ra Tại vô hà nói ra chính mình là nguyên phượng chuyển thi thời điểm Hắn cảm giác đầu của mình hạc dưa là sốc xích Đại đồ đệ của mình là la hầu chuyển thí Chính mình nhị đồ đệ thì là nguyên phượng chuyển thí Chẳng lẽ mình mấy cách đồ đệ Đều là này loại đỉnh cấp đại lão chuyển thí Làm hắn có chút không quá thích ứng Dù sao mình cũng là một cách nào đó không biết tên đại lão chuyển thế. Không ngờ không có chút xui xẻo cảnh. Cái kia đều khó có khả năng đi cho tới hôm nay. Các ngươi hai cách đừng tại đây ghéo con bê. Ta mặc kể hai ngươi trước kia tại Hồng Hoang có nhiều điều. Hiện tại Hồng Hoang. Điều đều không điêu hai người các ngươi. Đều cho ta khiêm tốn một chút. Vân Ly ca cười nhạt nói. Sư tôn yên tâm. Không quan trọng hồng hoang mà thôi. Trước đó hồng hoang hoàn thiện. Ta còn không sợ. Bây giờ hồng hoang đã sớm phá toái. Suy yếu thành cái dạng này. Ta càng không cần lo lắng. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Chân trời liền cấp tốt bay qua một đầu toàn thân búc hỏa loan chim. Cái kia loan chim thân dài vượt qua ngàn mét. Dương cánh càng là vượt qua 800 mét. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Tràn ngập một cố mà làm người sợ hãi khí tức tu vi nói ít cũng tại thiên tiên chi cảnh nhưng mà nó vừa mới vừa phát ra một tiếng phượng gáy trên bầu trời liền dối ra một đầu to lớn Vượng trưởng đưa nó một thanh bắt ném vào trong miệng xem cái kia ma viên thân ảnh nói ít cũng phải có hơn một vạn mét khí thế càng là hùng hậu lăng lệ Không biết so loan chim mạnh ra bao nhiêu lần. Nói ít cũng tại muốn tại thiên tiên đỉnh phong. Nhưng mà sư đổ ba người còn không có chấn kinh tới. Lại là một đầu kích thước không lớn. Chỉ có ngàn mét chi trường. Nhưng lại toàn thân tản ra linh quang. Mọc ra ngũ trảo yêu long. Xuyên thủng ma viên thân thể. Lấy yêu đan. Hóa thành một đạo tử quang rời đi. Cơ hội là tại trong trước mắt. Sư đổ ba người liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng Tại bọn hắn trước mắt Liền bị diệt một đầu thiên tiên cảnh cùng một đầu thiên tiên đỉnh phong đái yêu Trong không khí có chút yên tĩnh Trầm mặt nhiều giây về sau Vân Ly ca mở miệng nói Sư tôn Ta cảm thấy công pháp của ta sắp đột phá Ta muốn đi giang sơn xá các độ bên trong tu hành một thoáng Lục tiêu nhiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái Lần sau không có bản sự không muốn khoác lác. Vân Ly ca ngượng ngùng cười một tiếng. Bị lục tiêu nhiên thu nhập sang sơn xá tắt đổ bên trong. Cơ vu hà chợt mở miệng nói. Sư tôn. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Lục tiêu nhiên bình tĩnh nói. Ta cũng sớm đã nghĩ nghĩ. Tại hồng hoang thế giới đi loạn. Vậy khẳng định là không được. Chúng ta bây giờ thực lực còn quá mức suy yếu lâu ngày. Trong hồng hoang khắp nơi đều là cao thủ. Chúng ta đi loạn. Một phần vạn đụng phải cây đại lão bị người ta một bàn tay chụp chết. Vậy liền khổ cực. Cơ vô hà gật gật đầu. Ánh mắt bên trong cũng tràn ngập một vệt ngưng trọng. Nàng và Vân Ly ca đều đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cho nên biết lục tiêu nhiên không phải thánh nhân. Những người khác đã có thể không nhất định. Hiện tại đại gia còn tưởng rằng lục tiêu nhiên là thánh nhân. Có đôi khi, nàng ngược lại thật tưởng tượng những người khác một dạng, biết đến càng ít, ngược lại càng vui vẻ. Cho nên, chúng ta muốn dùng thời gian nhanh nhất, tìm tới kim ngao đảo, gia nhập tiệt giáo. Ý kiến hay, ngươi cũng tán thành là ý kiến hay a Thế nhưng sư tôn cần phối hợp của ngươi. Cơ vô hài nhìn xem chứng trạc đàng hoàng đích sư tôn. Trong lòng nhất thời một lộp bộp. Sư tôn, tu vi của ta, đi qua trong khoảng thời gian này khổ tu, cũng mới vừa mới đi đến thần đế nhất trọng cảnh mà thôi. liền tiên nhân đều không có đi đến đâu, ngài cũng chớ làm loạn, sẽ chết người đấy. Lục tiêu nhiên một mặt nghiêm túc nói, vô hà, ngươi biến, ngươi liện sư tôn cũng không tin sao. Ngươi phải tin tưởng sư tôn chuyên nghiệp, cơ vô hà khóe miệng giật một cái. Tại đột phá đến thần đế Thức tỉnh trí nhớ trước đó Nàng khẳng định sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng lục tiêu nhiên Bởi vì lúc kia Nàng cũng coi là lục tiêu nhiên là thánh nhân Thế nhưng hiện tại Đã thức tỉnh trí nhớ nàng Biết lục tiêu nhiên hiện tại không thể nào là thánh nhân Vậy liền không có nắm chắc Bất quá Lục tiêu nhiên chung quy là sư tôn của mình Nàng cũng chỉ có thể đi làm Đại khái qua hai canh giờ không đến. Một vị người khoát ra thú hồng hoang tu sĩ. Đi ngang qua nơi này. Nghe được một hồi tiếng rên rỉ. Bước chân dừng lại. Lập tức theo thanh âm truyền lại địa phương. Đi vào trước mặt. Thấy cơ vô hà. Lập tức nhãn tình sáng lên. Tu tiên nữ tử ra thịt đều không kém. Trong trắng lộ hồng. Thủy nổn như ngọc. Thế nhưng dung mạo lại mỗi người mỗi vẻ. Có vài người mặt dài thật tốt Liền càng thêm đẹp mắt Có vài người mặt dung mạo không đẹp Lại trắng Cũng là không tốt Dù sao tất cả mọi người rất trắng tình huống dưới Liền sẽ không có người vừa ý ngươi Đến tại cái gì huyến thuật loại hình Mặc dù cũng có Có thể là cái kia đến là cao cấp bật tu sĩ Mới có thể lừa gạt thấp cấp bật tu sĩ Cấp thấp thậm chí là cùng cấp bật tu sĩ Căn bản không có khả năng lừa gạt cao cấp bật tu sĩ. Cơ vô hà tu vi. liền tiên nhân đều không phải. Tại hồng hoang. Tiên nhân đều là tiểu lâu la. Đối phương tự nhiên liếc mắt liền có thể xem thấu cơ vô hà tu vi. Đối cơ vô hà căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Vị đảo hữu này. ngươi vì sao ở đây dên gì à? Nơi xa trốn ở một khối đá dưới. Ngụy trang lộc tiêu nhiên. Nhìn không được tại trong đáy lòng phỉ báng nói Dên gì cách đầu của ngươi à dên gì Thút thiết đều có thể nghe thành dên gì Ngươi là bao lâu chưa từng thấy nữ nhân rồi Cơ vu hà cũng có chút xấu hổ Vo nhẹ một tiếng Chợt mở miệng nói Ta cùng các sư tỷ đi rời ra Không biết đường trở về Đối phương con mắt càng là sáng lên Tại đây cách không có chuẩn mực trong hồng hoang Đối phương vẫn là lạc đàn tiểu đảo cô. Giáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Đây là lão thiên đưa cho mình số đào hoa A Vậy là ngươi cách nào môn phái? Ta đưa ngươi trở về có được hay không? Ngươi! Cơ vô hà ra vẻ cảnh giác nhìn đối phương liếc mắt. Tu vi của ngươi có thể chứ? Ta tông môn khoảng cách nơi này rất xa. Hồng hoang lộ trình gian nguy. Ngươi. ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta sao? Tuyệt đối có khả năng. Ta hiện tại đã là tiên nhân cảnh ngũ trọng tu sĩ. Mặc dù tại trong hồng hoang tu vi không tính quá cao. Nhưng ta có một tay tuyệt hảo độn thổ pháp. Có thể lặng yên không tiếng đồng tại thiên tiên đỉnh phong trước mặt chạy đi. Mang ngươi hồi trở lại tông môn. Vẫn là không thành vấn đề. Bất quá nha. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Muốn ta mang ngươi hồi trở lại tông môn. Hắc hắc hắc. Không biết đảo hữu có gì biểu thị A. Ta biểu thị bà ngươi. Tại biết đối phương có thuật độn thổ về sau. Lục tiêu nhiên trực tiếp hóa thành một đảo điện quang. Lao thẳng tới đối phương mặt. Đối phương sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt chuẩn bị thoát đi. Trên thân ánh vàng sáng lên. Trực tiếp thi triển thuật đồn thổ. Nhưng mà. Đầu của hắn vừa mới đụng vào trên mặt đất. Liền cảm giác giống như đụng phải một khối thiết sơn phía trên, đoàn, trong một chước mắt. Cả người hắn đều bị đụng đến thất điên bát đảo. Đó là lục tiêu nhiên sớm đồng tay đồng chân. Lục tiêu nhiên xông về phía trước. Trực tiếp dùng tỏa long dây xích đem đối phương khóa kín. Làm cho đối phương không cách nào lại thoát đi nửa phần. Tu sĩ ghi khí tức miệng mắng to. Tiểu biểu nện. Người cũng dám mai phục người ngô ra. Cơ vô hà còn chưa mở miệng nói chuyện. Lục tiêu nhiên đắc là một roi quất vào đầu của đối phương lên. Kêu la cái gì? Còn ngô ra. Ngươi một vị tiên nhân ngũ trọng cảnh cũng dám xưng ra. Ngươi bành chứng có khả năng á. Lục tiêu nhiên hướng phía đối phương đúng quần nhìn lướt qua. Tam nhất chân đồng mở ra. Lập tức toát ra một vệt ghét bỏ biểu lộ. Như thế mảnh. Ngươi còn không biết xấu hổ ra tới tán gái Ngươi này cây tăm Đâm đến đồng sao Cũng không sợ người khác cho ngươi bẻ gãy Ta nhìn ngươi không bằng mở cửa hàng Tên tiệm liền gọi ngô đau nhất châm cứu xong Đối phương khí nhín răng nhín lợi Ngươi, ngươi mới là cây tăm đâu Còn dám mạnh miệng Lục tiêu nhiên lút bút cho đối phương quất một cái Mới vừa chút giận Chợt dùng tam nhất chân đồng. Trực tiếp xâm lấn đối phương tinh trong biển thần thức. Đem ý thức của đối phương. Hoàn toàn thôn phệ. Kim ngao đảo phương vị. Tìm được. Nghĩ không ra thế mà cách chúng ta gần như vậy. Hoàn mỹ. Dứt lời. Lục tiêu nhiên lại lần nữa vận chuyển tam nhất chân đồng. Bắt đầu loại bỏ đối phương trí nhớ. Ngươi chưa từng gặp qua ta. Cũng không có nhìn qua ta. Ngươi tải kéo thịt thịt, đối phương vẻ mặt, lập tức trở nên chất phác dâng lên, sau đó cởi ra dây lưng quần, bắt đầu kéo thịt thịt, cơ vô hà khuôn mặt đỏ lên, lập tức quay đầu đi ra, thật đúng là có thể so với cây tâm. Lục tiêu nhiên vội vàng đuổi theo, trên mặt mang theo vẻ vui sướng nói, vô hà, thế nào, ta nói này chiêu hữu hiệu A Trước hấp dẫn một cây tu sĩ tới. Lại để cho sư tôn chiếm lấy trí nhớ của hắn. Chúng ta một cách tự nhiên. Là có thể đạt được kim ngao đảo vị trí. Hờ, sư tôn. Ngươi có chút quá mức. Thế mà dùng người nhà tới làm. Làm loại chuyện này. Ta dù sao cũng là một cây nữ hài tử. Ta cũng không có cách nào a Tiệt giáo đám người kia. Cũng không cho ta cái lệnh bài cái gì. Ta không thể thua vào một điểm năng lượng tìm đến kim ngao đảo vị trí. Không hỏi thăm một chút. Một phần vạn đi trệch làm sao bây giờ? Hồng hoang rất nguy hiểm. Cơ vô hà cắn cắn miệng môi. Đây là một lần cuối cùng. Lần sau. Nhưng ngũ sư mũi tới. Nàng không được. Nàng không hiếu thuận. Nai Nai đều bị chết đói. Tìm đến tu sĩ. Đoán chừng nhất kiếm liền đem nàng làm thịt. Cướp đi pháp bào. Căn bản sẽ không giống đối ngươi một dạng đối nàng. Cơ vô hà mặt càng đỏ hơn. Sư tôn ngươi. Ngươi lưu mạnh. Nói xong. Nàng bay nhanh hơn. Lục tiêu nhiên thì là lắc đầu. Vô hà này tâm tính còn chưa đủ à. Chờ đến sau khi hai người đi. Họ ngô tu sĩ mới vừa thoát khỏi lục tiêu nhiên tinh thần khống chế. Một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ta tại đây làm gì? Người nào nắm ta quần thoát? Hắn vội vàng kiểm tra một chút phía dưới. Hô! Còn tốt. Bảo bối còn tại. Ta này mỗi lần đều có thể kiên trì 3 phút bảo bối tốt. Nếu như bị người hái được đi. Cái kia nhân sinh của ta. Có thể sẽ không có ý nghĩa. Bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 15. chương 428 Thánh Nhân có cái gì ý đồ xấu đâu. Lục tiêu nhiên dựa theo tìm kiếm đối phương trí nhớ. Rất nhanh liền đi tới trong truyền thuyết Kim Ngao Đảo. này là ở vào một vùng biển bên trên đại đảo. Địa vực cực kỳ rộng lớn. Chỉ là mặt ngoài cũng không biết có vài ước bên trong lộ trình. Vì đi tới nơi này một chỗ hải đảo. Lục tiêu nhiên một đường đổi 128 thân trang phục. Dịch dung 302 lần. Cơ hồ mỗi một lần cùng người có duyên gặp mặt một lần về sau. Hắn đều sẽ sửa đổi chính mình trang dung. Đồng thời. Bởi vì hắn tu luyện công pháp hết sức hỗn tạp. Đủ loại công pháp đều có. Cho nên cũng sẽ thường xuyên thỉnh thoảng cải biến khí tức của mình. Ngoại trừ nữ trang bên ngoài. Lục tiêu nhiên cơ hồ đều đóng vai một lần. Hòa thượng. Đạo sĩ. Hết thầy cũng là vì bình an. Sự thật cũng đúng là như thế. Lục tiêu nhiên trên đường tới. Không có ra tay qua một lần. Cũng không có gặp được một cái khó xử địch nhân của hắn. Đến mức cơ vô hạ. Sớm đã bị hắn thu vào giang sơn xã tắc độ bên trong đi tu luyện Dù sao lục tiêu nhiên một người Xa so với hai một người an toàn nhiều Xa xa ngắm nhìn kim ngao đảo Lục tiêu nhiên ánh mắt bên trong cuối cùng toát ra vui mừng hào quang Cuối cùng đi tới trong truyền thuyết kim ngao đảo Tìm tới tổ chức Lại để cho ta an tính tu luyện 20 năm Không 100 năm Đi đánh hồng quân cách kia lão cầu Tuyệt đối không là vấn đề Hoàn mỹ vạt lên chính mình thuyền gỗ nhỏ Lục tiêu nhiên cuối cùng bước lên kim ngao đảo Nhưng mà Khi hắn đi vào trên đảo thời điểm Cả người lại trực tiếp liền mộng so Đây là cái gì tình huống Trước mắt kim ngao đảo Cùng hắn trong tưởng tượng rất khác nhau Hắn trong tưởng tượng kim ngao đảo Hẳn là một mảnh an lành. Tiệt giáo đệ tử. Cùng một chỗ nỗ lực tu luyện hòa bình cảnh tượng. Mà bây giờ kim ngao đảo. Không chỉ có là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Càng khổ cực chính là. Trên đảo đệ tử. Ăn mặt cực kỳ phá tên ăn mày còn thảm. Đây là kim ngao đảo. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó từ hạ giới phi thăng tới lục ra. Hắn liền muốn tìm cho mình cách hậu trường Kết quả lục ra cắn bã không được Có thể lục ra ít nhất còn cho hắn cung cấp như vậy một quãng thời gian bảo hộ Được rồi Đến Kim Ngao đảo nơi này So lục ra còn thảm Trực tiếp cho mình tới một đám tên ăn mày Này làm sao chơi Hắn là đi cầu hậu trường Không phải tới làm từ thiện Không nên không nên Lưu Giờ khắc này Lục Tiêu Nhiên cũng không lo được hồng hoang nguy hiểm cớ nào, cũng không lo được tiệt giáo đối với mình phù hộ to lớn kỳ vọng, đều cút đi đi. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, sau đó tìm một cái rất ngưu so hồng hoang môn phái, cầu thả lên tới tu luyện. Bất quá, Lục Tiêu Nhiên còn chưa kịp chạy trốn, xa xa chân trời, liền cấp tốc chạy như bay tới một cỗ hắc vân. Trong đó xem lẫn số cố khí thế cường đại. Lục tiêu nhiên chấn động trong lòng. Vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Có người tới. Không chút do dự. Hắn trực tiếp tìm một chỗ trốn đi. Ẩm nấp lên khí tức của mình. Rất nhanh. Cái kia hát vân liền buông xuống đến trên kim ngao đảo không. Theo trong mây đen. Hạ xuống tới mấy đảo thân ảnh. Mỗi một đảo khí thế. Đều cực kỳ lăng lệ vì thấp nhất, cũng là thiên tiên tiên chi cảnh cường giả. Cường giả buông xuống, kim ngao đảo những cái kia thây thảm tu sĩ, đều lại không được ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt mũi của đối phương, trên mặt toát ra một vẻ hoảng sợ tới. Đối phương hết thảy thập tam người, tám năm nữ, người cầm đầu là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, Khí thế đều có thể cùng Khương Tử Nha có thể liều một trận lực Cái này đổi hình Đặt ở hồng hoang tự nhiên là không tính là gì Nhưng để ở chỗ này Nhưng cũng coi là tương đương đáng sợ Kim ngao đảo mọi người Thấy đối phương về sau Từng cái nhín răng nhín lợi Ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm hận ý Kim vân môn Các ngươi lại tới làm cái gì Lão giả nhẹ hừ một tiếng Hai tay đặt sau lưng. Vẻ mặt ngạo nghế nói. Đương nhiên là thông lệ kiểm tra. Nhìn một chút ngươi tiệt giáo đám này yêu đảng. Có hay không trái với ta xuyên giáo quyết định quy củ. Hôm qua Thượng Thiện Tông vừa mới kiểm tra qua. Làm sao? Ngươi Kim Vân Môn chẳng lẽ không biết. Biết. Biết các ngươi còn tới. Ngươi tiệt giáo chi đồ. Lòng dạ khó lường. Rồng rắn lẫn lộn. Ngoại tục rất nhiều Từ biết các ngươi có hay không yêu tà người Mong muốn tu luyện thành ma Chúng ta xin giáo đệ tử Nhiều kiểm tra một chút Cũng là vì ngươi tiệt giáo suy nghĩ Tiệt giáo thông thiên Có mắt không trồng Không biết thiên mệnh Mới đưa đến tiệt giáo trước mắt tàn khuyết không thể tả Chỉ còn lại có các ngươi còn sót lại tử đệ Nếu không phải xin giáo cùng nhân giáo hai vị thánh nhân Nể tình tình đồng môn Để cho chúng ta chiếu khán đúc xúc Tiệt giáo cuối cùng này một tia hương hỏa Sợ là cũng phải bỏ mạng Tiệt giáo đệ tử Không khỏi là nắm đấm nắm chặt Nhín răng nhín lợi Im miệng Các ngươi không quan trọng một đám vãn bối Sao có tư cách xưng hô ta tiệt giáo thánh nhân tục sanh Còn có Ta tiệt giáo sự tình Còn chưa tới phiên ngươi siêng giáo cùng nhân giáo xen vào việc của người khác. Un um ảo. Dứt lời. Kim vân môn một vị đệ tử. Trực tiếp vung tay chính là một đảo kiếm quang chảm ra. Lúc này chém giết hai vị tiệt giáo đệ tử. Thật áp độc. Nút trong bóng tối lục tiêu nhiên. Cũng nhìn không được ở trong lòng thầm mắng một câu. Hắn người này luôn luôn không thích xen vào việc của người khác. Thế nhưng giờ này khắc này. Hắn cũng ở trong lòng Hung hăng khinh bị nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lão quân hai cách lão già Này xuyên giáo cùng nhân giáo thánh nhân Cùng thông thiên tốt xấu cũng xem như sư huyên địa Năm đó ám toán thông thiên còn chưa tính Hiện tại còn nhường môn hạ đệ tử Ước hiếp như vậy tiệt giáo đệ tử Như là nuôi nhốt một đám heo chó một dạng Thật không phải là một món đồ Nói trở lại Đều là bản cổ nguyên thần biến thành Cũng đều là hồng quân giáo Làm sao thông thiên liền là cái kẻ lỗ mãng Hai người này liền đem thông thiên thất đức toàn bộ học được đây Tiệt giáo mọi người Bị chém giết sư huyên đệ Càng là lửa giận thao thiên Hai mắt màu đỏ tươi Thế nhưng Nhưng không có nói thêm câu nào Bởi vì phản kháng cũng là vô dụng Kim vân môn chúng người Cười lạnh, liền trầm rãi tiến lên bắt đầu cái gọi là kiểm tra. Kỳ thật nói là kiểm tra. Chẳng thà nói là nhục nhã thích hợp hơn. Bọn hắn liền như là cao cao tại thượng quốc vương. Đang kiểm tra lấy chính mình ngô lệ. Tùy ý nhục nhã tiệt giáo đệ tử. Có một cái kim vân môn nam đệ tử. Đụng phải sắc đẹp hơi không sai tiệt giáo nữ đệ tử. Sẽ còn càn rỡ đồng thủ đồng cước. Đây quả thực so vong quốc còn thây thảm hơn. Lục tiêu nhiên xem chừng. Nếu là thông thiên sớm biết tiệt giáo sẽ lưu lạc đến tận đây. Năm đó tuyệt đối sẽ không lựa chọn ký kết phong thần bảng. Ai? Quá khó khăn. Xem ra. Hắn về sau vẫn là phải đi trước gia nhập siên giáo hoặc là nhân giáo trận doanh. Chờ phát dục phát dục Lại hồi báo một chút thông thiên đi. Dù sao cũng là hắn sáng tạo ra chính mình ở cái thế giới này bản thể. Mới để cho mình có thể thuận lợi xuyên qua tới. Lục tiêu nhiên đã chắc chắn chủ ý. Chờ những người này vừa đi. Chính mình liền lập tức cùng đi theo người. Nhưng ngay lúc này. Vị kia thái ốc kim tiên. Tựa hồ là phát hiện cái gì giống như. Lập tức hướng phía lục tiêu nhiên chỗ phương vị nhìn lướt qua. Là ai tránh ở đâu. Lục tiêu nhiên trong lòng khẽ giật mình. Hắn bị phát hiện rồi. Không thể nào. Lại không nói hắn bản thân mình trốn đi bản sự. Không ai bằng. Liền vẻn vẻn nói vượng tài cho mình che giấu. Liền hồng quân lão cẩu đều không phát hiện được. Hắn là thế nào phát hiện. Đang chấn kinh ở giữa. Lục tiêu nhiên bên người. Đột nhiên bục phát ra một cố lăng lệ khí thí. Đã là thiên tiên cảnh tu vi tiệt giáo đệ tử Cái này khiến lục tiêu nhiên không khỏi giật nảy mình Vừa mới hắn chỉ lo né Vội vàng phía dưới Không có phát hiện Bên cạnh mình vậy mà chứa chấp một cái tiệt giáo đệ tử Chủ quan Không có nhanh chóng Đối phương khẳng định biết mình tồn tại Không được Chờ bọn hắn đánh lên đến Chính mình liền phải chạy trốn Chớ để cho bắt được người Vị kia kim vân môn trưởng lão. khinh thường cười một tiếng. Không quan trọng thiên tiên. Cũng dám phục kích chúng ta. Quả thực là không biết sống chết. Cốt. Dứt lời. Hắn trong nháy mắt bắn ra một đảo pháp quyết. Trong không khí chỉ thấy một vệt kim quang ló lên. Căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Liền trực tiếp đem đối phương oanh trở về lục tiêu nhiên bên người. Oanh. Hắn trực tiếp đụng trên mặt đất. Đem đồng đất nứt Mà lục tiêu nhiên dùng tới dấu ở trên người tảng đá lớn. Cũng bị sung kích đợt trực tiếp đánh bay. Lục tiêu nhiên. Không khí trong lúc nhất thời. Có chút yên tĩnh. chợt Hắn vo nhẹ một tiếng. Nói. Đi ngang quả. Ta là đi đánh xì sầu. Các ngươi tiếp tục. Dứt lời. Hắn co càng liền chạy. Tu vi toàn bộ kéo căng. Tam nhất chân đồng mở ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn Liền vị kia thái ốc kim tiên đều chưa kịp phản ứng Hắn liền trực tiếp bay ra vạn rằm có hơn Nhưng mà Hắn còn chưa kịp bay ra kim ngao đảo vùng biển phạm vi Theo cách kia kim ngao đảo vùng trời Đột nhiên ở giữa Liền bục phát ra một đảo phóng lên tận trời hào quang Đảo tia sáng này bắn vào chân trời về sau Lại cấp tốc huyết tán Hóa thành một lớp bình phong Đem chọn cái kim ngao đảo đều bao phủ ở bên trong. Lục tiêu nhiên cũng không có ngoại lệ. Hắn còn không có chạy ra kim ngao đảo vùng biển. Liền đụng đầu vào kim quang biến thành bình trướng phía trên. Đoàn. Nương theo lấy đầu một hồi mê muội Lục tiêu nhiên trực tiếp liền bị gãy trở về. Quá cứng. Này một cách va chạm Có thể là nhường lục tiêu nhiên ăn một cách đau khổ lớn. Mà lại sau một khắc. Toàn bộ trên kim ngao đảo. Cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất đều bị biến hóa. Một cố minh mông linh khí. Cấp túc tràn ngập tiến vào mỗi một cái tiệt giáo đệ tử trong cơ thể. Nhưng hết thảy tiệt giáo đệ tử tu vi cũng bắt đầu tăng vọt. Thậm chí hồ. Những cái kia bị kim vân môn chém xếp tiệt giáo đệ tử thi thể. Vậy mà cũng khôi phục như lúc ban đầu. Dần dần khép lại. Cũng cuối cùng chữa trị. Đó cũng không phải kết thúc, bởi vì mặt đất bên trên còn có một số trong phần mộ tiệt giáo đệ tử. Vậy mà cũng tại thời khắc này sống lại, tất cả mọi người tu vi đều tải tăng vọt. Thiên tiên, thái ốc kim tiên, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, đều đảm sinh ra. Tại kim ngao đảo vùng trời, tầng mây dần dần tạo thành một đường to lớn hình người. Cái kia nhân hình. Tràn ngập một cố nhìn xuống thiên địa uy áp. Nhưng ở đây tất cả mọi người. Đồng đều không dám nhìn thẳng đối phương. Kim vân môn chúng người. Trợn to trong mắt con. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây là. Đây là thánh nhân hư ảnh. Làm sao có thể. Tiệt giáo thánh nhân. Không phải là bị giam giữ tại trong bích du cung sao. Vì sao còn sẽ xuất hiện ở đây. Tất cả tiệt giáo đệ tử Đều là hưng phấn cuồng hô nói Thiên mệnh chi tử Là thiên mệnh chi tử trở về Thiên mệnh trở về Tiệt giáo đại hưng Đang đầu ấp chóng váng lục tiêu nhiên mấy từ mặt đất bên trên đứng lên Cũng theo mọi người một khối Thấy được trên bầu trời cái kia một tôn hư ảnh Cái này khiến hắn con ngươi không khỏi co rụt lại Thật mạnh Đây là từ trước tới nay Lục tiêu nhiên đã thấy mạnh nhất tồn tại. Đối phương vẹn vẹn chẳng qua là một cái bóng mờ. Liền hoàn mỹ miền ớp cách gọi là thái ớp kim tiên. Lục tiêu nhiên xem chừng. Liền đại la kim tiên. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Lục tiêu nhiên coi như là dùng đầu ngón chân. Cũng có thể nghĩ đến. Đây nhất định liền là truyền thuyết kia bên trong thánh nhân. Thông thiên hư ảnh. Thế nhưng hiện tại vấn đề... Giống như không phải cái này Mà là vì cái gì thông thiên tư ảnh Lại ở hiện tại xuất hiện Lại vì cái gì Sẽ đem kim ngao đảo che dấu dâng lên Còn có Vì cái gì hắn cảm giác Trên bầu trời cái này thánh nhân tư ảnh Tại hướng về phía chính mình cười đâu Này một chuỗi dấu chấm hỏi Đều che kín lục tiêu nhiên đầu Hắn mơ hồ xem chừng Cái này thông thiên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 Trường 429 ta thành tiệt giáo giáo chủ. Ngay tại lục tiêu nhiên đang cảm thấy lẫn lộn thời khắc. Một giây sau. Tất cả kim ngao đào tiệt giáo đệ tử. Đều là cùng nhau hướng phía hắn quỳ xuống nói. Chúng ta tham kiến giáo chủ. Cái gì đồ chơi. Lục tiêu nhiên ban đầu liền mộng so đầu nhỏ. Hiện tại càng là một hồi bao la mờ mịt. Nội tâm của hắn đang không ngừng hò hét. Ai có thể tới nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Toàn bộ kim ngao đảo. Duy nhất đứng đấy. Cũng chỉ có hắn cùng kim vân môn một đám trưởng lão đệ tử. Lục tiêu nhiên nhìn bọn họ một chút. Bọn hắn cũng nhìn một chút lục tiêu nhiên. Chợt liền chỉ lục tiêu nhiên giận dữ hép. Thằng nhãi xanh. Ngươi còn nói ngươi là đi ngang qua đi đánh xì sầu. Ngươi tập kết tiệc giáo tàn đảng. Đến tổt cùng có mục đích gì? Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Từng đảo khí thế khổng lồ. liền giống như là biển gầm. Hướng phía mọi người điên cuồng đè xuống. Càn rỡ. Dám đối ta tiệt giáo giáo chủ càn rỡ. Tội đáng chết vạn lần. Các ngươi siêm giáo đồ con lợn. Tội lỗi đáng chém. Phúc phúc. Đối phương còn không có thi triển pháp quyết. Cách kia 13 vị kim vân môn trưởng lão đệ tử, liền đã bị này số chi không do khí thế cường đại, cho trực tiếp áp đào, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời. Giáo chủ, này 13 vị tên giặc, đối với ngài bất kính, xin ngài xử lý, một vị tiệt giáo thái ấp kim tiên, quỳ gối lộc tiêu nhiên trước mặt, thỉnh cầu Lộc tiêu nhiên hạ lệnh. Lục tiêu nhiên khuôn mặt khẽ nhăn một cái Chợt pho nhẹ một tiếng Nói Vậy còn chờ gì Động thủ đi Vâng Mấy vị tiệt giáo cao thủ Đồng thời ra tay Trong khoảnh khắc Đủ loại pháp quyết biến thành hào quang Hào quang đầy trời Cái kia 13 vị kim vân môn trưởng lão đệ tử Vạn phần hoảng sợ Lúc này giận dữ hết Lớn mật tiệt giáo Các ngươi dám xếp chúng ta. Kim Vân Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhân giáo cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đáng tiếc. Bọn hắn thập tam người gào thét Đối mặt tiệt giáo vạn chúng lừa giận Căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Tại chỗ liền bị pháp quyết phá hủy. Nhìn xương thành cho. Liền mảy may hồn phách đều không thừa hạ. Lục tiêu nhiên nuốt nước miếng một cái. Ai ra. Tiệt giáo đám đệ tử này tốt sâu a Vừa mới cách kia trong 13 người. Có hai vị thái ốc kim tiên. Mặt khác toàn bộ đều là thiên tiên cảnh. Trong nháy mắt. liền bị tiệt giáo mọi người. Toàn bộ diệt sát. Này tiệt giáo đệ tử Tu Vi đều cao như vậy. Nếu là đối tự mình đồng thủ một thoáng. Chính mình chẳng phải là chạy đều chạy không thoát. Ni mã. Đám người kia. Vừa mới còn trang tên ăn mày Để cho người khi dễ Tình cảm bọn hắn là so với chính mình còn muốn cầu thả đại lão a Đúng nghĩa đại lão Mọi người ép diệt kim vân môn thập tam người Chợt lại lần nữa hướng phía lục tiêu nhiên quỳ xuống Ánh mắt kia Đều là tràn đầy vẻ kích động Lục tiêu trần yên lặng một lát Chợt mở miệng nói Cái kia Có thể tới hay không cá nhân Giúp ta giảng giải một thoáng Hiện tại là tình huống như thế nào Đầu ấp của ta hiện tại có chút loạn Trong đó một vị đại la kim tiên Bước nhanh đi lên phía trước Vì lục tiêu nhiên giải thích nói Giáo chủ Ngày là thánh nhân tạo nên khí vận chi tử á Lục tiêu nhiên gật gật đầu Không sai Sau đó thì sao Đối phương thở dài một hơi Cười nhạt nói Nếu là như vậy Vậy liền không có chạy Năm đó Thánh nhân bị ép ký tên phong thần bảng Tự biết tiệt giáo tai kiếp khó thoát Liền sớm quy hoạch một cái càng lớn kế hoạch Cũng chính là tại thiên đỉnh bốn lần đại kiếp bên ngoài Lại đến nhất kiếp Một kiếp này Liền là ngài Ngài đem dẫn đầu chúng ta tiệt giáo Tái tạo hào quang Nhưng tiệt giáo trở lại trước đó đỉnh phong Lục tiêu nhiên Trọng yếu như vậy gánh Đặt ở trên người của ta Không quá phù hợp ta Ta hiện tại chẳng qua là một vị tiên nhân cảnh Mọi người đều là ánh mắt kiên định nói Không Ngài nhất định có khả năng Thánh nhân nói Ngài có khả năng Ngài là có thể Giáo chủ Ngài nhất định phải tin tưởng chính Ngài Ngài là thiên mệnh chi tử Ngài không gì làm không được Lục tiêu nhiên ở trong lòng nhìn không được chửi bẫy nói. Ta tin tưởng các ngươi cách trùy A. Ta tin tưởng. Ta nếu là thật tin tưởng liền có dược. Hắn hiện tại đại khái đã hiểu chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Đại khái suốt là thông thiên biết tiệt giáo tai hiếp khó thoát về sau. Liền an bài chính mình xuất sinh. Chỉ là không có lập tức an bài. Mà là an bài tại này trong mấy chục năm. Mà trong lúc này. Hắn một mực nhường trên kim ngao đảo. Không có tham dự phong thần các đệ tử. Xúc tích lực lượng. Chờ đến chính mình đến. Về phần bọn hắn trước đó vì cái gì không có tu vi. Hoặc là liền là thông thiên dùng bí pháp gì cho bọn hắn phong ấm. Để tránh bọn hắn bị siêu giáo cùng nhân giáo người. Phát hiện có thiên tư không sai chi đệ tử. Tối hạ độc thủ. Hoặc là liền là chính bọn hắn cố ý chứa cầu thả lấy liền vì đợi đến chính mình Mà mình tại kích bên trong tiên lực về sau liền sẽ thôi đồng thông thiên tải trên kim ngao đảo bố trí cơ quan Nếu như hắn đoán không lầm Cái này cơ quan cũng là nhằm vào chính mình độc lập làm ra Đến mức làm được cái này cơ quan Là vì bảo vệ mình Vẫn là vì vây khốn chính mình Hắn liền không được biết rồi Cách này khiến hắn bỗng nhiên có loại cảm giác lên tạc thuyền. Nhìn xem trên đường này chút tiệt giáo đệ tử. Mặc dù cũng có đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Mà lại cơ hồ mỗi một cách đệ tử. Tu vi cảnh giới đều trên mình. Lục tiêu nhiên cũng không có cảm thấy vui vẻ. Ngược lại cảm thấy muốn khóc. Được rồi. Bên ngoài có cách bình chứng liền không nói. Này chút tiệt giáo các đệ tử. Tu Vi còn cường đại như vậy. Cái này thật sự là chạy đều chạy không thoát. Nhưng vấn đề là. Vừa mới nghe bọn hắn nói chuyện. Tựa hồ siêm giáo cùng nhân giáo đệ tử. Sẽ không định giờ tới thông lệ kiểm tra. a Đến lúc đó nếu là tra được chính mình. Dùng mình bây giờ Tu Vi. Vậy chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn Vốn đang coi là. Chính mình là gặp cùng lục ra một dạng tình huống. Tiệt giáo đều là phế vật. Có thể kết quả không nghĩ tới. Phế vật là giả vờ. Tiệt giáo đại lão rất nhiều. Sau đó lại không có nghĩ tới là. Đại lão mặc dù nhiều. Kết quả lại muốn để cho mình làm giáo chủ. Làm giáo chủ hết sức phiền toái. Muốn quan tâm này. Quan tâm cái kia. Còn không biết muốn hay không thao này thao cái kia. Chỉ là suy nghĩ một chút. Lục tiêu nhiên cảm giác mình cũng không biết muốn chết nhiều ít tế bào não cùng nhiều ít đạn Hắn vo nhẹ một tiếng Lần nữa mở miệng nói Cái kia Có thể hay không thương lượng một chút Cái này tiệt giáo giáo chủ ta không làm Đổi lấy các ngươi bên trong tìm một cách đại la kim tiên tới làm Ta coi như cái tiệt giáo đệ tử là được Thực sự không được Làm cái trưởng lão cũng được Chỉ cần có thể để cho ta an tâm tu luyện là được rồi Mọi người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Lúc này nhìn không được đảm mở miệng cười nói Giáo chủ không cần phải lo lắng Có quan hệ điểm này Thánh nhân đã sớm nghĩ tới Cũng đã sớm vì ngài làm xong cái phiền toái này Nói xong Một chút đệ tử liền dương dương đắc ý chỉ trên bầu trời màu vàng kim bình chướng Giáo chủ Lớp bình phong này. Có thể là thánh nhân chuyên môn vì Ngài lưu lại. Nó một khi mở ra. Trong vòng 10 năm. Ngoại trừ ta trên kim ngao đảo tiệt giáo đệ tử bên ngoài. Những người khác. Dù ai cũng không cách nào tiến vào. Cho dù là thánh nhân tới cũng không được. Cho nên. Có nó tại. Ngài cứ yên tâm đi tu luyện. Thánh nhân dự phán qua. Dùng Ngài tư chất. Thời gian 10 năm. Tu luyện tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Không thành vấn đề. Cho đến lúc đó. Cho dù là không có một đảo Kim Quang này. Ngày cũng không cần có cái gì tốt lo lắng. Là thế này phải không? Lục tiêu nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nếu là như vậy. Vậy trong này thật đúng là coi là một khối phong thủy bảo địa. Lục tiêu nhiên thích nhất này loại địa phương an toàn. Thật tốt cầu thả lên tới tu luyện. Có khả năng không kiêng nể gì cả. Không buồn không lo tu luyện. Hoàn mỹ. Bất quá. Còn có một vấn đề. Cái kia chính là. Những người này có nghe hay không mình Nếu như không nghe mình Vậy coi như không quá say. Lục tiêu nhiên nhiên lặng một thoáng. Chợt mở miệng nói. Các ngươi thật nguyện ý để cho ta làm tiệc giáo giáo chủ. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ánh mắt thậm chí mà kiên định. Phản phất lục tiêu nhiên để bọn hắn đi chết. Bọn hắn đều sẽ không chút do so dự đi chết. Không thể nào. Ta chẳng qua là một vị tiên nhân cảnh. Trong các ngươi thực lực mạnh nhất đều có đại la kim tiên. Các ngươi sẽ không phải là đang gạt ta a Ta ít đọc sách. Nhỏ tuổi. Các ngươi cũng không nên không nói võ đức. Khi dễ ta người trẻ tuổi kia. Mọi người lập tức mở miệng giải thích Giáo chủ Tu vi của ngài mặc dù thiếu Nhưng là tuổi của ngài cũng rất nhỏ Ngài tư chất Là cử thế vô song Ngài là có thể dẫn đầu chúng ta tiệt giáo Trọng chấn hào quang tồn tại Chúng ta tự nhiên muốn nghe theo mệnh lệnh của ngài Ngài không cần có chút hoài nghi Thật So ngài là nam nhân thật đúng là Ta đây có thể thử một chút sao Có khả năng. Lục tiêu nhiên hơi suy nghĩ một chút. Chợt mở miệng nói. Đứng lên. Mọi người lập tức đứng lên. Quỳ xuống. Mọi người lại lập tức quỳ xuống. Nằm xuống. Mọi người lại lập tức nằm xuống. Học hai tiếng. Ngạch. Thôi được rồi. Không sai biệt lắm là được rồi. Đều đứng lên đi. Cái này khiến lục tiêu nhiên nhìn không được ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Rất không tệ mà. Tiệt giáo đệ tử đích thật là nghiêm trình huấn luyện a Chính mình một vị tiên nhân cảnh. Bọn hắn đều có thể ngoan ngoan nghe lời. Xem ra thông thiên các đệ tử. Đối thông thiên rất là sùng bái. Đối mệnh lệnh của hắn. Kiên quyết quán triệt chấp hành. Có khả năng có khả năng. Mặc dù hắn cũng biết. Thông thiên là đang lợi dụng chính mình. Để hoàn thành tiệt giáo phục hưng vĩ kế hoạch lớn. Có thể là như vậy có cái gì đâu. ít nhất hiện giai đoạn. Hắn có khả năng có cách an toàn lập mệnh chỗ. Đại gia theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Tốt. Đã các ngươi đều như thế nguyện ý nghe theo ta phân công. Ta đây cũng chỉ phải cố mà làm. Tiếp nhận cái này tiệt giáo giáo chủ vị trí. Cái kia người nào? Ngươi. liền vừa mới mở miệng cái kia đại la kim tiên. Ngươi tên gì? Đối phương bước nhanh về phía trước. Hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay nói. Hồi bẩm giáo chủ. Thuộc hạ gọi La Dương. La Dương, tốt, từ giờ trở đi. Ngươi chính là của ta số một trưởng lão. Ngươi lập tức phụ trách giúp ta thống gây một thoáng. Tiệt giáo trước mắt còn có bao nhiêu có thể dùng đệ tử. Tù vì bao nhiêu. Tôn mệnh. Còn mời giáo chủ đi tới Kim Ngao đảo Đại Điện. Thuộc hạ sau đó liền vì ngài trình báo đi lên. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. chợt tại một vị nữ đệ tử dẫn đầu dưới. Đi tới Kim Ngao Đảo Đại Điện. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là. Kim Ngao Đảo Đại Điện. Vậy mà không có bị phá hư. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa hộp là nhìn ra hắn nghi hoặc Vị kia nữ đệ tử. Liền lập tức giải thích nói. Thánh nhân biết. Giáo chủ ngài trở lại kim ngao đảo về sau Khẳng định sẽ cần rất nhiều tài nguyên Cho nên hắn lưu lại cho ngươi một bộ phận lớn tài nguyên Đều đặt ở bên trong đại điện này Sau đó dùng lực lượng của hắn Đem đại điện phong ấm Cho nên đại điện mới không có đụng phải đám tặc tử kia độc thủ Nguyên lai là dạng này Lục tiêu nhiên gật gật đầu Thông thiên vẫn tính có chút đầu ấp Biết cho mình lưu chút đồ vật Nếu không Chính mình thật đúng là bước đi liên tục khó khăn Hắn phóng xuất ra khí tức của mình Cái kia phong ấm tựa hồ là nhận biết khí tức của hắn Chủ động mở ra đại điện Lục tiêu nhiên dầm chân mà vào Nữ đệ tử cũng theo sát phía sau Hai người tới đại điện về sau Trong nháy mắt liền bị toàn bộ trong đại điện vàng son lộng lẫy Xít thành núi nhỏ tài nguyên cho rung động đến Vậy được trồng chất pháp bào Đều thả ở trong đại điện mặt Kim ngao đảo đại điện thật giống như thành nhà kho một dạng Ừm ư Lục tiêu nhiên rõ ràng nghe được nữ đệ tử kia nuốt nước miếng một cái thanh âm Chọn mấy món Lục tiêu nhiên cười nhạt hỏi một câu Đối phương thì là mặt ửng đỏ Hô hấp có chút gấp rút Giáo chủ Ngày sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa sao Lục tiêu nhiên nhúng nhúng vai Ta từ chức tới giờ không nói đùa. Cái kia. Ta đây có thể cầm. Cầm đi. Ngược lại ta hiện tại là giáo chủ. Ta nói cái gì chính là cái đó. Nói ban thưởng cho ngươi. liền ban thưởng cho ngươi. Thu mua lòng người. Đây cũng là lục tiêu nhiên hết sức an hiểu sự tình. Chính mình vừa tới tiệt giáo. Còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Dù biết thông thiên có hay không cách khác ý định dù quái gì. Cho nên hắn đến đề phòng. Lại nói. Đây vốn chính là tiệt giáo đồ vật. Dùng tiệt giáo đồ vật. Đem đổi lấy tiệt giáo để tử trung tâm. Tương đương có lời. Tựa như ngươi đi rửa chân tìm mỗi tử. Xong việc qua đi. Ngươi dùng theo nàng trong ví tiền lấy ra tiền. Cho nàng tính tiền. Tục xưng bạch phiêu. Đa tạ giáo chủ. Đối phương quý đầu một tạ Lập tức tiến lên Chọn lựa hai thanh tiên kiếm cùng một cái cẩm năng Đều là thuộc về tiên khí phạm chủ Nàng cũng không có đi đồng hậu thiên linh bảo trở lên pháp bảo Nhìn ra được Nàng vẫn là rất hiểu quy củ Lục tiêu nhiên gật gật đầu Cách nha đầu này rất hiểu chuyện Có thể để dùng cho tự mình làm cái thiếp thân tiểu thư ký Chuyện một lời Xử lý trúc chuyện cái gì Sau đó Lục tiêu nhiên bàn tay lớn vừa thu lại Trực tiếp đem mấy pháp bảo này Thu nhập giang sơn xá tắt đổ bên trong Cái này xác thực có thể được xưng là một bút không nhỏ của cải Cái khác không nói nhiều Chỉ là tiên thiên Chí bảo liền có 20 hiện chiếm đa số Còn có tiên thiên linh bảo chừng 100 hiện Hậu thiên trí bảo đã vượt qua 200 Mà hậu thiên trí bảo. Thì là trực tiếp vượt qua 800. Mặt khác tiên khí. Tiên đan đều là không siết kỳ số. Coi như là lục tiêu nhiên có vượng tài. Trước mắt toàn bộ tài sản cộng lại. Cũng mới có thể tính miễn cứng cùng thông thiên lưu lại khoản tài phú này ngang hàng. Liền này. Vẫn phải là trừ bỏ tiên thiên chí bảo đâu. Bởi vì hắn hiện tại. Trên tay tốt nhất liền là tiên thiên linh bảo. Hắn còn không có một thanh tiên thiên chí bảo đâu. Cho nên. Từ góc độ này tới nói. Hắn tài sản. Tối thiểu nhất cũng là lập tức vọt lên hai lần. Kiếm bồn rồi. Có khả năng có khả năng. Này đợt không lỗ. Về sau chính mình lại để cho các đệ tử vùng trộm ra ngoài. Đi tới ba ngàn đại thế giới. Chém giết khí vận chi tử. Cướp đoạt khí vận. Thu hoạch càng nhiều khí vận. Tăng cường vượng tài Cũng là có thể tăng cường chính mình Lại thêm chính mình có đại đảo luân hồi Có thể tăng tốc thời gian lưu chuyển tốc độ Tăng thêm tốc độ tu luyện Thời gian 10 năm Hắn thật là có lòng tin Cùng tam giới bên trong bất kỳ một thế lực nào đánh một trận Hoàn mỹ Lúc này La Dương cũng lại lần nữa dầm chân đi tới Tham kiến giáo chủ hạ đã rửa theo phân phó của ngài đối tiệ giáo đệ tử hoàn thành đăng ký lục tiêu nhiên gật gật đầu cái kia phải nắm chặt nắm tu vi của bọn hắn trình độ toàn bộ niệm một lần mặt khác lại phân tích một chút kim ngao đảo trước mắt thực lực tổng hợp bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi yi đại cản trưởng sinh người chơi hệ Phật tu tâm cơ khó giò mấy quý Vương y O, lơ, lơ, o, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu đồ để 15 chương 430 phát dục Tất cả đều cho ta phát dục Lục tiêu nhiên đã không kịp chờ đợi muốn biết Kim Ngao Đảo hiện tại mạnh bao nhiêu Chỉ có thuần thuộc biết mình thực lực cùng thực lực của đối phương Mới có thể hoàn mỹ trường khống trận chiến đấu này Bởi vì cách gọi là Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng nha La Dương thì là lập tức cung kính đáp lại nói Hồi giáo chủ Chúng ta tiệt giáo trước mắt hết thầy còn có 307 người Trong đó ba quát ta ở bên trong Còn có bốn vị đại la kim tiên Mặt khác Còn có 10 vị thái ấp kim tiên Còn lại thì toàn bộ đều là thiên tiên cảnh Mạnh yếu không giống nhau Ở trong đó Có 270 vị đều tại Kim Ngao Đảo, mặt khác hơn 100 vị, thì là phân tán tại Hồng Hoang các nơi, cùng với tam giới các nơi làm thám tử. Bốn vị Đại La Kim Tiên, Lục Tiêu Nhiên trầm tư một thoáng, cũng rất tốt. Dù sao lúc trước phong thần lượng kiếp thời điểm, Đại La Kim Tiên mặc dù nhiều, có thể là phần lớn, đều lên phong thần bảng, thành thiên đình chó săn. Còn sót lại hẳn là cũng không coi là nhiều. Mặc dù thoạt nhìn chỉ có bốn vị đại la kim tiên. Thế nhưng trên thực tế. Tại toàn bộ hồng hoang đại la kim tiên đều biến ít tình huống dưới. Giá trị của bọn hắn cũng là rất rõ ràng thể hiện ra. Thật giống như đi qua một vòng quét dọn qua đi. Tẩy cước thành theo mấy trăm nhà biến thành mấy nhà. Phí dùng kia cũng không đến theo một 200 tăng tới 178 ngàn nha. Mà lại thông thiên vẫn là hết sức thông minh. Thế mà nhường hơn 100 cái đệ tử. Đều an bài tại tam giới các nơi làm thám tử. Cũng để cho mình sau này tin tức có thể linh thông một chút. Cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên bưng lên một chén vừa mới ngâm tốt tiên trà phẩm dâng lên. Cái kia hồng hoang thế lực khác đâu. Ô, V, K, Qu, Đoán sơ qua. Trước mắt hồng hoang mặt khác hết thầy tông môn. Chỉ chúng ta biết mà nói. Đại la kim tiên số lượng. Ước chừng tại ba chừng 5 vạn. Phốc. Lục tiêu nhiên vừa mới uống cổ họng nước trà. Lập tức toàn bộ phun ra ngoài. Khù khù khù. Hắn ho khan hai tiếng về sau. Không lo được cuốn họng không thoải mái. Lần nữa mở miệng nói. Hồng hoang tại sao có thể có này nhiều đại la kim tiên. Đại La Kim Tiên không phải phần lớn đều tại thiên đình sao. La Dương trên mặt. Cũng có chút xấu hổ. Ách. Giáo chủ. Không có cách nào a Thời đại biến. Trước kia Đại La Kim Tiên không nhiều. Thế nhưng từ khi Tây Du lượng kiếp qua đi. Thiên địa đã triệt để hướng tới ổn định. Trước kia là Hồng Quân Thánh Nhân. Không có trường khống thiên địa. Cho nên không cho phép các tiên nhân tùy ý tu luyện thành đại la kim tiên. Cho nên lợi dụng toàn bộ thiên đảo quy tắc tới áp chế tiên nhân tu vi. Bây giờ. Tam giới đã triệt để biến thành hồng quân thánh nhân vật trong lòng bàn tay. Hắn một cách tự nhiên. Sẽ nguyện ý buông ra hạn chế. mặc cho tiên nhân tu luyện. Bởi vì. Bất luận tiên nhân tu luyện thế nào. Đến cuối cùng. Đều không thể thoát ly hồng quân thánh nhân trưởng khống. Đây cũng là dẫn đến Đại La Kim Tiên tràn lan tồn tại. Lục tiêu nhiên. É mơ mơ. Lý do này. Hắn không phải hết sức có thể tiếp nhận. Vốn cho rằng Đại La Kim Tiên đã đủ điêu. Kết quả đến cuối cùng. Đại La đi đầy đất. Kim Tiên nhiều như chó. Trước đó hắn còn tưởng rằng. Thông thiên cho mình lưu lại một nhóm không sai thành viên tổ chức. Kết quả bây giờ nhìn tới, này cũng không có lưu khác nhau ở chỗ nào nha. Ai? Được rồi, được rồi. Người vẫn là muốn dựa vào chính mình mới được. Cũng may chính mình có vượng tài. Chính mình vẹn vẹn chẳng qua là tấn thăng đến cảnh giới tiên nhân. Các đệ tử còn không có tăng lên đến tiên nhân cảnh tu vi. Vượng tài cho tư nguyên của mình. liền đa sắp có thể so với thông thiên đường đường thánh nhân chứa đựng tư nguyên. Đã tương đương được rồi Nếu là các đệ tử đều tăng lên tới đại la kim tiên Còn không biết vượng tài sẽ cho mình cấp bậc gì pháp bảo đây Mà lại Có kim ngao đảo bình chướng Cùng này chút tu sĩ cấp cao Trong thời gian ngắn Cũng có thể cho chính mình đổi một cách an ổn hoàn cảnh Để cho mình nắm chặt thời gian Phát sụp tu luyện Vẫn được Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên liền trong nháy mắt bắn ra một kiện hậu thiên linh bảo. Ném đến trên tay đối phương. Ngươi khổ cực. Đây là cho ngươi ban thưởng. La Dương đạt được một kiện hậu thiên linh bảo. Lập tức quỷ nói cảm ơn. Đa tạ giáo chủ ban thưởng. Mặc dù hậu thiên linh bảo nhiều nhiều vô số kể. Nhưng dù nói thế nào. Nó cũng là hậu thiên linh bảo. Dù cho hắn đã là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Cũng không thể coi nhẹ kiện bảo bối này chân quý tính. Thông chi toàn thể tiệt giáo đệ tử. liền bắt đầu bày ra tu luyện. Tài nguyên vấn đề. Các ngươi không cần lo lắng. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Tại này trong vòng 10 năm. Các ngươi có thể tăng lên tới trình độ nào. liền cho ta tinh luyện tới trình độ nào. Tốt nhất là toàn bộ tu luyện tới Đại La Kim tiên cảnh giới. Mặt khác. Liên hệ tại bên ngoài đám thám tử. Từ đó cắt ra mắt đầu. Phải tất yếu kịp thời đem trong tam giới phát sinh hết thảy việc lớn. Chuyện về Kim Ngao Đảo. La Dương chấn động trong lòng. Lập tức chắp tay nói. Tôn mệnh. Đi xuống đi. Chờ đến La Dương cùng cái kia một tên nữ đệ tử rời đi. Lục tiêu nhiên mới vừa triệu hồi ra vân ly ca đám người. Cùng với bộ phận nhị đại đệ tử. Chú ta bây giờ đã đi tới hồng hoang chỗ, nơi này tu sĩ, thực lực cao cường, vượt xa chúng ta tưởng tượng, cho nên các ngươi tu luyện nhiệm vụ, càng thêm gian khổ, hết thầy mặt cho tông chủ phát lệnh, lục tiêu nhiên gật gật đầu, các ngươi đều tu luyện phân thân chi pháp, cho nên từ giờ trở đi, lập tức dốc hết toàn lực, triệu hồi ra càng nhiều phân thân. Bản thể cùng đại bộ phận phân thân, đều lưu tải trên kim ngao đảo tu luyện. Ta sẽ cho các ngươi mở ra 30 lần tốc độ tu luyện. Dùng bảo đảm các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất, tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới. Trừ cách đó ra, mỗi người lại mặt khác lưu lại một bộ phân thân. Đi tới 3.000 đại thế giới chấp hành nhiệm vụ. Rõ, lục tiêu nhiên sở dĩ không để cho mạnh hơn kim ngao đảo tiệt giáo để tử đi qua có hai nguyên nhân. Vừa đến, vô sanh tông đệ tử đều là chính mình mang tới, lại bị chính mình in lên lạc ấm, hắn độ trung tâm, tự nhiên không cần hoài nghi. Tiệt giáo đệ tử tự nhiên cũng có thể tiến vào chính mình tiểu thế giới, tăng lên lòng trung thành của bọn hắn độ. Thế nhưng, Lục Tiêu nhiên trước mắt còn không muốn đem bọn hắn đưa vào chính mình tiểu thế giới, bởi vì bọn họ là thông thiên đệ tử, Đối thông thiên có không có gì sánh kịp tín ngưỡng. Nếu như chính mình tự tiện đem bọn hắn trực tiếp hấp thu vào chính mình tiểu thế giới. Cưỡng ép cải biến tín ngưỡng của bọn họ. Tự biết thông thiên sẽ sẽ không biết. Lại có thể hay không cùng chính mình liều mạng. Ngược lại chính mình là thông thiên bộ nhiệm tiệt giáo tân trưởng giáo. Có cái thân phận này tới chói buộc bọn hắn như vậy đủ rồi. Một phần vạn hắn tức không nhịn nổi. Nửa đêm chạy về Kim Ngao Đảo Chính mình đường lui khó giữ được a Thứ hai Ba ngàn đại thế giới Đều là xa xa thấp hơn tiên giới tồn tại Nếu như phải đi ra đại lượng tiên người hạ giới Có thể sẽ bị tiên đảo quy tắc phát hiện Mà các đệ tử của mình Bởi vì không có lạc ấm tại trong tam giới Cho nên cũng sẽ không bị phát hiện Thật giống như hai cái tiểu tỷ tỷ đứng chung một chỗ Tiểu thư khoe các. Hoàng hoa khoe nữ. Cùng hải tử cũng không biết đánh mấy cái hải vương có thể giống nhau sao. Căn cứ vào điểm này. Lục tiêu nhiên tu trước tiên nghĩ vô danh tông đệ tử. Hơn nữa còn là phái phân thân đi qua. Bởi vì nếu như là phân thân. Chết thì đã chết. Không cần lo lắng bất luận cái gì tổn thất. Cứ như vậy. Toàn bộ kim ngao đảo. Bắt đầu dài đến 10 năm dài đằng đắng phát rục kỳ Một bên khác Làm kim ngao đảo sinh ra thánh nhân hư ảnh Bị thông thiên lực lượng chỗ phong ấm thời điểm Toàn bộ hồng hoang đều chấn động Vô số cực mạnh tồn tại dồn dập theo riêng phần mình chỗ tu luyện bay ra ngoài Hướng phía kim ngao đảo phương hướng nhìn sang Mây bay lưu động Vạn vật chiều bái Thánh nhân hư ảnh tái hiện kim ngao đảo Này là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ nói Tiệt giáo lại phải có cái gì mới đồng tính Yên lặng vài vạn năm kim ngao đảo Chẳng lẽ cuối cùng nhìn không được sao Trong lúc nhất thời Không biết có nhiều ít cường giả dồn dập đặt chân kim ngao đảo Nhưng mà Khi bọn hắn lúc đến nơi này Không ngờ phát hiện Kim ngao đảo cũng không có cái gì dư thừa gần sóng Có Chẳng qua là một đảo kim sắc bình trướng. Đem kim ngao đảo sống sờ sờ phong bế. Này là vật gì? Này lồng phòng ngự phía trên. Có thánh nhân khí tức. Tất nhiên là thông thiên thánh nhân lập. Chẳng qua là không biết. Kim ngao đảo bên trong. Có động tính gì? Hừ, thánh nhân lập. Lại nên làm như thế nào? Bây giờ thông thiên bị cầm tù tại trong Bích du cung. Thiên hạ là chúng ta giáo cùng xiên giáo. Không cần quản hắn. Trực tiếp đánh vỡ đảo ánh sáng này che đẩy. Xem hắn đến cùng đang dở trò vừa gì. Đang khi nói chuyện. Một vị đại la kim tiên. Đã suốt thủ trước. Hắn sử dụng ra một chiêu cờ chuyển tinh hồn quyết. Vận chuyển thiên địa tinh thí. Ngưng tổ chức người. Hóa thành công gích cột sáng. Trực tiếp đập nện tại cái kia một vệt kim quang phía trên. Đáng tiếc là Công dịch của hắn Chui vào kim quang bên trên Lập tức liền như trâu đất xuống biển Căn bản hào không bất cứ tác dụng gì Khá lắm Này ra thật đúng là đủ dày Đợi ta đến xem Một vị khác đại la kim tiên Cũng thi chuyển ra một đảo đang đảo quang mang quyết Công hướng kim quang đại trận Đáng tiếc là Công dịch của hắn Cũng cùng trước đó vị kia đại la kim tiên. Không có hiện ra mảy may gần sóng. Một đảo kim quang này trận. Tại lòng của mọi người bên trong. Càng ngày càng mạnh mẽ. Không ít người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Hít thở sâu một hơi về sau. Mấy vị đại la kim tiên. Trao đổi một thoáng ánh mắt. Đồng thời ra tay. Trong một chớp mắt. Toàn bộ trên bầu trời. Có chừng 400 đảo công kích cột sáng. Đánh về phía cái kia kim quang đại trận. Mỗi một vệt ánh sáng. Đều đại biểu cho một tôn đại la kim tiên. 400 đảo cột sáng. Cùng nhau công kích tại kim quang bên trên. Yêu nguyên như là châu đất xuống biển. Đi nhiều ít. Không có nhiều. Căn bản không có nắm kim quang đại trận. Khiêu động từng tia. Mọi người sắc mặt nghiêm túc. Lúc này đường sẽ ép. Lại thêm một thanh sức lực Triệu hoán đến càng nhiều đại la kim tiên Ta cũng không tin Hắn thông tiên người đều bị nhốt Bố trí trận pháp Còn có thể lật trời hay sao Đúng Hôm nay Dù như thế nào Cũng muốn phá vỡ này kim quang đại trận Đoạn không thể để cho tiệt giáo có mảy may phát dục cơ hội Nhưng mà Mọi người ở đây chuẩn bị triệu hoán càng nhiều đại la kim tiên về sau Cái kia kim quang bên trong, bỗng nhiên phun ra một chữ, lăn, cứ như vậy thật đơn giản một chữ. Ngứa khí thậm chí đều cực kỳ bình tĩnh, nghe không ra mảy may phấn nổ. Nhưng mà, khi nó bùng nổ về sau, cái kia bốn trăm đảo công gích cột sáng. Vậy mà đồng thời nổ tung vỡ vụn, kim ngao đảo bên ngoài không gian. Tại thời khắc này, trực tiếp liền bị chấn nát. Cách kia bốn vị đại la kim tiên. con ngươi co rụt lại. Toàn thân lông tơ cũng bắt đầu nổ đứng lên. Trốn. Đây cơ hội là mỗi một cách đại la kim tiên trong đầu ý nghĩ. Nhưng mà. Bọn hắn muốn chạy trốn. Này sóng âm truyền lại tốc độ lại càng nhanh. Cơ hội là tại trong trước mắt. Sóng âm liền đuổi khịt 400 vị đại la kim tiên. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Bất kỳ người nào đều khó mà chống đỡ. 400 vị Đại La Kim Tiên. Trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Liền một tia cắn bác Một tia nguyên thần đều không có để lại. Giờ khắc này. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Những cái kia còn tại tử phương xa chạy tới Đại La Kim Tiên. Thấy cảnh này. Tất cả đều dừng bước. Từng cái bắt đầu trầm mặt xuống. Mặc dù bọn hắn không biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng Kim ngao đảo Không phải bọn hắn có thể đi địa phương Mặc dù thông thiên giờ phút này bị cầm tù tại trong bích du cung Nhưng thông thiên Vẫn như cũ là thánh nhân Vẫn như cũ là toàn bộ tam giới bên trong Có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh nhân Thánh nhân cùng bọn hắn này chút đại la kim tiên Chỉ có một cái đại cảnh giới khoảng cách Nhưng chính là này một cái đại cảnh giới khoảng cách Lại là lạc trời khác biệt Không phải nói có vài người Cả một đời đều không thể vượt qua cái này hào rộng Mà là trừ trước mắt tấn thăng làm thánh nhân mấy vị kia tồn tại Những người khác Toàn bộ đều không thể tiến sai thành thánh nhân Cái này là khoảng cách Có cái trinh lệch này Bọn hắn coi như là nhân số lại nhiều Cũng phải thành thành thật thật giống một cái quy tôn tử một dạng nằm sấp. Bằng không mà nói. Liền sẽ biến thành cho bụi. Vài vãn năm khổ tu. Toàn bộ hủy hoại chỉ trong chút lát. Yên lặng hồi lâu sau. Trong đó một vị đại la kim tiên. Trước tiên rút lui. Có một người rút lui về sau. Liền sẽ có người thứ hai. Người thứ ba. Người thứ tư. Nhanh đi bẩm báo hai vị thánh nhân. Kim ngao đảo bên trong. Lục tiêu nhiên thấy rất nhiều đại la kim tiên rút lui. Không nhịn được tán dương. Không hổ là thánh nhân thủ đoạn. Thủ đoạn liền là ngưu xoa. Mấy trăm đại la kim tiên. Nói dương liền cho dương. Một khỏa cho đều không còn lại. Xem ra. Có cái này kim quang trận về sau. Hoàn toàn chính xác có khả năng cam đoan ta 10 năm an ổn. Bất quá áp. Lời tuy như thế, cách kia thông thiên, cũng không biết có thể hay không thông qua trận pháp này tới quan sát ta. Hắn bây giờ bị Hồng quân lão cầu, cấm túc tại trong bít du cung. Ý niệm có lẽ vẫn là có khả năng chuyển ra ngoài một tia. Dù sao, hắn cũng là Hồng quân đệ tử. Hồng quân nhiều ít cũng sẽ không hoàn toàn không để ý một tia tình thầy trò. Ta xem... Ta vẫn là phải trước bố trí một chút trận pháp. Phòng vệ thông thiên lão tặc mới được. Lục tiêu nhiên biết mình thân phận không tầm thường. Thông thiên chẳng qua là cho là mình là hắn lợi dụng bàn cổ tinh huyết xương cốt sáng tạo ra thiên mệnh chi tử. Thế nhưng trên thực tế. Chính mình đời trước. Lại là bàn cổ chuyển thế Mà bây giờ. Chính mình thì là xuyên qua cũng đoạt xá bàn cổ tồn tại. Bọn hắn phát hiện mình tầng thứ ba khẳng định là rất không có khả năng Thế nhưng phát hiện mình tầng thứ hai thân phận Có lẽ vẫn là không thành vấn đề Nếu như thông thiên biết Chính mình là bàn cổ chuyển thí Đoán chừng hắn liền cẩn thận không ở Hắn ban đầu kế hoạch là lợi dụng chính mình Trọng trấn tiệt giáo hào quang Kết quả phát hiện mình là bàn cổ Tương lai khẳng định phải ngự trì ở bên trên hắn Vậy hắn còn có thể nguyện ý Nói không chừng trong nháy mắt phản bội Chạy đi nói cho Hồng quân lão cầu Đến lúc đó Hồng quân mang nữa mấy cái thánh nhân giết tới Xong con bệ Chính mình chết như thế nào cũng không biết Cái này là lục tiêu nhiên bày trận nguyên nhân chỗ Một bên khác Trong bích du cung Giờ này khắc này Cũng nhiều một đảo thân ảnh Đảo thân ảnh này Một nhóm khẽ đồng ở giữa Bên người quy tắc chi lực Đều bị thôi đồng ra Giống như ở bên cạnh hắn Có một cố trong suốt gần sóng Đó là chỉ có thánh nhân Mới có thể triệu hoán đi ra gần sóng Bích du cung đồng tử nhìn thấy hắn Lúc này quý người chào Chúc ta cùng nghênh thiên tôn thánh nhân o v g w m Hắn khẽ dạ Âm thanh lạnh lùng nói Thông Thiên ở đâu? Hồi Bẩm Thiên Tôn Thánh Nhân. Giáo chủ Thánh Nhân tại Dưỡng Tâm Điện minh tưởng, mang ta tới. Rõ. Sau một lát, Tôn liền đã đi tới Dưỡng Tâm Điện. Ta đi bẩm báo một tiếng. Đồng tử mong muốn đi bẩm báo, nhưng Thiên Tôn lại là âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần, chính ta tiến vào đi là được." Rất nhanh, hắn liền dậm chân đi vào trong đó. Trong điện dưỡng tâm Thông thiên giáo chủ đang ở bộ đoàn bên trên tính tỏa Phản phất đã sớm dự liệu được hắn sẽ tới Mỉm cười Sư huyên hôm nay thật sự là nhàn nhã Vậy mà lại sang đây xem ta Sư đề cực kỳ cảm động Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng Nói tiếng người Thông thiên giáo chủ khẽ giật mình Chợt lần nữa mở miệng nói Sư huyên năm đó Đánh chết ta tiệt giáo đệ tử cũng không ít Hôm nay ta mới đánh chết ngươi nhỏ hơn mấy trăm cách mà thôi Sư huyên cần gì phải nhỏ mọn như vậy Ngược lại Dùng lại nói của ngươi Bất quá là một chút sâu kiến mà thôi Chỗ nào so đến được ngươi sư huyên để ta ở giữa tình nghĩa Ngươi nói đúng sao Sư huyên Nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt trong nháy mắt kéo vượt dưới tới Hơn mấy trăm cái Ngươi nói cũng là êm tai Ta giết tiệt giáo đệ tử mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là một chút tiên nhân bình thường. Hoặc là liền tiên nhân đều không bằng địa tiên. Đại la kim tiên mới có bao nhiêu người. Mà ngươi bây giờ lập tức liền chém giết ta 378 vị đại la kim tiên, cùng nhân giáo 22 vị kim tiên. Ngươi cầm Đại La Kim Tiên cùng những cái kia đề tiện như sâu kiến tiên nhân so sánh. Ngươi cảm giác đến bọn hắn xứng sao. Thông thiên giáo chủ vẻ mặt cũng đồng dạng lạnh lẽo. Nhẹ hừ một tiếng. Nói. Ta mặc kệ bọn hắn là Đại La Kim Tiên cũng tốt. Vẫn là sâu kiến cũng được. Bọn họ đều là ta thông thiên đệ tử. Ta xem bọn hắn như cùng ta thân cốt nhục. Trong mắt ta. Dù cho chẳng qua là một cách nho nhỏ bất nhập lưu địa tiên Cũng cùng ngươi siêu giáo đại la kim tiên Một giảng quý giá Nguyên thủy thiên tôn cười lạnh một tiếng Ngươi bớt ở chỗ này tự mình đa tỉnh Thiên đỉnh những tiên nhân kia Ta cũng không muốn nói nhiều Ngươi một trong những đệ tử đắc ý nhất đa bảo đảo nhân Hiện tại có thể là tại Linh Sơn Phật Tổ Bảo Tỏa ngồi lắm Ngươi đi hỏi một chút bọn hắn Có hay không đem ngươi trở thành làm cha đối đãi giống nhau Thông thiên giáo chủ ánh mắt Lói lên một vệt thần sắc thống khổ Nhưng rất nhanh Liền khôi phục như lúc ban đầu độ để nhiều như vậy Có một hai cái nhìn nhầm Lại có cái gì kỳ quái Ngươi cũng bớt ở chỗ này đâm nỗi đau của ta Người ta là giết Bây giờ nghĩ phục sinh Cũng không có khả năng Về phần tại sao giết bọn hắn Trong lòng ngươi cũng rõ ràng Ta tiệt giáo từng ấy năm tới nay như vậy chịu ngươi xuyên giáo cùng nhân giáo hai giáo đệ tử khi dễ nhiều ít Ta giết ngươi ba bốn trăm đại la kim tiên quá phần sao Một chút đều không quá phần Ngươi nếu là không phục Có thể đi sư tôn nơi đó cáo ta Sư tôn phải phạt liền phạt Đến mức ngươi Còn chưa có tư cách Nói với ta giáo, ngươi, nguyên thủy thiên tôn hai mắt nổi giận, bên người lôi đình vần quanh, quy tắc chi lực không ngừng phun trào, chấn nhích chung quanh toàn bộ bích du cung, đều có chút đè nén, rất nhiều đồng từ, ngực cũng nhìn không được cảm thấy có chút khó chịu, thông thiên thì là trêu chọc nói, sư huyên muốn động thủ, vừa vặn, ta cũng cảm giác có chút ngứa tay. Tại đây trong bít du cung chờ đợi nhiều năm như vậy, ta cũng đang muốn hoạt động một chút gân cốt đâu. Đương nhiên, mặc dù ta không có chu tiên kiếm nơi tay, nhưng tay không tất sắt lời. Sư huyên cũng không nhất định có thể chiếm được đến tiện nghi A Đến lúc đó bị ta đánh sưng mặt sưng mũi lại đi ra. Chỉ sợ cũng khó nhìn. Ngươi dám, nguyên thủy thiên tôn trởn to trong mắt con. Mà thông thiên thì là hử lạnh một tiếng. Bước về phía trước một bước. Khí thế đột nhiên bộc phát ra. Ta có cái gì không dám. Ta tại đây trong bích du cung. Đã nhốt vài vạn năm. Cũng không quan tâm lại nhiều cách mấy vạn năm. Cũng là sư huyên. Nếu như muốn tiến vào đến bồi ta. Sư để cũng là cầu còn không được. Ngươi, nguyên thủy thiên tôn dẫn thẳng phát run. Thế nhưng hắn cũng là không thể làm gì. Bởi vì thông thiên giáo chủ nói một chút không sai. Thông thiên là chân trần không sợ mang giày. Hắn đã bị trừng phạt. Bị cầm tù tại trong Bích du cung. Nếu như mình tìm đến sự tình. trọng dẫn sư tôn. Hắn khẳng định cũng là khó thoát trừng phạt. Đến lúc đó. Nếu như hắn cũng bị phong ấm ở trong Bích du cung. Vậy coi như xong con bê. Mà lại. Hắn cũng xác thực đánh không lại thông thiên giáo chủ. Dù cho thông thiên giáo chủ hiện tại đã không có chu tiên kiếm trận nơi tay. Dù cho hắn trên tay có tiên thiên chí bảo. Toàn thân giáo chủ đánh hắn. Vẫn là một dạng có thể đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Ma sát ma sát. Cảm thụ này bích du cung sàn nhà vầng sáng. Chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn liền cảm thấy vẫn là từ bỏ. Xem như ngươi lời hại. Ta đi tìm sư tôn. Chuyện này. Tuyệt sẽ không nhường ngươi dễ dàng như vậy lừa dối quá quan. Dứt lời. Nguyên thủy thiên tôn. Trực tiếp phất tay áo rời đi. Thông thiên giáo chủ thì là tại đằng sau tiếp tục trêu chọc nói. Sư huyên nhớ ký tận lực giả bộ đáng thương một điểm. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Nguyên thủy thiên tôn một cách lào đảo. Hơi kém không có ngã nhào trên đất. Nhìn xem nguyên thủy thiên tôn thở phì phò rời đi Thông thiên giáo chủ thì là cực kỳ khinh thường ném cho đối phương một cái liếc mắt Cho dù là đã trở thành thánh nhân Chém mất tam thi Nhưng thánh nhân trung quy là người Thánh nhân chỉ là sẽ không dễ dàng xúc động tức giận Lại không có nghĩa là Thánh nhân là không có có cảm tình máy móc Phong thần một trận chiến Cho đến tận hôm nay Thông thiên biệt khuất vài vạn năm. Hiện tại thật vất vả. Cuối cùng có khả năng đánh lại. Hắn dĩ nhiên sẽ có một ít không ước chế được nhỏ hưng phấn. Tâm tình không tệ sau khi. Hắn đột nhiên nhớ tới chính sự. Đúng rồi. Ta vẫn là phải nhìn một chút lục tiểu tử đang làm gì. Cái tên này cũng đã bắt đầu an bài các đệ tử tu luyện à. Nói đến đây. Thông thiên giáo chủ. Lập tức bày ra thánh nhân chi đồng tử. Quan sát kim ngao đảo tình huống hiện tại. Lục tiêu nhiên đoán không có sai. Lúc trước thông thiên giáo chủ bố trí trận pháp thời điểm. Cũng đã nghĩ đến điểm này. Sớm bố trí giám sát trận pháp. Đương nhiên. Hắn không là không tin lục tiêu nhiên. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Lục tiêu nhiên tu vi của bọn hắn tiến triển. Bằng không. Dù cho hắn là thánh nhân. Trong lòng cũng sẽ hấp tấp Đây chính là việc quan hệ hắn tiệt giáo phục hưng việc lớn Cũng là hắn trước mắt duy nhất lo lắng Nhưng mà Khi hắn bày ra thánh nhân chi đồng tử thời điểm Lại trong nháy mắt một mặt mộng so Đây là cái gì đồ chơi Giờ này khắc này kim ngao đảo Đã hoàn toàn Bị bao phủ tại một mảnh trong xương mù trắng Mà hắn đường đường thánh nhân chi cảnh Vậy mà đều vô pháp xem xuyên trận pháp này. Đây là huyến trận. Thông thiên rất nhanh liền phản ứng lại. Tiểu tử này làm một cái huyến trận làm cái gì? Ta trận pháp. Ngoại trừ phòng ngự kẻ địch bên ngoài. Bản thân cũng có thể ngăn cách những người khác dò xét kim ngao đảo bên trong tình huống. Chẳng lẽ nói. Hắn là sợ ta trận pháp đều không được. Không đúng. Không đúng. Tiểu tử này coi như là cái kẻ ngu. Cũng cần phải sẽ biết. Ta đường đường thông thiên thánh nhân bố trí trận pháp. Lợi hại đến mức nào? Húng chi? Hắn còn không phải một cái kẻ ngu. Thằng danh con này. Hắn đặc biệt là tại đề phòng ta. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trưởng sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y, to. Oh. Lơ, lơ, o, oh, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 15 chương 432 Tu Vi Đại Bảo Phát Tại hiểu được lục tiêu nhiên bố trí huyến trần nguyên nhân về sau Thông thiên giáo chủ cả người đều chóng váng Tiểu tử này là không phải bệnh tâm thần A Ngươi không có việc gì ngươi phòng ta làm cái gì Bản giáo chủ có thể là sáng tạo ra tới ngươi tồn tại Chẳng lẽ bản giáo chủ còn có thể gây bất lợi cho ngươi hay sao Thông thiên tức giận dậm chân Không được Ta phải nhìn một chút tiểu tử này Đến cùng đang làm cái gì vượt tài đi Nói xong Hắn lập tức lại lần nữa tăng cường chính mình đối với trận pháp câu thông Nhưng mà Hắn vẫn không có nhìn thấu lục tiêu nhiên trận pháp Đáng chết Phá cho ta Thông thiên giáo chủ lại lần nữa tăng cường Nhưng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa cảnh tượng Đáng chết Tại trong bích du cung Tất cả thánh nhân tu vi Đều sẽ bị áp chế Ta tối đa cũng chỉ có thể thi triển hốn Nguyên đại la kim tiên hai tầng tu vi Căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực Nhìn không thấu tiểu tử này trận pháp Qua một hồi lâu Thông thiên rút cuộc từ bỏ. Hắn đặt mông ngồi tại bộ đoàn bên trên. Bắt đầu hoài nghi người phát lên. Ta đến cùng sáng tạo ra một cái dạng gì quái vật. Hắn không phải mấy tiên nhân cảnh tu vi sao. Làm sao bố trí trận pháp. Ngay cả ta đều có thể che giấu. Cùng lúc đó. Trên kim ngao đảo. Lục tiêu nhiên vui thích vỗ vỗ tay. Hắn dùng thông thiên giáo chủ để lại cho hắn tới 20 hiện tiên thiên trí bảo làm trận nhãn Đem chọn cái kim ngao đảo đều cho che giấu dâng lên Trận pháp này Bởi vì là vận dùng 20 hiện tiên thiên trí bảo xuyên cớ Cho nên coi như là thánh nhân Cũng không cách nào đem ý thức xuyên xuyên thấu vào Cái này là trận pháp chỗ tốt Cho dù là bày trận người tu vi không đủ Cũng có thể nương tựa theo trận pháp ưu thí Phóng xuất ra vượt xa chính mình tu vi thực lực. Đương nhiên, đây cũng chính là lục tiêu nhiên. Bởi vì lục tiêu nhiên trận pháp tạo nghệ, thật sự là quá mức cường thỉnh. Hắn trận pháp tạo nghệ, đang nhịp thiên đến một cách khác người đều không thể với tới mức độ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn sáng tạo ra trận pháp, mới có thể đủ mạnh mẽ như thế. Bất quá ở trong đó cũng có một chút những nhân tố khác. Yếu tố này liền là đây chỉ là một huyến trận Bởi vì Coi như là lục tiêu nhiên trận pháp tạo nghệ ngưu bức nữa Hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chẳng qua là một vị tiên nhân mà thôi Khiến cho hắn đi chế tạo một cái mạnh mẽ công dịch trận pháp Có thể cùng thánh nhân cứng rắn Vậy tuyệt đối không có khả năng Cùng thánh nhân tập đâm lê đao Hai bên căn bản cũng không phải là một cấp bậc Có thể là che giấu chứng nhãn pháp không giống nhau. Trận pháp này. Bởi vì quá mức đơn giản. Cho nên nếu như trận pháp tạo nghệ bản thân đủ mạnh. Lại thêm đầy đủ tiên thiên trí bảo làm trận nhãn. Làm hậu thuẫn chống đỡ. Rất dễ dàng liền có thể trên phạm vi lớn cất cao uy lực của nó. Thật giống như nhường một người bình thường cùng một cái thế giới cấp quyền vương thi đấu. Cái kia trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, tỉ như phun một chút nước ớt nóng, che giấu hắn ánh mắt. Đây nhất định là có khả năng. Nhưng ngay lúc này, lục tiêu nhiên lại đột nhiên ở giữa nhìn không được hắt xì hơi một cái. A thấm! Hắn nhìn không được vuốt vuốt mũi. Đáng chết! Là ai ở sau lưng nói xấu ta? Nếu để cho ta biết rồi, không phải nhường ly ca cầm lấy thí thần thương. Đi đâm bảo hắn. Sau đó. Hắn hài lòng nhìn xem chính mình che giấu trận pháp. Khẽ gật đầu. Tốt. Che giấu trận pháp hoàn thành. Có thể trở về tu luyện. Một bên khác. Bích du cung chỗ sâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào một chỗ trước của phòng về sau. Cái kia một bộ tải thông thiên giáo chủ trước mặt tùy tiện biểu lộ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Thì là một bộ thật sâu cung kính chi tình Tại mấy cái sư huyên để bên trong. Hắn đối hồng quân lão tổ. Tuyệt đối là tối vi cung kính. Cũng là thủ nhất hồng quân lão tổ ra thích. Lão lớn thái thượng lão quân. Có mấy phần hồng quân lão tổ phong phạm. Trong ngày thường cao thâm mạc chắc. Rất khó thăm dò rõ ràng nội tình của hắn. Lão tam thông thiên. Nhất làm cho sư phó không bớt lo. Nhất làm cho sư tôn sinh khí Mộ đề chuẩn đề Sẽ chỉ nịnh nọt Hiển nhiên hai cách khá ba Đến mức nữ hoa Nàng cơ hồ có khả năng xem nhẹ không đề cập tới Bởi vì nàng trong ngày thường căn bản cũng không ra thích dính qua nhiều nhân quả liền chính nàng sáng tạo nhân tục Chính mình cũng lười nhắc quản lý Càng không cần nhiều lời các sư huyên để ở giữa sự tình Mà nguyên thủy thiên tôn nghe sư Tôn, cũng không phải liếm cẩu. Nếu như nhất định phải tỉ dụ một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại càng giống là Hồng Quân con ruột một dạng, đúng, liền là con ruột cái loại cảm giác này. Hắn cho tới nay đều đem mình làm làm Hồng Quân lão tổ dòng chính bên trong dòng chính. Đây cũng là vì cái gì? Hắn cho tới nay tại trong Bích Du cung tối vi ăn ngon nguyên nhân chỗ. Điểm này Không ai bằng Sư Tôn Đệ tử Nguyên Thủy Đến đây bái kiến Vào đi Đối phương tựa hồ là sớm đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tới một dạng Trên thực tế Hiện tại toàn bộ tam giới nhất cử nhất động Trên cơ bản đều nắm giữ Tại hồng quân đáy mắt Này trong tam giới sự tình Cơ hồ liền không có hắn không biết Trên kim ngao đảo sự tình Hắn xa so với những người khác biết đến càng sớm hơn Đương nhiên Hắn cũng biết Trước đó trên Kim Ngao Đảo phát sinh những chuyện kia Mà về sau Làm thông thiên đem Kim Ngao Đảo dùng trận pháp che giấu sau khi thức dậy Hắn cũng là không cách nào lại tiếp tục cảm giác Kim Ngao Đảo tình huống bên trong Cho nên Hắn cũng không biết lục tiêu nhiên tồn tại Bởi vậy Chuyện này Hắn có chính hắn lý giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhanh liền tiến vào trong phòng. Đi vào Hồng Quân Lão Tổ trước mặt. Mỗi một lần chiêm ngưỡng sư Tôn Quỳ Nghiêm. Hắn cũng cảm giác mình giống như là đang ngước nhìn một Tôn chân chính độc nhất vô nhị trí Tôn một dạng. Hồng Quân Lão Tổ Uy Nghiêm. Khiến cho hắn ước mơ. Khiến cho hắn Tôn kính. Khiến cho hắn sùng bái. Cái kia một Tôn dâu tóc bạc trắng. Toàn thân tản ra kim quang, khí chất siêu phàm thoát tục, vượt xa tam giới bên trong bất kỳ người nào đặc biệt thân ảnh. Quả thực là hắn suốt đời truy cầu. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có liếm cầu, hắn nguyện ý làm sư tôn bền chắc nhất vòng cổ. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có lốt xe dự phòng, hắn nguyện ý làm sư tôn tốt nhất cái kích. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có tình yêu. Hắn cũng không để ý hóa thân thành nữ tử trong bụng thai nhi Nếu như trên cái thế giới này hết thảy Đều thuộc về một cái nguyên điểm Đó nhất định là sư tôn Đệ tử Nguyên Thủy Tham kiến sư tôn Hồng quân gật gật đầu ngươi đến Có thể là vì kim ngao đảo sự tình Không sai Sư tôn Thông thiên sư đệ Vậy mà đem chọn cái kim ngao đảo Dùng trận pháp bao trùm Đồng thời còn chém giết ta cùng đại sư huyên dòng giã 400 vị đại la kim tiên à Sư tôn Ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta à Hồng quân lão tổ vẻ mặt bình thản nói Người muốn ta vì ngươi làm chủ Cái kia Người nào lại vì thông thiên làm chủ đâu Nguyên thủy thiên tôn khẽ giật mình Sư tôn Ngài đây là ý gì Thu tay lại đi Nhàn nhạt ba chữ. Nhường nguyên thủy thiên tôn. Thân thể trong nháy mắt lắc một cái. Có chút hoàng sợ cuối đầu. Hồng quân lão tổ tiếp tục mở miệng nói. Năm đó sự tình. Ta vì ngươi. Cơ hồ hủy diệt toàn bộ tiệt giáo. Lại đem thông thiên. Khóa tải trong bích du cung vài vạn năm. Dùng cam đoan ngươi siêng giáo phồn diễn sinh sống. Có thể phát dương quang đại. Trở thành trong tam giới đế nhất đại giáo Mà ngươi đây Ngươi xuyên giáo là Phát Dương Quang Đại Có thể là ngươi đối ngươi sư để tiệt giáo Lại hết lần này đến lần khác phá hư Ý đồ đem tiệt giáo triệt để ếp diệt Ngươi cho rằng Những năm này Ta cũng không biết sao Ta chẳng qua là mở một con mắt Nhắm một con mắt thôi Nguyên Thủy Thiên Tôn Dun nhẹ nhẹ nói Sư tôn minh dám Để tử có lỗi Thế nhưng Thế nhưng thông thiên hắn chống đối sư tôn Nghị thiên mà đi Đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội Im miệng Hồng quân ngứ khí Trong lúc đó nhất biến Một cố quy áp buông xuống Trong nháy mắt nhường nguyên thủy thiên tôn quanh mình quy tắc chi lực Toàn bầu ngưng đỏng Trong chớp nhoáng này Nguyên thủy thiên tôn dọa đến toàn thân bắt đầu phát run lên Dù cho hắn là một tôn thánh nhân Dù cho hắn là này trong tam giới Người người không dám trêu trọc tồn tại Tại hồng quân lão tổ trước mặt Tại hắn cái này trong tam giới để nhất nhân trước mặt Hắn vẫn như cũ là một đầu tiểu lâu la Quả thật Làm một tôn thánh nhân Hắn là có tư cách cùng hồng quân giao thủ Nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là giao thủ mà thôi. Có thể miễn cướng chống đỡ mấy hiệp. Cũng đắt là cực hạn. Lại nhiều một chút. Hắn vài phút bị hồng quân ếp diệt. Hồng quân lão tổ lần nữa mở miệng nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Này trong tam giới đệ nhất nhân. Là ta. Thiên chính là ta. Ta chính là thiên. Ta tức là thiên ý. Chỉ có ta thuyết phục thiên có tội. Hắn mới có tội. Ta thuyết phục thiên vô tội. Hắn liền vô tội. Ta không cần ngươi tới dạy ta làm sự tỉnh Nguyên thủy thiên tôn. Cuốn quýt dập đầu. Sư tôn anh mình. Sư tôn anh Minh Là đệ tử nhất thời ngu rốt. Còn mời sư tôn thông cảm. Thấy cảnh này. Hồng quân mới chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Nguyên thủy thiên tôn. Lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi là đồ đệ của ta. Thông thiên cũng là đồ đệ của ta. Ta không có khả năng bởi vì người bản thân tư dục. Triệt để nhường thông thiên không có đồ tử đồ tôn. Kim Ngao đảo sự tình. Coi như là này vài vạn năm đến. Đối với hắn đền bù tổn thất đi. Từ nay về sau. Trừ phi Kim Ngao đảo bên trong có người sinh sự. Bằng không. Xuyên giáo cùng nhân giáo. Thậm chí là Tây Phương giáo. Ta không vi vọng. Lại có người nhằm vào tiệt giáo bên trong người Ngươi hiểu không? Phải Đệ tử đã hiểu Nếu đã hiểu Vậy liền hồi trở lại đi Rõ Nguyên thủy thiên tôn xám xịt rời đi bích du cung Khi hắn rời đi bích du cung về sau Ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ Thông thiên Lần này Coi như sớm ngươi gặp may Bất quá Năm đó ta có thể ép ngươi một đầu Giờ này ngày này, ta như cũ có thể đè thêm ngươi một đầu. Ta muốn cho ngươi biết, ta nguyên thủy, mới là sư tôn nhị đệ tử. Ta vĩnh cao hơn ngươi vô cùng. Mặc dù ngươi tu vi cao cường, đệ tử rất nhiều. Ngươi cũng vẫn như cũ, muốn bị ta đạp tại dưới chân. Hờ, Bích du cung một chuyện, trong nháy mắt, chính là nửa năm sáu một tháng thời gian trôi qua. Nói là nửa năm thời gian 6 tháng Thế nhưng trên thực tế Lục tiêu nhiên cùng với các đệ tử của hắn Lại tu luyện dòng giá 15 năm Tiệt giáo đệ tử Tạm thời còn chưa sử dụng này loại phương pháp tu luyện Bởi vì lục tiêu nhiên trước đó vèn vẹn chẳng qua là tiên nhân cảnh Mà tiệt giáo mọi người tu vi Thật sự là cao hơn hắn rất rất nhiều Mặc dù tiệt giáo nói dễ nghe đi nữa Phùng hắn làm chủ. Khiến cho hắn làm giáo chủ. Thế nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người. Cho nên lục tiêu nhiên tại không có đi đến có thể đối phó tu vi của bọn hắn trước đó. Cũng không muốn bại lộ chính mình tu vi thật sự cùng chân thực năng lực. Thời gian 15 năm. Lại thêm vượng tài cung cấp cho mình những cái kia phong phú tài nguyên. Cùng với thông thiên giáo chủ đường đường đại thánh nhân lưu lại cho mình tới tài nguyên. Hắn coi như là giáo một đám heo, cũng đầy đủ đem bọn hắn giáo thành một đám tu tiên đại lão. Ở trong đó, Vân Ly Ca Tu Vi, đã đột phá cảnh giới tiên nhân, đạt đến tiên nhân cửu trọng. Tư chất của hắn, cũng sớm đã bị triệt để kích hoạt. Hiện tại mặt khác hết thầy đệ tử, căn bản không có khả năng cùng hắn địch nổi tồn tại. Cơ vu hà Tu Vi. Thì là vừa vặn đột phá tiên nhân tam trọng. Nàng và Vân Ly Ca ở giữa khoảng cách có chút lớn. Thế nhưng không có cách nào. Vân Ly Ca tư chất. Thật sự là so với nàng mạnh hơn rất rất nhiều. Hai người hiếp trước. Vân Ly Ca cũng là còn mạnh hơn cơ vô hà. Vì vậy. Cơ vô hà đuổi không kịp Vân Ly Ca. Cũng là như thường. Bất quá. Tiên nhân cảnh tam trọng. Cũng tính là rất không tệ một cái tu vi tăng lên Phải biết Nàng trước đó cũng mới bất quá vẹn vẹn chẳng qua là một cái nho nhỏ liền thần đế đều không có đạt tới tồn tại Hiện tại trọn vẹn tăng lên hơn 10 tiểu cảnh giới Phương Thiên Nguyên cũng còn không sai Đột phá đến tiên nhân cảnh nhất trọng Khoảng cách cơ vô hà có chút khoảng cách Thế nhưng lúc trước hắn cũng chỉ là thần tôn cảnh tu vi Giờ này khắc này Đột phá đến tiên nhân Cũng là rất mạnh mẽ Cũng không thể nắm đinh giá rộng quá cao Như thế đều có chút không quá phù hợp thực tế Mà lại Phương Thiên Nguyên cũng đã thức tỉnh hắn trí nhớ của kiếp trước Người này Lục tiêu nhiên thế mà còn đặc biệt vô cùng quen thuộc Tôn ngộ không Không sai Liền là cái kia tại tây du lượng kiếp bên trong Sóng không biên giới Đại náo thiên cung tôn ngộ không. Về phần mặt khác vì sao lại chết. Hắn cũng là không có nói. Bất quá lục tiêu nhiên trong lòng cũng rõ ràng. 8/ phần mời là Linh Sơn cùng thiên đỉnh. Qua sông đoạn cầu. Tá ma vết lừa. Lục tiêu nhiên cũng không có ép hắn nói ra. Phương thiên nguyên chính mình cũng không nguyện ý nói. Khẳng định là phá lệ thương tâm chuyện cũ. Vẫn là chờ chính hắn nguyện ý lúc nói lại nói. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Tu Vi hết sức ổn định. Lão Tứ Lão Lục cũng đều đạt đến Thần Đế Đỉnh Phong. Nửa cái chân đạt vào cảnh giới tiên nhân. Tùy thời tùy chỗ. Đều có thể đột phá đến tiên nhân. Hai người bọn họ trước đó. Mới vừa tới đến hồng hoang thời điểm. Mới vẻn vẹn chẳng qua là Thần Hoàng Chi Cảnh mà thôi. Hiện tại đột phá đến Thần Đế Đại Viên Mãn. Cũng tính là không thể cảnh giới tăng lên. Chủ yếu vẫn là ở tại thần giới thời điểm. Hai người bọn họ riêng phần mình trở về thái nhất kiếm đạo cùng thiên đao các một chuyến. Kết quả dùng về phần bọn hắn hai cách bỏ qua cùng mọi người cùng nhau tu luyện cơ hội. Hai người này trí nhớ. Cũng thấy tình ra tới. Một người là khai thiên kiếm kiếm hồn chuyển thí. Một người là diệt thế đao đao hồn chuyển thế Khoan hãy nói. Này hai anh em không tìm một chỗ cùng một chỗ bái riêng biệt con Thật sự là đáng tiếc Hai người bọn họ Một cách là khai thiên Một cách là diệt thế Một cách làm chuyện tốt Một cách làm chuyện xấu Thật sự là tuyệt phối một đôi Lão ngũ ra các tử quỳnh cũng đồng giảng đạt đến thần đế Tô Vi Đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước Nàng là trong truyền thuyết cổ thiên huyền nữ Cái này lục tiêu nhiên không phải rất quen thuộc. Nghe nói là trước kia nữ chiến thần cấp bậc tồn tại. Nghe giống như rất ngưu xoa. Thế nhưng cũng là bản cổ mở ngày sau tồn tại. Ngược lại không sánh bằng ly ca là khẳng định. Lão thất quân bất kiến. Cái này thế mà cũng là lục tiêu nhiên rất quen thuộc tồn tại. Đại tần tổ long. Không sai. Liền là cái kia nhất thống thiên hạ đại tần tổ long. Cũng là cái cuối cùng vô tộc truyền nhân Bất quá Thân phận của hắn có hai tầng Không hề chỉ chẳng qua là đại tần tổ long Đồng thời Hắn cũng là long tộc chi tổ tổ long liền là cùng cơ vô hà kiếp trước đặt song song nguyên phượng Tổ long một trong tổ long Lục tiêu nhiên không hiểu cảm giác hai người bọn họ tổ hợp thành ngòa long phượng sổ càng phối hợp một chút Bởi vì quân bất kiến người này tương đối sóng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 Trường 433 giáo chủ ngươi đây là thể hộ quán đỉnh sao? Lão Bát Phương Thái Huyền Kiếp trước là Minh Hà Lão Tổ Lão Cửu Tô Linh Vũ Kiếp trước là vu Tộc Đại Lão Hình Thiên liền là cái kia bị chém rụng đầu ngoan nhân Cái này khiến lộc tiêu nhiên nhìn không được cảm khái nói Vì cái gì đồ đề của ta Đều không phải là đứng đắn gì người à Bất quá được rồi Có thể bị vượng tài coi là đại đế chi tư. Không phải người đứng đắn. Giống như cũng không có gì mau bệnh. Dù sao vượng tài thì càng không đứng đắn. Vô danh tôn các đệ tử đời thứ hai. Cũng tuôn ra không ít nhân tài ưu tú. Giống thạc trường lâm. Quân trường minh. Lục lão gia tử. Cơ vô thương. Chờ rất nhiều đệ tử. Cũng đều đã thành công bước vào thần đế hàng ngũ. Mặc dù bây giờ còn không phải tiên nhân hoặc là tiên thú Thế nhưng lục tiêu nhiên căn bản không lo lắng Bởi vì hắn còn có thời gian 9 năm Thời gian 9 năm Đầy đủ hắn nắm những đệ tử này tu vi Tăng lên tới hợp cách trình độ Đến mức các đệ tử phân thân Tại 3.000 đại thế giới Cũng là có thu hoạch riêng Thời gian 1 năm Đã chém giết trọn vẹn 129 vị khí vận chi tử Ở trong đó, có hệ thống cầu, xuyên qua cầu, trùng sinh cầu, kỳ ngộ cầu, long ngạo thiên cầu, ngốc cầu. Ngược lại mỗi cách đều là cuồng vô cùng. Thần càn giết thần, Phật càn giết Phật các trùng loại kia tồn tại. Hơn 100 vị khí vận chi tử khí vận. Nhường vượng tài tăng lên thật nhiều một đợt. Lại thêm trước đó lấy được hương tử nha khí vận. Vượng tài hiện tại đã tăng lên thâm bất khả chắc, mà lục tiêu nhiên bản thân cũng đang cực khổ tu luyện. Còn có phân thân phụ tá tu luyện, lại thêm các đệ tử tu vi cổ vũ. Nhưng tu vi của hắn, đường thẳng bay lên, hiện tại đã đạt đến thái ức kim tiên nhất trọng cảnh hoàn cảnh. Đương nhiên, hắn đối ngoại chỉ bộc lộ ra thiên tiên nhất trọng khí thí, cho nên những người khác cũng không biết lục tiêu nhiên tu vi chân chính. Lục tiêu nhiên xem chừng Nếu như tiếp qua chừng một năm Tu vi của hắn đại khái liền có thể tăng lên tới đại la kim tiên Chỉ là ngấm lại Đều cảm thấy vui vẻ Vượng tài Ta muốn thu một đợt gói quà Hiểu rõ Gói quà đã chủ động cấp cho Chủ nhân có khả năng trực tiếp nhận lấy mở ra Mà lại vì phối hợp chủ người phương tiện Hộp quà đã có khả năng duy nhất một lần mở ra 10 cái Cái này phục vụ tốt Vượng tái ngươi bây giờ càng ngày càng thông minh Đều là chủ nhân giáo thật tốt mà thôi Mặt khác Cũng có một bộ phận nguyên nhân Là bởi vì chủ nhân chém giết đại lượng khí vận chi tử Để cho ta chiếm lấy càng nhiều khí vận Nói trở lại Khí vận rốt cuộc là thứ gì Ta cảm giác ngươi hấp thu khí vận về sau Thực lực cũng không có tăng cường quá nhiều Ngược lại là công năng biến nhiều một chút Hồi bẩm chủ nhân Khí phận kỳ thật liền là hồng mông tử khí Đó là thuộc về đại đảo quy các tồn tại Hồng mông tử khí càng nhiều Nắm giữ đại đạo lực lượng Cũng càng nhiều Trước mắt tiên nhân tu luyện cấp bậc liền là tiên lực Hậu thiên khí Tiên thiên tri khí Chờ đột phá đến quy các tri lực Liện đáp tương đương trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Cũng chính là thánh nhân. Mà hồng mông tử khí. Thì là áp đảo quy tắc chi lực phía trên tồn tại. Tu luyện ra hồng mông tử khí về sau. Mới có thể trở thành cấp bậc cao hơn. Đột phá tam giới hạn chế. Đi đến dạo chơi thế giới khác tư cách. Trước mắt hồng quân lão tổ. liền đáp đạt đến tư cách này. Cách kia. Ngươi bây giờ có nhiều ít hồng mông tử khí đâu? Không nhiều. Cũng là 13 đảo mà thôi. Trong đó một đảo. Vẫn là lâu như vậy đến nay. Chém giết hồng quân lão tổ bố trí khí vận chi tử. Tăng thêm khương tử nha khí vận lực lượng hình thành. Ta đi. Chém giết nhiều như vậy khí vận chi tử. Vậy mà cũng mới chỉ có 13 đảo hồng mông tử khí. Này hồng mông tử khí không khỏi cũng quá ít một chút a Mà lại. Hồng quân lão tổ nếu có thể phân hóa ra tới nhiều như vậy khí vận chi tử. Cái kia hồng quân lão tổ. Lại phải có nhiều ít hồng mông tử khí. Lục tiêu nhiên có thể sẽ không tin tưởng. Hồng quân lão tổ sẽ cam lòng phân hóa ra tới nhiều như vậy hồng mông tử khí. Tới đối phó chính mình. u v k q m Đoán sơ qua. Nói ít cũng phải có 60 đảo trở lên Dù sao hắn lấy được tạo hóa ngọc điệp tàn quân Liền đã có được 49 đảo hồng mông tử khí Nhiều năm như vậy Hắn Thủy chung đều tại kiên trì không ngừng tu luyện Trong cơ thể hồng mông tử khí Nói cái gì cũng sẽ không ít à Lục tiêu nhiên Hắn trong nháy mắt cảm giác có loại phá lệ mỏi mệt Phá lệ tâm cảm giác mệt mỏi Hồng mông tử khí khó được Lục tiêu nhiên đã có lính ngộ Sau đó trong nháy mắt Liền biết người ta hồng quân Có 60 đảo trở lên hồng mông tử khí Qua một hồi lâu Lục tiêu nhiên mới vừa vuốt vuốt huyệt thái dương Phun ra một ngụm chọc khí Được rồi Vẫn là trước mở hộp quà rồi nói sau Ngược lại hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào Lục Tiêu Nhiên trực tiếp mở ra hộp quà trước. Hậu Thiên khí 100.000, Tiên Thiên chi khí S 1.000, Hậu Thiên khí S 99 99.999, Tiên Thiên chí bảo Định Hải Châu S 1, Tiên Thiên chí bảo A Di Đà Phật sự 1, Tiên Thiên chí bảo bản cổ phiên S 1, Tiên Thiên chí bảo Công Đức Kim Liên S 16, Tiên Thiên chí bảo Kim Cương Trác S 1, Tiên Thiên chi khí S 1.000. Ngược lại hiện tại, đẳng cấp thấp nhất, cũng đã bắt đầu là tiên thiên Chí bảo bắt đầu. Có thể nói, vượng tài vẫn là rất có lực. Lần này, vượng tài cho mình trọn vẹn mở hơn 30 hiện tiên thiên Chí bảo. Lập tức liền vượt qua thông thiên giáo chủ hàng tồn. Có thể nói, vượng tài tại từng bước hấp thu mặt khác khí vận chi tử khí vận về sau, đã có thể tính bên trên là càng ngày càng điêu. Bất quá sáng này cũng tốt Ngược lại đổ vật đều là cho mình nha Hậu thiên khí cùng tiên thiên chi khí Không chỉ là có thể dùng đến cho đệ tử tu luyện Tăng cường tu vi Còn có khả năng dùng đến để thăng binh khí Có thể nói Là toàn phương mặt tốt tài nguyên Thế nhưng có một chút khá là phiền toái chính là Tiên thiên chi khí là phải chờ đến đại la kim tiên Mới có tư cách tu luyện Tương đối tốt chính là Có thể trước tu hành hậu thiên khí Có thể tăng tốc tốc độ tu luyện Đồng thời cũng có thể tăng cường thể chất Có một cây giảm sóc thời cơ Nếu như là trực tiếp tu luyện tiên thiên chi khí Rất nhiều đệ tử tư chất không đủ Cho dù là tu luyện đến đại la kim tiên Hơi không cẩn thận Cũng sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma Bị tiên thiên chi khí cắn trà Mà tu luyện hậu thiên khí Thì có thể giúp bọn hắn Sớm đánh tốt cơ sở Vì về sau tu luyện cùng tiêu hóa tiên thiên chi khí Cung cấp tốt đẹp trợ giúp Nhiều ít người cầu đều không cầu được đồ vật Vượng tài đối với mình thật đáp rất khá Lục tiêu nhiên chỉnh bị đồ tốt về sau Liền lập tức triệu hoán La Dương tiến đến Một cái ý niệm bay ra ngoài La Dương cơ hồ tại trước mắt thời gian Liền đã đi tới đại điện bên trong. Giáo chủ. Ngày tìm ta. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Trước đó ta nhường ngươi gom tam giới các nơi tiệt giáo đệ tử. Nắm trên tay bọn họ tình báo. Tất cả đều trả lại cho. Tình báo đưa trở lại chưa? Hồi bẩm giáo chủ. Tình báo đã trả lại. Liền đợi đến giáo chủ ra lệnh một tiếng. Cho ngày xem qua. Như thế rất tốt. Nắm tất cả tình báo. Toàn bộ đều đưa cho ta. Rõ. Lục tiêu nhiên tiếp nhận tình báo. Chợt ném ra 100 trăm đảo hậu thiên khí. Cùng một đảo tiên thiên chi khí. La Dương đất là Đại La Kim Tiên thực lực. Thế nhưng Đại La Kim Tiên. Trực tiếp luyện hóa tiên thiên chi khí. Cũng sẽ có nguy hiểm. Lục tiêu nhiên cũng không muốn khiến cho hắn có cái gì sơ suốt. Cho nên mới sẽ cho thêm hắn 100 trăm đảo hậu thiên khí. La Dương nhận lấy những tư nguyên này về sau. Trong mắt đều trừng thẳng. Giáo chủ. Nay khen thưởng Sợ là có chút quá mức phong phú à. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mẩy. Có chút khó hiểu nói. Làm sao? Chẳng lẽ thông thiên giáo chủ trước kia. Đều không phát thả những tu luyện này tài nguyên sao? Đó cũng không phải. La Dương giải thích nói. Thánh nhân tự nhiên là sẽ cấp cho những tu luyện này tài nguyên. Chẳng qua là. Ngay lúc đó chúng ta. Còn rất nhỏ yếu. Toàn cũng chỉ là người mới đệ tử mà thôi. Những tu luyện này tài nguyên. Tất cả đều là thuộc về cái kia chút gì bầm thiên phú các đệ tử. Ví như triệu công minh triệu sư huyên. Còn có đoạt bảo. Kim linh thánh mẫu trợ sư huyên sư tỷ Bất quá. Theo bọn hắn gia nhập phong thần bảng. Trở thành thiên đình cùng Linh Sơn Các nơi một phần tử Cũng chỉ còn lại có chúng ta những bọn tiểu bối này Lục tiêu nhiên trấn an nói Không cần nghề hoài Tiệt giáo cuối cùng rồi Sẽ có lại lần nữa rực rỡ có một ngày Sẽ không rất xa Mà lại Sẽ do các ngươi những người này chủ đạo La dương chấn động trong lòng Chợt nhìn không được mở miệng hỏi Không biết trưởng giáo chân nhân Tu vi hiện tại, là hình học, lục tiêu nhiên vẻ mặt đạm mạc nói, tạm được, cũng chính là vừa mới đi đến thiên tiên cảnh không đến bao lâu mà thôi. Ngài nói cái gì? Là dương nhất thời trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trưởng giáo chân nhân, ngài, ngài nhanh như vậy đã đến thiên tiên chi cảnh A Kỳ thật, này cũng không trách hắn không tin. Lục tiêu nhiên mới vừa tới đến tiên giới thời điểm. Tu vi của hắn. Chỉ có không quan trọng tiên nhân cảnh lục trọng mà thôi. Mà bây giờ. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian. Nửa năm. Không quan trọng nửa năm thời gian. Lục tiêu nhiên vậy mà liền theo một tiên nhân cảnh lục trọng. Trực tiếp đạt đến thiên tiên cảnh tu vi. Cái này cũng quá kinh khủng A Phải biết. Đừng nói là hắn. Coi như là năm đó những tiệt giáo đó đỉnh tiêm các đệ tử Cũng không có khả năng đi đến cái này tốc độ tu luyện A Qua rất lâu Hắn mới phản ứng được Nhìn xem lộc tiêu nhiên Ánh mắt bên trong tràn ngập đủ loại tình cảm Có cảm động Có hưng phấn Tóm lại đủ loại cảm xúc đều tại đây khắc Toàn bộ bùng nổ Tiệt giáo được cứu rồi Tiệt giáo thật sự có cứu được Thời gian nửa năm, liền đem tu vi theo tiên nhân cảnh lục trọng, tăng lên tới thiên tiên tri cảnh tu vi. Đây quả thực so uống thuốc còn muốn mãnh liệt a Trong chớp nhoáng này, la dương đột nhiên phát giác. Lục tiêu nhiên chỗ kinh khủng, khó trách. Khó trách thánh nhân muốn cho lục tiêu nhiên đảm nhiệm tiệt giáo phục hưng đại kế. Nguyên lai vấn đề xuất hiện tại chỗ này. Lục tiêu nhiên là cái cực phẩm thiên tài. Hít thở sâu một hơi về sau. La Dương vẻ mặt trang nghiêm. Lập tức hướng phía lục tiêu nhiên cung kính sâu quốc một công. Đệ tử La Dương. Chắc chắn theo sát trưởng giáo bộ Pháp. Nắm ta tiệt giáo. Tái hiện năm đó hào quang. Được rồi. Ngươi đi xuống trước tu luyện đi. Vâng. La Dương lôi cách sau khi ra ngoài. Lục tiêu nhiên liền lập tức bắt đầu thẩm tra. Muốn nhìn một chút. Này một phần trên tư liệu, có cái gì đừng đến vật hữu dụng. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa sốc lên tờ thứ nhất, liền thấy một chút không quá đập vào mắt đồ vật. Ngày 12 tháng 11, tinh Thủy Đức Tinh Quân đi ngang qua Quảng Hàn Cung, ngừng chân không tiến. Bị Quảng Hàn Cung hằng Nga tiên tử mới tuyển nhận tiên thú phát hiện, cũng xùa in ngồi không chỉ. Khiến Thủy Đức Tinh Quân bị thiên binh phát hiện Chiều 40 đại bản Lục tiêu nhiên Sắc mặt của hắn Nhìn không được có chút quái gì Điều này chẳng lẽ Là nhị cầu tử Có khả năng á Nhị cầu tử đều có thể tại tiên giới bắt trộm Mà lại đi lên liền là một cách đại gia hỏa Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi hi hi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu tâm cơ khó giò mấy quý Vương y toơ lơ con Vinh chia sẻ cho em à Đạàn trường sinh ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để 15 chương 4334 thiên đường có đường ngươi không đi Lụcc tiêu nhiên không nghĩ tới nhì cầu tử thế mà đã làm sinh đẹp như vậy nhị cầu tử quả nhiên tiền độ vô lượng cũng không biết những đệ tử khác hiện tại thế nào Có hay không nhị cầu tử ngưu xoa như vậy Hy vọng long cuồng bọn hắn Cũng đều làm cho gọn gàng vào điểm Nhiều hơn đánh vào kẻ địch nội bộ Vị trí hạt tâm Tương lai mới có thể cung cấp cho mình Càng lớn tiện lợi Lục tiêu nhiên tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại Tây vương mấu bàn đảo đại hội Còn có 9 năm liền có thể mở ra Trước mắt đã bắt đầu chọn lựa bàn đào Bàn đảo đều muốn chín Khá lắm Nghe nói cái đồ chơi này ăn rất ngon đấy. Thủy nộn thủy nộn. Năm đó tôn ngộ không định chủ thất tiên nữ. Đều không đối thất tiên nữ làm cái gì. Ngược lại tiếp tục ăn quả đào. Bởi vậy rõ ràng. Này quả đào tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. So thất tiên nữ còn mê người. Chẳng qua là đáng tiếc. Hắn không phải thiên đình bên trên thần tiên. Mà lại thân phận của hắn đặc thù Cũng không thể tùy tiện đi ăn bàn đào Đáng tiếc Chờ tu vi của mình đột phá đến cấp bậc thánh nhân Nhất định phải đi trộm A không Trực tiếp đi đoạt một chút bàn đào ăn Đều thành thánh nhân Còn sợ cái chim này Nuốt ngụm nước bọc Lục tiêu nhiên tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại Sau đó tình báo Trên cơ bản đều là một chút liên quan đến việc riêng tư vấn đề Ví như vũ khúc tinh quân luôn là tại đêm hôm khuya khót. Lặng lẽ sờ vào tư mã giám. Đồng thời tư mã giám bên trong sẽ có một ít thanh âm kỳ quái. Lại ví như tứ đại thiên vương trộm thả một chút thiên binh ra thiên đỉnh. Mỗi lần thu lấy hạn ngạch tiền ba. Nhưng sẽ theo thiên đình cử hành trọng đại chuyển động. Giới nghiêm thời điểm nhấp giá cao. Còn ví như. Một chút thiên đỉnh bên trong quan lớn hiển quý. Âm thầm bao dưỡng tiên tử Bởi vì thiên đình là cấm nam nữ tiên nhân nói chuyện yêu đương Cho nên những chuyện này Quản lý cực kỳ nghiêm ngặt Cho nên những tin tình báo này Nếu như vận dụng thỏa đáng Cũng là sẽ cho lục tiêu nhiên mang đến thu hoạch không nhỏ Chẳng qua là hắn hiện tại liền thiên đình đều vào không được Có thể sau khi đi vào Đoán chừng cũng đều thành thánh nhân Được rồi Vẫn là trước nắm những tin tình báo này giữ đi. Nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Ngay tại lục tiêu nhiên chuẩn bị buông xuống tài liệu trong tay thời điểm. Ánh mắt trong lúc lơ đãng Liếc về một đảo tin tức. Trong một trước mắt. Hắn ánh mắt. Liền gắt gao trầm chầm, chầm ở đâu. Không nhúc nhích. Thác tháp Lý Thiên Vương bởi vì một mình thả khương tử nhà hạ giới. Mà bị cầm tù tại trong thiên lao. Lục tiêu nhiên tim một chầu. Nguyên lai Khương Tử Nha lại là thác tháp Lý Thiên Vương buông xuống giới. Ánh mắt hắn trong nháy mắt văng lánh xuống tới. Cả người sắc mặt. Cũng bắt đầu trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lúc trước Khương Tử Nha biết hắn bàn cổ chuyển thế thân phận. Vẫn khiến cho hắn hết sức chú ý. Bởi vì hắn không biết. Khương Tử Nha sau lưng. Có hay không người khác. Đây là hắn cho đến tận hôm nay. Duy nhất một kiện có chỗ lo lắng sự tình Hắn cũng là hy vọng Khương Tử Nha là tự tiện hạ giới Một thân một mình Chù hoạt châm đối kế hoạch của mình Có thể hiện thực nói cho hắn biết Đây cơ hội là không thể nào Nhất là bây giờ Còn cha ra tới Khương Tử Nha đã từng cùng thác tháp Lý Thiên Vương có chỗ cấu kết Cái này khó tránh khỏi Thác tháp Lý Thiên Vương Cũng biết mình thân phận Hít thở sâu một hơi về sau. Lục tiêu nhiên ánh mắt. Để lộ ra hai đảo lấm liệt hàn mang. Không được. Tương lai dù như thế nào. Đều nhất định phải tìm tới thác tháp Lý Thiên Vương. Đưa hắn chém tận giết tuyệt. Hắn buông xuống tình báo trong tay. Âm thầm tư sấn nói. Trước mắt thiên đình nếu còn không có gì đồng tính. Cái kia thác tháp Lý Thiên Vương. liền hẳn không có triệu ra tới cái gì. Hoặc là nói Hắn căn bản không biết thân phận của ta Bất quá Bất kể như thế nào Ta khẳng định là không thể khinh thường Phải tăng tốc nhường an bài các đệ tử tu luyện Hắn đối ngoại triển lộ khí thế chẳng qua là thiên tiên chi cảnh Thế nhưng trên thực tế Hắn đã đạt đến Thái ốc Kim Tiên Sau đó Có thể đi đến Đại La Kim Tiên Hắn là có thể tu luyện tiên thiên chi khí Hướng phía quy tắc chi lực xuất phát Đến lúc đó Hắn liền có hy vọng Đột phá đến thánh nhân cấp độ Cố gắng lên Lục tiêu nhiên lập tức bày ra mới một đợt tu luyện Trên phạm vi lớn tăng cường tốc độ tu luyện của mình cùng tần suốt Nắm các đệ tử cùng với chính mình tốc độ tu luyện Đều tăng lên tới 40 lần Đây là hắn tải tu vi tăng lên qua đi Lại lần nữa thi triển đại đảo luân hồi Mang đến thời gian tăng thêm Lần này Lục tiêu nhiên chuẩn bị trực tiếp Một hơi nắm chính mình đổi lên Đại la kim tiên Tu Vi Trừ cách đó ra Lục tiêu nhiên nhường vượng tài lại lần nữa Phân hóa ra một chút phân thân Bởi vì theo các đệ tử Tu Vi gia tăng Hắn chuẩn bị lại đưa lên Một chút phân thân Đi tới thần giới hoặc là hạ giới Tìm kiếm khí vận chi tử Chỉ có chém xếp càng nhiều khí vận chi tử Mới có thể để cho vượng tài lực lượng trở nên mạnh hơn. Cung cấp cho mình hồng mông tử khí càng nhiều. Vượng tài phân hóa ra phân thân ý nghĩa ở chỗ. Phân thân của nó chỉ cần tại một cái thế giới bên trong. Những cái kia bị vô danh tông để tử phân thân chém giết khí vận chi tử trong cơ thể khí vận lực lượng. liền vô pháp thoát đi. Sẽ bị vượng tài phân thân toàn bộ thôn phệ. Khí vận lực lượng một khi không có ký chủ. Hoặc là liền sẽ thoát đi đến Hồng quân nơi đó đi. Hoặc là liền sẽ một lần nữa tìm tìm một cách mới khí vận chi tử. Nếu như là người sau cái kia còn dễ nói. Nếu như là người trước. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hồng quân tuyệt đối rất nhanh liền có thể phát hiện dấu vết của mình. Tại lục tiêu nhiên hoàn mỹ hoạt đỉnh xuống. Mọi người tu luyện. Tiến hành đâu vào đấy lấy. Nhưng mà. Ngay lúc này, một đảo thân ảnh, cũng lặng yên đi tới trên kim ngao đảo. Đối mặt cái kia một đảo kim sắc bình trướng, hắn cũng không chút hoang mang. Theo ốm tay áo của mình bên trong, lấy ra một món pháp bảo đặt ở màu vàng kim bình trướng phía trên. Trong khoảnh khắc liền đem màu vàng kim bình trướng mở ra một cái vẹn vẹn chỉ có thể chứa đứng một người tiến vào hang động. Trong bích du cung. Đang đang nhắm mắt minh tưởng tu luyện thông thiên Đột nhiên ở giữa Mở cặp mắt ra Hắn hừ lạnh một tiếng Liền biết Nguyên thủy cầu tặc kia Sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ Lúc này mới thời gian nửa năm Thế mà liền phái ra một cách đại la kim tiên Đi trên kim ngao đảo tìm hiểu tình huống Hắn ban đầu muốn ra tay Trận pháp kia bên trên Có hắn ấm ký Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Vài phút liền có thể diệt sát cái này Đại La Kim Tiên. Bất quá. Thoáng qua ở giữa. Hắn liền lắc đầu. Được rồi. Trên kim ngao đảo. Đại La Kim Tiên cũng có mấy cái. Chiến hắn một cái. Hẳn là còn không là vấn đề. Còn nữa. Dùng tiểu tử kia thông minh. Ta cũng không cần quá lo lắng. Cũng không biết. Nguyên thủy lão cầu Tại tổn thất một vị đại la kim tiên Còn không có tìm được một tia dấu vết để lại thời điểm Có thể hay không nổi trận lôi đình Cười lạnh một tiếng Thông thiên lại bắt đầu lâm vào minh tưởng bên trong Mà vị kia đại la kim tiên Khi tiến vào kim ngao đảo về sau liền không khỏi dương dương đắc ý dâng lên Thông thiên giáo chủ Uổng ngươi hao tổn tâm cơ kết lập lớp bình phong này, kết quả còn không phải bị ta dễ dàng đột phá vào tới. Hắn giơ tay lên bên trên tiểu cờ tử, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ hâm mộ cùng yêu thích vẻ mặt. Này một cây tiểu cờ tử, chính là nguyên thủy thiên tôn tiên thiên chí bảo. Hạnh hoàng kỳ phân hóa ra tới một sợi phân thân. Mặc dù chỉ là hạnh hoàng kỳ phân hóa ra tới một sợi phân thân, Có thể là nó lại có thể phát huy ra bản thể ít nhất 1 phần mười lực lượng. Chính là lợi dụng nó. Này một vị đại la kim tiên. Phương mới có cơ hội. Tiến vào kim ngao đảo bên trong. Phá vỡ thông thiên giáo chủ bình trướng. Nhưng mà. Khi hắn chân chính phá vỡ bình trướng. Tiến vào đảo bên trong thời điểm. Cả người lại trong nháy mắt một mặt mộng so. Tình huống như thế nào. Cái này là thứ gì. Tại trước mắt hắn, là một mảnh xương mù trắng xóa, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chẳng lẽ này kim ngao đảo bên trong, còn có đảo thứ hai trận pháp. Hắn khẽ nhếu mày, yên lặng sau một lát, chợt bắt đầu múa đồng trong tay hạnh hoàng kỳ phân thân. Hạnh hoàng kỳ phân thân khẽ động, trong một trước mắt, toàn bộ thiên địa đều khẽ động, lôi đình lưu chuyển, sóng gió tụ về tán. Dù cho này hạnh hoàng kỳ, chỉ có bản thể một phần mười thực lực. Có thể là nó vẫn như cũ là thuộc về tiên thiên trí bảo phạm chủ. Nó, vẫn như cũ là thánh nhân pháp bảo. Có thánh nhân vững tâm. Sự cường đại của nó, tự nhiên không cần nói cũng biết. Có thể là vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là. Múa đồng hạnh hoàng kỳ. Lại không chút nào nhường trước mắt xương trắng có bất kỳ giảm thiểu nào. Thậm chí liền động cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Đây là có chuyện gì? Này một vị đại la kim tiên. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Này đảo thứ hai trận pháp. Vậy mà so đảo thứ nhất trần pháp còn cường đại hơn. Hắn hạnh hoàng kỳ. Đều nắm đảo thứ nhất trận pháp cho phá vỡ. Kết quả thế mà không để cho đảo thứ hai trần pháp đồng đẩy một thoáng. Trên thực tế. Hắn hạnh hoàng kỳ múa đồng. Toàn bộ trên kim ngao đảo. Xác thực cũng là bão táp mãnh liệt. Mọi người cơ hồ trong nháy mắt. liền phát hiện thân ảnh của đối phương. Thế nhưng lục tiêu nhiên bố trí trướng nhãn pháp cũng không có nhúc nhích một chút. Này trướng nhãn pháp cũng không có bất kỳ cái gì thực tế năng lực phòng ngự. Cấp cho nó bất luận cái gì công dịch. Đều sẽ trực tiếp xuyên thấu nó trận pháp phạm vi. Rơi xuống trần pháp sau lưng. Trừ phi công kích đến nó trần nhãn, mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Mà hắn trần nhãn, lại là 24 đảo tiên thiên pháp bảo. Dù cho những tiên thiên đó pháp bảo, đều không phải là thánh nhân bản mệnh pháp bảo. So ra kém hạnh hoàng kỳ phẩm chất, có thể hoặc nhiều hoặc ít, còn có thể so đến được một phần mười hạnh hoàng kỳ, cũng tạo thành Đối phương hoàn toàn không cách nào phá vỡ lục tiêu nhiên chứng nhãn pháp. Lúc này, lục tiêu nhiên cũng đã ra tới. Chư vị tiệt giáo đệ tử, nhìn thấy hắn ra tới, lập tức hướng phía hắn cuối người chào nói. Tham kiến giáo chủ, lục tiêu nhiên gật gật đầu. Hơi hơi đưa tay, ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Sau đó, La Dương liền lập tức tiến lên đây. Tại lục tiêu nhiên bên tai thấp giọng nói Giáo chủ Cái này đại la kim tiên Hẳn là nguyên thủy thiên tôn phái tới Ta nhìn thấy tay hắn bên trên Có một cây hạnh hoàng kỳ Đó là nguyên thủy lão tạc bản mệnh pháp bảo Ta biết Lục tiêu nhiên nhàn nhạt đáp lại ba chữ Kim ngao đảo xảy ra chuyện lớn như vậy Nguyên thủy không có khả năng liền cây rắm đều không thả một cái tại tất cả thánh nhân bên trong, hắn cùng thông thiên khúc mắc là sâu nhất. Hai người liền giáo phái cũng không giống nhau, một cách là thuận theo thiên mệnh, một cách là nghịch thiên cải mệnh. Cả hai thật giống như lẫn nhau đối chọi gay gắt tử địch một dạng, một phương diện khác. Hắn xiên giáo từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn đang khi dễ Tiệt giáo. Trước mắt Tiệt giáo đột nhiên nắm kim ngao đảo phong ấn, Trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít chuyện ẩn ở bên trong Vì chèn ếp tiệt giáo Tránh cho tiệt giáo lại lần nữa phục hưng Tiếp theo đối xuyên giáo tạo thành uy hiếp Nguyên thủy thiên tôn Cũng không có khả năng bỏ mặt không quan tâm Giáo chủ Ngài định làm gì Lục tiêu nhiên khói mắt toát ra một vệt lệ mang tới Đương nhiên là tiến hắn bên trên tây thiên Nguyên thủy nếu phái người lén lúc tới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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 15 chương Trường 435 Nguyên Thủy Thiên Tôn lại như thế nào giết không tha? Đạt được lục tiêu nhiên đều mệnh lệnh. Tiệt giáo bốn vị đại la. Tập thể xuất động. Chờ một chút. Mọi người đang muốn tiến lên. Lục tiêu nhiên lại là đột nhiên quát bảo ngưng lại. Mọi người đều là một mặt cảm thấy lẫn lộn quay đầu nhìn xem lục tiêu nhiên. Giáo chủ. Lục tiêu nhiên lấy ra bốn kiện tiên thiên linh bảo. Ném cho bốn người. Tên kia cầm trong tay hạnh hoàng kỳ. Mặc dù không phải bản thể. Nhưng cũng có tiên thiên chí bảo một phần 10 uy lực. Các người tay không tấp sắt. Cho dù là bốn đánh một. Cũng gặp nguy hiểm. Bốn người chấn động trong lòng. Hút mắt không khỏi hơi có chút mỏi như. Trên ánh mắt mông lung bên trên một tầng hơi nước. Đa tả giáo chủ quan tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không nhường giáo chủ thất vọng. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Đi thôi. Rõ. Bốn người xuất động. Trong nháy mắt. Liền đi tới cái kia một đảo đại la bên người. Do lục tiêu nhiên tại đằng sau tỏa chấn. Này trướng nhãn pháp. Tự nhiên đối bốn người bọn họ là vô hiểu Bọn hắn bốn vị đại la. Trong trận pháp này. Tới lui tự nhiên. Ngay tại bốn người mới vừa tới đến đối phương bên người thời điểm Đối phương cũng tại trong trước mắt Cảm ứng được cái gì Hắn lập tức vẻ mặt cử biến Một bên vận chuyển trong cơ thể tiên lực Một bên thi chuyển hạnh hoàng kỳ Dùng hạnh hoàng kỳ đem chính mình bao bao ở trong đó Cũng mở miệng nói Các vị đáo hữu Ta là sông lầm nơi này Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì địch ý Chẳng qua là bị giam ở trong đó. Không có cách nào rời đi. Còn mời các vị đảo hữu thông cảm. Thả ta một con đường sống. Kẻ hèn vô cùng cảm kích. Đáng tiếc nginh đón hắn. Chỉ có bốn đảo quang mang lói lên. Dầm sầm dầm. Trong khoảnh khắc. Hào quang liền toàn bộ oanh tạc đến trên người hắn. Cho dù là cách hạnh hoàng kỳ. Hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong cơ thể khí huyết hỗn loạn tới cực điểm. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn tim đập rộn lên tới cực điểm. Phải biết. Bao bọc ở trên người hắn. Có thể là hạnh hoàng kỳ A Đây là nguyên thủy thiên tôn bản mệnh Pháp bảo một trong. Cho dù là phân hóa ra tới một đảo phân thân. Cũng đầy đủ có được một phần 10 thực lực. Đó cũng là không thể khinh thường. Mà trên kim ngao đảo. Cũng không có thánh nhân cấp bậc tồn tại Lại làm sao có thể dễ dàng cho cùng mình trọng thương Không đúng Bốn đảo công kích sau lưng khí thí Cũng không có đi đến cớ nào nhị thiên mức độ Tựa hồ là cùng chính mình không kém bao nhiêu Thế nhưng có một chút Bọn hắn công kích lại đã đạt đến có thể phá giải hạnh hoàng kỳ phân thân mức độ Là pháp bảo Pháp bảo của bọn hắn Tăng cường tu vi của bọn hắn Pháp bào của bọn hắn. Nói ít cũng là tiên thiên linh bào. Đáng chết. Chính mình quá quá chủ quan. Chính mình hạnh hoàng kỳ. Vẹn vẹn chỉ có bản thể một phần mười thực lực. Đối mặt bốn kiện tiên thiên linh bào. Mà lại đồng dạng là đại la kim tiên điều khiển tình huống dưới. Lại thêm tầm mắt của mình bị che dấu. Căn bản là không có cách cảm giác được đối phương phương vị cùng công dịch. Chỉ có thể bị đồng phòng ngựa. Này còn không là chết chắc Trốn Cơ hồ không dư thừa chút nào ý nghĩ Hắn lập tức dựa theo đường cũ trở về Tốc độ của hắn rất nhanh Nhanh làm người giận sôi Cơ hộ là tại trong trước mắt Liền đi tới bình chướng chỗ Đừng để hắn chạy trốn Bốn vị đại la Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế Trong khoảnh khắc liền đổi kịp thân ảnh của đối phương Không chờ đối phương đồng thủ thôi đồng hạnh hoàng Kỳ Tại kim ngao đảo bình trướng bên trên. Phá vỡ một cái lỗ thủng to trước đó. Liền lần nữa lại phát ra bốn đảo lăng lệ công kích. Trực tiếp đánh vào trên người đối phương. Phanh. To lớn lực trùng kích. Trực tiếp đem đối phương đánh vào kim quang bình trướng phía trên. Đụng vào thông thiên bình trướng phía trên. Đối với hắn mà nói. Không khác lấy trứng tròi đá. Lại thêm phía sau công khích Cả hai giáp công Hắn cảm giác mình toàn bộ tiên nhân thân thể Đều nhanh muốn bị chen ớp thành bánh thịt Cảm nhận được khí tức tử vong tiến đến Hắn vội vàng hoảng sợ nói Dừng tay Mau dừng tay Ta là xuyên giáo đệ tử Ta là nguyên thủy thiên tôn thánh nhân tỏa hạ đệ tử Các ngươi dám can đảm làm tổn thương ta Thiên tôn thánh nhân Là sẽ không bỏ qua cho các ngươi Câu nói này Nhưng mọi người khẽ giật mình Động tác trên tay Cũng dừng lại một chút Thừa cơ hội này Đối phương ánh mắt đột nhiên nhất chuyển Lập tức cười lạnh nói Lời nói thật nói với các ngươi đi Ta lần này tới liền là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh nhân chi mệnh Các ngươi đám này tiệt giáo tàn đảng Còn không mau mau quỷ xuống Nếu là dám can đảm phản kháng Dẫn tới thiên tôn lửa giận Các ngươi những người này Một cái cũng đừng muốn tiếp tục sống Tiếng nói vừa mới hạ xuống Một đảo hào quang màu vàng ứng Đột nhiên phóng tới Không đợi hắn phản ứng lại liền trực tiếp xuyên thùng chán của hắn Không Nương theo lấy một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng kêu thảm thiết Hắn bị một thanh bảo kiếm Sống sờ sờ đính chết tại thông thiên thánh nhân thiết lập màn ánh sáng phía trên Trong chớp nhoáng này Toàn trường tính lặng một mảnh Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem một màn này Một vị đại la kim tiên Bị một thanh bảo kiếm đóng đinh Bất quá Bảo kiếm này Là tiên thiên trí bảo Toàn bộ trên kim ngao đảo Trước mắt có thể có được tiên thiên trí bảo Cũng chỉ có một vị Mọi người lập tức đem tầm mắt Đồng loạt nhìn về phía lục tiêu nhiên Quả nhiên Lục tiêu nhiên tay nắm một thanh xã nhật thần cung Vừa mới buông ra Giờ khắc này Toàn trường tất cả mọi người Đều khiếp sợ trởn mắt hốt mồm Bởi vì lục tiêu nhiên đối ngoại hiện ra chỉ có thiên tiên cảnh giới tu vi Giờ này khắc này Lại chém giết một vị đại la kim tiên Đây là bực nào nhị thiên A Bất quá rất nhanh. Mọi người liền phát hiện mánh khóe. Lục tiêu nhiên trong tay xã Nhật Thần Cung. Cũng không là phàm phẩm. Mà là một thanh tiên thiên chí bảo. Hắn bắn đi ra bảo kiếm. Cũng không phải phàm phẩm. Đồng dạng là tiên thiên chí bảo. Xã Nhật Thần Cung bản thân là có thể vượt cấp tăng lên sức chiến đấu. Hắn là dùng hai kiện tiên thiên chí bảo. Làm làm ván nhảy. Hơn nữa đối với phương lơ là sơ suốt. Không có phòng ngự. Mới thuận lợi đem đối phương chém giết. Vừa nghĩ như thế. Cũng là xem như hợp một chút tình lý. Bất quá vẫn như cũ là nhường mọi người dung đồng không thôi. Thiên tiên giết đại la. Cho dù là lợi dụng một chút thủ đoạn. Đó cũng là thực sự vượt cấp giết địch ạc. Dù sao. Có tiền cũng là thực lực thể hiện một bộ phận. Trên thực tế. Dùng lục tiêu nhiên Tu Vi. Vượt cấp chiến đấu cũng không là vấn đề quá lớn. Cho dù là không cần xả nhật thần cung. Hắn cũng có lòng tin. Đem đối phương chém giết. Chẳng qua là bởi như vậy. Hắn tự thân Tu Vi cũng muốn bải lộ không ít. Cùng hắn nếu như vậy. Vẫn còn không bằng nhiều lấy ra một chút pháp bảo Dùng pháp bảo để che giấu Tu Vi của mình tăng mạnh. Chỉ cần tiếp qua chừng một năm. Mình tuyệt đối có lòng tin. Đi đến Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó. Toàn bộ trên Kim Ngao Đảo. Đều không có người. Sẽ là đối thủ của mình. Lục tiêu nhiên chậm rãi thu hồi trường cung. Âm thanh lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi. Mặc kệ đối phương là ai phái tới. Cũng mặc kệ đối phương là tới làm gì. Chỉ cần dám can đảm bước vào ta Kim Ngao Đảo địa bàn. Toàn bộ giết chết bất luận tội. Mỗi một cái kim ngao đảo đệ tử. Đều có tư cách chấp hành mệnh lệnh này. Trong lòng mọi người run lên. Một cố phóng khoáng chi ý. Cấp tốt bay lên. Đã bao nhiêu năm. Từ khi phong thần lượng kiếp qua đi. Bọn hắn kim ngao đảo. Vẫn trải qua xem mặt người sắc tháng ngày. Bị khi nhục như là một bầy chó nô tài một dạng. Nhưng mà hôm nay. Bọn hắn cuối cùng dám nói Kim Ngao Đảo Muốn lại một lần nữa đứng lên Một cố máu nóng tải trong cơ thể của bọn hắn cháy Một cố chiến ý tại trái tim của bọn hắn tăng vọt Cần Tuôn giáo chủ pháp chỉ An hiểu Kim Ngao Đảo người Giết chết bất luận tội Lục tiêu nhiên gật gật đầu Đều đi tu luyện đi Tu luyện nhanh hơn tiến độ Từ hôm nay trở đi Ta sẽ cho các ngươi một cây hoàn toàn mấy phương thức tu luyện. Để cho các ngươi tốc độ tu luyện. Có thể tăng lên mấy chục lần. Trong lòng mọi người lại lần nữa run lên. Trởn to trong mắt con. Gắt gao nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. Giống như gặp được cái gì không dám tưởng tượng sự tình một dạng. Giáo. Giáo chủ. Ngày vừa mới nói cái gì. Ngày có thể nhường tốc độ tu luyện của chúng ta. Tăng lên mấy chục lần. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Lúc trước hắn không có cho kim ngao đảo tiệt giáo đệ tử. Mở ra đại đảo luân hồi. Chính là sợ đối phương tăng lên quá nhanh. Chính mình còn không có phản ứng lại. Tu vi của đối phương. Đã mạnh mẽ không thể so bì. Vậy hắn liền không tốt lắm khống chế. Bất quá bây giờ. Hắn đã không cần lại lo lắng vấn đề này. Bởi vì hắn hiện tại đã tu luyện tới thái ốc kim tiên. Vượt cấp chiến đấu. Đối kháng đại la đều không là vấn đề. Bất quá còn có một chút trọng yếu hơn nhân tố là. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu phái người tới. Đây không thể nghi ngờ là cho lục tiêu nhiên gõ một cái cảnh báo. Trước đó hắn cảm thấy. Có thông thiên giáo chủ bảo hộ. Có thể tại trong vòng 10 năm. An ổn tu luyện. Cho nên hắn ngay từ đầu kế hoạch. Nhưng thật ra là chờ mình đi đến Đại La Kim Tiên Lại cho tiệt giáo đệ tử mở Đại Đảo Luân Hồi Nhưng là bây giờ Hắn mơ hồ cảm giác được Chính mình chưa hẳn có thể an ổn tu luyện 10 năm Vì để tránh cho đến lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ra tới giờ trò xấu Lục Tiêu Nhiên không thể không tu luyện nhanh hơn tiến độ Trong bích du cung Nghe được cái kia một tiếng bá khí tuyên ngôn thông thiên giáo chủ. Cũng là thần tâm chấn động. Chợt liền cười lên kha ha. Ha ha ha. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Tiểu tử này. Quả nhiên không hổ là ta bồi dưỡng ra được thiên mệnh chi tử. Cũng không hổ là lợi dụng phụ thần máu tươi cùng xương cốt xèn đúc mà ra sinh linh. Chỉ là này phần can đảm. Cũng đủ để chèo chống một mảnh bầu trời. Đã ngươi có này phần hùng tâm tráng trí Ta đây cũng không thể không cấp lực Xem ra Ta là nên tìm nguyên thủy cái kia lão già khốn nạn Trao đổi một chút Trên kim ngao đảo Lục tiêu nhiên tại an bài các đệ tử đi tu luyện về sau Liền lập tức móc ra một cái kia hạnh hoàng Kỷ tới Hắn nhìn không được nhếu mày Phạm vào khó Này hạnh hoàng kỳ Là nguyên thủy thiên tôn đồ vật Hắn luyện hóa khẳng định là không thể nào luyện hóa Hắn tu vi hiện tại Còn không có đi đến trình độ kia Dù cho hắn luyện khí tạo nghệ rất mạnh Có thể rèn đúc ra giống nhau như đúc hạnh hoàng kỳ đến Cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tới cái thay xà đổi cột Trong thời gian ngắn Hắn cũng không tìm ra được tài liệu chế tạo Thế nhưng Một mực chiếm thành của mình Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ không nguyện ý Đến lúc đó nếu là hắn tự mình tới Vậy coi như phiền phức lớn rồi Thông thiên bình chướng Phòng ngự đại la kim tiên vẫn được Phòng ngự đồng cấp thánh nhân khác Vẫn là đừng có nằm mộng Vượng tài Hắn kêu gọi ra vượng tài Đến rồi đến rồi Chủ nhân ta đến rồi Ngươi xem một chút cái này hạnh hoàng kỳ Ngươi có thể tạo ra tới một cái giống nhau như đúc không? Ta nhìn một chút, vượng tài nhìn nhìn, có khả năng, không có vấn đề. Ta muốn cho ngươi sáng tạo ra tới một cái giống nhau như đúc. Đương nhiên, tốt nhất là có thể ở bên trong, thêm điểm mà gia vị. Ngươi hiểu được, yên tâm đi chủ nhân. Ta hiểu rõ, vượng tài rất nhanh cho lục tiêu nhiên sáng tạo ra một cái giống nhau như đúc hạnh hoàng kỳ. Sau đó dùng phát gói quà hình thức. Cho lục tiêu nhiên, đạt được mấy hạnh hoàng kỳ về sau. Lục tiêu nhiên khóe miệng dương nhẹ. Cái này hạnh hoàng kỳ, cùng nguyên thủy thiên tôn giống như đúc. Thế nhưng có một vấn đề là, nó sẽ chỉ nghe lệnh của chính mình. Chờ nguyên thủy thiên tôn đem nó lấy về dung hợp về sau. Tương lai chỉ cần tìm được chính mình đối chiến. Mình tùy thời đều có thể hố hắn một đợt. Lục tiêu nhiên cũng không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện Mặc dù vượng tài thực lực chiến đấu không được Thế nhưng vượng tài chế tạo đồ vật Đây chính là nhất tuyệt Coi như là hồng quân lão tổ Đều không phải là đối thủ của nàng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể phát hiện mới có rượu đâu Mỉm cười Lục tiêu nhiên đem trong tay hạnh hoàng kỵ Ném ra ngoài Hạnh hoàng kỳ ở giữa không trung tự đồng hóa làm một đạo hoàng quang bỏ chạy Đến mức vẫy chân chính hạnh hoàng kỳ hóa thân Thì là bị vượng tài trực tiếp một ngụm nuốt mất Tại chỗ dung luyện thành tài liệu Có thể dùng để chế mặt khác tiên thiên chí bào Nhìn xem hạnh hoàng kỳ bỏ chạy Lục tiêu nhiên vỗ vỗ tay Hắt hắt hắt Nguyên thủy lão tặc Này cũng không trách ta Là chính ngươi nhất định phải phạm tiện Tới tìm ta phiền toái. Hy vọng tương lai. Ngươi tốt nhất nghe lời một chút. Nếu không. Một bên khác. Trong bích du cung. Thông thiên một cước đạp ra nguyên thủy thiên tôn cửa lớn. Nguyên thủy cầu tặc. Cút ra đây cho ta. Nguyên thủy thiên tôn từ lần trước đã tới về sau. Còn không hề rời đi. Hắn đang tu luyện ở giữa. Bỗng nhiên bị thông thiên một cước đá văng cửa lớn. Lập tức tức rùi bọt mép. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thông thiên. Ngươi muốn làm gì? Nhưng mà đáp lại hắn. Lại vẹn vẹn chẳng qua là một cái công hích mánh liệt. Oanh. Cứ như vậy một thoáng. Quy tắc chi lực ngưng tụ. Vạch phá bầu trời. Bí mật mang theo không cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào cùng phản kháng uy nghiêm. Hung hăng đập vào nguyên thủy thiên tôn trên thân thể. Phanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Nguyên thủy thân thể Trực tiếp liền bị tại chỗ đánh bay ra ngoài Hung hăng đánh xuyên một vách tường Nếu không phải nơi này là bích du cung Bản thân liền là một kiện tiên thiên linh bảo Liền thoáng một cái Đoán chừng trực tiếp liền bị sống sờ sờ phá hủy Sau một lát Nguyên thủy lại lần nữa bộc phát ra giít lên một tiếng Thông thiên Ngươi này con chó điên. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Muốn chết người là ngươi. Thông thiên sắc mặt lạnh lùng. Không đợi nguyên thủy thiên tôn có thời gian phát huy thực lực của chính mình. Thần tâm khẽ đồng ở giữa. Liền đát lại lần nữa đi tới nguyên thủy thiên tôn trước mặt. Lại là đấm ra một quyền. Vừa vặn rơi vào nguyên thủy thiên tôn. Ý đồ lấy ra pháp bảo trên cổ tay. Phanh. Một tiếng này kịch liệt nổ vang. Trực tiếp khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Nửa cánh tay. Đều bị sống sờ sờ oanh bảo Tiếp theo. Thông thiên một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Khiến cho hắn lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống. Phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn đứng lên. Thông thiên lại là một cước. Hung hăng đạp trên mặt của hắn. Giờ khắc này. Khí thế của hắn. Toàn bộ bảo phát đi ra. Thánh nhân nhất trọng cảnh, thánh nhân nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh, tứ trọng cảnh, ngũ trọng cảnh, một mực đạt đến lục trọng cảnh. Giờ này khắc này, tu vi của hắn, đã siêu việt nguyên thủy thiên tôn dòng dã một cảnh giới. Thánh nhân ở giữa, mặc dù chẳng qua là khoảng cách một cái đại cảnh giới, cái kia cũng là có khoảng cách cực lớn trinh lịch. Nguyên thủy thiên tôn, vẻ mặt cử biến. Ngươi làm sao lại trở thành thánh nhân lục trọng Này là chuyện xảy ra khi nào Thông thiên cười lạnh một tiếng Ta lúc nào trở thành thánh nhân lục trọng Không cần hướng ngươi nói rõ lý do Từng ấy năm tới nay như vậy Ngươi trăm phương ngàn kế Mong muốn truy bình ngươi ta ở giữa khoảng cách Vì thế Ngươi một mực áp chế ta tiệt giáo Cũng phát triển mạnh xiên giáo Mượn nhờ nhiều như vậy tính ngưỡng lực Ngươi cuối cùng bỏ lên trên thánh nhân cảnh ngũ trọng tu vi Bất quá đáng tiếc là Thiên đảo tự có công luận Ta Đã bước lên thánh nhân lục trọng Ngươi Vẫn như cũ nhất định bị ta đạp tại dưới chân Bơ cơ lơ Rơi chúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 15? Chương 436 một năm rồi lại một năm. Vô Danh toàn thành tiên. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ dưới chân Nguyên Thủy Tiên tôn đầu, cười lạnh một tiếng. Mặc dù ta Tiệt giáo đã không bằng trước, nhưng chỉ cần ta còn tại một ngày, Tiệt giáo Liền vĩnh viễn không sẽ bị tiêu diệt Nếu như ngươi còn dám có ý đồ với Kim Ngao Đảo Ta không ngại sông ra bích du cung Đưa ngươi xuyên giáo hết thầy Đại La Toàn bộ đồ sát sạch sành xanh Ta Kim Ngao Đảo hiện tại tổng cộng bất quá còn có mấy trăm vị đệ tử Mà ngươi xuyên giáo Hiện tại chỉ là Đại La Kim Tiên Liền cót không ít à Thật muốn náo dâng lên Ta ngược lại muốn xem xem Là ngươi ăn thiệt thòi Vẫn là ta ăn thiệt thòi Ta không có mấy trăm đệ tử Cùng lắm thì một lần nữa thành lập tiệt giáo Cũng không biết Sư huyên xuyên giáo để nhất trình độ Bây giờ còn có thể không thể bảo trì lại Tiếp dẫn chuẩn đề Ba quát đại sư huyên ở bên trong Đều tại đằng sau nhìn chằm chằm đâu Nói xong câu đó Thông thiên đứng dậy rời đi Làm nguyên thủy thiên tôn từ dưới đất bò dậy thời điểm. Thông thiên giáo chủ. Đã rời đi cung điện của mình. Một bên đồng tử. Lập tức cất bước tiến lên. Thánh nhân đại lão ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Hắn thể nổi tu vi. liền tải trong trước mắt. Bị trực tiếp dẫn nổ. Nguyên thủy thiên tôn ánh mắt bên trong. Lói lên một vệt hàn mang. Cũng không phải là hắn đối người một nhà nhẫn tâm. Hắn là thánh nhân. Nếu như bị thông thiên giáo chủ đánh tơi bởi sự tình truyền đi. Hắn đem còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Lúc này. Bên ngoài một vị khí tức lân cận. Ngoài cửa vang lên đệ tử thanh âm. Đệ tử xích tinh tử. Tham kiến sư tôn. Nguyên thủy thiên tôn vận chuyển lực lượng. Chứa chỉ bị thông thiên giáo chủ đánh sưng mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiến đến, rõ, rất nhanh. Xích tinh từ thân ảnh. Liền xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt. Tay hắn nắm một đảo hạnh hoàng kỳ. Giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Sư Tôn. Đi tới kim ngao đảo vị kia đại la. Bị người chém giết. Ta biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp nhận hạnh hoàng kỳ. Xích tinh tử lần nữa mở miệng nói Sư tôn Vậy kế tiếp chúng ta Án binh bất động Tạm thời xem trước một chút hắn tiệt giáo Có thể dày vò ra tới trò gian gì lại nói Vâng Xích tinh tử lui ra Nguyên thủy thiên tôn đem trong tay hạnh hoàng kỵ Dung nhập hạnh hoàng Kỳ bản trong cơ thể Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại hạnh hoàng Kỳ Nguyên thủy thiên tôn cái kia mặt âm trầm bên trên Cuối cùng toát ra một vệt vui mừng tới Cũng may Hạnh hoàng kỳ cũng không có cái gì tổn thất Bằng không mà nói Ta này một đợt Chỉ sợ tổn thất liền càng lớn hơn Dừng một chút Sắc mặt của hắn Lại lại lần nữa trở nên âm trầm Bất quá Mặc dù là như thế Thông thiên Ngươi cũng đừng hòng qua thoải mái tháng ngày Ta chỉ không được ngươi Nhưng không có nghĩa là Người khác chỉ không được ngươi Thời gian trôi qua rất nhanh Một trong nháy mắt Một năm thời gian trôi qua Làm lục tiêu nhiên mở hai mắt ra trong trước mắt Ánh mắt bên trong tinh mang bắn ra bốn phía Quyển như tinh thần đại hải Mà bên cạnh hắn không gian chi lực Tại thông qua hắn một hít một thở ở giữa Vậy mà cũng bắt đầu sinh ra một chút gợn sóng. Cuối cùng, bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Lục tiêu nhiên khóe miệng hơi hơi nâng lên. Tâm tình nhiều một tia vui vẻ. Đạt đến đại la kim tiên tu vi về sau. Hắn liền có tư cách. Bắt đầu luyện hóa tiên thiên chi khí. Làm luyện hóa đầy đủ tiên thiên chi khí. Lính ngộ ra quy tắc chi lực. Hắn đem chính thức bước vào hốn nguyên đại la kim tiên mức độ. Từ hồng quân lão tổ giảng đảo, thân hợp thiên đảo đến nay, giữa thiên địa liền đã không có cái gọi là hốn nguyên đại la kim tiên. Có, liền là chuẩn thánh cùng thánh nhân. Trên thực tế, thánh nhân liền là hốn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, cả hai ở giữa, vẫn là có khác nhau rất lớn. Thánh nhân là bị thiên đảo trưởng khống hốn nguyên đại la kim tiên. Cho dù là đã trở thành hốn nguyên đại la. Thiên đảo nghĩ để bọn hắn chết. Bọn hắn vẫn như cú sống không được. Thiên đảo chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Tùy thời tùy chỗ. Cũng có thể làm cho bọn hắn diệt vong. Mà hốn nguyên đại la kim tiên thì không phải vậy. Hốn nguyên đại la kim tiên không nhận thiên đảo trưởng khống. Quả thật. Thiên đảo cũng có thể giết chết hốn nguyên đại la kim tiên. Thế nhưng hắn đến tự mình ra tay diệt sát mới được. Trong lúc này khác nhau đại khái thì tương đương với. Một cách là ngươi bao dưỡng. Có thể tùy ý ngươi đánh chửi. Một cách khác là ngươi ra mắt. Nghĩ đắp chăn có khả năng. Thế nhưng đến thêm tiền. Đừng nhìn liền có hơn như thế một đảo nho nhỏ trình tự. Có đôi khi... Liện là nhỏ như vậy một cái bước nhỏ chợt Thật đúng là không phải ngươi nói làm liền làm. Bất quá dưới mắt. Lục tiêu nhiên còn không có đi đến cái này tu vi. Cho nên tạm thời không đề cập tới. Lục tiêu nhiên sau khi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất. liền là bắt đầu xem xét kim ngao đảo cùng vô danh tông để tử tình huống. a kim ngao đảo lại thêm ra tới một tên đại la kim tiên. Không tệ không tệ. Xem ra ta mở ra ra túc ra túc về sau. Kim ngao đảo thực lực tổng hợp. Cũng tăng lên không ít. Đừng nhìn chỉ có một tên Đại La Kim Tiên. Có thể là mỗi một tên Đại La Kim Tiên. Đều là đi qua thiên truy bách luyện. Còn muốn tăng thêm đầy đủ thiên tư cùng vận khí. Mới có thể đủ đạt tới. Bên ngoài hồng hoang thế giới cùng thiên đình. Linh Sơn Đại La Kim Tiên. Mặc dù nhiều. Thế nhưng những đại la đó Kim Tiên, đều là không biết tu luyện mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm tồn tại. So sánh với Kim Ngao đào tốc độ, đã tương đối khá. Dù sao lục tiêu nhiên coi như là sử dụng thời gian ra gia tốc, cũng chỉ là nắm thời gian một năm, biến thành thời gian mấy chục năm, cùng mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm chi ở giữa trinh lịch, như cũ là rất lớn. Kim Ngao Đảo hiện tại ngoại trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài. Thái ấp Kim Tiên. Cũng đã đột phá không ít. Sắp tiếp cận trăm vị nhiều. Thiên Tiên tu vi. Trên cơ bản toàn bộ đều nhanh đột phá đến hậu kỳ. Một khi đột phá. Cái kia đem toàn bộ trở thành Thái ấp Kim Tiên. Dựa theo trước mắt tiến độ này. Lục tiêu nhiên xem chừng. Chờ đến Kim Ngao Đảo phát sụp bảo hộ kỳ kết thúc. Hẳn là vẫn là có hy vọng. Toàn bộ trở thành thái ốc kim tiên. Đến mức vô danh tông đệ tử. Ly ca đất là thiên tiên hậu kỳ. Khoảng cách thái ốc kim tiên. Cũng còn chỉ có cách xa một bước. Vô Hà cùng thiên nguyên. Thì là đất toàn bộ để thăng làm thiên tiên tu vi. Đệ tử khác. Đồng đều đã bước vào tiên nhân cảnh tu vi. Trừ cách đó ra. Trong tam đại đệ tử. Cũng có bộ phận đệ tử. Đã bước vào tiên nhân cảnh. Còn lại đều là đạt đến thần đế Tu Vi. Khoảng cách tiên nhân. Cũng chỉ có cách xa một bước. Dù sao vô danh tông đệ tử. Mở đầu Tu Vi đều rất thấp. Không đạt được đầy đủ yêu cầu. Cũng là tình có thể hiểu. Cũng tính còn có thể tiếp nhận. Bất quá. Bọn hắn tu luyện tương đối chậm. Còn một chút nguyên nhân. Cái kia chính là. Tư chất của bọn hắn không tốt. Cái gọi là tư chất. Lục tiêu nhiên kỳ thật càng muốn đem nó nói thành là đúng tu đảo một đường. Cùng với đối với thiên địa quy tắc chi lực lính ngộ. Thật giống như một đám mù chữ. Ngươi để bọn hắn đọc thuộc lòng một bài bài khóa. Bọn hắn khẳng định lưng không tốt. Có thể ngươi nếu để cho bọn hắn toàn bộ biết văn học chữ về sau. Bọn hắn lại đọc thuộc lòng bài khóa. Cái kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay Trước mắt còn có 8 năm dưới thời gian Ta còn có thể lại tiếp tục phát dục một đợt Không bằng chờ bọn hắn toàn bộ đi đến cảnh giới tiên nhân về sau Ta lại bắt đầu giảng đạo Hiện tại rất nhiều người liền cảnh giới tiên nhân đều không có Vô pháp nghe giảng bài Nói cũng nghe không hiểu Bất quá cũng đều nhanh toàn bộ trở thành tiên nhân Lục tiêu nhiên không cần thiết sẵn hai trận khóa. Đi lặp lại trước đó nói qua nội dung. Nghĩ tới đây. Hắn vẫn là trước tiên đem vượng tài một năm qua này hộp quà toàn bộ thu lấy. Dù sao một năm này. Các đệ tử lại tu luyện được không ít tu vi. Hộp quà cũng không ít. Lục tiêu nhiên trực tiếp mở ra. Tiên thiên chi khí s một triệu. Khá lắm. Hiện tại tiên thiên chi khí s Đều đã nhiều như vậy sao Vượng tài thật sự là càng ngày càng có thể sinh Quả nhiên không hổ là mẹ giàn ruột Tiên thiên tri khí 333.333 333. Tiên thiên tri khí 666.666 666. Tiên thiên chí bảo hạnh hoàng kỳ 1. Hoàn toàn phiên bản hạnh hoàng kỳ Ui lực không kém gì Nguyên thủy thiên tôn trên tay hạnh hoàng kỳ Khá lắm Vượng tài càng ngày càng điêu Nếu như có thể nắm thánh nhân khác đồ trên tay Toàn bộ đều phục trí một lần Chính mình lại huấn luyện ra một nhóm hốn nguyên đại la kim tiên Lại khiến cách này hốn nguyên đại la kim tiên trưởng khống những trang bị này Chẳng lẽ có thể chính diện vừa mới bày thánh nhân Đến lúc đó còn sợ hồng quân lão tổ Vượng tài tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn Lúc này nhìn không được mở miệng nói Chủ nhân Ta khuyên ngươi không nên vọng động Thánh nhân là rất mạnh Thế nhưng hồng quân lão tổ tu vi Đã là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên So hốn nguyên đại la kim tiên có thể phải mạnh hơn Còn có Hắn không phải một cái hốn nguyên vô cực đại la kim tiên ngươi biết à Hắn còn có một số hào hữu Ví như dương mi lão tổ loại tồn tại này Cũng đều là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Mà lại bọn hắn khẳng định có liên hợp. Đặc biệt nhằm vào ngươi. Bởi vì đang khai thiên tích địa trước đó. Bọn hắn liền là hồn vốn hợp lại công kích bàn cổ. Bàn cổ phục sinh. Bọn hắn người nào cũng không có chỗ tốt. Cho nên ngươi chẳng qua là tu luyện tới thánh nhân. Là không đủ để hạ gục hắn. Lục tiêu nhiên. Chủ quan. Không có nhanh chóng. Đường đường một đám thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Vậy mà không nói võ đức. Hợp lại khi dễ hắn người trẻ tuổi kia. Được rồi. Vẫn là nhiều cậu thả một cậu thả đi. Lục tiêu nhiên tiếp tục mở ra hộp quà. Tiên nhân thân thể S1. Tiên nhân thân thể. Đây là cái gì đồ chơi? Ta đều nhanh thành thánh nhân. Người cho ta cái tiên nhân thân thể có làm được cái gì? Tiên nhân thân thể không phải những ngươi dùng, là dùng tới làm ngụy trang. Nếu như chủ nhân Tu Vi đạt đến hốn nguyên đại la kim tiên về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Toàn bộ tam giới, đều sẽ không ai không biết, không người không hay. Thử nghĩ một hồi, chủ nhân nếu như trở thành hốn nguyên đại la kim tiên về sau, hồng quân chẳng phải là trước tiên, liền sẽ biết chủ nhân thân phận. Mà cái này tiên nhân thân thể Là thuần túy thuộc về hồng quân thiên đạo dưới tiên nhân Đến lúc đó Khiến cho hắn thành thánh Đem ngươi ngụy trang ở trong đó Hồng quân lão tổ cho dù là biết có người thành thánh Cũng sẽ không nghĩ tới Chủ nhân nhưng thật ra là hốn nguyên đại la kim tiên Hắn đương nhiên sẽ không công kích chủ nhân à Oa ngươi thật thông minh à Ngươi thông minh như vậy Vì sao không trực tiếp cho ta một cái thánh nhân thân thể Ngược lại còn muốn ta tu luyện Ách Cái này không có cách Ta trực tiếp cung cấp một cái thánh nhân thân thể Rất dễ dàng bị hồng quân nhìn ra a Dù sao hắn có tạo hóa ngọc điệp Thân hợp thiên đạo Nếu như là tiên nhân thân thể Chậm rãi tu luyện được Có cái quá trình Hồng quân cũng không dễ dàng phát hiện Nguyên lai là dạng này Lục tiêu nhiên xem như hiểu rõ một chút. Thật giống như khảo thí gian lận. Ngươi không có thể bắt đầu liền nộp bài thi. Vẫn là giao một cách đáp xong để bài thi. Ngươi phải có một cái quá trình. Dùng tới lừa dối lão sư giám khảo. Ít nhất cũng phải nắm làm bài thời gian phù hợp bên trên mới được. Bằng không thì đối phương có ngốc cũng dễ dàng lộ tẩy. A Vượng tài thật thông minh.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 cũng đều là tiên thiên chí bảo, lại không còn hậu thiên khí, hoặc là hậu thiên chí bảo cái gì. Trong đó ba quát Tây Phương Giáo thập nhị phẩm công đức kim liên, thất bảo diệu thổ, cũng nồng đều sản xuất, xem ra vượng tài dần dần tăng lên tới chính mình đỉnh phong. Vượng Tài, ngươi cực hạn ở nơi nào? Cực hạn của ta là Hỗn Độn chí bảo. Bất quá Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là hốn độn linh bảo. Cũng chính là ác đảo tiên thiên trí bảo phía trên tồn tại. Nếu như muốn chữa trị hoàn toàn hốn đồn trí bảo. Nhất định phải đạt được toàn bộ tảo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Nói cách khác. Nhất định phải chiến thắng Hồng quân mới được. Cái kia trừ ngươi ở ngoài. Còn có hốn độn chí bảo khác sao? Tạm thời không có. Bất quá ác. Chủ nhân có thể dùng bàn cổ phiên, hốn đồn chung, thái cực đồ, luyện trí thành bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ cũng có thể coi là một kiện hốn độn chí bảo. Nhưng là bởi vì ta hiện tại phẩm sai. Chỉ có thể coi là hốn đồn linh bảo. Cho nên ta sáng tạo ba loại pháp bảo. Hợp lực luyện trí. Cũng chỉ có thể đi đến hốn đồn linh bảo trình độ. Đây đắt là ta trước mắt mức cực hẳn. Bất quá. Hồng quân lão cầu cũng không có hốn đồn chí bào. Chúng ta đánh một trận. Vẫn rất có nắm chắc. Bởi vì ta chỉ cần hấp thu càng nhiều khí vận. Liền có thể đến gần vô hạn hốn đồn chí bào. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Như thế cách không sai ý nghĩ. Ngược lại có thể vững chắc đó là tốt nhất. Bất quá vượng tài cũng nhắc nhở chính mình một điểm. Nàng nếu có khả năng sáng tạo ra càng nhiều hốn độn chí bảo Vậy mình nên bồi dưỡng được càng nhiều hốn nguyên đại la kim tiên mới được Đến lúc đó Dựa vào chiến thuật biển người Trông chất cũng muốn đè chết bọn hắn Mà lại Mình cũng phải đem một vài binh khí đẳng cấp cho tăng lên Bằng không thì theo không kịp các đệ tử nguyên bộ sao được Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên lại bắt đầu một vòng mới bế quan Lần này, trừ tu luyện ra, hắn còn bắt đầu luyện chế pháp bào. Ngược lại tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên về sau. Lộc tiêu nhiên hiện tại phân thân, đã có khả năng phân hóa đến 100 vị. Đại đảo luôn hồi thời gian gấp bội cũng có thể tăng lên tới 80 lần thời gian ra tốt. Cho nên, cho dù là căn cứ tu vi càng cao, tu luyện càng khó quy tắc, hắn cũng không cần lo lắng. Lại là một năm qua đi. Làm lục tiêu nhiên lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Tu vi của hắn. Đã đạt đến hốn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong. Lục tiêu nhiên đột phá. Là không có chứng ngại. Hắn không giống những người khác. Đột phá cần nếu như vậy độ kiếp. Hoặc là như thế độ kiếp. Hắn chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định. Mong muốn đột phá. Tùy thời tùy chỗ Liện có thể đột phá Thế nhưng hắn không có tiếp tục tu luyện Đi đột phá cái kia cái cuối cùng cấp độ Bởi vì vượng tài chuẩn bị cho hắn tiên nhân thân thể Còn không có đi đến lục tiêu nhiên trình độ Hiện tại cũng mới vẻn vẹn chẳng qua là thái ấp kim tiên trình độ tại tu vi không có hoàn toàn đi đến đại la kim tiên đỉnh phong Cần độ kiếp thành thánh trước đó Lục tiêu nhiên bản thể Tự nhiên cũng không dễ trực tiếp đột phá hốn nguyên đại la kim tiên. Bất quá. Có một chút chỗ tốt là. Cho đến trước mắt. Vô danh tông đệ tử. Cũng toàn bộ bước vào cảnh giới tiên nhân. Lục tiêu nhiên. Cuối cùng có khả năng bắt đầu khai triển chính mình nhỏ lớp học. Kim ngao đào các đệ tử. Đang trong tu luyện. Bỗng nhiên ở giữa. Cảm nhận được lục tiêu nhiên triệu hoán. Chúng người biến sắc. Lập tức rời đi riêng phần mình động phủ Tề tụ tại kim ngao đào trước đại điện Khi bọn hắn tới đến trước đại điện lúc Thấy trước mắt người đông nhìn nhịp vô danh tông đệ đề tử Đều là không nhìn được khẽ giật mình Giáo chủ Những người này là la dương phát ra nghi ngờ của mình Lục tiêu nhiên thì là giải thích nói Bọn họ đều là ta tại hạ giới cùng thần giới thu nhận đệ tử Từ hôm nay trở đi Ta muốn bắt đầu giảng đạo giảng bài. Các ngươi cùng bọn hắn cùng nhau nghe giảng bài. Thì ra là thế. Giáo chủ quả nhiên ghê gớm. Từ hạ giới cùng thần giới tìm kiếm được đệ tử. Vậy mà toàn bộ đều là cảnh giới tiên nhân trở lên tu vi. La dương nhìn không được tán thưởng một tiếng. Bất quá. Giáo chủ làm sao lại muốn đến giảng đạo giảng bài. Lục tiêu nhiên bình thản mở miệng nói. Thông thiên thánh nhân vì kim ngao đảo lưu lại thủ hộ bình trướng. Chỉ có thể chịu đựng được 10 năm. 10 năm về sau. Kim ngao đảo bình trướng vừa vỡ. Chúng ta liền sẽ ở vào toàn bộ trong hồng hoang. Muốn đối mặt muôn vàn siêu giáo cùng nhân giáo cao thủ. Bây giờ còn thừa lại 7 năm dưới thời gian. Nhưng kim ngao đảo thực lực tổng hợp. Còn xa xa không có đi đến có thể cùng đối phương chống lại mức độ. Bởi vậy. Ta nhất định phải cho các ngươi giảng bài Dùng cách này đến để thăng tu vi của các ngươi Cách kia Cần chúc ta 5 vị đại la Vì giáo chủ phụ tá sao Lục tiêu nhiên lắc đầu Chỉ chỉ phía dưới Các ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ ở phía dưới nghe giảng bài Cái gì 5 vị đại la kim tiên Trong lúc đó có chút mờ mịt Quả thật Lục tiêu nhiên tư chất là rất mạnh Nhưng Lục Tiêu Nhiên tu vì Hẳn là còn chưa có tới Đại La Kim Tiên À Hắn liền Đại La Kim Tiên đều không có đi đến Làm sao có thể cho bọn hắn Những người này giảng bài đâu Biểu hiện của bọn hắn Tự nhiên đã sớm tải Lục Tiêu Nhiên Trong kế hoạch Cho nên Giờ này khắc này Lục Tiêu Nhiên không có nói nhiều một câu nói nhảm Mà là trực tiếp bộc phát ra khí thế của mình Trong một trước mắt Phong vân lôi động. Toàn bộ trên kim ngao đảo hết thầy tu sĩ. Tất cả đều cảm nhận được một cố tim đập nhanh tới cực điểm áp lực. Ông trời ơi! Khí thế thật là mạnh A Cố này khí thế! Giáo chủ đắt là đại la kim tiên tri cảnh tu vi à! Giáo chủ không phải thiên tiên tri cảnh sao? Làm sao trong nháy mắt? Liện thành đại la rồi! Giáo! Giáo chủ! Ngài đây là! La Dương khiếp sợ đã không biết làm sao Lục tiêu nhiên thì là mỉm cười Không cần chấn kinh Tu vi của ta Trước đó ẩm giấu đi một bộ phận Còn nguyên nhân Người hẳn là cũng rõ ràng Nghe nói như thế La Dương mới hiểu được Lục tiêu nhiên là che giấu tu vi Dù sao Trước đó còn có nguyên thủy thiên tôn chó Săn tới điều tra tình báo Giáo chủ ẩm nấp tu vi của mình cũng hợp tình hợp lý. Đến mức Lục Tiêu Nhiên hiện tại sở dĩ dám nói cho bọn hắn tu vi của mình cũng là bởi vì hắn tu vi hiện tại đã là toàn bộ Kim Ngưu Đạo mạnh nhất tồn tại, mà lại Kim Ngưu Đạo hiện tại trừ hắn uy định bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó có khả năng chạy đi. Hắn cũng không cần lo lắng tình báo tiết ra ngoài. Đến mức 10 năm về sau, Hắn sớm liền trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Còn sợ cái kia Hiện tại lộ ra tới tu vi của mình Ngược lại có thể làm cho chính mình tốt hơn khống chế này chút tiệt giáo đệ tử Lục tiêu nhiên hiện tại có một cái suy nghĩ Cái kia chính là Tiệt giáo này một nhóm người Có thể hay không bị hắn biến thành của mình Bọn hắn hiện tại mặc dù là nghe lệnh của chính mình Nhưng cái kia là bởi vì chính mình là thông thiên thiết lập tiệt giáo giáo chủ. Lục tiêu nhiên mong muốn. Là để bọn hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình. Có thể hoàn toàn cự tuyệt thông thiên mệnh lệnh. Mà này. Liện cần chính mình bày ra đủ đủ thực lực cường đại. Kẻ yếu. Vĩnh viễn là chọn phụ thuộc cường giả. La Dương hít thở sâu một hơi. Chợt chắp tay nói. Giáo chủ tu vi tinh thâm. Lại mưu tính sâu xa. Thuộc dưới quả thực bội phục. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt hướng phía chính mình lân cận vị trí chỉ chỉ. Bọn ngươi an vị ở bên cạnh ta vị trí đi. Rõ. La dương đám người. Tu vi rất sâu. Nếu là có thể sớm ngày tăng lên tới hốn nguyên đại la kim tiên. Không khỏi không phải một cái tướng tài đắc lực. Khi mọi người ngồi xuống. Lục tiêu nhiên phương mới bắt đầu giảng bài. Từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, vạn vật đều do bàn cổ diễn sinh, thiên địa vạn tục, trừ số rất ít hốn độn cường giả bên ngoài. Mặt khác đều là bàn cổ hậu rụi, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát chư vị thánh nhân. Tổ Long Nguyên Phượng bắt đầu kỳ lân, cũng bao quát người ta. Nói cách khác, mỗi một vị người tu hành, cùng thế giới hiện tại cường giả, đều là nhất mạch cùng sinh. Khác biệt duy nhất chính là Có người điểm xuất phát phía trước Có người điểm xuất phát tại về sau Có người đến quý nhân tương trợ Có người trong bóng đêm một mình tìm tòi Như đến con đường tu luyện chân lý Các ngươi mỗi một vị Đều có thánh nhân chi tư Bởi vì cách gọi là Vương hầu tướng lính Chẳng phải trời sinh Tâm lớn bao nhiêu Mộng tưởng có bao xa Người là có thể mạnh bao nhiêu? Chính là đạo lý này, oanh, những lời này, liền còn như lôi đỉnh qua tay. Trong lòng mọi người nở rộ, mặc dù người tu tiên, người nào đều muốn trở thành thánh nhân cấp bậc tồn tại, có thể là ai cũng biết. Muốn trở thành thánh nhân, đó là không có khả năng. Đừng nhìn thánh nhân cùng Đại La Kim Tiên ở giữa, chỉ thua kém lấy một cái cấp bậc. Chỉ như vậy một cách nho nhỏ đẳng cấp Cũng không biết làm khó giữa đất trời Ngàn tỷ sinh linh Từ bàn cổ khai thiên tích địa Hồng quân lão tổ giảng đảo đến nay Cho đến tận hôm nay Không phải cũng liền vẹn vẹn chẳng qua là sinh ra sáu vị thánh nhân sao Đến mức cái kia hậu thổ thân hợp lục đảo Mặc dù cũng có thánh nhân lực lượng Nhưng cũng bị vĩnh viễn trói buộc trong địa phủ Mà vô pháp thành tựu tự do thánh nhân Cho nên Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói Bọn hắn sẽ trở thành vì thánh nhân Bây giờ Lục tiêu nhiên lại nói Người người đều có thể trở thành thánh nhân Này tự nhiên sẽ nhường vô số người trở nên khiếp sợ Có một số việc Khi mọi người quen thuộc Bị tây về sau Một cách tự nhiên Cũng là tại bản năng trong nhận thức biết Khắc lên lạc ấm. Cho là mình không được. Thật giống như lục tiêu nhiên kiếp trước. Hàn môn khó xa quý tử. Mà lại theo sự phát triển của thời đại. Một năm so một năm muốn khó. Thi vào đại học nghèo khó học sinh. Càng ngày càng ít. Đây cũng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu. Tâm lý của bọn hắn liền bị chói buộc. Tâm lớn bao nhiêu. Lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Câu nói này nói cũng không hoàn toàn đúng Bởi vì mỗi người tư chất cùng lực lượng trung quy là khác biệt Có thể là Nếu như ngươi định vị mục tiêu Kiếm 100 vạn Chỉ về thế mà nỗ lực Vậy ngươi rất có thể kiếm đến mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn Nếu như ngươi định vị mục tiêu là 10 vạn Vậy ngươi có rất lớn tỷ lệ Sẽ không kiếm đến vượt qua 10 vạn khối Bất quá Mọi người cũng không phải người ngu. Sẽ không nghe theo lục tiêu nhiên hai câu lời dạo đầu. liền trực tiếp cho rằng. Chính mình thật có khả năng trở thành thánh nhân. Lục tiêu nhiên cũng không phải người ngu. Cũng sẽ không trông cậy vào hai câu này lời dạo đầu. Là có thể đem bọn hắn nói thành thánh nhân. Thế nhưng hắn muốn là cho mọi người thiết lập một mục tiêu. Mà thiết lập một mục tiêu về sau. Tiếp đó. Liên là đường đường chính chính giảng bài. Làm lục tiêu nhiên chân chính bắt đầu bài giảng lúc tu luyện. Mọi người lại lần nữa thân thể chấn động. Tại lục tiêu nhiên giảng bài trước đó. Bọn hắn phương thức tu luyện. Mặc dù khác nhau rất lớn. Có thể chủ thể còn là giống nhau con đường. Nhưng mà. Làm lục tiêu nhiên bắt đầu giảng bài thời điểm. Bọn hắn mới trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai. Đồng giảng một loại tu luyện mục tiêu. Thế mà có nhiều như vậy phương thức có khả năng tu luyện. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều đệ tử. Lúc này bắt đầu ở nghe giảng bài trạng thái. Tiến nhập trạng thái nhập định Cùng lúc đó. Trong bích du cùng Vừa mới trở lại gian phòng của mình thông thiên giáo chủ. Trong lúc đó biến sắc. Chuyện gì xảy ra. Kim Ngao đảo hấp thu thiên địa chi lực tốc độ.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 Lại lần nữa nhìn về phía kim ngao đảo Có thể là một giây sau Lại không nhìn được nhú mày tới Bởi vì Hắn vẫn là không cách nào xem thấu lục tiêu nhiên bố trí một cái kia huyến trận Tiên sư nó Ta thông thiên đường đường thánh nhân Vậy mà nhìn không thấu tiểu tử này huyến trận Tiểu tử này bố trí trận pháp thực lực Không khỏi cũng quá châu bò đi Cái này khiến thông thiên phiền muộn tới cực điểm Được rồi, ngược lại thực lực của hắn càng mạnh. Đối tiệt giáo mà nói, cũng tính là một chuyện tốt đi. Lắc đầu, thông thiên đành phải lại lần nữa bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Trên kim ngao đảo, đại đảo mở mịt, đảo điểm 3.000 Lục tiêu nhiên giảng giải tốc độ tu luyện ổn bên trong có thăng. Tuần hoàn tiến dần, giản lược dễ dàng. Đi vào phức tạp, lại đến áo nghĩa. Hắn giảng đạo thanh âm, hóa thành mịt mở tiên âm, vào trong tay, không chỉ những người tinh thần phấn chấn, lại đối tu luyện lý giải, theo các cái góc độ, từng bước tăng lên, rất nhiều tu sĩ. Trước kia về mặt tu luyện hoang mang, tại lục tiêu nhiên giảng giải dưới, toàn bộ đều như là lau mở nhét xương một dạng phát triển mạnh mẽ, thông suốt, giảng đạo thời gian không dài. Nhưng lục tiêu nhiên vì tăng lên hiểu suất Dùng 80 lần thời gian ra tốt Cái này khiến ở đây các đệ tử Hoặc nhiều hoặc ít Đều có thể đủ tăng tốc lính ngộ một chút Có chút tư chất không tệ Đang nghe giảng bài thời điểm Một bên tu luyện Trong cơ thể lâu dài chưa từng buông lỏng tiên lực Tại thời khắc này Vậy mà giống như kích thích to lớn gần sóng Lại cuồn cuộn không dứt bảo phát đi ra Giảng bài canh giờ thứ nhất liền có người bắt đầu đột phá Giảng bài canh giờ thứ hai Đã có hơn 30 người đột phá Giảng bài canh giờ thứ ba Đột phá nhân số đã vượt qua trăm người Mọi người tải lục tiêu nhiên giảng giải dưới Tu Vi Đồng đều bắt đầu đường thẳng tăng vọt Một màn này Nhường La Dương mấy vị Đại La Kim Tiên Đều là không nhìn được tim đập rộn lên Dung đồng không thôi Bọn hắn sớm tại mấy vạn năm trước Đều là may mắn nghe qua thông thiên thánh nhân giảng đạo Mặc dù lúc kia Bọn họ đều là sâu kiến bên trong sâu kiến Đối thông thiên thánh nhân giảng nói Lính ngộ không sâu Nhưng đối với thông thiên thánh nhân giảng đạo rầm rộ Bọn hắn lại là ký ức vẫn còn mới mẻ Cho dù là vài vạn năm đi qua Một màn kia Như cũ tồn tại tại trong đầu của bọn hắn Liện như hôm qua mới phát sinh sự tình một dạng. Khi đó. Kim Linh Thánh Mẫu. Triệu Công Minh. Đa Bảo Đảo Nhân. Tam Tiêu Tỷ muội Từng vị tiệt giáo thiên tài. Tại thông thiên thánh nhân giảng đảo phía dưới. Liên tục không ngừng đột phá. Trở thành trong hồng hoang một phương đại lão tình cảnh. Để bọn hắn rung động không thôi. Hôm nay. Bọn hắn nhưng từ lục tiêu nhiên giảng đảo bên trong. Lại lần nữa thể nghiệm được Năm đó thông thiên thánh nhân giảng đạo rầm rộ Mặc dù Lục tiêu nhiên giờ này khắc này tu vi Không phải thánh nhân Cho nên hắn giảng đạo Cũng không thể chân chính đi đến thông thiên thánh nhân Cái chủng loài kia đỉnh phong Thế nhưng tại lại đã có hướng thông thiên thánh nhân đến gần miêu đầu Cái này khiến mọi người Lại lần nữa thấy được hy vọng Tiệt giáo quật khởi hy vọng Theo thời gian gia tăng, đột phá Tu Vi người, liên tục không ngừng. Trong đó, dùng lục tiêu nhiên chính vì đồ đệ, Tu Vi tăng vọt nhanh nhất. Kiếp trước của bọn hắn, đều là giữa thiên địa lừng lấy nổi danh cường giả. So với những người khác, càng có thể lính ngộ lục tiêu nhiên truyền thủ cho đảo Pháp quy tắc. Vân ly ca Tu Vi, trước hết nhất đột phá, Thái ốc Kim Tiên. Thái ớt Kim Tiên nhất trọng. Thái ấp Kim Tiên nhị trọng. Thái ấp Kim Tiên tam trọng. Cuối cùng, làm dạng bài kéo dài đến nửa năm sau. Vậy mà trực tiếp đột phá đến Đại La Kim Tiên. Đó cũng không phải nói. Tư chất của hắn muốn so lục tiêu nhiên mạnh. Tư chất của hắn cũng không kém. Nhưng cùng lục tiêu nhiên so ra. Tự nhiên còn có trinh lệch rất lớn. Nhưng hắn cùng lục tiêu nhiên tải tu vi bên trên. Có chất lượng bên trên khoảng cách. Ví như. Hắn có khả năng khiêu chiến vượt cấp hai cái đại cảnh giới. Nhưng tương tự tu vi giới. Lục tiêu nhiên có khả năng khiêu chiến vượt cấp. liền so với hắn nhiều nhiều. Cho nên tải tốc độ tu luyện bên trên. Tự nhiên cũng có thể mau một chút. Thật giống như. Người khác tiền lương 3.000 Mỹ đao. Cùng ngươi tiền lương một vạn nguyễn mũi tệ. Tiền lương của ngươi. Còn là không bằng người khác đáng tiền. a Bất quá. Hắn tu luyện về sau. Lục tiêu nhiên cũng có thể có được tương ứng tăng thêm. Cho nên tổng thể tới nói. Lục tiêu nhiên vẫn là không lỗ. Đến mức những người khác đồ đệ. Cũng đều đã đột phá đến thái ốc kim tiên hoàn cảnh. Chẳng qua là cảnh giới cao có thấp có thôi. Này một đợt kéo dài dài đến thời gian nửa năm giảng bài Tại lục tiêu nhiên 80 gấp đôi nhanh phía dưới Trực tiếp làm cho cả kim ngao đảo tu sĩ Tu vi đều tăng lên một cách đại giai tầng Đại la kim tiên Tăng thêm vân lì cả Còn có này trong vòng nửa năm đột phá Đã vượt qua trọn vẹn 50 vị 50 vị đại la kim tiên Đây là khái niệm gì Mặc dù trong hồng hoang Đại la kim tiên rất nhiều Có thể 50 vị đại la kim tiên tổ hợp lại với nhau Cũng đủ để tại toàn bộ trong hồng hoang sông pha Đến mức thái ốc kim tiên kia liền càng nhiều Ngược lại toàn bộ trên kim ngao đảo Hiện tại là không tìm ra được một vị tiên nhân chi cảnh Tu vi thấp nhất Cũng phải là thiên tiên Lục tiêu nhiên chuẩn bị đi là tinh binh con đường Nhân số quá nhiều cũng không dễ Ví như trước đó, thông thiên giáo chủ mang theo nhiều như vậy đồ đệ. Cuối cùng xảy ra chuyện thời điểm, không phải cũng bị người ta quét sạch sành xanh. Cơ hộ toàn bộ phong ấm đến phong thần bảng phía trên. Bất quá! Tại đây về sau, lục tiêu nhiên đã bắt đầu một lần nữa suy nghĩ khác một chuyện. Cái kia chính là, hắn tu vi hiện tại đã góp nhặt rất nhiều. Lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên Hắn mặc dù bây giờ còn có thể khống chế được nổi Thế nhưng dù biết thân thể này có thể chống đỡ bao lâu Nếu là bàn cổ đỉnh phong thân thể Nhất định có thể đè ếp được cấp bậc thánh nhân tu vi Thế nhưng hắn hiện tại Vẹn vẹn chẳng qua là dùng bàn cổ tinh huyết hốn hợp xương cút mà thành A Hắn thậm chí không biết mình thân thể Vẹn vẹn chẳng qua là chiếm cứ bàn cổ thân thể nhiều ít Một phần vạn Vẫn là một phần ức Thậm chí là chịu phần có một Mà lại Coi như là tu vi của hắn có thể ép kềm chế được Mấy cái kia tiệt giáo để tử đâu Nghe chính mình khóa về sau Bọn hắn khẳng định cũng có cơ hội thành thánh liền coi như bọn họ không có cơ hội Cái kia ly ca bọn hắn đâu Dùng ly ca trình độ. Trong vòng 3 năm. Nếu như không có thể đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên. Lục tiêu nhiên trực tiếp cạp đất. Không phải một đống. Là một chậu. Cho nên. Coi như không phải mình đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên. Những người khác đột phá. Cũng sẽ nhường hồng quân phát hiện chuyện ẩm ở bên trong. Không được. Lục tiêu nhiên nhất định phải phải nghĩ cách biện pháp. Sớm để cho mình nhiều một chút mà thực lực Vượng tài Có thể hay không để cho ta hiện tại liền đột phá hốn nguyên đại la kim tiên Hiện tại đột phá Sẽ bị phát hiện a Chủ nhân Ngày bây giờ nghĩ cùng Hồng quân lão cầu chính diện tập đâm lê đao sao Mặc dù ngày trẻ tuổi nó tính Thân thể khỏe mạnh Thời gian dài hơn Độ cứng càng cao Nhưng Hồng quân kỹ thuật thành thuộc Có câu nói rất hay, Gừng càng già càng cay a. Lục Tiêu Nhiên, ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Đứng đắn à Ta làm sao không đứng đắn rồi? Ta nói hết sức đứng đắn a. Ngài thấy có một cái mang màu sắc chứ sao? Là chính ngài nghĩ lệch ra, không phải ta nói lệch ra. Lục Tiêu Nhiên, ta nói là chẳng lẽ dùng ngươi bây giờ năng lực Liền không thể cam đoan ta tại đột phá hốn nguyên đại la kim tiên thời điểm. Khí tức không bị hồng quân lão tổ phát hiện. Dĩ nhiên có khả năng. Thế nhưng chủ nhân. Ngài muốn biết một chút. Hốn nguyên đại la kim tiên. Đã không phải là đại la kim tiên đơn giản như vậy. Cho nên. Người bây giờ muốn đột phá tới hốn nguyên đại la kim tiên. Ta liền phải nắm ngài một mực bao trùm. Mới có thể để cho ngài khí tức. Không hướng tiết ra ngoài xương mảy may Cho nên Ngài biết điều này có ý vì gì sao Ta sẽ toàn bộ bao vây lấy ngài nha Lục tiêu nhiên Ta không muốn trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Phiền toái giúp ta mở một thoáng hộp quà Vượng tài Trở thành hốn nguyên đại la kim tiên mục tiêu Chủ nhân ngươi đều trướng mắt sao Mà lại vui sướng như vậy phương pháp tu luyện Nhưng phàm là cách nam nhân bình thường Đều sẽ đáp ứng a Cùng một con chó có quan hệ nam nhân Mới là thật không bình thường A Ngươi có thể cho ta che giấu liền che giấu Không thể cho ta che giấu liền là xong Ta đoán chừng ta chết về sau Hồng quân lão tổ hẳn là cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi Đến lúc đó Hy vọng ngươi có thể gánh vác được đánh Ngươi thắng Sắt thép chủ nhân Nay còn tạm được Chủ nhân ngài có khả năng tiến vào chính mình bản nguyên tiểu thế giới Ta có khả năng trực tiếp nắm ngài bản nguyên tiểu thế giới cho che đẩy lại Nếu như vậy Ngài đột phá tu vi về sau Liền sẽ không bị Hồng quân lão tổ phát hiện Bất quá Đây chỉ là kế tạm thời Thời gian quá dài Hồng quân còn có thể kiểm điều tra ra một tia mờ áng Dù sao hốn nguyên đại la kim tiên Cũng không phải bình thường Đại La Kim Tiên. Cả hai mặc dù chỉ có hai chữ. Thậm chí là một cảnh giới khoảng cách. Có thể này bên trong ở giữa trinh lịch. Lại là chân chân chính chính sống như hào rộng tồn tại. Mà lại. Ngày không là trở thành thiên đạo thánh nhân. Mà là trở thành hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Thiên đạo thánh nhân là tại hồng quân trưởng khống phía dưới. Cho dù là tiêu hao uy tắc chi lực. Cũng là có thể tuần hoàn qua lại lợi dụng Giữa thiên địa quy tắc chi lực sẽ không trên phạm vi lớn giảm bớt Cho nên Hồng quân không có hoài nghi Đây cũng là ta cho chủ nhân một vị tiên nhân thân thể nguyên nhân chỗ Nhưng hốn nguyên đại la kim tiên Thì là theo Hồng quân lão tổ trong tay giành ăn Giữa thiên địa tài nguyên hết thầy liền ít như vậy Hồng quân chỉ cần không phải mù lòa Khẳng định liền có thể chú ý tới Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi Vẻ mặt kiên định nói Mặc dù là như thế Ta vẫn còn muốn đi tu luyện Chỉ có mạnh mẽ tiền vốn Nắm giữ tại trong tay của mình về sau Chính mình mới có nói huyền lên tiếng Trước đó Hết thầy cũng chỉ là nói xuôn Vượng tài gật gật đầu Không hổ là ta chọn lựa chủ nhân Ta tán thưởng ngươi Dứt lời Nàng trong lúc đó mở rộng thân hình Trực tiếp đem lục tiêu nhiên một ngụm nuốt vào Đương nhiên Nàng nuốt vào lục tiêu nhiên Cũng không là đem lục tiêu nhiên ăn Mà là lợi dụng toàn thân của mình khí vận lực lượng Đem lục tiêu nhiên bảo vệ ở trong đó Lục tiêu nhiên tiến vào vượng tài bụng Cảm giác có chút cảm giác là lạ Giống như Được rồi Vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi Nghĩ tới đây Hắn rất nhanh liền tiến vào bản thân bản nguyên tiểu thế giới Rất nhanh bắt đầu tu luyện Trước đó hắn liền đa tích lũy đại lượng tu vi Một mực không có đột phá Vân ly ca đám người cho hắn tăng thêm Đều không thể xem như nhiều lắm Dù sao muốn đột phá hốn nguyên đại la kim tiên Cần có tu vi thật sự là nhiều lắm Vẫn phải xem chính mình Dựa vào người khác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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 15. chương 439 như ngươi suy nghĩ. Ta đã đột phá. Theo lục tiêu nhiên nhập định. Toàn bộ kim ngao đảo. Tựa hồ cũng lâm vào trong yên tính. Thế nhưng trên thực tế. Bởi vì lục tiêu nhiên giảng bài qua đi. Mọi người tải con đường tu luyện kinh nghiệm. Đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Lại thêm lục tiêu nhiên cấp cho đại lượng tài nguyên. Hai năm bên trong Toàn bộ kim ngao đảo thực lực Lại lần nữa tăng lên rất nhiều Trước đó giảng đảo nửa năm Trên kim ngao đảo liền đã đột phá hơn 10 vị đại la kim tiên Bây giờ Đã đột phá 200 vị đại la kim tiên Trừ cách đó ra Tuyệt đại bộ phận đệ tử Đều đã tu luyện đến thái ốc kim tiên mức độ Chỉ có ước chừng không đến 4 thành đệ tử Còn chưa từng đột phá đến Thái ốc Kim Tiên. Cách này thành tựu. Cho dù là đặt ở toàn bộ trong hồng hoang. Bất kỳ một cách nào tông môn. Cũng không cách nào so sánh. Hiếp sức rõ ràng. Tiệt giáo hiện tại. Lại lại lần nữa hướng phía lúc trước cái kia. Dần giữ tắc thiên địa biến. Khẽ động thì phong vân rừng mạnh đại tông môn. Vân Ly Ca. Cơ vu Hà. Phương Thiên Nguyên. Đồng đều đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới Đại Viên Mãn. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể tiến dai đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá. Bọn hắn cũng không có đột phá. Không phải là không muốn đột phá. Mà là không thể đột phá. Khi bọn hắn lệ thuộc vào một cái bản nguyên thế giới thời điểm. Cái này bản nguyên thế giới tu vi người mạnh nhất. Chính là cực hạn của bọn hắn. Nói cách khác. Lục tiêu nhiên không có đột phá đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Bọn hắn một cách tự nhiên. Cũng không cách nào đột phá hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Thật giống như hồng quân thân hợp thiên đạo. Thành tựu hốn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên. Cách kia trong tam giới. Tự nhiên cũng sẽ không có người có thể vượt qua cách này tu vi. Đến mức lê trường sinh chờ đệ tử khác. Cũng đều là tu luyện đến Đại La Kim Tiên tu vi. Hơn nữa còn không phải đại la kim tiên nhất nhị trọng, mà là đại la kim tiên trung hậu kỳ tu vi. Một ngày này, lục tiêu nhiên bên trong tiểu thế giới, đột nhiên mây đen sang kín, sấm chớp điên cuồng đánh xuống. Toàn bộ bản nguyên thế giới, đều vì thế mà chấn động dâng lên. Lập tức bắt đầu phòng lớn, mà lại không phải thong thả phòng lớn, vẫn là điên cuồng phòng lớn. Một cố cực kỳ lực lượng khổng lồ, theo lục tiêu nhiên trong cơ thể, liên tục không ngừng khuyết trương ra tới. Cố này lực lượng, đã không chỉ có cực hạn tại tiên lực, nó đã vượt ra tiên lực phía trên, trấn áp quy tắc chi lực, giống Đại La Kim Tiên. Cho dù là có khả năng ảnh hưởng quy tắc chi lực, cũng chỉ là đánh vỡ hoặc là dung chuyển, mà không thể thay đổi hoặc là phục hồi như cũ. Trong đó khoảng cách, giống như là người bình thường, có thể giết người. Thế nhưng thần, đã có khả năng giết người, cũng có thể đem người phục sinh. Tại thời khắc này, lục tiêu nhiên đã triệt triệt để để thoát thai hoán cốt, để cho mình cả người, đạt đến một cách chưa bao giờ có cảnh giới. Cái kia chính là hốn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, tại đi đến hốn nguyên đại la kim tiên về sau. Lục tiêu nhiên cũng không có trực tiếp dừng lại khí thế tăng lên. Ngược lại còn mượn nhờ không ngừng bùng nổ khí thí. Lại đột phá tiếp. Hốn nguyên đại la kim tiên nhị trọng. Hốn nguyên đại la kim tiên tam trọng. Hốn nguyên đại la kim tiên tứ trọng. Hốn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng. Một mực đạt đến hốn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng cảnh giới. Lục tiêu nhiên mới vừa dừng lại tự thân khí thế tăng vọt. Làm lục tiêu nhiên mở hai mắt ra một khắc này. Toàn bộ bản nguyên thế giới. Cũng bắt đầu biến hóa ra bốn mùa. Nước phong hòa. Chim bay cá nhảy. Vạn vật mọc thành bụi. Lục tiêu nhiên nhìn xem chính mình bản nguyên thế giới biến hóa. trầm tư một lát. Nhàn nhạt mở miệng nói. Phải có ánh sáng. Sau một khắc. Trên bầu trời trong nháy mắt sản sinh ra một đầu hình thức ban đầu kim ô. Nương theo lấy một tiếng hót vang Toàn bộ giữa đất trời Đều bị hào quang chỗ chiếu sáng Lục tiêu nhiên nhàn nhạt một câu Liền sáng tạo ra một đầu siêu Việt Đại La Kim Tiên Kim Ô Đây cũng không phải là lúc trước hắn tu luyện một môn công pháp tiểu mệnh vận thuật hoặc là đại mệnh vận thuật Đây là chân chân chính chính trên ý nghĩa ngôn xuất pháp tùy Là đạt đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên Tu Vi về sau Có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc lực lượng lực lượng. Nếu như là vận dụng tiểu mệnh vận thuật hoặc là đại mệnh vận thuật. Tụng niệm đi ra hiệu quả. Vẹn vẹn chẳng qua là diệt sát hoặc là trấn áp trong tam giới vạn vật sinh linh. Mà thánh nhân ngôn xuất pháp tùy. Lại có thể sáng tạo ra sinh linh. Đương nhiên. Cái này sinh linh. Chắc chắn không thể vượt qua thánh nhân. Có thể mặc dù là như thế. Tu vi của nó. Cũng là chuẩn thánh cảnh giới. Có thể nói là thánh nhân phía dưới vô địch thủ tồn tại. Bất quá. Nương theo lấy kim ô xuất hiện. Lục tiêu nhiên bản nguyên thế giới nhiệt lượng rất nhanh hơn thăng. Mặt đất bên trên sông núi sông lớn. Vạn vật sinh linh. Đồng đều bắt đầu không chịu nổi. Có nhiều chỗ. Thậm chí bắt đầu đốt bốc cháy. Lục tiêu nhiên tâm niệm vừa động. Lần nữa mở miệng nói Khôi phục như lúc ban đầu Trong chút lát Kim ốc tan biến Giữa thiên địa vạn vật sinh linh Giống như là thời gian rút lui một dạng Rất nhanh lại lại lần nữa chữa trị trở về Cảm nhận được cố lực lượng này Lục tiêu nhiên không nhịn được nắm nắm nắm đấm Cảm khái một tiếng Thật sự là đáng sợ a Khó trách đều nói Thánh nhân phía dưới vô địch thủ Xem ra quả thật là như thế liền loại thực lực này Nếu như không phải cùng là thánh nhân Sợ là liền thương đều không đả thương được một sợi lông Dù cho ngươi là đến gần vô hạn vô thánh người Tu Vi Ngươi cũng thủy chung là không thể nào là thánh nhân đối thủ Tại Tu Vi đạt đến thánh nhân về sau Lục tiêu nhiên cũng cuối cùng xem như thở dài một hơi Có thánh nhân Tu Vi Hắn liền nhiều hơn một phần sức tự vệ. Trước mắt ta đã đột phá hốn nguyên đại la kim tiên. Đối kháng hồng quân. Cũng chỉ kém một cái đại cảnh giới. Thế nhưng còn không biết hồng quân là tu vi cấp bậc gì. Hốn nguyên đại la kim tiên nhất trọng. Cùng hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thập trọng chi ở giữa trinh lịch. Cũng là rất lớn. Cho nên. Trước lúc này. Ta còn muốn hơi ẩn nhấn một chút. Bất quá! Ta như là đã đột phá đến hốn nguyên đại La Kim Tiên. Cái kia những người khác hẳn là cũng có khả năng tăng lên tới cái này tu Vi. Xem ra! Là thời điểm huấn luyện ra một đợt hốn nguyên đại La Kim Tiên. Đi đối kháng thánh nhân. Vừa đến. Hồng quân thủ hạ. Còn có mấy cái thánh nhân. Thứ hai! Coi như là không đi đối phó những thánh nhân đó. Toàn bộ tam giới. Hiện tại cũng không biết có nhiều ít đại la kim tiên. Nếu như mình không tăng lên một chút hốn nguyên đại la kim tiên ra tới. Ly ca bọn hắn làm sao đối phó được bọn gia hỏa này. Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên liền bước ra vượng tài phần bụng. Lần nữa tới đến trên kim ngao đảo. Cũng chính là tại hắn xuất hiện tại trên kim ngao đảo trong chớp nhoáng này. Toàn bộ trên kim ngao đảo. Hết thảy lệ thuộc vào vô danh tông đệ tử. Tu vi toàn bộ cũng bắt đầu tự động tăng vọt. Bọn hắn lạc ấm đều tại lục tiêu nhiên thế giới. Lục tiêu nhiên mạnh lên về sau. Bọn hắn một cách tự nhiên cũng sẽ mạnh lên. Nhất là lục gia đệ tử. Bọn hắn không chỉ có lệ thuộc vào lục tiêu nhiên thế giới. Đồng thời. Cũng cùng lục tiêu nhiên là giống nhau huyết mạch. Lục tiêu nhiên thành tự hốn nguyên đại la kim tiên. Tu vi của bọn hắn. Tự nhiên cũng sẽ đường thẳng tăng vọt Trong nháy mắt Toàn bộ trên kim ngao đảo Vậy mà lại tăng lên nữa mấy trăm vị đệ tử Thẳng tới Đại La Kim Tiên Tu Vi Những người còn lại Mặc dù không có đi đến Đại La Kim Tiên Tu Vi Tu Vi Cũng theo thiên tiên chi cảnh Đột phá đến Thái Ấp Kim Tiên Có thể nói Giờ khắc này Toàn bộ trên kim ngao đảo thấp nhất tu sĩ Tu vi cũng tải thái ấp kim tiên phía trên. tại phía xa trong bích du cung thông thiên thánh nhân. Trong lúc đó mở to hai mắt. Trên mặt viết đầy vẻ ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Trên kim ngao đảo. Làm sao đột nhiên? Tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy đại la kim tiên. Lục tiêu nhiên tiểu tử này. Đến cùng đang dở trò vượt gì? Giờ khắc này. Thông thiên nội tâm. Nổi lên vô số gần sóng Lục tiêu nhiên là hắn sáng tạo ra Hắn dĩ nhiên biết lục tiêu nhiên sẽ rất biến thái Bởi vì lục tiêu nhiên là hắn lợi dụng bàn cổ máu huyết cùng xương cốt chế tắc mà thành thiên mệnh chi tử Bởi vì là lợi dụng bàn cổ sáng tạo ra người Lục tiêu nhiên tu luyện Khẳng định là được trời ưu ái Thế nhưng Mặc dù là như thế Hắn cũng không có khả năng tải lập tức sáng tạo ra tới nhiều như vậy Đại La Kim Tiên à Muốn nói chính hắn tốc độ cao tu luyện thành Đại La Kim Tiên Nay còn tạm được Kỳ thật Thông thiên sở dĩ vẻ mặt sẽ trở nên ngưng trọng Không chỉ có riêng chỉ là bởi vì lục tiêu nhiên biến thái Vượt xa khỏi hắn sở liệu bên ngoài Còn một chút cực kỳ nguyên nhân trọng yếu Lúc trước Hắn tại sáng tạo ra lục tiêu nhiên thời điểm Không chỉ có riêng chỉ là dùng máu tươi cùng xương cốt. Hắn còn dùng nguyên thần. Không sai. liền là hắn nguyên thần của mình. Bởi vì hắn bản thân liền là bản cổ nguyên thần biến thành. Cho nên nguyên thần của hắn. Kỳ thật cũng thì tương đương với là bản cổ nguyên thần. Phương diện này là vì tăng lên lộc tiêu nhiên tiềm lực. Một phương diện khác. Cũng là vì để cho mình có thể tốt hơn trường khống lục tiêu nhiên. Để tránh xuất hiện cái gì cái khác biến cố. Ví như. Lục tiêu nhiên bỗng nhiên lâm trận phản chiến. Đầu hàng địch nguyên thủy thiên tôn bọn hắn. Vậy mình khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ bố trí. Chẳng phải là tất cả đều uổng phí rồi. Thế nhưng sớm tại mấy năm trước. Hắn liền phát hiện. Chính mình cùng lục tiêu nhiên linh hồn. liền cắt đứt liên lạc. Mặc dù hắn nói không nên lời vì cái gì. Nhưng cho dù là lục tiêu nhiên đi tới trên kim ngao đảo Hắn cũng như cũ vô pháp câu thông lục tiêu nhiên linh hồn Tiểu tử này Thật giống như trở thành một cách độc lập tồn tại một dạng Thần thần bí bí Bây giờ Hắn lại lập tức sáng tạo ra nhiều như vậy đại la kim tiên Cách này khiến thông thiên giáo chủ Phá lệ lo lắng Bất quá Hắn cũng không cách nào đem việc này nói ra Lục tiêu nhiên nơi đó còn không biết là tình huống như thế nào Nếu như chính mình nắm lục sự tình tẻ nhạt Tự tiện tiết lộ ra ngoài Không chỉ là sẽ bị hồng quân lão tổ càng thêm nghiêm khắc trừng phạt Vạn nhất là chính mình sai lầm Chẳng phải là nắm chính mình nhiều năm qua Khổ tâm chuẩn bị kỹ Nghĩ kỹ sự tình đập Ngược lại Lục tiêu nhiên mặc dù sáng tạo ra nhiều như vậy đại la kim tiên Có thể tiệt giáo cuối cùng vẫn là chỗ tại lòng bàn tay của mình. Tự mình ngã cũng không cần lo lắng. Hắn không cần phải lo lắng tiệt giáo người phản loạn. Bởi vì tiệt giáo đệ tử chỉ cần không ngốc. liền sẽ không vứt bỏ hắn đường đường thánh nhân. Đi thần phục với lục tiêu nhiên một cách đại la kim tiên. Đại la kim tiên mạnh hơn. Cái kia cũng vẫn là đại la kim tiên. Tại thánh nhân trước mặt. Hắn trung quy là sâu kiến Chúc mừng chủ nhân Thuận lợi tiến sai trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Trên kim ngao đảo Vượng tài đã bắt đầu chúc mừng lục tiêu nhiên Mà lục tiêu nhiên thì hơi hơi gật gật đầu Dẫm chân đi ra gian phòng của mình Trong chớp nhoáng này Vân ly ca cũng tốt Những người khác cũng được Đều là đồng loạt đi tới cửa đại điện Nhìn xem lục tiêu nhiên Ánh mắt tức tràn ngập hy vọng. Lại tràn ngập ngạch khát vọng. Sư tôn. Vừa mới đó là. Vân Ly ca nhìn không được thận trọng hỏi. Tựa hồ là sợ lục tiêu nhiên sinh khí. Mà lục tiêu nhiên thì là không giữ lại chút nào mở miệng nói. Không sai. Như ngươi suy nghĩ. Ta vừa mới đột phá. Lời vừa nói ra. Toàn trường tất cả mọi người. Trong nháy mắt lông tơ nổ đứng lên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 Lúc trước hắn cũng đã là Đại La Kim tiên đỉnh phong Tô Vi. Hắn còn thế nào đột phá? Chẳng lẽ nói? Chẳng lẽ nói? Hắn hiện tại đã là cấp bậc kia tu Vi. La Dương liền vội mở miệng nói. Giáo chủ, ngài, chẳng lẽ đã thành thánh rồi? Lục tiêu nhiên cũng không có dấu riêng. Toàn bộ kim ngao đảo hiện tại cũng tại trong khống trí của hắn. Nói ra cũng không sao. Ngược lại hắn tùy thời có thể dùng loại bỏ đối phương trí nhớ. Trở thành thánh nhân về sau. Hắn muốn làm cái gì. Thì làm cái đó. Đã không sợ hãi. Sợ hướng bế nghệ. Nhưng trong lòng mọi người. Lại là trong chốc lát chấn kinh đến im lặng kèm theo mức độ. Lục tiêu nhiên thành thánh. Lão thiên gia. Bọn hắn không nghe lầm chứ. Giáo chủ của bọn hắn. Đi vào hồng hoang. Vẹn vẹn không quá mấy năm. Tu vi liền đột phá đến thánh nhân. Này không khỏi cũng quá mức yêu nhiệt đi. Không đúng. Yêu nhiệt đều đã vô pháp để hình dung lục tiêu nhiên tư chất. Lục tiêu nhiên tu vi. Đã nhịch thiên đến không cách nào hình dung mức độ. Vô danh tông đệ tử. Tại thời khắc này. Mới hiểu được. Nguyên lai tông chủ trước đó cũng không là thánh nhân. Bất quá cũng không sao. Bởi vì Tông Chủ hiện tại, đã trở thành Thánh Nhân. Này, như vậy đủ rồi. Bất quá rất nhanh. La Dương liền phản ứng lại. Tràn ngập nghi ngờ nói. Có thể là, không đúng vậy. Tông Chủ, ngày vậy mà đã đạt đến Thánh Nhân Tu Vi. Vì sao không có thiên sinh dị tưởng. Khắp nơi trên đất sinh liên A Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói. Đây chính là ta muốn nói với các ngươi Ta chẳng qua là tu vi tăng lên Nhưng ta cũng không có thành thánh Chính xác tới nói Các ngươi có khả năng xưng hô ta là hốn nguyên đại la kim tiên Toàn bộ trên kim ngao đảo Lần nữa tính lặng một mảnh Tất cả mọi người Một câu đều nói không nên lời Lục tiêu nhiên thành tựu thế mà không phải thánh nhân Mà là hốn nguyên đại la kim tiên Đây là đang nói đùa gì vậy? Mọi người đều biết. Hồng quân lão tổ. Thân hợp thiên đạo. Tam giới đã bị thiên đạo thống trị. Cho nên. Trong tam giới. Đều là lệ thuộc vào thiên đạo. Mà trở thành hốn nguyên đại la kim tiên con đường cũng đã bị hoàn toàn hủy bỏ. Chỉ có thể trở thành thánh nhân. Thánh nhân là thiên đạo quy định tu vi đẳng cấp pháp tắc. Trong tam giới. Mọi người chỉ có thể thành thánh. Mà không thể trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Dù cho hai cách này. Kỳ thật liền là một chuyện. Thế nhưng hình thành quy tắc. Lại không giống nhau. Thật giống như đều là cảnh sát. Đặt ở đường đường chính chính thế giới bên trong liền là bình thường. Bị người kính ấy. Nhưng đặt ở ổ trộm cướp bên trong đâu. Chuột trong đám con mèo cũng sẽ biết sợ à. Mà lại. Kinh khủng hơn chính là hốn nguyên đại la kim tiên, đại biểu cho vô số khả năng, bởi vì là trở thành thánh nhân về sau, liền sẽ bị thiên đảo hoàn toàn ngăn chặn, trở thành thiên đảo nô lệ, mà trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Liền có khả năng đột phá đến một cái kia tầng thứ cao hơn, một khi đột phá đến cấp bậc kia về sau, cũng là có tư cách cùng thiên đảo phân cao thấp. Vĩnh không bị người trưởng khống Trong lúc nhất thời Mọi người dồn dập hai mắt tỏa ánh sáng Để lộ ra một vệt vẻ cuồng nhiệt tới Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua la dương đám người Tiếp theo mở miệng nói Sở dĩ để cho các ngươi biết những chuyện này Là bởi vì Ta nếu trở thành đại la kim tiên về sau Tự nhiên muốn khai sáng đạo thống của chính mình Trở thành một phương chúa tể Nhưng ta là thông thiên thánh nhân sáng tạo ra, cùng tiệt giáo có dạng này một phần sâu xa. Nếu như các ngươi nguyện ý, gia nhập đảo thống của ta về sau, ta có thể cho các ngươi cũng có cơ hội, tu luyện tới hốn nguyên đại la kim tiên. Nhưng nếu như các ngươi không nguyện ý, xem ở thông thiên thánh nhân về mặt tình cảm, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Chỉ bất quá sẽ xóa đi các ngươi hôm nay trí nhớ. Các ngươi có khả năng suy tính một chút. La dương đám người. Tim kinh hoàng không thôi. Nói bọn hắn không nghĩ. Đó là không có khả năng. Dù sao. Trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Cái kia chính là trở thành thánh nhân. Nếu như không tùy tùng lục tiêu nhiên. Bọn hắn nghĩ phải dựa vào tiệt giáo phương pháp tu luyện. Một vị truy cầu thiên đạo. Tiên đạo vĩnh viễn cũng không có khả năng. Để bọn hắn trở thành thánh nhân. Bằng không. Giữa thiên địa cho đến tận hôm nay. Đã tu luyện được nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Nhưng thánh nhân. Không phải Thủy chung vẫn là chỉ có như vậy giải rác vài vị. Nhưng bọn hắn trong vài vạn năm. Chính là vì chờ đợi tiệt giáo quật khởi. Đây là bọn hắn oán triệt vài vạn năm tín niệm. Bây giờ. Để bọn hắn cải biến cách này tín niệm. Thậm chí sẽ nhường đảo tâm của bọn họ không ổn định. Lục tiêu nhiên tựa hồ lại nhìn ra bọn hắn lưỡng lự. Lại cũng không hề tức giận. Thử nghĩ một hồi. Nếu như là mình bị người giết. Các đệ tử của mình một mực kiên trì muốn báo thù Mà lúc này đây. Có cái cường giả nói cho bọn hắn. Có thể nhường tu vi của bọn hắn càng tiến một bước. Thế nhưng muốn để bọn hắn từ bỏ chính mình hết thảy Bọn hắn lập tức nguyện ý. Lục tiêu nhiên trong lòng. Đến đến cỡ nào khó chịu. Không có tín nghĩa người. Coi như là chính mình thu. Ngày khác cũng sẽ sinh ra hai lòng. Dù cho mình có thể dễ dàng bóp chết bọn hắn. Nhiều ít cũng sẽ cho người rất khó chịu. À, thật giống như cưới một người lão bà. Kết quả bà lão này thân thể sẽ không ra quỹ. Tâm bên trong chứa người khác Rộng lượng đến đâu nam nhân Cũng sẽ giống ăn phải con rồi một dạng áp tâm A Nếu như các ngươi là lo lắng gia nhập đảo thống của ta về sau Không thể vì tiệt giáo báo thủ Cũng cứ yên tâm đi Bởi vì ta bản thân thiếu thông thiên một cách nhân tình Vì tiệt giáo đệ tử báo thủ Đây là nhất định Thế nhưng báo thủ qua đi Ta sẽ không thuộc về thông thiên Ta có ta đảo thống của chính mình. Mà lại. Theo một góc độ khác tới nói. Nếu như các ngươi không nguyện ý gia nhập đảo thống của ta. Tu vi của các ngươi. Tại thiên đảo quản hạt phía dưới. Cũng không cách nào đột phá đại la kim tiên. Trở thành thánh nhân. Tương lai nếu là thật vì tiệt giáo báo thủ khai chiến. Các ngươi lại có thể làm được nhiều ít. Đối mặt những cái kia mạnh mẽ thiên binh thiên tướng. Chỉ sợ giết không được mấy cái Liền sẽ bị diệt sát a Lục tiêu nhiên Nhưng mọi người lại lần nữa chấn động trong lòng Bỏ đi trong lòng mọi người cuối cùng lo nghĩ về sau Lại không có người cự tuyệt hắn Mọi người hít thở sâu một hơi Nghiêm mặt nói Giáo chủ Chúng ta nguyện ý gia nhập đạo của Ngài Thống Lục tiêu nhiên gật gật đầu Tại thu hoạch được mọi người đồng ý về sau Đem mọi người lạc ấm tại thế giới của mình Kim Ngao Đảo này còn sót lại mấy trăm vị đệ tử Tu Vi cũng đều là lắng động vài vạn năm Coi như không tệ Thậm chí so vô danh tôn các đệ tử đời thứ 24 chất cùng thể chất còn tốt hơn Thật nếu để cho lục tiêu nhiên từ bỏ Hắn cũng là có chút không bỏ được Làm xong tất cả những thứ này về sau Toàn bộ trên Kim Ngao Đảo Đã toàn bộ đều là lục tiêu nhiên người. Điều này cũng làm cho lục tiêu nhiên có khả năng càng thêm lớn gan buông tay buông chân. Chờ tu vi của mình đột phá đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên về sau. Là có thể trực tiếp cùng hồng quân đơn đấu. Bất quá. Trước mắt còn một chút phiền toái nhỏ. Cái kia chính là địa phủ lục đảo luôn hồi bên trong. Còn có xấu chư vị đệ tử ấm ký. Bởi vì vạn vật sinh linh. Chỉ cần là lệ thuộc vào thiên đảo bên dưới, liền tất nhiên sẽ tồn tại nhiều loại ấm ký. Ngoại trừ bản thân chịu thiên đảo trưởng khống ấm ký bên ngoài, tại lục đảo luôn hồi bên trong, còn có vãng sinh ấm ký. Hắn nhất định phải đem những này ấm ký nắm bắt tới tay. Bằng không mà nói, thiên đảo tùy tiện vừa ra tay, liền có thể nhường đệ tử của mình toàn bộ tử vong. Lục tiêu nhiên an bài chư vị đệ tử đi trước tu luyện. Nếu như muốn đột phá Thì là nhắc tới trước tìm chính mình Bọn hắn đột phá Cũng nhất định phải tải chính mình bản nguyên thế giới bên trong Bằng không Bị thiên đảo phát hiện Cũng là hết sức phiền toái một sự kiện Lục tiêu nhiên bây giờ còn chưa chuẩn bị thỏa đáng Trực tiếp đánh lên đến Phần thắng rất thấp Vượng tài Phần thân của ta thế nào Lúc nào có khả năng đột phá đến thánh nhân cấp độ. Trước mắt đã đạt đến Đại La Kim Tiên Tu Vi. Bất quá còn cần góp nhặt một chút công đức. Ta đã cho chủ nhân chuẩn bị tải lễ trong bọc. Chủ nhân tùy thời có thể dùng nhận lấy. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Hai năm này ở giữa. Các đệ tử Tu Vi lại tăng trưởng thêm không ít. Một cách tự nhiên. Lại thêm ra tới không ít gói quà. Tiên Thiên Chí Bảo mảnh vỡ 100 ngàn. Tiên Thiên Chí Bảo mảnh vỡ, có thể dùng tới hợp thành tiên thiên chí bảo, cũng có thể dùng để chữa trị bị hao tổn tiên thiên chí bảo. Như thế cái thứ tốt, tương lai cùng Hồng Quân đấu, pháp bảo khó tránh khỏi sẽ bị hao tổn, có thể có chút chữa trị pháp bảo đồ tốt, cũng là rất không tệ. Công đức 188888. Công Đức 999-1999 Hốn đổn công pháp trí tôn hồng mông công S1 Cái này đột nhiên ra tới công pháp Ngược lại để lục tiêu nhiên có chút giật mình Bởi vì công pháp cao nhất phẩm dai là tiên thuật Mà bây giờ Vượng Tài lại làm ra tới một cái hốn đổn công pháp Vượng Tài Cái này hốn đổn công pháp là chuyện gì xảy ra Hốn đổn công pháp Tự nhiên là khai thiên tích địa trước đó công pháp. Hồng quân lão tổ. Ly ca hiếp trước. Tu hành đều là loại cấp bậc này công pháp. Bất quá. Chí tôn hồng mông công. Là bản cổ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Là ta vụn trộm giấu đi. Coi như là hồng quân lão tổ trong tay cái kia Tạo hóa ngọc điệp đều không có. Chi chủ nhân trước tu vi rất thấp. Vì phòng ngựa chủ nhân tu luyện trí tôn hồng mông công không chịu được nữa, ta liền không có nói cho chủ nhân. Thế nhưng hiện tại, chủ người cũng đã tăng lên tới hốn nguyên đại la kim tiên. Một cách tự nhiên, cũng là có thể tu luyện môn công pháp này. Nguyên lai là dạng này. Môn công pháp này tốt như vậy, là bản cổ hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Đây chẳng phải là nói, chính mình tu luyện về sau còn có thể nghiền ép Hồng Quân lão tổ một bậc. Hoàn mỹ. Lục Tiêu Nhiên không có quá nhiều lưỡng lực, lại đem công đức toàn bộ rót vào chính mình tiên nhân chi thể bên trong, khiến cho hắn tiến hành bản thân luyện hóa. Còn hắn thì toàn lực ứng phó tu luyện Chí Tôn Hồng Mông công. Lần này thời gian tốn hao vô cùng dài. Chí Tôn Hồng Mông công có thể coi là Lục Tiêu Nhiên tu luyện hết thải tông pháp bên trong Khó khăn nhất hiểu thấu đáo Khó khăn nhất tu luyện công pháp Lục tiêu nhiên hao tốn chân chính thời gian một năm Phải biết Lục tiêu nhiên có thể là vận dụng thời gian gia tốt Thời gian của hắn gia tốt Đã theo 80 lần Tăng lên tới 800 lần Này thì tương đương với Hắn bỏ ra dòng giã 800 năm Mới hiểu thấu đáo trí tôn hồng mông công Bởi vậy rõ ràng Chí tôn hồng mông công yêu nghiệt chỗ biến thái. Mà khi lục tiêu nhiên hoàn toàn lính ngộ chí tôn hồng mông công thời điểm. Tu vi của hắn. Cũng theo hốn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng. Trực tiếp đi đến hốn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Chỉ kém một bước cuối cùng. Là có thể đột phá đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cách này khiến lục tiêu nhiên nhìn không được cảm khái. Thật không hổ là hồng mông trí tôn Tông Thế mà để cho ta tu luyện 800 năm. Mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu như tu luyện lâu dài môn công pháp này. Đoán chừng không được bao lâu. Ta đều có thể đột phá đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Vượng Tài cười nói. Chủ nhân mới là thật lợi hại đâu. Năm đó. Bàn cổ tu luyện hồng mông trí tôn Tông Không biết hao tốn nhiều ít cách nguyên hội. Mà chủ nhân, vẹn vẹn chẳng qua là tu luyện 800 năm. Chủ nhân tư chất, so với bàn cổ. Còn không biết muốn yêu nghiệt nhiều ít cách trình độ. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 15 chương 441 Bế Quan 8 năm Thiên địa vị thánh nhân thứ 7 Đối với vượng tài Lục tiêu nhiên cũng không có quá nhiều để ý Dù sao Chính mình linh hồn thể Tại phía xa bàn cổ phía trên Dễ dàng lính ngộ bàn cổ rất khó lính ngộ công pháp Cũng là hợp tình hợp lý Hồng mông trí tôn công đã để tu vi của mình. Đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên thập trọng đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Chỉ kém tới cửa một cước. Chính mình là có thể bước vào hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Đối kháng hồng quân lão tổ. Lại nhiều hơn một phần nắm bắt. Bất quá. Hồng quân lão tổ trăm phương ngàn kế lấy mấy cách nguyên hội. Tôi biết hắn có nhiều ít thủ đoạn. Cho nên lục tiêu nhiên cũng lưu lại một cách tâm nhãn. Hắn cảm giác một thoáng. Ly ca bọn hắn. Cũng đều sắp đột phá đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên Tu Vi. Nguyên bản lệ thuộc vào tiệt giáo La Dương mấy người. Cũng nhanh đi đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Mặc dù lục tiêu nhiên mong muốn tài chính mình trở thành hốn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên về sau. Lại để bọn hắn tiến dai. Có thể theo như theo tốc độ này. Chỉ sợ bọn họ vẫn là phải nhanh một chút Bởi vì Cho dù là tư chất của mình mạnh hơn bọn hắn quá nhiều Hốn nguyên đại la tiến dai hốn nguyên vô cực Cũng thủy chung không bằng đại la tiến dai hốn nguyên đại la đơn giản Lục tiêu nhiên sở dĩ mong muốn để bọn hắn chậm một chút tiến dai Chủ yếu là muốn đem lục đảo luôn hồi bên trong Thuộc về bọn hắn ấm ký cầm về Như thế bọn hắn về sau mới có thể tốt hơn tiến dai đến mạnh hơn cảnh giới. Dù sao. Dựa theo vượng tài lời giải thích. Nếu như còn có áp đảo bàn cổ phía trên tồn tại. cái ghi hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Khả năng liền không đáng chú ý. Bất quá. Ngay tại lục tiêu nhiên xem xét trong cơ thể mình thời điểm. Lại phát hiện trong cơ thể của mình. Nhiều hai đạo tử sắc vầng sáng. Hai cái này là cái quái gì? Chủ nhân Cái này là hồng mông tử khí Hồng mông tử khí Chính là tiên thiên mà sinh Thuộc về ác đảo tam giới vạn vật phía trên tồn tại Tu hành ra hồng mông tử khí Chỉ có hai loại phương pháp Một loại là ở trong hốn đồn Tu hành hốn đồn chi lực Một loại khác thì là tu hành quy tắc chi lực Hai loại con đường hoàn toàn khác biệt Rồi lại trăm sông đổ về một biển. Hốn độn chi lực cùng quy tắc chi lực là giống nhau tồn tại. Hốn đồn chi lực chỗ ở trong hốn đồn. Giống dương mi lão tổ. Ly ca hiếp trước la hầu. Thậm chí là ba quát hồng quân thân hợp thiên đảo trước đó. Tu luyện đều là hốn độn chi lực. Mà hồng quân thân hợp thiên đảo về sau. liền bắt đầu quy tắc tu luyện lực lượng. Đồng thời tại hắn trưởng khống trong tam giới. Mọi người nếu như muốn tu luyện thành vì thánh nhân Cũng nhất định phải quy tắc tu luyện lực lượng Đến mức chủ nhân Bởi vì Ngài thành tựu là hốn nguyên đại la kim tiên Cho nên Ngài tu luyện cũng là hốn độn chi lực Nhưng đến cuối cùng Tu luyện ra được Đều là hồng mông tử khí Đây là thiên địa vạn vật bản nguyên chỗ Tác dụng của nó nhiều Người nào đều không cách nào tưởng tượng Hồng quân lão tổ lúc trước ban thưởng ra lộc đảo hồng mông tử khí. liền thành tựu tam giới bên trong sáu vị thánh nhân. Có thể nghĩ sự cường đại của nó chỗ. Mà lại. Chủ nhân tu luyện là trí tôn hồng mông công. Là thích hợp nhất tu luyện ra hồng mông tử tức giận. Nếu như cho ngày thời gian nhất định. Ngày trong cơ thể hồng mông tử khí. Vượt qua hồng quân. Cũng là dễ dàng. Đến lúc đó. Ngài thậm chí có thể dùng hồng mông tử khí Đến đề thăng ta phẩm chất Cùng với mặt khác pháp bảo phẩm chất Đem hắn đề thăng làm hốn đồn linh bào Thậm chí là hốn đồn chí bảo Cái kia hốn đồn chí bào phía trên Còn có mạnh hơn tồn tại sao Có Cái kia chính là hồng mông Chí Bảo Hồng mông châu Sau khi nói đến đây Vượng tài ngữ khí Rõ ràng mười phần ngưng trọng lên Đó là thuộc về trong tam giới tối cường Pháp bảo. Nghe nói nó bản thân liền là do hồng mông tử khí xây dựng mà thành. Là cái này tam giới bản nguyên chỗ. Bất quá. Cho dù là bản cổ. Cũng chưa từng gặp qua hồng mông châu. Hoặc là nói. Từ trước tới nay. Liền không có người thấy hồng mông châu. Nguyên lai là dạng này. Lục tiêu nhiên đối ở trong đó quy tắc có chút hiểu rõ. Đơn giản tới nói, vượng tài đã sắp muốn đến cực hạn, nhưng nàng cho cùng mình trí tôn hồng mông công, lại nhường mình có thể đi đến càng cao thành tựu, đến tiếp sau tới phụng dưỡng nàng. Không thể không nói, vượng tài thật đúng là có đủ thông minh, đây quả thực là một cái cả hai cùng có lời cuộc diện. Nếu như nàng đơn độc đi liều hồng quân hoặc là cái kia 49 đảo thiên đảo lực lượng hình thành tạo hóa ngọc điệp. Nàng khẳng định không được Mà nàng tìm người Đem người này bồi dưỡng đến cảnh giới càng cao hơn Là có thể hoàn mỹ đối kháng Hồng quân hoặc là thiên đạo Bất quá Kia là cái gì Hồng Mông Châu Hắn làm sao cảm giác giống như có mấy phần quen thuộc đâu Giống như Tại trong đầu của mình Từng có qua một tia trí nhớ mơ hồ Nhưng khi hắn nghĩ phải đi sâu suy nghĩ thời điểm Rồi lại phát hiện Trong trí nhớ trống sống Chẳng lẽ bản thể của ta linh hồn Cùng Hồng Mông Châu có một tia liên lụy Chủ nhân ngày tự lầm bẩm đang nói cái gì à Không có Không có gì Lục tiêu nhiên lấp liếm cho qua Tại không xác định chuyện này trước đó Hắn không nghĩ tới nhiều huyên náo Vượng tài Trước mở hộp quà Hiểu rõ Một năm qua này Các đệ tử Tu Vi lại tăng trưởng không ít Mặc dù Ly Ca bọn hắn không nhắc lại lên tới cảnh giới càng cao hơn Còn tại Đại La Kim Tiên kẹp lấy Thế nhưng Lê Trường Sinh bọn hắn Lại đều đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong Cho nên vượng tài vẫn là góp nhặt không ít hộp quà Hỗn độn chi lực 9999 Lục tiêu nhiên trước đó hấp thu hỗn độn chi lực Đều là từ thiên địa ở giữa lấy ra Cũng không là thuần khiết hốn độn chi lực. Mà có hốn độn chi lực về sau. Hắn tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh hơn. Bởi vì hắn có khả năng trực tiếp luyện hóa hốn đồn chi lực. Bất quá. Có chí tôn hồng mông công. Hốn đồn chi lực. Kỳ thật đối với hắn mà nói. Cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là đối với các đệ tử. Vẫn là có rất mạnh mẽ tác dụng. Hốn độn chi lực 2200 Hốn độn chi lực 1500 Sau đó ra tới trên cơ bản đều là hốn độn chi lực Lục tiêu nhiên trong lòng cũng hiểu rõ Này đã sắp muốn đạt tới vượng tài mức cực hạn Hốn độn chi lực phía trên Tốt hơn Liền là hồng mông tử khí Mà hồng mông tử khí chân quý như vậy Cho dù là vượng tài góp nhặt nhiều năm như vậy Cũng mới bất quá đạt được 13 đảo mà thôi. Nàng đoán chừng cũng không nỡ cho chính mình a Hồng mông tử khí hay. Ngay tại lộc tiêu nhiên vừa mới nghĩ như vậy thời điểm. Cái cuối cùng hộp quà. Vậy mà mở ra hai đảo hồng mông tử khí. Cái này khiến lộc tiêu nhiên không khỏi khẽ giật mình. Vượng tài. Chính ngươi không phải chỉ có 13 đảo hồng mông tử khí sao. Làm sao còn cấp ta hai đảo. Không có cách. Ai bảo chủ nhân hiện tại quá yếu đâu. Ta nếu là không cho thêm chủ nhân hai đảo hồng mông tử khí. Một phần vạn chủ nhân bị người đánh chết làm sao bây giờ. Người nhà đầu này. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Im lặng cười một tiếng. Nhưng trong lòng là dâng lên một hồi ấm áp. Có chút tình nghĩa. Không cần nhiều lời. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ban đầu chuẩn bị cậu thả 10 năm. Bất quá bây giờ xem ra Chỉ sợ đã không còn kịp rồi Vượng tài Người tiên nhân thân thể chuẩn bị thế nào Bẩm báo chủ nhân Tiên nhân thân thể Đã hấp thu ánh sáng tất cả công đức Tùy thời đều có thể lựa chọn tiến dai trở thành thánh nhân Lục tiêu nhiên ánh mắt bên trong Lói lên một vệt kiên quyết vẻ mặt tới Tốt Nếu như thế Vậy thì bắt đầu đi Hiểu rõ Hít thở sâu một hơi về sau. Vượng tại lúc này thôi đồng lục tiêu nhiên tiên nhân thân thể. Bắt đầu độ kiếp thành thánh. Trong chớp nhoáng này. Kim ngao đảo bên trong. Một cố làm cả tam giới cũng vì đó khí thế kinh khủng. Trong nháy mắt liền làm cho cả tam giới. Đều vì đó run rẩy dâng lên. Trong bích du cung vị kia tồn tại. Là cái thứ nhất cảm ứng được này gì chẳng. Dù sao. Toàn bộ tam giới, gần như 99%, đều là nằm trong tay hắn. Cho nên hắn trước tiên, liền cảm ứng được này một cố khí thí. Chuyện gì xảy ra? Có người muốn đổ kiếp thành thánh, là ai muốn đổ kiếp thành thánh rồi. Hắn lập tức bấm ngón tay tính toán. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Thông thiên đệ tử, nghĩ không ra tiệt giáo lại có bực này đại cơ duyên. Thiên đảo bên trong Cũng không có cách này an bài à Chẳng lẽ là hắn Bất quá rất nhanh Hắn liền lắc đầu Không đúng Nếu như là hắn Ta không có khả năng tra được Mà lại ra hỏa này Đích thật là chịu thiên đảo trưởng khống phía dưới thánh nhân Mà không phải hốn nguyên đại la kim tiên Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Liền có thể nghiền chết hắn Có lẽ là thiên đạo còn chưa hoàn toàn trưởng khống tam giới. Có chút như vậy một tia khiếm khuyết cùng không hoàn chỉnh. Mới sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Bất quá. Thêm ra tới một vị thánh nhân. Cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao. Mỗi thêm ra một vị thánh nhân. Ta đối tam giới trưởng khống. Cũng càng sâu. Nghĩ tới đây. Hồng quân lão tổ. Bắn ra một đảo Pháp chỉ về sau liền lại lần nữa nhắm mắt lại Đối phương hoàn toàn ở thiên đảo trong khống chế Hắn căn bản không cần lo lắng Dù sao Nếu như đối phương có cái gì mưu đồ Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho đối phương diệt vong Bích du cung một chỗ khác Thông thiên giáo chủ Thì là tại chỗ vỡ tổ Mia nó Tiểu tử này đều thành thánh. Không thể nào. Không thể nào không thể nào. Lúc này mới bao lâu. Này liền thời gian 10 năm cũng chưa tới a Ta cho tiểu tử này thời gian 10 năm. Coi như hắn thiên tư lại yêu nghiệt. Thời gian 10 năm. Hắn có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên đều tính là thật tốt. Làm sao trong nháy mắt. Mới 8 năm. Hắn liền thành thánh. Giờ khắc này. Thông thiên giáo chủ triệt để ngổn ngang. Xứng sở ngay tại chỗ. Phải biết. Hắn sở dĩ sáng tạo lục tiêu nhiên. Nó mục đích. Chính là vì một lần nữa chấn hưng tiệt giáo mà thôi. Kết quả không nghĩ tới. Tiểu tử này trực tiếp nắm tiệt giáo cho một bước lên trời. Trước đó ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Lục tiêu nhiên tu vi rất thấp. Cho hắn 10 năm bảo hộ kỵ. Khiến cho hắn trước tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Có thể bảo mệnh. Đến tiếp sau lại đi trầm rãi tu hành. Thuận tiện lấy chiếm đoạt địa bàn. Một lần nữa hưng khởi giáo thống. Chính là cho hắn 100 cái đầu ấp. Hắn cũng không nghĩ ra. Lục tiêu nhiên lại có thể 8 năm thành thánh. Tiểu tử này không phải người. Quá không phải người. Cùng lúc đó. Tại trong tam giới. Khiếp sợ có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái. Cơ hội là toàn bộ tam giới đều bị sống sờ sờ khiếp sợ. Bất luận là cường giả vẫn là kẻ yếu. Giờ phút này chỉ cần là có đầy đủ điều kiện. Tất cả đều liều mạng đi tới kim ngao đảo. Bọn hắn đều nghĩ mắt thấy liếc mắt này một vị tân thánh người. Độ kiếp thành thánh. Cơ hội tại mấy hơi bên trong. Vô số đại la kim tiên. Từng cách đảo thống đều có. Toàn bộ đều đi vào kim ngao đảo trung quanh. Cảm thụ được cái kia kim ngao đảo bên trong. Liên tục không ngừng thả ra khí thế mạnh mẽ. Mọi người đều là không nhịn được trởn to trong mắt con. Nhìn trọng chọc vào. Ánh mắt bên trong lộ ra vô biên vô tận hướng tới chi sắc. Thành thánh. Đó là mỗi người mộng tưởng. Nhưng cũng lại là mỗi người hy vọng xa vời. Bây giờ. Có một vị tức sắp xuất thế thánh nhân.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 ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 15. Chương 442 các phương cường hào. Đà Liên Tôn giả. Phú Hoa đại la. Thế mà tới nhiều người như vậy. Bọn hắn đều là tiên giáo. Phật giáo. Nhân giáo này mấy vạn năm đến. Tình thế thịnh nhất mấy vị đệ tử a. Đâu chỉ đâu? Xem bọn hắn trên đầu. Tư Không Đường Hành Lang đang ở dựng. Là Xích tinh tử. Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân, cùng với Phật môn Hằng Long phục Hổ La Hán, cái kia nhưng đều là xiêm giáo, Phật giáo thành danh nhiều năm kim tiên a, liền bọn hắn đều tới. Xiêm giáo Phật giáo chờ vãn bối, lại há có không đến lý lẽ. Đang khi nói chuyện, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, chỉnh không phía trên lôi vân, đã ngưng tụ thành đoàn. Một đảo ba trưởng to hoàng kim lôi điện lớn. Trực tiếp rơi vào trên kim ngao đảo. Trong khoảnh khắc. liền trực tiếp chém nát thông thiên bố trí lồng phòng ngự. Này to lớn tiếng động. Nhưng hết thảy đến đây giờ khắc này người chứng kiến. Đều hoảng sợ trong lòng run lên. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Không đợi mọi người bình phục tâm tình. Đảo thứ hai lôi điện cũng rơi xuống. Này một tia chớp So sánh với một tia chớp càng nhanh Càng to Càng mạnh Không có gì bất ngờ xảy ra Đảo này kiếp lôi nếu như rơi xuống Kim Ngao đảo chỉ sợ đều phải bị thương nặng Nó thật giống như thổi lên công kích hào nòng nọc Cấp tốt phóng tới nó chỗ xác định Biển rộng mênh mông bên trong cái kia một hòn đảo nhỏ Có thể cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó Một đảo toàn thân tản ra nồng đậm quy tắc chi lực thân ảnh. Cũng đột nhiên ở giữa theo trên kim ngao đảo lao ra. Ra đến rồi. Mọi người con ngươi co rụt lại. Tất cả ánh mắt tất cả đều tại đây trong trước mắt. Toàn bộ tập trung đến thân ảnh của đối phương phía trên. Oanh. Người sau cơ hội là dùng chảm thiên chi tư. Dùng một đảo vô thượng diệu pháp. Trực tiếp chém vỡ đảo này cuồn cuộn kiếp lôi. Thật mạnh hộp tất cả mọi người cũng nhìn không được tim bóng nhiên đứng im một thoáng phản phất bị người hung hăng nắm lấy một dạng sau một khắc lại là đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ Sáu càng ngày càng nhiều kiếp lôi đều điên cuồng đánh xuống mỗi một đảo kiếp lôi khí thế đều sẽ so sánh với một đạo mạnh hơn quy lực cũng càng Ththịnh Cường đại đến thậm chí muốn khiến cái này đến đây quan sát đại la kim tiên. Không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Để tránh cho mình bị kiếp này lôi dư ba cho Lan đến gần. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số đại la kim tiên. Đều bị này một cố cực mạnh thiên đảo uy áp. Áp chế vô pháp bay lên không quá cao. Mà đại la kim tiên phía dưới tồn tại. Càng là liền ngắm nhìn tư cách đều không có. Sớm đã bị thiên quý dọa đến lúc xa xa. Chỉ có thể ở trăm vạn rằm có hơn. Nhìn ra xa kim ngao đảo thiên địa dị tượng. Mà vị kia thân ảnh. Lại hai tay đặt sau lưng. Ánh mắt kiên định. Dấm lên trời. Cái kia nhìn như bình thản một bước. Nhưng lại không biết giấu xếm nhiều ít thiên cơ. Hoàn toàn không phải dựa vào tu hành liền có thể hoàn thành. Ở đây đại la kim tiên. Không thiếu khuyết có tu luyện vài vàn năm tồn tại. Nhưng không có người thì ra tin. Chính mình có thể giống đối phương một dạng. Thành công bước ra một bước này. Hắn mỗi đi một bước. Thật giống như dẫn đồng tới lòng của mọi người bẩn. Nhưng mọi người cũng nhìn không được tim dịch liệt nhảy lên. Một chút đại la kim tiên ánh mắt bên trong. Càng là tràn ngập một cố mà nồng đậm vẻ ven vép. Rất nhiều người đều nắm chặt nắm đấm. Tại nội tâm không ngừng hỏi đến. Đồ kiếp. Vì cái gì không phải bọn hắn. Bọn hắn đến cùng khiếm khuyết cái gì. Bọn hắn này vài vạn năm khổ tu. Lúc nào mới có thể bị thiên đảo tán thành. Cuối cùng. Cái kia một đảo vĩ ngàn thân ảnh. Tại vạn chúng nhìn chừng phía dưới. Đạp lên thiên không bên trong. Trong khoảnh khắc. Chấn nhít thiên địa tiếng sấm. Toàn bộ hóa thành hư không. Tất cả mây đen. Đều phóng xả ra hào quang màu vàng ấm. Bầu trời giống như bị tắt mở một dạng. Mây đen biến thành màu vàng kim tường vân. Trong tầng mây. Mơ hồ rõ ràng long phượng trình tường. Tiên nữ tán hoa. Đổ mọi màu sắc đóa hoa. Tản ra mê người mùi thơm ngát. Theo trên bầu trời rơi xuống. Mà trên kim ngao đảo. Thì là khắp nơi trên đất sinh liên. Xong rồi. Hắn thành thánh. Vậy mà thật xong rồi. Lão thiên gia của ta. a Giữa thiên địa vị thánh nhân thứ bảy xuất hiện. Nguyên bản thánh nhân. Chỉ có 6 vị. Địa ngục hậu thổ. Dung hợp lục đảo luân hồi về sau. Thực lực cùng thánh nhân tướng tề bình. Nhưng cuối cùng không coi là thánh nhân. Bởi vì nàng hiện tại. liền địa phủ cũng không ra được. Vô số người đều tại cảm khái. Đều đang khiếp sợ Giờ khắc này Cái kia một đảo thân ảnh Đã dẫn phát một vòng trước nay chưa có cuồng nhiệt Phải biết Từ Tây Du lượng kiếp về sau Giữa đất trời hết thảy lượng kiếp Đều đã hoàn thành Cho nên Mong muốn lại xuất hiện mấy thánh nhân Vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn Nhưng mà bây giờ Cái này không có khả năng xuất hiện tồn tại Lại độ xuất hiện Đây có phải hay không nói rõ Bọn hắn này chúc Đại La Kim Tiên Còn có cơ hội Trở thành thánh nhân Nếu thật là nếu như vậy Này chúc nhiều năm khổ tu Đại La Kim Tiên Cũng là xem như thấy được một cái hy vọng mới Cùng lúc đó Rất nhiều Đại La Kim Tiên Tại cảm thủ đến giờ phút này an lành khí về sau liền lập tức bắt đầu hấp thu Ý đồ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng cũng không ít đại la kim tiên. Thì là tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám mây phía trên cái kia một đảo thân ảnh. Không bao lâu. Trên bầu trời. Xuất hiện một cố càng thêm khí tức mạnh mẽ. Cảm nhận được này một tôn khí tức. Tất cả đại la kim tiên. Đều là không nhịn được thân thể run lên. Lập tức đình chỉ động tác. Đồng thời. Ánh mắt gắt gao hướng phía trên bầu trời nhìn sang Là Thánh Nhân Thánh Nhân đến rồi Sau một khắc Một đảo sau lưng tản ra thần quang năm màu thân ảnh liền xuất hiện tại trên Kim Ngao Đảo không Cùng vừa mới thành Thánh Kim Ngao Đảo Thánh Nhân cùng nhau đứng ở cùng một cấp độ Vài vạn năm Nghĩ không ra cho đến ngày nay Trong tam giới Vậy mà lại thêm một vị Thánh Nhân Không biết đảo hữu xưng hô như thế nào Tiệt giáo vùng trời cái kia một đảo thân ảnh Yên lặng một lát Chợt mở miệng nói Lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên Ngươi là tiệt giáo đệ tử Bản thánh trước kia Làm sao chưa từng nghe thông thiên sư để nói qua Là nguyên thủy thiên tôn thánh nhân Nghĩ không ra nguyên thủy thiên tôn thánh nhân cái thứ nhất đi vào Phía dưới đã có người nhận ra là nguyên thủy thiên tôn thánh nhân Hắn cùng tiệt giáo khúc mắt cũng không nhỏ, bởi vì hắn liền thông thiên thánh nhân đều bị giam giữ lại ở trong bích du cung. Hắn dạng này tùy tiện đến đây, chỉ sợ đối tiệt giáo tân thánh nhân có muốn không lợi a Ngay lúc này, lục tiêu nhiên lại là lần nữa mở miệng nói, ta tiệt giáo sự tình, lúc nào đến phiên muốn hướng ngươi nguyên thủy hồi báo rồi, nhàn nhạc một câu. Lại tràn ngập một cố mà làm người sợ hãi uy áp Giờ khắc này Toàn trường trái tim tất cả mọi người nhảy Đều lại lần nữa ra tốc dâng lên Ta thiên Cái tên này là muốn điên sao Hắn vừa mới vừa thành thánh A Nguyên thủy thiên tôn đây chính là uy tín lâu năm thánh nhân Hắn trêu chọc đối phương Thật muốn đánh dâng lên Cái kia cũng chỉ có thua thiệt phần A Trên thực tế Đây chỉ là lục tiêu nhiên đang diễn trò mà thôi. Dù sao nơi này chẳng qua là hắn một cái phân thân. Mà không phải bản thể của hắn. Làm một cái vừa mới thành thánh người. Vẫn là tiệt giáo mới nhầm giáo chủ. Nếu như không cuồng một chút. Đó mới là có vấn đề. Đến lúc đó Hồng Quân khẳng định sẽ nhìn ra tới chuyện ẩm ở bên trong. Thân là thông thiên đệ tử. Lại đối xuyên giáo nguyên thủy không có cái gì tính tình. Không có có dưỡng tài quái. Cho nên. Lục tiêu nhiên trực tiếp cho phân thân diễn xuất tới hung hăng càn quấy cùng cửu hận Nguyên Thủy Thiên Tôn hiệu quả. Cứ như vậy. Mới sẽ không bị người hoài nghi đến có mưu đồ khác. Hoài nghi đến bàn cổ chuyển thế về mặt thân phận tới. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng xác thực vô cùng tức giận. Vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Cách kia một đôi mắt. Tựa hồ cũng có khả năng giết người. Bất quá. Hắn còn chưa kịp mở miệng. Lại là mấy đảo người khoác công đức hào quang mạnh mẽ thân ảnh. Đi vào trên kim ngao đảo không? A-di-đà Phật. Chúc mừng tiệt giáo. Tái xuất một vị tân thánh nhân. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng a Nói chuyện hai cái lớn đầu chọc. Tự nhiên là Tây Phương hai vị thánh nhân. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Mà đổi thành bên ngoài hai tôn thân ảnh Trong đó một tôn Nửa người trên là người Nửa thân dưới là rắn Mặt khác một tôn Thì là cưới thanh ngư Tự nhiên là nhân tộc chi mấu nữ hoa Cùng với tam thanh bên trong Tu vi cao nhất Thái thượng lão quân hóa thân lão tử Chúc mừng tiệt giáo Tái xuất tân thánh Thật đáng mừng Thấy mọi người đi tới về sau Nguyên thủy thiên tôn. Trước tiên liền trực tiếp tố cáo. Chư vị sư huyên sư đệ. Kẻ này quá cuồng bội. Tổn hại ta thánh uy. Ta tới chúc hắn. Hắn ngược lại đối ta cuồng ngôn đối mặt. Bất quá. Xem ở hắn là thông thiên sư đệ để tử mức. Ta tha thứ hắn lần này cuồng vọng. Như lại có lần tiếp theo cuồng vọng. Có thể cũng đừng trách ta nguyên thủy. Không nói một tia thể diện. Nhưng mà ai biết. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lục tiêu nhiên liền lần nữa mở miệng nói. Chẳng biết xấu hổ đồ vật. Năm đó ngươi nhầm vào tiệt giáo thời điểm. Làm sao không nói một tia thể diện. Giả nhân giả nghĩa. Cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lên tiếng lần nữa. Lại là cùng nguyên thủy thiên tôn đối tròi gay gắt. Ngược lại đều là diễn kịch nha. Chỉ có diễn chính mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phá lệ không thích hợp con Mới có thể nắm chính mình cách này phân thân chân thực giá trị Cho tăng lên tới tốt nhất sử dụng Lục tiêu nhiên cũng căn bản không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn Một phương diện Bản thể của hắn đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền như là thái thịt cầm cẩu một dạng đơn giản Hắn căn bản trướng mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng qua là hắn thành công trên đường một khối bàn đạp mà thôi. Hắn mục đích thực sự là hồng quân lão tổ cùng thiên đảo. Một phương diện khác, coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật muốn giết hắn, cũng không phải một chút. Liền có thể giết chết hắn. Thánh nhân ở giữa, đã là giữa đất trời bất tử bất diệt tồn tại. Toàn bộ giữa đất trời, có bao nhiêu người có thể đủ đi đến thánh nhân. Trừ phi hắn là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Như thế hắn mới có diệt sát chính mình tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị triệt để chọc giận. Trực tiếp triệu hồi ra pháp bảo của mình ngọc như ý. Tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Thằng nhãi xanh. Người đơn giản muốn chết. Lục tiêu nhiên thì là liền động cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đem khí thế của mình ép ra tới. Mà một giây sau. Trên bầu trời, liền xa xa phóng tới một vệt kim quang. Đảo này kim quang, uy áp so với nguyên thủy thiên tôn. Càng mạnh càng lớn, kim quang vừa ra. Ai dám tranh phong? Này kim quang vừa ra. Nguyên bản còn có thể hơi đứng đấy một chút đại la kim tiên nhóm. Giờ này khắc này, thì là toàn bộ quỳ xuống lại. Thậm chí hồ, liền mấy vị kia thánh nhân hư ảnh. Khi nhìn đến một đảo kim quang này về sau Cũng không thể không thu lại riêng phần mình lẫn nhau khí thí Hướng phía kim quang cuối đầu khom lưng cuối đầu Chúng ta tham kiến lão sư Một câu nói kia nói sau khi đi ra Toàn trường tất cả mọi người Lập tức lặng ngắt như tờ Tất cả mọi người đang khiếp sợ Thế mà Thế mà là vị nào tồn tại Lão thiên gia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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ 15. chương 443 thứ 6 lượng kiếp. Kim Quang đi vào. hiện hóa ra một đảo mười trượng cao cử nhân hư ảnh. Cái kia chính là Hồng quân lão tổ thân ảnh. Hồng quân lão tổ một chỗ. Tam giới chúng sinh đều quỳ lại. Cũng chỉ có ở đây 6 vị thánh nhân. Không có quỳ lại. Vẹn vẹn chỉ hơi hơi cúi đầu. Khôi lỗi lục tiêu nhiên. Cũng giống như vậy hơi hơi cuối đầu. Cách này khiến hồng quân hư ảnh. Hơi hơi gật gật đầu. Tựa hồ là đối lục tiêu nhiên rất hài lòng. Theo sát phía sau. Khôi lỗi lục tiêu nhiên liền cảm nhận được một cố cực kỳ to lớn tinh thần năng lượng. Xông vào trong đầu của mình. Tại trong trước mắt. Liền đem toàn thân của mình trên dưới. Đều cho quét nhìn một lần. Khôi lỗi lục tiêu nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cái này thánh nhân đột nhiên xuất hiện. Hồng quân lão tổ nếu như không có cái gì nghi ngờ. Đó mới là có vấn đề. Khôi lỗi cùng bản thể ở giữa luyện tập là hố thông. Chủ yếu vận dùng đặc tính là kết nối thiên địa nguyên tố. Quy tắc chi lực. Nói trắng ra là. Làm hồng quân lão tổ điều tra khôi lỗi lục tiêu nhiên thời điểm. Lục tiêu nhiên bản thể mặc dù có thể cảm nhận được. Thế nhưng tại hồng quân xem ra. Đây chẳng qua là khôi lỗi lục tiêu nhiên cùng giữa đất trời câu thông Mà không thể nhận ra cảm giác đến lục tiêu nhiên bản thể Đây cũng là lúc trước vượng tài làm được một cái khôi lỗi lục tiêu nhiên nguyên nhân Đương nhiên Vượng tài làm được khôi lỗi lục tiêu nhiên Không chỉ có riêng là vì che đẩy hồng quân tai mắt Đồng thời Cũng là vì làm mồi dụ Dẫn dụ hồng quân Khai triển mấy lượng kiếp Nàng biết Hồng quân hiện tại còn không có hoàn toàn luyện hóa tam giới hết thảy địa bàn. Nếu như Hồng quân mong muốn hắn thiên đảo. Triệt để viên mãn. Vậy thì nhất định phải muốn một lần nữa lượng kiếp. Đẩy đồng thiên địa tính ổn định. Từ đó thừa cơ luyện hóa. Bằng không. Khiến cho hắn chậm rãi luyện hóa. Lại cho hắn một ngàn cái. Một vạn cái nguyên hội. Hắn cũng đừng hòng hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Cái này rất giống ngươi mua một cái xe cần hen em bé. Coi như ngươi không có bệnh thích sạch sẽ. Cũng phải đem tiền nhiệm lưu lại dơ bẩn hoàn toàn thanh trừ hết mới có thể sử dụng đúng không. Dưới kim ngao đảo mặt lục tiêu nhiên bản thể. Cảm nhận được hồng quân lão tổ lực lượng. Trong nháy mắt con mắt hít lại. Thật mạnh. Trước mắt đây chỉ là hồng quân lão tổ một cái bóng mờ. Thế nhưng lục tiêu nhiên cảm giác được. Tu vi thật sự của hắn, hẳn là đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Tiên đỉnh phong tu vi. Nói cách khác, hắn một cái bóng mờ đã tương đương với chính mình bản thể. Khá lắm, xem ra nhiều năm như vậy, Hồng Quân lão tổ cũng không có nhàn rỗi, đã đem tu vi của mình tu luyện tới một cái càng mạnh mẽ hơn mức độ, bất quá cũng may. Mình tại chỗ tối Hồng quân lão tổ ở ngoài sáng Cho nên lục tiêu nhiên tạm thời cũng không cần lo lắng Tiếp tục phát ruột một đợt Sau đó lại cùng hồng quân lão tổ đơn đấu Hồng quân lão tổ Tại xác nhận khôi lỗi lục tiêu nhiên Đích thật là đường đường chính chính Thiên đảo bên trong thánh nhân về sau Phương mới hoàn toàn yên tâm Chỉ cần không phải thoát cách chính mình trưởng khống thánh nhân liền không có bất cứ vấn đề gì Sau một khắc, hồng quân lão tổ cách kia như lôi đỉnh tiếng nói, liền rõ ràng truyền lại đến trong tay mỗi một người. Lần này, lục tiêu nhiên tấn thăng làm thánh nhân. Trong tam giới, lại thêm một thánh. Có thể nói ta tam giới chi phúc, thiên số có biến. Thái thủy càng dễ. Từ ta chấp trưởng thiên đảo đến nay, tam giới vài vạn năm, chưa từng lại thêm Thánh nhân. Hôm nay thêm thánh, thì ứng thiên hàng phúc phận. Vì thế, ta nguyện lại mở lượng kiếp, hàng thánh ở vào tam giới. Cái gì? Câu nói này, trực tiếp dẫn nổ toàn trường tất cả mọi người. Phải biết, lại mở lượng kiếp, đó cũng không phải là đùa dẫn. Lượng kiếp vừa ra, tất có máu tươi rửa sạch, mà lại không phải cực nhỏ máu tươi, mà là đại lượng máu tươi. Vô số tu sĩ Đều sẽ chết tại trận này lượng kiếp bên trong Nhưng cũng lúc Cũng sẽ sinh ra mới thánh nhân Đây là một trường tai nạn Cũng là một trận to lớn kỳ ngộ Nhất là đối với những cái kia đại la kim tiên tới nói Càng là thèm nhỏ rãi như khác Bọn hắn vì nào Không phải trải qua thiên tân vạn khổ Mới bỏ tới hôm nay vị trí này Thế nhưng Thiên đạo cố định thánh nhân số lượng, cho dù là tu vi của bọn hắn có mạnh đến đâu, cũng không cách nào siêu thoát Đại La Kim Tiên. Cho dù là Đại La Kim Tiên, đã đủ để đồng thọ cùng trời đất, có thể người nào không muốn trở thành thánh nhân, trở thành thánh nhân về sau. Cho dù là mặt đối với thiên địa càng dễ, cũng sẽ không ngã xuống A. Đó mới là chân chân chính chính trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Cũng là chân chân chính chính trên ý nghĩa chấp trưởng quyền lợi. Đại La Kim Tiên mặc dù mạnh. Thế nhưng giữa thiên địa Đại La Kim Tiên thật sự là nhiều lắm. Không thể nào làm được đúng nghĩa tự do. Người nếu là trêu chọc thế lực của đối phương. Hai cách Đại La Kim Tiên đánh lên đến. Khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Ánh sáng tuổi thọ dài. Thì có ít lời gì. Vì vậy. Không ít Đại La Kim Tiên. Đang nghe tin tức này về sau. Cả người đều là hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Mà lại này một đợt đại la kim tiên. Cũng đều là tu vi cực cường. Bước vào đại la nhiều năm tồn tại. Đến mức những cái kia tu vi không phải rất mạnh. Nghe được tin tức này. Thì là biến sắc. Toát ra hoàng sợ vẻ mặt. Bọn hắn cạnh tranh thánh nhân vô vọng. Thế nhưng... Lại muốn đối mặt lượng kiếp bên trong sát phạt Tự nhiên là không muốn Nhưng càng thêm tuyệt vọng là Địa vị của bọn hắn thấp Thậm chí liền tư cách nói chuyện đều không có Bất quá Bọn hắn không nói lời nào Tự nhiên có người nói Không thể Sư tôn Mở miệng không là người khác Mà là nguyên thủy thiên tôn Hắn cũng không phải sợ hãi tiệt giáo tân thánh nhân lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên vừa mới vừa tăng lên tới thánh nhân Tu Vi. Hiện tại tối đa cũng liền là thánh nhân nhất trọng mà thôi. Hắn còn không đến mức quan tâm lục tiêu nhiên. Thế nhưng. Hắn sợ hãi thông thiên bởi vậy ra Bích Du Cung. Một khi thông thiên ra tới. Hậu quả khó mà lường được. Năm đó. Bọn hắn thiết kế. Hợp lại án toán thông thiên. Cuối cùng dẫn đến thông thiên bị phong ấm ở Bích Du Cung. Nếu như bởi vì mấy lượng kiếp sinh ra Mà phóng xuất ra thông thiên Dùng thông thiên tính tình Vậy còn không nắm tam giới cho hung hăng thanh lý một lần Cái khác không nói nhiều Chỉ là thiên đình liền có nhiều ít tiệt giáo đệ tử Trước mắt này chút tiệt giáo đệ tử Là bởi vì có phong thần bảng áp chế Cho nên bọn hắn mới không được đáp nghe theo thiên đình mệnh lệnh Nếu như thông thiên ra tới Bọn hắn lại nên làm như thế nào? Ví như triệu công minh, tam tiêu. Mặc dù thông thiên không phá hư được phong thần bảng, có thể thông thiên tuyệt đối có thực lực che giấu phong thần bảng đối bọn hắn áp chế. Trừ cái đó ra, còn có Linh Sơn. Đa bảo đạo nhân đều thành Tây Phương Linh Sơn như Lai Phật Tổ. Hắn nếu như nguyện ý một lần nữa quy thuận thông thiên, vậy đối Phật môn là cái tai họa. Hắn nếu như không quy thuận Thông Thiên, Thông Thiên một bàn tay đánh chết hắn. Vậy đối Phật môn cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Thiên Đình cùng Phật môn, góc cảnh tương hỗ, cơ hồ áp chế toàn bộ Tam giới tuyệt đại bộ phận thế lực. Cứ như vậy, bọn hắn vài vị thánh nhân liền có thể nói là bắt chẹt toàn bộ Tam giới, ngoại trừ Hồng Quân, lão tổ bên ngoài. Bọn hắn liền là lão đại. Mà bây giờ Hồng quân lão tổ, lại muốn mở lượng kiếp, mặt ngoài là muốn sản sinh ra mấy thánh nhân. Nhưng trên thực tế, lại nhường thế lực của bọn hắn bài lộ tại trong nguy hiểm. Đến lúc đó, ngược lại sẽ nhường tiệt giáo. Thừa cơ quật khởi, chỉ cần không phải độ đẩn, trên cơ bản liền sẽ không đồng ý chuyện này. Sư tôn, lượng kiếp sát phạt quá nặng, thiên địa đều sẽ gặp cướp sạch. Vì thế, ngài nhiều lần sẵn dò chúng ta, không thể tùy tiện liên quan vóc người kiếp. Nhưng mà bây giờ, ngài muốn vì này lộc tiêu nhiên, lại mở lượng kiếp. Chẳng phải là đưa thiên hạ sinh linh tại trong nước lửa. Như thế, há không có tổn thương ngài thánh đức. Hồng quân lão tổ quét mắt nhìn hắn một cái. Nguyên thủy thiên tôn, lập tức có chút trột dạ cúi đầu. Hồng quân Lão Tổ Há có thể không biết hắn ý tứ. Bất quá. Hắn trong lòng cũng có chính mình tính toán. Hắn muốn lợi dụng lộc tiêu nhiên. Tới truyệt để tiêu hóa hết trong tam giới. những hắn đó vô pháp bước chân khu vực. Mỗi khi gặp lượng kiếp. Giữa đất trời. Đều sẽ lâm vào một loại cực kỳ trạng thái không ổn định bên trong. Này có lợi cho hắn tốt hơn luyện hóa tam giới. Có thể nguyên thủy thiên tôn lo lắng Cũng không phải là không thể được Thông thiên tính tình quá mức bướng bỉnh Là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố Nếu quả thật đem hắn thả ra lời Tắc thiên địa náo động quá lớn những cái kia đã cố định lại trật tự Thì sẽ bị lại lần nữa đánh vỡ Vì vậy Hắn cũng không nguyện ý thấy Nghĩ tới đây Hắn mở miệng nói Lục tiêu nhiên Khôi lỗi lục tiêu nhiên. Lập tức trả lời nói. Đệ tử tại. Này lượng kiếp. Chính là thiên đạo vì ngươi mà ra. Vì vậy cũng muốn chính ngươi một người gánh chịu. Ngươi như nguyện ý tiếp. Thì lượng kiếp mở. Ngươi như không nguyện ý tiếp. Thì vô lượng kiếp. Mở với không mở. Ngươi tới quyết định. Lời vừa nói ra. Toàn trường không ít người. Lập tức khẽ giật mình. Đây không phải lừa à sao. Muốn mở lượng kiếp. Kết quả chẳng qua là nhường lục tiêu nhiên tham gia. Cái kia nói bóng gió. Liền là thông thiên thánh nhân. Không thể gia nhập lần này lượng kiếp chứ sao. Vậy cái này còn đánh cái sấm a Tiệt giáo duy nhất đại sát khí. Cũng là duy nhất chỗ dựa. Cái kia chính là thông thiên. Thông thiên thực lực. Đủ để lực kháng siêu giáo nguyên thủy thiên tôn. Lại thêm Phật giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nếu như chỉ dựa vào một cách lục tiêu nhiên, còn chưa đủ ba người này một người trong đó nhét kẽ răng. Thậm chí có thể nói, liền là nhường lục tiêu nhiên ra tới cho người ta làm bao cát thịt đánh, mà lại càng quan trọng hơn là, lượng kiếp bên trong, thánh nhân cũng là có khả năng ngã xuống tử vong. Nếu là như vậy, lục tiêu nhiên nói không chừng sẽ còn chết. Cái kia lục tiêu nhiên Sẽ còn đáp ứng không Bất quá Hồng quân lão tổ Tựa hồ là cố ý sấn dụ lục tiêu nhiên Chưa kịp lục tiêu nhiên mở miệng Hắn đã trước tiên mở miệng Nếu như lần này lượng kiếp Ngươi có thể thông qua Ta sẽ thả ra thông thiên Miễn trừ hắn trừng phạt Câu này lời vừa nói ra Lục tiêu nhiên cho dù là không đồng ý Cũng phải đồng ý Bằng không Tại trong tam giới Hắn chẳng phải là cũng phải trở thành bội bạc Phản bội sư môn phản đồ Có thể cứu được thông thiên thánh nhân Hắn đều không đi cứu Về sau còn ai vào đây tin phục hắn Còn ai vào đây nguyện ý gia nhập môn hạ của hắn Nếu như không có tín đồ Hắn không có tín ngưỡng lực Lại như thế nào có thể gia tăng tự thân công đức Nếu như tu luyện thu hoạt được càng nhiều quy tắc chi lực. Đây cơ hội là tuyệt con đường của hắn. Lục tiêu nhiên dĩ nhiên biết. Đây là hồng quân dù kế. Hắn đã mong muốn chính mình cho hắn bán mạng. Vẫn phải để cho mình cam tâm tình nguyện chính mình nói ra tới. Thật sự là hèn hạ đến cực điểm. Cứ như vậy. Chính mình liền hoàn toàn trở thành hắn một cây công cụ. Vì hắn triệt để luyện hóa tam giới công cụ. Mà lại, cuối cùng còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái kia phóng suốt thông thiên chỗ tốt. Cơ hộ có thể nói chẳng khác nào không nói. Bởi vì dùng hắn một cái thánh nhân nhất trọng cảnh giới. Mong muốn tại đây lượng kiếp bên trong sống sót. Quả thực là người suy si nói mụn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn. Ai biết để cho mình sống sót. Bất quá nha. Hắn không biết là. Chính mình cách này thánh nhân thân thể Cũng là mồi nhử Hắn cho là hắn đang buộc chính mình cắn cán Nhưng trên thực tế Là chính mình tại cùng hắn vật tay Kéo dài thời gian Diễn Lão tử tiếp tục diễn chết ngươi Khôi lỗi lục tiêu nhiên Đầu tiên là những mày Chợt hít thở sâu một hơi Vẻ mặt nghiêm mặt nói Thông thiên thánh nhân Cùng ta có thủ nghiệp chi ăn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 Trường 444 địa phủ chuyến đi Khôi lỗi lục tiêu nhiên tiếp nhận lượng kiếp Tại vạn chúng chú mục phía dưới Này một vị tân thánh nhân Tiếp nhận một trận lượng kiếp Cách này mang ý nghĩa Tam giới vài vạn năm tới hòa bình Sẽ bị lại lần nữa đánh vỡ Cũng mang ý nghĩa Nguyên bản đã cố định giai cấp Lại một lần nữa xuất hiện mới khả năng Từ hôm nay trở đi Tam giới sẽ tiến vào một cái toàn giai đoạn mới. Trong lúc nhất thời. Có người vui có người sầu. Tốt. Ta đổ thông thiên. Thu một đứa đổ nhi tốt. Hồng quân lão tổ mỉm cười. Trong nháy mắt một bắn ở giữa. Đem hai đảo kim quang ban cho lục tiêu nhiên. Này hai vật. Vì đại thánh quang minh vòng. Cùng với phá thiên châu. Đều là tiên thiên chí bảo. Tính là ta đời thông thiên. Đưa cho ngươi phần thưởng Hy vọng ngươi không nên để cho thông thiên thất vọng. Đệ tử tạ ơn đảo tổ. Khôi lỗi lục tiêu nhiên. Đón lấy hồng quân lão tổ ban thưởng hai hiện tiên thiên chí bảo. Hồng quân lão tổ mỉm cười gật gật đầu. Tư ảnh chợt tan biến tại trong thiên địa. Mà một bên khác. Còn lại vài vị thánh nhân. Ba quát nguyên thủy thiên tôn ở bên trong. Cũng đều là mỉm cười. Trước đó. Bọn hắn sở dĩ không muốn để cho lục tiêu nhiên đón lấy lượng kiếp. Đơn giản là lo lắng thông thiên theo trong bích du cung được thả ra. Hiện tại không có thông thiên. Chỉ có một cách lục tiêu nhiên. Dù cho hắn thành thánh thì đã có sao. Nơi này cách nào thánh nhân đánh không lại hắn. Hắn lại có thể đánh được người nào. Mà lại. Bọn hắn người. Còn có thể thừa cơ thu hoạch được một chút thánh vị. Há không đẹp quá thay hái thượng lão quân. Tựa hồ đối với Lục Tiêu Nhiên tối vi không thèm để ý, chẳng qua là tiện tay ném ra một bình đan dược, chợt liền quay người rời đi. Chúc mừng Lục sư rơi, rơi quy quy y, e, tây tiến giai thánh nhân chi cảnh. Đồ vật không phân nặng nhẹ, nhưng nhiều ít xem như tại trước mặt mọi người, cho Lục Tiêu Nhiên một chút mặt mũi. Dù sao Lục Tiêu Nhiên cũng mới vừa mới thành thánh. Dù cho một giây sau muốn trở thành tử địch. Giờ này khắc này. Khách sáo một thoáng vẫn là phải. Ưu nhã. Vĩnh không lỗi thời. Nguyên thủy thiên tôn. Tiếp dẫn. Chuẩn đề ba người. Coi như thật là không biết xấu hổ. Không chỉ không có tượng trưng cho chút đồ vật. Ngược lại còn châm trọc khiêu khích nói. Lục sư rơi rơi quy quy y e tê. Chúc mừng ngươi. Đón lấy thứ sáu lượng kiếp. Chúng ta ngược lại cũng không phải bất thông tình lý người. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt thủ quy củ. Không nên đồng ngươi không nên động Chúng ta. Bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Nếu không. Ngươi này một thân tu vi. Sẽ phải lãng phí. Cái kia cũng không nhọc đến vài vị quan tâm. Hy vọng ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Dứt lời. Ba vị thánh nhân. Cũng đều là trên mặt gió xuân rời đi. Mà vị cuối cùng nữ hoa. Thì là trên mặt nghi hoạt nhìn lục tiêu nhiên. Không thể không nói. Làm đường đường thánh nhân. Nữ hoa nhan trị. Tuyệt đối có thể xưng trong tam giới. Cao nhất chày tồn tại. Thánh khiết. Rồi lại không mất nữ tính vốn có đẹp. Hoàn mỹ không một tỷ vết. Cả khuôn mặt. Phản phất đều là xảo đoạt thiên công. Rắn người tỷ lệ Cũng đồng dạng là xong cực kỳ xinh đẹp Một màn kia doanh doanh có thể cầm nhỏ lan tràn Chỉ là nhìn xem liền nhường nam nhân không thể chống cự Duy chỉ có nàng nửa thân dưới là rắn Lục tiêu nhiên xem chừng Coi như mình không muốn mạnh lên Trở nên cùng nam nhân bình thường một dạng háo sắc Cũng sẽ không đối nàng có một chút xíu ý nghĩ Quá cứ vậy mà làm Tìm không thấy một cách ổ điện A Bất quá Nàng lúc này Nhớ mày đến Cái kia tuyệt mỹ trên mặt Vậy mà để lộ ra một tia ta thấy mà yêu biểu lộ Kỳ quái Dựa theo đạo lý tới nói Ta cảm giác ngươi hẳn là nhân tục Có thể là vì cái gì Ta nhưng không có ở trên thân thể ngươi Cảm nhận được mảy may Nhân tục nhân quả Lục tiêu nhiên bản thể ở phía dưới nhìn không được lườm nàng liếc mắt Ngươi nếu là có thể cảm nhận được cái kia mới là thật có dược Đây chính là vượng tài sáng tạo ra ra họa Đừng nói là ngươi Coi như là đổi lại hồng quân lão tổ Cũng không có khả năng xem thấu Sau một lát Cái kia nữ hoa lần nữa mở miệng nói Thôi, có lẽ ngươi trở thành thánh nhân Đã thoát ly nhân đạo Nàng ném ra một vệt kim quang cho lục tiêu nhiên. Đây là ta luyện chế một thanh phi kiếm lưu ly. Đã đạt đỉnh cấp tiên thiên linh bảo trình độ. Đối kháng một chút tiên thiên trí bảo. Cũng là không sợ. Lục tiêu nhiên điều khiển khôi lỗi đáp lại nói. Đa tạ tiền bối. Nữ hoa gật gật đầu. Chợt lần nữa mở miệng nói. Thông thiên sư huyên cùng nguyên thủy sư huyên. Thường hay bất hòa. Ngươi bây giờ trở thành tiệt giáo tân thánh nhân. Lại là tiệt giáo giáo chủ. Đón lấy lượng kiếp. Nguyên thủy sư huyên. Nhất định không dung ngươi. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời. Nữ hoa cũng quay người rời đi. Chờ đến một chúng thánh nhân sồn dập rời đi về sau. cái kia quay quanh tại kim ngao đảo trung quanh đại la kim tiên. Thì là trơ mắt nhìn lục tiêu nhiên. Hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay chắp tay. chúng ta chúc mừng lục thánh nhân chứng thành thánh nhân quả nghiệp. Mặc dù những người này không phải tiệt giáo đệ tử. Nhưng công trình mặt mũi cũng là muốn làm. Mà lục tiêu nhiên thì là tha túng khôi lỗi đáp lại nói. Sau 7 ngày. Ta sẽ tải kiên ngao đảo giảng đảo. Đến lúc đó. Các ngươi đồng đều có thể đến đây dự thính. Bố thí công đức. Đa tả Đa tả thánh nhân. Lục tiêu nhiên tu luyện tự nhiên là không cần công đức. Thế nhưng khôi lỗi tổng làm dáng một chút. Đều đón lấy lượng kiếp. liền cách đảo đều không nói. Đây cũng là quá không nói được. Mà lại. Thân là thánh nhân. Đối công đức cùng tuyên dương đảo thống đều không có hứng thú. Hồng quân liền là có ngốc. Cũng không có khả năng không phát hiện ra được một tia chuyện ẩn ở bên trong. Diễn kịch dĩ nhiên muốn làm nguyên bộ A. 300 triệu tinh binh không đến chính mình nên đi địa phương bên trên. Vậy còn có thể gọi làm nguyên bộ sao? Chúng nhân nói tạ về sau. Khôi lỗi lục tiêu nhiên. Từ không trung hạ xuống đi. Chư vị đại la. Sau đó cũng dồn dập thối lui. Chờ đến mọi người hành tẩu không còn. Kim ngao đảo lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lục tiêu nhiên khôi lỗi ngồi xuyếp bằng tải kim ngao đảo trên đại điện. Tại mặt trời chói trang trên không hả bắt đầu tu luyện. Dùng tự thân tới che giấu kim ngao đảo tình huống nội bộ. Lục tiêu nhiên bản thể. Thì là tại kim ngao đảo bên trong. Âm thầm tính toán. Trước mắt ta tiếp lượng kiếp. Chỉ sợ ít ngày nữa liền sắp mở ra lượng kiếp. Đến lúc đó. Mọi người khó tránh khỏi sẽ nhằm vào tiệt giáo. Cũng may ta trước đó đã tăng lên trên diện rộng tiệt giáo đệ tử tu vi. Trước mắt tại trên kim ngao đảo. Tiệt giáo thêm vô danh tông đệ tử. Hết thảy vượt qua 3.000 vị. Toàn bộ đều là đại la kim tiên. Cũng không sợ những người khác nhằm vào. Bất quá lục đảo luôn hồi bên trong cũng là một cách tai họa ngầm. Vẫn là phải đi trước giải quyết cách này. Xem ra. Là thời điểm đi địa phủ đi một chuyến. Hít thở sâu một hơi. Lục tiêu nhiên tâm niệm vừa động ở giữa. Thân thể liền trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện. Người đã đi tới một mảnh vô tần ú trong bóng tối. Lục tiêu nhiên bản thể cũng không là thánh nhân. Không có thánh nhân công đức gia trị. Ẩm nấp từ thân khí tức. Những cái kia trong bóng tối sinh vật. Tự nhiên đều không thể cảm ứng được thân phận của hắn. Cảm ứng được có vật sống tới chỗ này. Trước tiên. Liền như bị điên nhào lên. Nhưng mà, chúng nó còn không có đi vào lục tiêu nhiên bên người. Một cố cường đại đến không thể địch nổi quy tắc chi lực. Trực tiếp liền đem bọn nó toàn bộ nghiện thành cắn bã. Liền từng tia linh hồn đều không có còn lại. Nơi này, liền là địa phủ sao? Lục tiêu nhiên quét nhìn liếc mắt chung quanh. Đã trở thành hốn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong hắn. Liếc mắt liền có thể đem trên ước sắm tình huống. Thu hết vào mắt. Cái kia rượu mì rượu quái. Dạ xoa rượu sai. Từng cái hình thần đều giống. Tất cả đều một tia không kém rơi vào lục tiêu nhiên trong mắt. Kiếp trước thời điểm. Lục tiêu nhiên đối thần tiên cùng địa phủ là khịt mũi coi thường. Bây giờ chân chính thấy được về sau. Hắn mới biết được. Trên cái thế giới này. Rất nhiều chuyện đều là thật. Bất quá. Trước kia hắn. Đối diện với mấy cách này tồn tại Chẳng qua là tầm thường sâu kiến Cho dù là một cách nho nhỏ lệ vượt Khả năng cũng có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn Nhưng bây giờ Dù cho là toàn bộ địa phủ cộng lại Đều đã không còn là đối thủ của hắn Cảm ứng được lục đảo luôn hồi vị trí về sau Lục tiêu nhiên trong nháy mắt Lại biến mất tại tại chỗ Lục đảo luôn hồi trước Từng giấy linh hồn, uống qua mạnh bà thang về sau, đem sẽ thông qua lục đảo luôn hồi đầu thai. Kiếp trước của bọn hắn công tội, đều đã tại thập điện Diêm vương chỗ bình phán hoàn tất. Kiếp trước góp nhặt thiện quả, kiếp sau thì có khả năng quăng một cái tốt thai. Kiếp trước nếu là phạm phải đủ loại hậu quả xấu, kiếp sau đã có thể không xác định. Hoặc vì xuất sinh, hoặc vì cùng khổ người. Làm lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng. dậm chân tới thời điểm. Nhìn qua chúng sinh. Không khỏi lòng sinh cảm khái. Đã từng hắn. Cũng là này trăm tỷ tỷ sâu kiến bên trong một vị. Mà bây giờ. Hắn đã siêu thoát lục đảo luân hồi. Trở thành có khả năng nhìn xuống sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá. Ngay lúc này. Ánh mắt của hắn. Trong lúc đó tại trên cầu Nải Hà một đảo đã từng quen thuộc bóng hình xinh đẹp dừng lại như vậy một lát. Giờ khắc này. Lục tiêu nhiên ánh mắt. Xuất hiện như vậy từng tia kinh ngạc. Là nàng. Nghĩ không ra. Nàng thế mà cũng tới này cầu Nải Hà. Ta mặc dù xuyên qua mấy chục năm. Có thể nàng ở địa cầu bên trên. Tối đa cũng bất quá mới hẳn là chỉ có 40-50 tuổi mà thôi. Làm sao nhanh như vậy liền chết. Dứt lời. Lục tiêu nhiên thân thể. Cũng đáp xuống lại hà kiều phía trên. Dương tử mạch. đát lâu không gặp. Bị vượt sai giam giữ cái kia một đảo tay đeo còng bóng hình xinh đẹp. Nghe được cái thanh âm này. Trong lúc đó thân hình dừng lại. Quay đầu nhìn về phía lục tiêu nhiên. Cũng không nhìn được kinh ngạc nói. Ngươi là. Tiêu nhiên đồng học. Lục tiêu nhiên cười nhạt gật gật đầu Hai người là trường cấp 3 đồng học Lục tiêu nhiên bởi vì tu hành quan hệ Cho dù là hiện tại Còn bảo lưu lấy lúc trước dung mạo Cho nên Cho dù là cách mấy chục năm Đối phương cũng yêu nguyên có thể tùy tiện nhận ra hắn Năm đó Lục tiêu nhiên trong trường học Cũng xem như nhân vật phong vân Thành tích không ra thế nào Làm sao nhan chỉ đủ để diệt sát hết thầy. Đáng tiếc hắn niên đại đó. Internet còn chưa đủ phát triển. Bằng không thì nói không chừng hắn đều có thể trở thành một cách trên mạng đỏ. Cũng không đến mức thi đại học thi rớt về sau đi Duyên Hải làm công. Nghĩ không ra. Ngươi cũng tới đến cầu nại hà. Ngươi là chết như thế nào? Ô, V, G, W, W, M. Ta còn chưa có chết. Một bên rượu sai. Lập tức nhú mày đến. Hướng phía Dương Tử Mạch trên bờ vai liền quăng một soi. Nơi đây chính là Nại Hà Kiều. Không được náo động. Bọn hắn tu vi cảnh giới quá thấp. Căn bản không nhìn thấy lục tiêu nhiên thân ảnh. Còn tưởng rằng Dương Tử Mạch là đang lầm bầm lầu bầu. Dương Tử Mạch giật mình kêu lên. Xúc lên đầu. Trên mặt che kín hoàng sợ. Rõ ràng không ít bị đánh. Bất quá. Qua rất lâu Nàng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện Hơi khẽ nâng lên đầu Sau một khắc Nàng toàn bộ hồn thể Đều xứng sở ngay tại chỗ Con mắt trờn thật lớn Bởi vì giờ khắc này Toàn bộ nại hà kiểu Lục đảo luân hồi Tất cả linh hồn cùng dự sai Toàn bộ đều lâm vào đứng im trạng thái bên trong Tiêu nhiên đồng học Cách này Đây là, lục tiêu nhiên cười nhạt một tiếng, không có gì, một chút tiểu kế hay mà thôi. Nói trở lại, ngươi chết như thế nào sớm như vậy? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ tối đa cũng mới bốn năm mươi Bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá hi y y. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò, mời quý Vương y, o, lơ, lơ, o. Vinh! Chia sẻ cho em à! Đại càn trường sinh! Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 15? chương 445 công đức đáng giá mấy đồng tiền cách đồ chơi này nó không thơm sao? Mặc dù lục tiêu nhiên nói là một chút tiểu kế hay, nhưng Dương Tử Mạch có thể sẽ không như thế cho rằng. Nàng tại địa phủ chịu hình đã mấy năm. Nếu như nói khi còn sống nàng không biết trong địa phủ mạnh mẽ. Cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ. Nàng căn bản sẽ không ngây thơ như vậy. Địa phủ cường đại. Xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Này chút dường sai thủ đoạn. Đối với phạm nhân mà nói. Đủ để có thể so với thần tiên. Mà lục tiêu nhiên tùy tiện một cách ý niệm trong đầu. Cũng đủ để vây khốn này chút dường sai. Sự lợi hại của hắn. Có thể nghĩ. Ta giết trưởng phu ta. Tại địa phủ chịu hình 30 năm. Bây giờ. Muốn đầu thai đi làm nhất thế gà mái. Chịu xúc sinh nỗi khổ. Lục tiêu nhiên. Nghĩ không ra hai người mấy chục năm không thấy. Vừa thấy mặt lại là như thế chuyện lúc túng. Bất quá. Hắn tâm niệm tính toán. Coi như ra tới. Là bởi vì Dương Tử Mạch trưởng phu vượt quá giới hạn cũng nhiều lần bảo lực gia đình nàng. Hai người tại một trận tranh chấp bên trong. Dương Tử Mạch đạp đổ trưởng phu. Đến mức trưởng phu cánh ớt chạm đất. Cố mà tử vong. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Chuyện này cũng không quái Dương Tử Mạch. Vừa đến. Nàng bản tính không xấu. Không phải cố ý giết người. Thất thủ ngộ sát. Thứ hai. Nàng cũng là người bị hại. Chẳng qua là gặp người không quen. Địa phủ đất tại hạ tầng địa ngục. Trừng phạt nàng trọn vẹn 30 năm. Để cho nàng tiếp nhận đủ loại hình phạt. Bây giờ còn muốn cho nàng tiếp nhận lục xúc nỗi khổ. Không khỏi quá đáng rồi. Hắn nhìn lướt qua lục đảo luôn hồi cửa lớn. Trong nháy mắt bắn ra một vệt kim quang. Bao bọc tải dương tử mạch trên thân. Dương tử mạch ánh mắt. Không khỏi có chút bao la mờ mịt. Lục tiêu nhiên thì là cười nhạt một tiếng. Đi thôi. Thật tốt làm người. Đời sau. Ngươi sẽ vinh hoa phú quý. Con cháu cả sành đường. Dương tử mạch thân thể mềm mại run lên. Lập tức hướng phía lục tiêu nhiên quỳ xuống lại. Lục đồng học. cảm ơn ngươi. Chờ nàng lại lần nữa ngầm đầu thời điểm. Lục tiêu nhiên đã không thấy. Trung quanh đã khôi phục như thường. Trên cầu nải hà. Lại lần nữa bắt đầu chảy động. Dương tử mạch. Đến ngươi. Nắm chặt uống xong mạnh bà thang. Ngươi hiếp sau muốn phát đạp. Dương tử mạch hướng phía bốn phía nhìn một cái. Tìm không được lục tiêu nhiên thân ảnh. Đành phải khẽ thở dài một tiếng. Uống xong mạnh bà thang. Mặc dù nàng không biết lục tiêu nhiên đến cùng vì cái gì có thể làm đến bước này. Thế nhưng. Nàng biết. Nàng vị bạn học này. Chỉ sợ đã biến thành một cái mười phần ghê gớm tồn tại. Lục tiêu nhiên kỳ thật cũng không tan biến. Chẳng qua là hắn che giấu tự thân. nhường Dương Tử Mạch không nhìn thấy hắn mà thôi. Phàm nhân thân thể. Đã định trước nhiều mài nhiều khó khăn. Hết thảy chỉ bởi vì bọn hắn vô pháp trường khống chính mình sinh mệnh. Bọn hắn liền là thần tiên cao cao tải thượng trong tay đồ chơi. Mặc cho các thần tiên sai bóp vò dẹp. Lục tiêu nhiên con ngươi khẽ động. Ánh mắt phá lệ kiên định. Hắn muốn trở thành trí cao vô thường nhất tồn tại. Hắn muốn trường khống vận mệnh của mình. Lục thánh nhân vừa mới thành thánh. liền tới ta địa phủ này quấy rối Không cảm thấy. Có hơi quá sao. Ngay tại lục tiêu nhiên đưa mắt nhìn Dương Tử Mạch rời đi thời khắc. Bên tai đột nhiên vang lên một đảo linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Hắn thu hồi tầm mắt. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh. Một đảo người mặc màu vàng, vàng nhạt quần lũa mỏng. Chân trần nha nữ tử. Bước liên tục nhẹ nhàng. Đang hướng phía chính mình đi tới. Dù chưa thấy đối phương tướng mạo. Vẹn vẹn xem một chân. Lục tiêu nhiên trong ấp. liền đủ để chiếu dõi ra đối phương mỹ lệ. Một cái nữ nhân xinh đẹp. Chân không nhất định là xinh đẹp. Nhưng một cái chân nữ nhân xinh đẹp. Người tuyệt đối sẽ xinh đẹp Khé ngầm đầu Tầm mắt cùng đối phương nhìn thẳng Một đảo mang theo một tia tức giận tầm mắt Cũng không biết nàng là tại tức giận chính mình can thiệp dương tử mạch chuyển thế Vẫn là tại tức giận chính mình nhìn chằm chằm chân của nàng xem Cũng hoặc là nói Là cảm giác mình thành thánh Mà nàng thiên địa này ở giữa vốn nên nên trước hết nhất thành thánh Người không có có thành thánh Thế nhưng khoan hãy nói Lục tiêu nhiên không có đoán sai Nàng gương mặt này Thật sự là tuyệt Lục tiêu nhiên trong đầu đát vô pháp Tìm tòi ra cái gì hình dung từ Chỉ có thể cảm khái một tiếng Nữ nhân này Ngoại trừ nữ hoa bên ngoài Xứng đáng thiên hạ đệ nhất Hoặc là nói Nàng có thể cùng nữ hoa Đặt song song đệ nhất ít nhất cho đến tận hôm nay Tại lục tiêu nhiên thấy nữ tử bên trong Không có người nào là có thể cùng nữ hoa cùng với nữ tử trước mắt so sánh so sánh Hậu thổ tiền bối thứ lỗi Hừ Đối phương mày liếu hơi nhiếu Hừ lạnh một tiếng Nhưng lại cũng không ngăn cản dương tử mạc chuyển thế đầu thai Vì vậy hẳn không có cái gì trở ngại ngươi vừa mới thành thánh Liền đến chỗ của ta Không biết có chuyện gì Cũng đừng nói ngươi là vị nữ nhân kia. Lục tiêu nhiên cười nhạt nói. Dĩ nhiên không phải. Nữ nhân kia chỉ là ta trước kia bằng hữu cũ. Đụng phải. Tiện tay tương trợ một thoáng mà thôi. Ta tới này bên trong. Là có một chuyện khác. Muốn cùng hậu thổ tiền bối thương lượng. Nói. Hậu thổ nhàn nhạt phun ra một chữ. Tựa hổ cùng lục tiêu nhiên thảo luận hứng thú không lớn. Lục tiêu nhiên cũng không khách khí Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến Ta chỗ này muốn cùng hậu thổ tiền bối làm một cái giao dịch Giao dịch này Cho dù là hồng quân lão tổ Cũng không có khả năng cho ngươi Hậu thổ ánh mắt khẽ động Chợt mở miệng nói Là giao dịch gì Nhường tiền bối thành thánh Nhàn nhạt một câu Trong nháy mắt nhường hậu thổ con ngươi co rụt lại Các ghi tờ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngươi chẳng lẽ là đang trêu đùa ta? Nếu là trêu đùa hậu thổ tiền bối, cũng không dám tới địa phủ. Nơi này là tiền bối địa bàn. Tại đây bên trong cùng tiền bối đánh, có thể là hết sức thua thiệt. Lục tiêu nhiên nói không sai. Thân hóa lục đảo hậu thổ, đủ để sánh vai thánh nhân, công đức vô lượng. Mà lại nàng trưởng khống địa phủ nhiều năm Đã sớm đem địa phủ hoàn mỹ lộn xộn tại trong tay của mình Dạng này hậu thổ Không có mấy người tại địa phủ bên trong đấu qua được Thế nhưng lục tiêu nhiên còn một chút không nói Cái kia chính là Người khác đánh không lại hậu thổ Hắn có thể đánh thắng được Hậu thổ mạnh hơn Tu Vi cũng cuối cùng chỉ có thể coi là thánh nhân Cũng không phải thánh nhân đỉnh phong Mà lục tiêu nhiên tu vi. Có thể là thực sự hốn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong tu vi. Chỉ kém tới cửa một cước. liền đủ để đi đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Nói trắng ra là. Hậu thổ cùng hắn. Đã không cùng đẳng cấp. Hậu thổ cao mày. Ánh mắt thì là gắt gao nhìn chầm chầm lộc tiêu nhiên mặt. Tựa hổ mong muốn từ trên mặt hắn. Nhìn ra một chút gì. Nhưng rất là tiếc nuối chính là Nàng cái gì cũng nhìn không ra Đây không phải nói lục tiêu nhiên biểu diễn giọt nước không lọt Mà là nàng nhìn không thấu lục tiêu nhiên tu vi Một cái tiểu học sinh Làm sao có thể làm được học sinh cấp 3 đề đâu Qua rất lâu Tựa hồ là hiểu rõ chính mình thật nhìn không thấu lục tiêu nhiên Nàng vừa rồi bé không thể nghe thở dài một hơi Tựa hồ là từ bỏ quan sát lục tiêu nhiên một dạng. Ngươi đi đi. Ta không muốn cùng ngươi làm giao dịch gì. Cũng không có gì có thể giao dịch với ngươi. Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Hắn nghĩ tới hậu thổ có thể sẽ cử tuyệt chính mình. Chỉ là không có nghĩ đến hậu thổ sẽ dùng cớ gì tới cử tuyệt chính mình. Giống hậu thổ dạng này trực tiếp cử tuyệt. liền cách lý do đều không nói. Đích thật là có chút phiền toái. Tổng không có thể làm cho mình đi cua nàng. Sau đó đi cửa sau A. Mà lại. Dùng thân phận của nàng cùng cao ngạo. Nàng đoán chừng cũng sẽ không để chính mình đi cửa sau. Lão A Di mặc dù là thành thục. Thế nhưng ngạo kiều dâng lên. Thật muốn chết. So tiểu cô lạnh còn khó quấn hơn gấp trăm lần. Không. Gấp một vạn lần. Tựa như rượu. Thời gian càng lâu càng say lòng người. Yên lặng sau một lát, lục tiêu nhiên trực tiếp mở ra tam nhất chân đồng, quét hình hậu thổ tin tức. Tam nhất chân đồng theo hắn tu vi tăng cường mà tăng cường, mà lại vĩnh viễn so với hắn thân thể hiếu thắng. Lục tiêu nhiên thực lực bây giờ là hốn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, mà tam nhất chân đồng, có thể nói, đã đủ để sánh vai hốn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Cái nhìn này nhìn sang về sau. Hắn liền trong nháy mắt hiểu rõ hậu thổ cự tuyệt chính mình nguyên nhân. Nguyên lai. Hậu thổ hóa thân lục đảo về sau. Từng ấy năm tới nay như vậy. Đã sớm tích lũy đại lượng công đức. Nhiều như vậy công đức. Đủ để cho nàng thành thánh. Nàng có khả năng chính mình thành thánh. Vì cái gì còn muốn cùng lục tiêu nhiên làm giao dịch đâu. Khẳng định sẽ cự tuyệt. Bất quá hát. Lục tiêu nhiên lại từ trong đó Thấy được mặt khác một tia chuyện ẩn ở bên trong Có chút không thích hợp Hậu thổ rõ ràng có khả năng thành thánh Nhưng lại không có có thành thánh Lại thêm trước đó Vượng Tài cũng đã nói Trong tam giới Ngoại trừ ba các địa phương Hoàn toàn không có bị hồng quân lão tổ trưởng khống bên ngoài Còn có liền là hồng hoang cùng lục đảo bên trong Có bộ phận còn sót lại Nói cách khác, hậu thổ nhưng thật ra là tại kháng cử hồng quân lão tổ. Nàng không muốn trở thành thánh nhân, biến thành thiên đảo khôi lỗi. Thế nhưng, nàng tu hành biện pháp, chủ yếu là dùng công đức, mà không phải quy tắc chi lực. Cho nên nói, nàng mong muốn tu luyện, không phải thánh nhân, mà là Đại La Kim Tiên. Khi biết ý nghĩ của nàng về sau. Lục tiêu nhiên khóe miệng Hơi hơi nâng lên Hắn biết Hậu thổ đã chạy không thoát lòng bàn tay của mình Lời không cần phải nói như thế tuyệt đối Ta muốn ngươi có Mà lại đối ngươi mà nói Cũng không tính là gì Mà lại Ta có ngươi mong muốn Hậu thổ lườm lục tiêu nhiên liếc mắt Cũng lơ đính Không cần thừa nước đục thả câu Có cái gì Nói thẳng chính là Đã ngươi không muốn trở thành thánh Cái kia Hốn nguyên đại la kim tiên Ngươi có muốn hay không Lời vừa nói ra Hậu thổ cái kia nguyên bản cẩn thận cao ngạo vẻ mặt Trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc lên Ngươi có ý tứ gì Lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng mà đứng Không nữa như trước đó như vậy khách sáo Đối phó này loại ngạo kiều lão bà Có đôi khi, thân sĩ kém xa hiện ra chính mình thực lực cường đại tới càng hữu hiểu một chút. Cảm nhận được lục tiêu nhiên đột nhiên cải biến khí thí. Hậu thổ đồng dạng là chấn động trong lòng. Thật mạnh khí tức. Ngươi vừa mới vừa thành thánh. Ngươi làm sao lại có cường đại như vậy khí tức? Không đúng. Khí tức của ngươi. so bất kỳ một cách nào thánh nhân cũng muốn càng mạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải trên kim ngao đảo cách kia thánh nhân Ngươi đến tổt cùng là ai Hậu thổ một ngay cả phát ra mấy đảo truy vấn Lục tiêu nhiên khóe miệng hơi hơi nâng lên Hắn biết Hậu thổ tâm loạn Ta là ai không trọng yếu Ta biết Ngươi rõ ràng có khả năng thành thánh Lại chậm chạp không muốn thành thánh Chắc hẳn Là không muốn trở thành hồng quân khôi lỗi A Đã như vậy Vậy ngươi khẳng định là muốn trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Ta có thể cho ngươi trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Hậu thổ hơi hơi nắm chặt nắm đấm Ngắn ngủi trong trước mắt Lục tiêu nhiên thế mà liền xem thấu nàng tất cả ý nghĩ Gia hỏa này Thật là đáng sợ Mà lại Đáng sợ hơn chính là Hắn giờ này khắc này khí thí Cái này khí thí Đã không chỉ là thánh nhân ngũ lục trọng đơn giản như vậy. Hắn đã chỉ sợ đã đạt đến thánh nhân chi cảnh hậu kỳ. Thậm chí là cảnh giới đại viên mãn. Mà lại trọng yếu nhất là. Hắn không phải thánh nhân. Cái kia chính là nói. Hắn là hốn nguyên đại la kim tiên. Giờ khắc này. Hậu thổ cả người nhịp tim. Đều bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên.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 Từ Hồng Mông Giảng Đạo Đến Tây Du Lượng Kiếp kết thúc Tam giới biến thành thiên đạo bên dưới Liền không khả năng có người lại đột phá đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên Nàng hậu thổ sớm là có thể trở thành thánh nhân Sở dĩ một mực chậm chạp không có nhập thánh Vì chính là tìm kiếm được cái kia một tia thời cơ Để cho mình có thể đột phá đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên Đáng tiếc cái mục tiêu này Một mực không có thực hiện Mà bây giờ, có người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói cho nàng, có thể trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Mà lại đối phương vẫn là dùng hốn nguyên đại la thân phận của kim tiên tới cùng với nàng nói chuyện với nhau. Nàng thật vô pháp cự tuyệt. Bất quá. Nàng còn tính là lý trí. Người có thể cho ta cái gì? Để cho ta tiến sai đến hốn nguyên đại la kim tiên. Lục tiêu nhiên cười cười. Chầm rãi mở ra trong tay. Một đạo tản ra sáng trói vầng sáng. Cùng với vô thượng uy nghiêm tử khí. Đột nhiên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hồng mông tử khí. Hậu thổ tại chỗ nghẹn ngào gào lên dâng lên. Một đôi mắt hạnh trợn thật lớn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lục tiêu nhiên. Thậm chí hồ. Trong trước nhoáng này. Nàng đều có loại mong muốn bên trên đến cướp đoạt hồng mông tử khí xúc động. Dù sao đây chính là hồng mông tử khí. Đừng nhìn nó chỉ có một đảo. Thế nhưng trên thực tế. Nó có lực lượng. Vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Phải biết. Một đảo hồng mông tử khí. Liền có thể sáng tạo ra một cái thánh nhân A. Bất quá. Nàng bản năng. Vẫn rất tốt khống chế được nàng. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì. Lục tiêu nhiên có thể là hốn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thực lực. Cùng hắn đánh. Đoán chừng chính mình sẽ bị hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Một vạn năm đều không bò dậy nổi loại kia. Hít thở sâu một hơi về sau. Sắc mặt nàng nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi mong muốn dựa dẫm vào ta được cái gì. Một bộ phận người tại lục đảo luôn hồi bên trong ấm ký. Không nhiều, cũng là hơn 3.000 người. Đối ngươi mà nói, hẳn là rất dễ dàng một sự kiện. Ngươi muốn bắt một đảo hồng mông tử khí. Cùng ta đổi hơn 3.000 người tại lộc đảo luôn hồi bên trong ấm ký. Hậu thổ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cho nên lại hỏi một lần. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta a Khoản giao dịch này, ngươi lớn thua thiệt à. Lục tiêu nhiên thì là gật gật đầu Ta lửa ngươi có ý nghĩa gì Thua thiệt không lỗ Cũng không là muốn xem thị trường giá thị trường Còn phải xem đối cá nhân mà nói giá trị Đối với hắn mà nói Ly ca này chút đồ tử đồ tôn Đều là đi theo chính mình một đường đi tới thân nhân So sánh so sánh mọi người sinh mệnh Một đảo hồng mông tử khí Tại hắn nơi này Tự nhiên là không tính là gì Đương nhiên Vấn đề trọng yếu nhất là Hắn không thiếu hồng mông tử khí Tu luyện hồng mông trí tôn công về sau Hắn sẽ dần dần sinh ra rất nhiều hồng mông tử khí Mà lại coi như là hiện tại Trong cơ thể hắn hồng mông tử khí Cũng không ít Không quan trọng một đạo hồng mông tử khí Hắn vẫn là giao dịch lên Mà lại Tìm hậu thổ giao dịch Hắn cũng không sợ Bởi vì hậu thổ bản thân liền muốn trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Hắn cũng không sợ hậu thổ phản bội chính mình Đi nói cho Hồng Quân Điều này cũng đúng Hậu thổ trầm tư một lát Chợt đưa tay nói Nắm danh sách trước cho ta xem một chút Lục tiêu nhiên đưa tay điểm ra một vệt kim quang Kim quang trong nháy mắt hóa thành một đảo danh sách Đi vào hậu thổ trước mặt Hậu thổ vừa nhìn lướt qua Tay cổ lắc một cái Hơi ghém không có nắm danh sách cho lục tiêu nhiên hất ra Danh sách này bên trên người đầu tiên liền là ma thần La Hầu Nói đùa cái gì La Hầu cái kia đều nhân vật gì rồi Đây chính là cùng Hồng quân có thể đánh đồng được a Hồng quân nàng đều đánh không lại Còn muốn để cho nàng trưởng khống La Hầu ấm ký nàng cũng là muốn có nàng lại có thể tư cách sao sau đó hậu thổ lại hướng phía phía dưới nhìn lướt qua khuôn mặt nhìn không được lại lần nữa hung hăng co gấ một thoáng Nguyên Phượng đây cũng là kẻ hung hãng a thực lực không kém gì la hầu a phía dưới một cách vẫn còn bình thường một chút điểm tôn ngộ không cái thứ tư cũng không phải cái tiểu nhân vật khai thiên kiếm Cái thứ năm cổ thiên huyền nữ. Cái thứ sáu thí thần đao. Cái thứ bảy tổ long. Lại là một cái siêu cấp ngoan nhân. Cái thứ 8 minh hà lão tổ. Thứ 9 hình thiên cũng là vượt quá hậu thổ ngoài ý liệu. Đằng trước cái kia tổ long. Mặc dù là long tổ chi tổ. Thế nhưng đến tiếp sau chuyển sinh. Đã từng làm qua vô tục nhất mạch cường giả. Cứ tính toán như thế đến. Trong này liền có hai cái vô tộc đồng bào. Đến mức những người khác. Cũng không có gì quá mức đáng giá để ý. Đều là một chút người bình thường. Hậu thổ chợt mở miệng nói. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Mấy người này bên trong. Ta chỉ có hình thiên cùng cửa thiên huyền nữ giấu ấm sinh mệnh. Những người khác đều không có. cửu thiên huyền nữ là bởi vì tại ta chỗ này chuyển thế đầu thai qua. Mà hình thiên. Thì là bởi vì là vô tục quan hệ. Trên tay của ta có vô tục giấu ấm sinh mệnh. Như thế ít như vậy. Lục tiêu nhiên không nhịn được nhếu mày tới. Hắn tới trao đổi đã hết sức thua lỗ. Kết quả chỉ có thể có trong đó hai cái. Làm ăn này hết sức không có lời A. Mạng người khác ấm ký ở đâu? La hầu ta không cách nào biết được. Nguyên phượng giấu ấm sinh mệnh. Hẳn là tại nguyên phượng ngã xuống chỗ. Thế nhưng cái chỗ kia, liền hồng quân đều không thể tùy tiện bước chân. Ngươi cũng chưa chắc có thể tiến vào. Tôn Ngộ không giấu ấm sinh mệnh tại Hoa Quả Sơn. Khai Thiên Kiếm cùng Thí Thần Đao bản thân liền không có sinh mệnh ấm ký. Tổ Long giấu ấm sinh mệnh. Tại Tứ Hải Long tục trong tay. Minh Hà Lão Tổ giấu ấm sinh mệnh tại Tu La Huyết Hải. Thì ra là thế. Vậy ngươi bây giờ còn muốn giao dịch sao? Hậu thổ vẻ mặt Thoáng có chút khẩn trương Dù sao Khả năng này là nàng này cả đời Duy nhất một lần có cơ hội lấy được hồng mông tử khí Bất quá còn tốt Lục tiêu nhiên nhẹ gật đầu Như cú lựa chọn giao dịch Lục tiêu nhiên cũng không có cách nào Bởi vì coi như mà kể cách khác người Lão ngũ ra Cát tử quỳnh Cùng lão cửu tô linh vũ dấu ấm sinh mệnh Cùng với rất nhiều tam đại đệ tử giấu ấm sinh mệnh. Cũng đều tại hậu thổ trong tay đâu. Lục tiêu nhiên khả năng ngồi nhìn mặt kệ Thấy lục tiêu nhiên đáp ứng. Hậu thổ cũng xem như thở dài một hơi. Khóe miệng hơi hơi nâng lên. Sau đó trong nháy mắt bắn ra một vệt hào quang. Đem ra các tử quỳnh. Tô Linh Vũ đám người dấu ấm sinh mệnh giao cho lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên thì là đem trong tay hồng mông tử khí. Giao cho hậu thổ. Bất quá. Trước lúc rời đi. Hậu thổ thì lần nữa mở miệng nói. Chờ một chút. Lục tiêu nhiên dừng bước. Nhìn lướt qua nàng. Hậu thổ thì lần nữa mở miệng nói. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là ai. Làm sao lại tu luyện mạnh như vậy. Thế nhưng. Ngươi hẳn là cùng hồng quân là địa ạc. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Nếu như thế. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Cùng ta liên minh. Lục tiêu nhiên mang theo tán thưởng nhìn xem hậu thổ. Không thể không nói. Nữ nhân này thật là có chút đầu ấp. Nàng theo chính mình cho nàng cái kia một phần trong danh sách. liền nhìn ra một chút chuyện ẩm ở bên trong. Biết mình không phải người bình thường. Cho nên sớm đã nói ghét minh. Mong muốn tài chính mình đối kháng Hồng quân bên trong. Chiếm lấy một một chút chỗ tốt. Đương nhiên. Nàng cũng không biết mình tu vi đến cùng có nhiều ít. Đến cùng phải hay không Hồng quân đối thủ. Thế nhưng ít nhất có một chút. Chính mình cùng Hồng quân đối địch là sự thật không thể chối cãi. Đã như vậy. Trước cùng mình kết minh. Một khi Hồng quân lạc bại. Nàng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mà Hồng quân nếu như không có lạc bại. Nàng cũng có thể trực tiếp lựa chọn dùng công đức thành thánh. Dâng lên địa phủ lộc đảo. Đến lúc đó Hồng quân hẳn là cũng sẽ không giết nàng. Bất quá nha. Cùng nàng kết minh cũng có thể. Bởi vì cái gọi là có việc đồng minh làm. Không có việc gì. Ân. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó có phiền toái thời điểm. Để cho nàng trên đỉnh. Nhiều ít có thể ra một chút lực. Đó là đương nhiên tốt. Nương nương nguyện ý cùng tiệt giáo kết minh. Là tiệt giáo vinh hạnh. Nếu là tương lai diệt hồng quân. Ta đảm bảo. Nhất định có vưu tộc một phiến thiên địa. Sống còn không có làm. Trước tới một cách ngân phiếu khống. Ngược lại vưu tộc khẳng định là có một mảnh thiên địa. Thế nhưng thiên địa này là thuộc về người nào trưởng khống. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Bởi vì Khương Thái Huyền cũng là đại vưu chuyển thế A. Khương Thái Huyền đồng dạng có tư cách làm vu tộc trưởng khống giả. Hấp hấp. Đạt được lục tiêu nhiên hứa hẹn. Mặc dù biết là ngân phiếu khống. Nhưng hậu thổ cũng là mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Cái kia liền đa tạ lục đảo hữu. Người trưởng thành ở giữa trao đổi. Lẫn nhau đều là ngầm hiểu. Chỉ có lợi ích được mất. Tư tình giả ý. Nào có cái gì chân tình thực lòng. Đều là gặp dịp thì chơi. Chơi đùa mà thôi. Cuối cùng xem ai mạnh. Người nào lớn. liền nghe người nào. Hai người ghét minh về sau. Lục tiêu nhiên quay người rời đi. Mà khi lục tiêu nhiên trở lại kim ngao đảo về sau. Nhất thời thấy một cố cường đại khí tức. Bắt đầu ập vùa. Cái này khiến lục tiêu nhiên vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Cái này khí tức. Là ly ca. Đáng chết. Ly ca trước đó liền đã đạt đến Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong Tu Vi rất lâu. Chỉ là bởi vì chính mình không có đột phá đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Cho nên mới vô pháp tăng lên tới hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Bây giờ. Chính mình sau khi đột phá. Hắn đã không bị hạn chế. Giải khai hạn chế về sau Theo trong cơ thể hắn năng lượng càng ngày càng nhiều Càng ngày càng nhiều Cố mà rốt cục áp chế không nổi Bây giờ cuối cùng muốn đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới Thế nhưng hốn nguyên đại la kim tiên sự tỉnh Tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần Vân ly ca cũng là đem hết toàn lực áp chế đối phương Đồng thời Lấy ý niệm điên cuồng câu thông lộc tiêu nhiên Sư tôn, nhanh, mau trở lại Ta sắp không chịu được nữa Ta không xong rồi Thật không xong rồi Ta đến cực hạn Hắn hiện tại liền mảy may tu Vi đều không dám động Cho dù là dạng này Đều không thể áp chế trong cơ thể mạnh mẽ Tích lũy đắt lâu năng lượng Nếu như lại sử dụng tu Vi Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ như bãi đây Điên cuồng bùng nổ Đến lúc đó, sẽ phải nhường Hồng Quân biết. Ngay tại cái kia một khắc cuối cùng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lục tiêu nhiên cuối cùng kịp thời đem Vân Ly Ca thu hồi bên trong tiểu thế giới. Hắn chân trước vừa mới vừa đem Vân Ly Ca thu nhập bên trong tiểu thế giới. Sau một khắc, Vân Ly Ca liền không cách nào lại áp chế tu vi của mình. Toàn bộ năng lượng đều tại đây trong trước mắt. Điên cuồng bảo phát đi ra. Oanh, nương theo lấy toàn bộ thế giới một hơi hơi rung động. Tuyên cáo Vân Ly Ca tu vi. Cuối cùng đột phá hốn nguyên đại la kim tiên. Lục tiêu nhiên cùng Vân Ly Ca. Cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Lẫn nhau xoa xoa mồ hôi chán. Trước mắt còn không phải cùng Hồng Quân ngã bài thời điểm. Tùy tiện nhường Hồng Quân biết mình nổi tình. Là tối kỷ bên trong tối kỷ. Bây giờ Vân Ly Ca cuối cùng đột phá hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng đại biểu cho tiệt giáo. Nâng cao một bước. Hoàn mỹ. Lục tiêu nhiên đem Vân Ly Ca tử tiểu thế giới phóng suốt. Vân Ly Ca che giấu tử thân khí tức. Cho dù là hồng quân. Cũng không cách nào thăm dò Vân Ly Ca tồn tại. Hắn lập tức hướng phía lục tiêu nhiên khom người bái thật sâu. Đa tả sư tôn. Nếu như không phải sư tôn.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ mười lăm? Trường 447 còn nhớ rõ sao ngươi đã từng là cái dám yêu dám hận người. Không cần đa lễ. Ngươi bây giờ là đệ tử của ta. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Sư phó chức trách. Không phải là dạy bảo đệ tử sao? Sư tôn. Vân ly ca hút mắt có chút ứng đỏ. Nhưng lục tiêu nhiên có thể không có thời gian cùng hắn quá nhiều lập dị. Ngươi bây giờ mặc dù đã là hốn nguyên đại la kim tiên Thế nhưng còn chưa đủ mạnh Hồng quân tỏa hạ vài vị thánh nhân Đều là nhiều năm thành thánh Tu Vi hoàn toàn không phải thánh nhân nhất trọng Bằng vào cho ngươi mượn hốn nguyên đại la kim tiên Tu Vi Còn chưa đủ để lay động đến bọn hắn Nếu như ta cùng Hồng quân giao thủ Ngươi không có thể đối giao bọn hắn mà nói Trận này cầm Chúng ta như cũ không có hy vọng chiến thắng. Vân ly ca gật gật đầu. Ta biết. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất. Nắm tử thân tu vi. Tăng lên tới hốn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Lục tiêu nhiên rất là vui mừng. Trong nháy mắt bắn ra một đảo hồng mông tử khí. Không trong mây ly ca trong cơ thể. Hồng mông tử khí. Đồ tốt. Vân Ly Ca liếc mắt liền nhận ra lục tiêu nhiên cho hắn là hồng mông tử khí. Dù sao lúc trước, hắn ở trong hốn đồn, đã từng tu luyện ra qua hồng mông tử khí. Đối hồng mông tử khí mạnh mẽ, Vân Ly Ca thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Không sai. Chính là hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Luyện hóa hồng mông tử khí về sau. Tu vi của ngươi. Hẳn là sẽ tăng tốc tăng lên. So tu luyện hốn độn chi lực. Phải nhanh chóng hơn rất nhiều. Đa tả sư tôn. Để tử nhất định ra roi thúc ngựa. Nỗ lực tu luyện. Còn có một chuyện khác nói cho ngươi. Dấu ấm sinh mệnh của ngươi. Ta không có tìm được. Trừ cách đó ra. Vô hà. Thiên nguyên. Không thấy cùng thái huyền dấu ấm sinh mệnh. Ta cũng đều không có tìm được. Ta trước đó liền đã đoán được lại là kết cục này. Hồng quân lão cậu năm đó. Nắm ta sát lục lực lượng cùng nguyên thần của ta tách ra. Cũng đánh tan nguyên thần của ta. Khiến ta tải mấy cái nguyên hồi về sau. Chuyển thế đầu thai. Thế nhưng. Sát lục lực lượng là đại đạo lực lượng bên trong một loại. Hắn coi như là nắm trong tay thiên đạo. Cũng không có khả năng diệt được sát lục lực lượng. Chỉ có khả năng. Đem giết lục lực lượng. Đánh vào một cây nào đó ta không biết. Cũng không cách nào cảm ứng địa phương. Mà tính mạng của ta ấm ký. Cũng bị giấu ở sát lục bên trong. Muốn một lần nữa tìm tới tính mạng của ta ấm ký. Đoán chừng muốn đánh đảo Hồng Quân mới được. Cũng may những sư huyên để khác giấu ấm sinh mệnh. Hẳn là đều tương đối dễ dàng tìm tới. Tính mạng của ta ấm ký không nóng này. Vẫn là trước tiên đem sư để các sư mùi dấu ấm sinh mệnh tìm tới lại nói. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Ngươi có thể minh bạc chuyện này tốt nhất. Đi thôi. Rõ. Vân ly ca lui ra tu luyện về sau. Đợi lục tiêu nhiên trở lại đại điện bên trong. La Dương liền lập tức đem gần nhất tam giới tình báo giao lên. Lục tiêu nhiên thần miệng quét qua. Liền đem tất cả tin tức. Toàn bộ thu nạp. Hắn dự liệu không có sai. Tại hắn khôi lỗi tuyên bố đón lấy lượng kiếp về sau. Toàn bộ trong tam giới. Mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh. Trên thực tế. Sớm đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất chịu khó có ba cái thế lực. Đứng mũi chiều sao. Liền là siêu giáo nguyên thủy thiên tôn. Mặc dù hắn bộ phận đệ tử đắc ý Đều đã phản giáo tiến vào Linh Sơn Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Dưới tay hắn như cũ có đảo hành siêu sâu đệ tử Ví như Nam Cực Tiên Ông Thái ốc Trân Nhân Ngọc Đỉnh Chân Nhân Mật Báo Nghe Đồn Nguyên Thủy Thiên Tôn Gần nhất đã đem bọn hắn một lần nữa Chiều tập hồi trở lại Ngọc Hư Cung Nhiều ngày chưa ra Hiển nhiên là có khả năng mong muốn đem nhóm này trong các đệ tử. Bồi dưỡng được tới một vị thánh nhân. Thậm chí là nhiều vị thánh nhân. Thứ hai là Linh Sơn. Nghe nói Linh Sơn muốn nâng làm một lần vạn Phật Triều Tông Đại Hội. Cái này vạn Phật Triều Tông Đại Hội. Trên thực tế liền là nhường đại thiên thế giới hết thảy đệ tử Phật Môn. Đem tín ngưỡng lực. Toàn bộ đều chuyển vận cho Như Lai. Like. Cũng chính là trước đó tiệt giáo phản đảng. Đa bảo đảo nhân. Như Lai Tu Vi thâm bất khả trắc Thậm chí so tứ ngữ Tu Vi còn cao hơn nữa một bậc. Có thể nói là hiện thời trong tam giới. Tu Vi tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại. Cái này vạn Phật triều tông đại hội. Cũng không phải lần đầu tiên tổ chức. Mỗi vạn năm sẽ nâng làm một lần. Đại lượng thu thập tín ngưỡng lực. Trên thực tế. Nếu như không phải này mấy lần vạn Phật Triều Tông Đại hội tổ chức Lấy cỡ nào bảo thực lực Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy Đi đến như thế nghịch thiên mức độ Phải biết Như bị chuẩn để thu phục khổng tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên Thiên Đình Phong Thần Lượng Kiếp thu phục Triều Công Minh Vân vân Đều là thực lực đủ để dễ dàng nghiền ếp hắn tồn tại Thậm chí trước kia Khổng tuyên còn được xưng là thánh nhân phía dưới đế nhất người. Mà tại đa bảo đầu phục Phật giáo vài vạn năm về sau. Hắn đã đã vượt ra mặt khác hết thầy thánh nhân phía dưới người nổi bật. Trở thành đúng nghĩa thánh nhân phía dưới đế nhất người. Xem ra Phật giáo là muốn đem hắn bồi dưỡng thành Tây Phương giáo vị thánh nhân thứ ba. Trên thực tế. Lục tiêu nhiên trong lòng đều rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn chuẩn đề ở giữa. Khẳng định có cấu kết Có giao dị Bằng không Dùng tính tình của hắn Lại làm sao lại bỏ mặt chính mình những cái kia đồ đệ Tiến vào Phật giáo Hắn trong lòng xem chừng Xuyên giáo cùng Phật giáo Vô cùng có khả năng hợp lại Nếu như đối phương thánh nhân số lượng gia tăng lời Chính mình liền phải đề phòng một chút Dù sao nhiều mấy cái thánh nhân Cũng không phải đùa giỡn Hắn có khả năng không sợ. Có thể các đệ tử đâu. Một phần vạn tại hắn cùng Hồng Quân đang đánh thời điểm. Thánh nhân khác. Đánh lén đệ tử của mình làm sao bây giờ. Lần này bên ngoài. Còn có một cách tương đối hưng phấn liền là Hảo Thiên. Hắn bị lục tiêu nhiên xếp tại cuối cùng. Chỉ là bởi vì thực lực của hắn. Bối cảnh. So sánh so sánh mấy người khác. Càng yếu một ít mà thôi. Hắn mặc dù là hồng quân đồng tử, có thể là hồng quân liền đối với mình thân truyền đệ tử, đều có thể tùy thời trở mặt, chứ đừng nói là một cái đồng tử. Cho nên hắn tại hồng quân nơi đó, căn bản không chiếm được một một chút chỗ tốt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới là muốn trở thành nhất thánh một cái kia. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn thành thánh, liền có tư cách Cùng mấy vị khác thánh nhân khiếu bản. Bằng không. Hắn này cái gọi là tam giới trung chủ. liền vĩnh viễn chỉ có thể là một chuyện cười. Tổng thể tới nói. Lục tiêu nhiên địch không ít người. Thế nhưng hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi. Sợ cũng vô dụng thôi. Trước hết để cho khôi lỗi tiếp tục kéo lấy. Chỉ cần khôi lỗi không làm cái gì động tác lớn. Lượng kiếp liền dậy không nổi. Lượng kiếp dậy không nổi Chính mình liền có nhiều thời gian hơn đi tu luyện Lại cho mình nhiều một chút chút thời gian Thực lực của chính mình đều có thể thu được biến hóa nghiêng trời lệch đất Bất quá Nhưng lục tiêu nhiên thấy tương đối cao hưng chính là Tại gần nhất tình báo trong báo cáo Hắn thế mà thấy được không ít vô danh tông nhị đại đệ tử Ví như long cuồng Nghe nói hắn vừa mới được phong làm bát bộ thiên long một trong Đứng hàng Phật Đà Tôn giả này đã thoát ly Linh Sơn thấp nhất tầng thứ tiên Phật, trở thành ban lãnh đạo. Mặc dù chỉ là một cách nhỏ không đáng chú ý hạt vừng lớn tồn tại, nhưng như cũ là tiến bộ rất lớn. Dù sao một mình hắn tại bên ngoài cũng không dễ dàng. Lại đến một bước, hắn nhưng chính là La Hán. Cái kia chính là thuộc về Linh Sơn trung tầng. Trừ cái đó ra, còn có đệ tử khác. Cũng đều rất có thành tích. Ví như hòa phượng. Nghe nói hiện tại đã trở thành Tây Vương Mấu. Tòa giá. Có thể không nên xem thường một tòa giá thân phận. Tây Vương Mấu tòa giá đó cũng đều là đi qua tầng tầng tuyển bạc. Không biết bao nhiêu phượng hoàng huyết mạch. Cùng một chỗ tranh đoạt. Đi qua đa trọng khó khăn. Từng bước một. Mới có thể trở thành Tây Vương Mấu tòa giá. Mà ngồi giá là tiếp cận nhất Tây Vương Mấu tồn tại. Nghe nói. Liền Tây Vương Mấu mùi thơm cơ thể đều có thể nghe được. Cứ như vậy. Tây Vương Mấu còn có cái gì bí mật có thể nói. Nàng tùy thời tùy chỗ tình báo. Gặp người nào. Nói cái gì lời. Thậm chí có cái gì đặc thù yêu thích. Hỏa phượng đều có thể biết rõ rõ ràng ràng. Nếu là lại để cho hỏa phượng thổi một chút bên gối gió. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể cho thiên đình tạo thành trọng đại tai họa. Đến mức những đệ tử khác, lục tiêu nhiên đều nhất nhất nhớ ở trong lòng. Những đệ tử này, chờ đến chính mình chân chính xuất quan thời điểm, thức giấy tác dụng đã có thể không tầm thường. Hít thở sâu một hơi, lục tiêu nhiên bắt đầu tiến vào minh tưởng bên trong. Tiếp tục bắt đầu tu luyện trí tôn hồng mông công. Hắn cần tu luyện được càng nhiều hồng mông tử khí Dạng này mới có thể để các đệ tử của mình Có đồ vật luyện hóa Hiện nay Toàn bộ tam giới đều bị hồng quân nắm trong tay Hồng quân nhường quy tắc chi lực Tràn ngập toàn bộ trong tam giới tuyệt đại bộ phận địa phương Mong muốn tu luyện hốn độn chi lực rất khó Các đệ tử tại tu vi đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên về sau Chỉ có hồng mông tử khí Mới có thể đổ tăng lên trên diện rộng tu vi của bọn hắn. Cùng lúc đó. Thiên cùng. Thiên lao chỗ sâu. Gặp qua ba hố biển xếp đại thần. Lui ra đi. Ta đơn độc cùng phụ thân ta nói chuyện một chút. Vâng. Phòng giữ thiên lao thiên binh hết sức có nhắn lực sức lực. Lý tình mặc dù bởi vì xúc phạm thiên điều. Bị đánh vào trong thiên lao. Thế nhưng bọn hắn cũng không có làm cái gì bất kính sự tình. Nên tôn kính vẫn phải tôn kính. Nhà tù là sạch sẽ nhất. Đồ ăn là tốt nhất. Liền trong ngày thường tại trong phòng giam. Nghĩ ra tới đi một chút. Chỉ cần không bước ra thiên lao. Bọn hắn đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Không có cách. Người nào để người ta có ba đứa con trai tốt đâu. Cái khác không nói nhiều. Liền vẻn vẹn nói trước mắt cái này ba hú biển sẽ đại thần na cha. Liền không có mấy người dám chọc. Cái này là quyền lợi mang tới chỗ tốt. Còn nữa nói. Lý tỉnh vốn là vì thiên đình đỉnh cấp cao thủ một trong. Cũng là ngọc đế nhiều năm tâm phúc. Người ta nói không chừng thế nào thiên liền quan phục nguyên chức. Đến mức cho lý tỉnh ra hình tra tấn phạt. Nói đùa. Bọn hắn tình nguyện để cho mình chịu hình. Cũng không muốn đi trêu chọc lão tổ này tung. Một phần vạn làm cây không tốt. Đó cũng không phải là cả nhà chết sạch Cái kia là chân chân chính chính hình thần câu diệt Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh a Na cha chậm rãi dậm chân Đi vào phụ thân cửa nhà lao trước Nhìn xem phụ thân tại phòng giam bên trong ngồi xếp bằng Hai mắt nhắm nghiền Không khỏi khe khe thở dài Phụ thân Ngày sao phải khổ vậy chứ Hương tử nha mặc dù là chúng ta đã từng thừa tướng Thế nhưng hắn hiện tại bất quá là một cái tên mà thôi. Hắn đã sớm hóa thành cho tàn. Liện cảnh bá đều không có còn lại. Bề hạ nói. Chỉ cần ngài chiêu. Hắn liền miễn trừ đối với ngài hết thầy trừng phạt. Nhưng ngài quan phục nguyên chức. Bây giờ tiệc giáo tân thánh nhân suốt thí. Hồng quân đảo tổ. Mở thứ sáu lượng kiếp. Ngài hẳn là sớm đi ra tới. Làm việc cho thiên đình Mà không phải tránh ở trong thiên lao hưởng thanh nhàn. Lý tỉnh trầm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua na cha. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt đau lòng. Một vệt bi thương. Còn có từng tia bất đắc dĩ. Hài tử. Ngươi bây giờ. Đã không đáng ta thổ lộ nửa chữ. Đã từng ngươi. Dám yêu dám hận. Lòng mang chính nghĩa. Ngươi cho rằng sai sự tình.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 15. chương 448 thánh nhân chấp cờ. Người ta đều làm quân cờ. Phụ thân. Thật không có chỗ thương lượng sao. Lý tỉnh đã không đáp lời nữa. Na cha cuối cùng thăm thắm thở dài. Quay người rời đi. Hắn lo lắng phụ thân. Lại lại không thể làm gì. Bởi vì hắn là hảo thiên hạ thần. Là thiên đình tam đàn hải hội đại thần. Hắn không thể làm ra vi phạm thiên đình sự tình tới. Mới vừa đi ra thiên lao. Nơi xa đâm đầu đi tới một đảo thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy lông vàng. Người khoác tơ vàng áo cà xa. Một thân Phật quang mở mịt. Na cha hai mắt tỏa sáng. Lập tức tiến lên. Hầu tử. Ngươi đến rồi. Nhưng mà đối phương lại chẳng qua là lạnh lùng dựng thẳng lên một trường. A-di-đà Phật. Rất lâu không thấy Tam đàn hải hội đại thần gần đây được chứ Na cha nộ cười trên mặt Qua trong giây lát ảm đám đi Lại lại như thế Từ từ năm đó Tây du lượng kiếp bên trong Thật giả Mỹ hầu vương một khó về sau Hắn cái này tốt nhất bản thân Liền khiến cho hắn càng ngày càng xem không hiểu Bao nhiêu năm qua đi Dương tiến cúng thí Lôi chấn tử cúng thí Đến bây giờ, liền tôn hầu tử cũng là như thế Bọn hắn đều tải thành tiên thành Phật về sau. Mất đi nguyên bản máu nóng phương cương tính cách. Cũng mất đi yêu hận hỉ nộ. Càng thậm chí hơn, trước đây ít năm. Bởi vì tiểu bạc long say rượu thất ngôn. Xúc phạm Linh Sơn điều luật. Bị Linh Sơn phái binh truy sát. Tôn ngộ không thân là truy sát chỉ huy sứ. Vậy mà nhìn tận mắt Tiểu Bạch Long bị linh sơn một đám Phật đà. Đánh hồn phi phách tán. Còn có sa tăng. Chư bát giới. Liền luôn luôn nhất tuân theo pháp luật. Tuân thủ kỷ luật thanh quy. Không dám vượt qua giới hạn đường tam tàng. Đều vì thủ hộ Tiểu Bạch Long mà ngã xuống. Nhưng na cha nhớ mang máng. Ngày đó. Tôn ngộ không trên mặt. Không có một chút tình cảm gần sóng. Giống như đối đãi một kiện không có quan hệ gì với chính mình sự tình khẩn yếu một dạng. Na cha cũng nhớ kỹ. Ngày đó. Tôn ngộ không rõ ràng đang ở trước mắt. Sa tăng tài sắp gặp tử vong thời khắc. Lại hướng phía hoa quả sơn phương hướng hò hét một tiếng đại sư huyên. Hắn nhìn trước mắt hầu tử. Lần nữa mở miệng nói. Đấu chiến thắng Phật. Hôm nay tới đây vì sao? Bần tăng chịu Phật tổ tên. Đến đây dẫn độ ta Linh Sơn một vị phản bội chạy trốn La Hán. Hồi Linh núi chịu hình. Na cha gật gật đầu. hắn biết. Gần nhất thiên đình bắt một cái phản bội chạy trốn La Hán. Nghe nói là cùng thế gian nữ tử yêu nhau. Xúc phạm Linh Sơn luật pháp. Hầu tử. Chờ một lúc làm xong. Có sảnh đi ta trong phủ uống một chén sao? Không thể. Bần Tăng chính là người trong Phật môn. Có thanh quy giới luật. Không tiện uống rượu. Vậy được rồi. Ngày sau có cơ hội. ngươi ta tái tụ. A-di-đà Phật. Cáo tử Đưa mắt nhìn đấu chiến thắng Phật thân ảnh rời đi. Na-cha không nhìn được nhếu mày tới. Năm đó. Tôn Hầu Tử rõ ràng đang ở trước mắt. Vì sao Sa-tăng muốn hướng phía Hoa Quả Sơn Hô Đại Sư Huyên. Chẳng lẽ là Hoa Quả Sơn. Có cái gì ta không biết bí mật. Suy nghĩ một lát. Hắn đạp lên phong hỏa luôn. Đi vào lăng tiêu bảo điện. thần hồi bẩm bệ hạ. Tội tra lý tỉnh. Cũng không cung khai. Lăng tiêu bảo điện bên trên. Cái kia một tôn rất có uy nghiêm chí cường thân ảnh. quét mắt liếc mắt phía dưới na cha. Chợt mở miệng nói. Xem ở trên mặt của ngươi. Chấm lại cho hắn một quãng thời gian. Đa tạ bệ hạ khoan dung. Ngọc đế gật gật đầu. Na cha trầm tư một lát. Chợt lần nữa mở miệng nói. Bệ hạ. Vi thần có một chuyện. Cả gan thỉnh bệ hạ ăn chuẩn. Nói. Vi thần hai vị huyên trưởng Trước mắt đều tại Linh Sơn nhầm chức. Vi thần muốn đi Linh Sơn. Thỉnh hai vị huyên trưởng trở về. Cùng nhau thuyết phục tội cha. Chuẩn. Đa tạ bệ hạ. Na cha lính mệnh tiến đến Hắn chân trước vừa mới bước ra lăng tiêu bảo điện Ngọc đế liền hướng phía trên đại điện một tôn thiên binh Đưa một cái ánh mắt Vì kia thiên binh ngầm hiểu Lúc này đi theo Na cha đi vào nam thiên môn Vừa vặn gặp phải dương tiến thường thiên đến Lúc này chắp tay nói Dương nhị ca Rất lâu không thấy Dương tiến gật gật đầu Nhìn ngươi khí sắc không phải quá tốt Là không phải là bởi vì Lý Thiên Vương sự tỉnh Không sai Phụ vương ta đến nay không chịu chiêu Vì cái gì thả khương tử nha hạ phàm Bất quá Ta mơ hồ cảm giác Phụ thân ta khẳng định là có ẩn tình Bằng không Hắn không đến nổi ngay cả ta đều không nói Mặt khác Ta vừa mới đụng phải hầu tử Đáng tiếc Hắn sớm đã không phải là trước đó hầu tử Nhị ca Ta muốn đi hoa quả sơn nhìn một chút Dương tiến mí mắt khẽ động Chuyện này Ngươi có thể từng bẩm báo ngọc đế Na cha lắc đầu Không có Ta chỉ nói ta muốn đi linh sơn Mời ta hai vị huyên trưởng tới khuyên nói phổ vương Dương tiến hơi hơi nhìn lướt qua phía sau hắn tầng mây Chợt trầm tư nói Đi thôi Bất quá về sau lại đi ra. Không cần tìm Ngọc Đế. Dễ dàng dính vào cái đuôi. Na cha ánh mắt khẽ động. Đã biết Dương tiến ý tứ. Ngọc Đế phái người theo dõi hắn. Hắn hơi hơi chắp tay nói tả. Đa tả nhị ca. Dứt lời. Na cha bước ra Nam Thiên Môn. Sau lưng một đảo ánh bạc. Hỏa tốc đuổi kịp. Nhưng mà Dương tiến cái chán thiên nhãn khẽ động ở giữa. Cái kia một đảo ánh bạc, liền vào thiên nhãn bên trong. Ngươi ngay tại này huyến cảnh bên trong. Thật tốt ở lại đi. Một bên khác, trên kim ngao đảo, các đệ tử tại đêm ngày nỗ lực dưới việc tu luyện. Cũng cuối cùng từng bước đột phá, đạt đến một cái cấp bậc cao hơn cấp độ. Đầu tiên là cơ vu hà đột phá hốn nguyên đại la kim tiên. Sau đó là phương thiên nguyên đột phá hốn nguyên đại la kim tiên. Làm phương thiên nguyên theo lục tiêu nhiên bản nguyên thế giới lúc đi ra. Đồng dạng như là sư huyên sư tỷ như thế. Hướng phía lục tiêu nhiên sâu quốc một tông. Sư tôn. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt mở miệng nói. Không sai. Nhanh như vậy liền đột phá đến hốn nguyên đại la. Đều là sư tôn giáo thật tốt. Nhàn không lại nhiều lời. Ta tại địa phủ bên trong không có tìm được dấu ấm sinh mệnh của ngươi. Vô Hà đã đi tới phượng tổ ngã xuống chỗ. Mà giấu ấm sinh mệnh của ngươi. Hẳn là tại Hoa Quả Sơn. Ngươi đi một chuyến Hoa Quả Sơn đi. Rõ. Tại Hồng Hoang phần cuối. Đứng sừng sững lấy một mảnh hư vô tinh hà. Tại cái kia vô tận trong tinh hà. Ẩm chứa vô số sinh linh mạnh mẽ. Đó là thuộc về tam giới vũ trụ cùng hắn mặt khác vũ trụ chỗ giao giới. Cơ vô Hà thân ảnh. Vượt qua không gian loạn lưu Đi vào tinh không bên trong Ngước nhìn sáng chói tinh hà Nơi này liền là tam giới biên giới sao Sư Tôn nói qua Trước mắt toàn bộ tam giới Còn có ba cái địa phương Không có bị hồng quân trưởng khống Một là cửa u chỗ Hai là thái hư hốn đổn Cái thứ ba Chính là ta hiếp trước Nguyên phượng ngã xuống chỗ Nàng hơi hơi nắm nắm nắm đấm Hít thở sâu một hơi Chính thức bước vào trong tinh hà Vừa vừa bước vào tinh hà Nàng liền bị mấy đảo mạnh mẽ khí tức khóa chặt Cơ hội là trong cùng một lúc Liền có mấy đảo vầng sáng Từ đằng xa kéo tới Tinh hà chỗ Người nào cho phép ngươi tự tiện sông vào Mong muốn bước vào tinh hà Liền phải tiếp nhận cái giá tương ứng Cơ vô hà hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp triệu hồi ra phượng Tây Ngô Đồng Ấm. Muốn chết. Cái kia hốn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Liên tục không ngừng chuyển vận đến phượng Tây Ngô Đồng Ấm phía trên. Nhưng phượng Tây Ngô Đồng Ấm bên trên vô số phượng hoàng. tranh nhau hí lên. Cũng làm cho phượng Tây Ngô Đồng Ấm lực lượng. Trong lúc đó tăng lên dữ dội đến một cây siêu cường trình độ. Gần như không cho cái kia mấy đảo quang hoa cơ hội phản ứng. Theo phượng Tây Ngô Đồng ấm phía trên. Liền bục phát ra một cỗ cường Thịnh đến cực hạn năng lượng. Dẫn phát mấy đảo phượng hoàng hư ảnh bay ra. Lao thẳng tới số đảo quang hoa. Dầm dầm dầm. Hai bên lẫn nhau chạm vào nhau. Sát lục vô tình bày ra. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Trong tinh không vang lên. A-tha. Tha, tha mạng A. Ta đầu hàng, ta quăng, tiếng kêu thảm kia Tây tâm liệt phế. Nhưng vô số cường giả, cũng vì đó tim đập nhanh. Thấy một hồi không có gì sánh kịp khủng hoảng. Còn có một số cường giả, vốn là chuẩn bị xuất chiến. Thế nhưng giờ này khắc này, rồi lại lập tức co đầu rút cổ dâng lên. Ai cũng không dám ra mặt. Phải biết, này một mảnh tinh không. Bởi vì nguyên phượng ngã xuống duyên cớ, cho nên vô pháp bị thiên đảo trưởng khống, thì tương đương với một chỗ không người trưởng quản hoang vô chi địa. Tại đây một mảnh tinh không bên trong, cường giả san sát, cao thủ cùng tồn tại, không phải đại la kim tiên. Tại đây một mảnh tinh không bên trong, liền đứng yên tư cách đều không có. Chớ đừng nói chi là sinh tồn, mà đối phương... Lại có thể chớp mắt miêu sát mấy vị đại la kim tiên. Cái kia khí thế kinh khủng. Đủ để có thể so với trong truyền thuyết hốn nguyên đại la kim tiên. Đừng nhìn hốn nguyên đại la kim tiên. Cùng đại la kim tiên. Chỉ kém một cái cấp bậc. Thế nhưng cái kia trong đó khoảng cách. Lại giống như khác nhau một trời một vực. 100 trăm cái đại la kim tiên. Một cái. Thậm chí là một vạn cái đại la kim tiên. Cũng không nhất định có thể ăn được một cái hốn nguyên đại la. Xem ra chỗ này tinh không. Mấy cái nguyên sẽ đến bình tĩnh. Muốn bị đánh vỡ. Vô số đại lão. Lúc này bắt đầu bế quan. Phá vỡ không gian bình trướng. Tiến vào những không gian khác ví độ bên trong. Dùng để tránh bị lần này náo động ảnh hưởng đến. Ngạo lai quốc. Hoa quả sơn. Một vệt kim quang. Chầm rãi rơi xuống tại hoa quả sơn bên trong. Nhìn xem đầy khắp núi đồi yên tĩnh. Không khỏi nhiều một tia sầu não. Từng có lúc. Nơi này giống như thiên đường của nhân gian. Cũng là một chỗ thần tiên vui sướng thánh địa. Bây giờ. Nơi này lại như là không cốc tử địa. Yên tĩnh không một tiếng động. Liện một con chim. Một đầu trùng. Đều khó mà tìm được. Chớ đừng nói chi là. Những cái kia từng tại nơi này vui sướng ngây thơ hoa quả sơn hầu yêu. Khẽ thở dài một cách một hơi. Phương Thiên Nguyên đang chuẩn bị tiến lên. Một giây sau. Lại là một vệt kim quang. Đột nhiên rơi vào hắn cách đó không xa. Thấy thân ảnh của đối phương. Phương Thiên Nguyên không khỏi có một tia kinh ngạc. Mà đối phương. Thì là tràn ngập cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi là người phương nào. Vậy mà gan dám sông vào hoa quả sơn cấm địa Ngươi cũng đã biết Trừ thiên binh thiên tướng bên ngoài Bất kỳ người nào Đều không chiếm được đến đây Phương thiên nguyên khói miệng hơi hơi dương nhẹ Ngươi không phải cũng đến nơi này sao Ta chính là thiên đình tam đàn hải hội đại thần Tới chỗ này Tự nhiên tình có thể hiểu Có thể ngươi tức không phải thiên binh Cũng không phải thiên tướng Có tư cách gì tới đây? Phương Thiên Nguyên cười cười. Hoa quả sơn. Là ta lão tôn nhạc Thiên binh thiên tướng tới. Ta lão tôn làm sao lại tới không được? Na cha thân thể chấn động. Con ngươi trong lúc đó co rụt lại. Ngươi, ngươi là khẩu tử. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Vâng, bất quá ta bây giờ gọi Phương Thiên Nguyên. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là hầu tử Hầu tử hiện tại đã thành Phật Hắn hiện tại là Tây Thiên Linh Sơn đấu chiến thắng Phật Ngươi là yêu nghiệt phương nào Vậy mà dám can đảm trêu đùa ta Muốn chết Na cha cổ tay rung lên Hỏa tiêm thương đột nhiên xuất hiện trong tay Không cần phong hỏa luôn Hắn đã nhảy lên đi vào phương thiên nguyên đỉnh đầu Thiên đỉnh thượng tiên khí thế Tại thời khắc này Bị hắn toàn bộ bảo phát đi ra Lực lượng cường đại Thậm chí nhường quanh mình không gian Đều bị giam cầm lại Na cha có đầy đủ tự tin Một chiêu đem đối phương bắt lại Hắn phải biết Đối phương đến cùng là ai Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý vương y To lơ lơ to Vinh, chia sẻ cho em à, đại càn trường sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 15, chương 449 người ta đều là run rế sao có thể không nhịp thiên mà đi, lực lượng cường đại, hướng phía phương thiên nguyên đè xuống đầu, cơ hồ muốn dùng liệt địa chi tư, đem phương thiên nguyên ấp diệt, nhưng mà, phương thiên nguyên lại không có chút nào tránh né. Thật giống như trước mắt một chiêu này Căn bản không đủ tự mình ra tay tư cách Oanh Nà cha công khích Không lưu tình chút nào đánh vào phương thiên nguyên trên đỉnh đầu Dẫn phát một hồi quy tắc chi lực rung động Có thể là Nhưng không có đối phương thiên nguyên tạo thành tổn thương chút nào Cái gì Cái này sao có thể Giờ khắc này Na nà cha cả người Trực tiếp liền triệt để hỏng mất Thực lực của hắn, đối với những hồng hoang đó cường giả hoặc là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại tới nói, khẳng định là xa xa không kịp. Thế nhưng, những cường giả kia, tất cả đều là thánh nhân phía dưới thân truyền đệ tử, cũng chính là sư phụ hắn cái kia bối phận người. Mặc dù mạnh, nhưng nhân số lác đắc không có mấy, mà lại hắn gần như đều biết, mà trước mắt cái này tồn tại. Không nhúc nhích tí nào. Vậy mà đều có thể ngăn cản công kích của hắn. Nói ít cũng là đại la kim tiên hậu kỳ Tu Vi. Bởi vì hắn chính mình bản thân liền là đại la kim tiên ngũ trọng cường giả. Xem ra ngươi nhiều năm như vậy. Tu Vi cũng không tăng trưởng nhiều ít a Bất quá cũng không trách. Bọn hắn đối ta còn như vậy. Đối ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Phương Thiên Nguyên. Nhưng na cha nội tâm. Càng ngày càng chấn kinh. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Phương Thiên Nguyên hơi hơi đưa tay. Một cố trí cường quy tắc chi lực. liền trực tiếp đem na cha áp chế xuống. Khiến cho hắn một lần nữa đứng ở mặt đất lên. Ta nói. Ta là tôn ngộ không? Ngươi bạn tốt. Cái kia Linh Sơn vị kia. Là ai? Linh Sơn sao? Phương Thiên Nguyên ánh mắt bên trong. Toát ra một vệt thâm thúy mà lại ánh mắt phức tạp. Hắn là lục nhĩ. Lục nhĩ mi hầu. Ngươi nói hắn là lục nhĩ mi hầu. Ngươi là tôn ngộ không? Ngươi có chứng cứ gì? Phương Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng. Có chứng cứ hay không? Trong lòng ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi là nữ hoa bên người Linh Châu Tử chuyển thí. Ta là nữ hoa trong tay bổ thiên thạch. Ngươi ta ở giữa. Có cùng thuộc về một mạch cảm ứng. Ngươi bây giờ không liền có thể dùng thử nghiệm. Có hay không có thể câu thông nguyên thần của ta. Điểm này chứng cứ. Ngươi hẳn là sẽ không không xem đi. Mặc dù hắn đã chuyển thế đầu thai. Nhưng trong dấu ấm sinh mình còn có đã từng còn sót lại khí tức. Đó là phương thiên nguyên chính mình không có đi luyện hóa. Xem như lưu làm một cái tưởng niệm. Đem nó phong ấm tại chính mình thân thể một cái góc nào đó bên trong Lúc này thì là bị hắn chậm rãi phóng xuất ra từng tia Na cha giống như gặp sấm sét giữa trời quang Lào đào lui lại hai bước Kỳ thật không cần phương thiên nguyên nói ra Hắn cũng mơ hồ đoán được một chút tình huống Giờ khắc này Hắn cũng cuối cùng sáng tỏ Vì cái gì Cái kia tôn hầu tử Sẽ đối với mọi người lạnh lùng như vậy. Nhìn tận mắt đường tăng đám người bị giết. Cũng thở ơ. Hắn cũng rốt cuộc minh mạch. Vì cái gì tôn hầu tử. Đối với mình như vậy lạ lắm. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Có thể là. Vì cái gì. Phương Thiên Nguyên tựa hộ là nhìn ra na cha nghi hoặc Lần nữa mở miệng nói. Kỳ thật này rất bình thường. Ngươi ta đều từng tải tam giới lưu danh. Ngươi ta cũng đều là kiệt ngạo bất tuần người. Không nguyện ý phục tùng lãnh đạo an bài. Bị gạt bỏ cũng thật là tốt giải thích. Bất quá. Ngươi so ta muốn may mắn một chút. Bởi vì ngươi còn có sư phó cùng phụ thân thương ngươi. Đơn giản tới nói. Bối cảnh của ngươi không sai. Có người thay ngươi cầu tỉnh. Người ít nhất còn có thể làm tam đàn hải hội đại thần sống sót Mà ta Thì là từ đầu đến đuôi quân cờ Không thích Tùy tiện tìm người thay thế liền đủ để vứt bỏ Ta đã không biết tại tầng dưới chót thế giới Chuyển sinh bao nhiêu lần Mới xem như một lần nữa trở lại trong tam giới Na cha nắm chặt nắm đấm Ta vẫn là không tin Sư tôn ta tuyệt sẽ không phụ ta Coi như sư tôn ta phụ ta, phụ thân ta đâu, huyên đệ của ta đâu. Nếu như bọn hắn thật phụ ta, ta hiện tại làm sao có thể bình yên vô sự? Ngươi thật chính là bình yên vô sự sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chính mình thiếu chút cái gì? Ngươi liền chưa từng hoài nghi tới, ta, na cha muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cảm giác được chính mình thiếu sót cái gì. Lại lại không biết đến cùng là cái gì. Phương Thiên Nguyên nhúng nhúng vai. Không sao. Ngươi theo ta tiến vào Thủy Liêm Động. liền nhưng biết chuyện thật giả. Ta cũng không cần lửa ngươi. Tốt. Na cha khẽ cắn môi. Tùy tủng Phương Thiên Nguyên mà đi. Hai người tới Thủy Liêm Động trước cửa. Hai đảo không kém khí thí. Theo thủy Liên đồng bên trong lộ ra mà ra. Đây là thiên binh thiên tướng. Thiên đỉnh vì sao điều động thiên binh thiên tướng tại đây bên trong trông coi. Na cha sắc mặt càng ngày càng nghi hoặc Phương thiên nguyên nhìn không được mở miệng nói. Ngươi những năm này. Chưa có tới hoa quả sơn sao. Na cha lắc đầu. Ngươi cũng thành đấu chiến thắng Phật. Cả ngày tại Tây Thiên nghe Phật tổ giảng kinh. Ta còn tới nơi này làm gì. Chờ, hắn lần nữa mở miệng nói, ta lần này tới, Ngọc Đế phái người theo dõi ta, bị Dương Nhị Ca phát hiện, nơi này thiên binh thiên tướng, cũng không thể để bọn hắn phát hiện tung tích của chúng ta. Dĩ nhiên, hiện tại còn không phải nhường Ngọc Đế biết chuyện này thời điểm, ta dùng sư tôn ta truyền thủ cho ta hư không phủ độ pháp, hẳn là có khả năng đi ngang qua trong bọn hắn, không bị bọn hắn phát giác. Phương Thiên Nguyên lắc đầu Người nghĩ quá mức hoàn mỹ Sau đó Hắn một tay để ở Naja bả vai Trực tiếp thi triển không gian truyền tống pháp môn Vượt qua cái kia mấy đảo thiên binh thiên tướng thân ảnh Tiến nhập thủy liêm đồng bên trong Thật nhanh Na Naja nhìn không được tán thưởng một tiếng Phương Thiên Nguyên tốc độ Nhanh làm người giận sôi Phương Thiên Nguyên thì là giải thích nói Kỳ thật ngươi vừa mới coi như là dùng pháp quyết cũng không được Đồng dạng sẽ kinh động đối phương Bởi vì Thủy Liêm đồng bên trong Bố trí Thái Huyền Thiên Cương trận Cái gì? Thái Huyền Thiên Cương trận Đó không phải là chỉ có Ngọc Đế mới có thể bố trí trận pháp sao? Không sai liền là hắn bố trí trận pháp Tu vi của hắn Hiện tại đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới Cho nên hắn bố trí trận pháp Không có bất kỳ cái gì một cái đại la kim tiên có thể xông vào. Nơi này hết sức an toàn. Tiến vào nơi này về sau. Hai chúng ta liền không cần lo lắng. Na cha con ngươi co rụt lại. Phương thiên nguyên tu vi. Khiến cho hắn thấy càng thêm hoàng sợ. Năm đó tôn ngộ không cùng hắn đối chiến. Cũng chỉ là hơi thắng hắn một bật mà thôi. Thế nhưng... Tại đây về sau... Hắn bị đánh nhập phàm ở giữa Trải qua vài vạn năm mới trở về Mà chính mình vẫn luôn có tài tu luyện Dù như thế nào Phương Thiên Nguyên cũng không có khả năng vượt qua bản thân nhiều như vậy à Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hầu tử Ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì Phương Thiên Nguyên lại chẳng qua là cười cười Cũng không trả lời Nhân ngoại hấu nhân Thiên ngoại hấu thiên Ta này một ít bé nhỏ tu Vi. Kỳ thật không coi là cái gì. Dứt lời. Hắn cất bước hướng phía Thủy Liêm đồng chỗ sâu đi vào. Na Cha thì là theo chân hắn hướng bên trong đi. Phương Thiên Nguyên đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Na Cha cũng còn tốt. Dù sao năm đó cùng Tôn Ngộ không tại hoa quả sơn một trận chiến. Hắn đã từng tới này bên trong vui đùa ẩm ý qua. Bất quá á. Phương Thiên Nguyên lại là mang theo hắn Tiến nhập một cái trước kia chưa bao giờ từng tiến vào trong mật đảo Cách này khiến Na Cha không khỏi có chút hiếu kỳ Cách này trong mật đảo Tràn ngập một cỗ mà trí âm chí hàn lực lượng Mặc dù hắn thân là Đại La Kim Tiên Sau khi đi vào Như Cú cảm thấy có chút không thể thừa nhận Không cầm được sun Loại cảm giác này Hắn đã rất nhiều năm không có Phương thiên nguyên tựa hồ là chú ý tới cảm giác của hắn. Dùng tự thân lực lượng. Đưa hắn bao bao ở trong đó. Trong khoảnh khắc. Na cha trên người lạnh lẻo. liền toàn bộ tiêu trừ. Cách này khiến Na cha không khỏi âm thầm tắt lưới. Hầu tử đến tổt cùng là học của ai này bản lãnh thông thiên. Rõ ràng đều đã chuyển thế đầu thai. Kết quả hiện tại ngược lại so với trước còn có mạnh. Còn muốn nhịp thiên. Thật sự là gặp dưỡng. Bất quá. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Phương thiên nguyên thanh âm. Cũng lại lần nữa truyền đến. Đến. Na cha khẽ giật mình. Ngầm đầu hướng phía phía trước nhìn lại. Trong khoảnh khắc. Cả người đều không cầm được đánh run một cái. Tại huyệt động kia chỗ sâu. Một đầu gầy như que quỷ hầu tử. Bị con tiên tỏa kẹp ở một tòa trên bể đá. Nó xương tì bà đã chăn mền buổi trưa Nguyên ương câu xuyên thủng Một thân pháp lực Toàn bộ đều bị nhốt tải quanh thân bên trong Cái này Đây là Na cha khiếp sợ Tây cả ra đầu Toàn thân lông tơ tạc lập Mà con khỉ kia Cũng chầm rãi mở mắt Hướng phía phương thiên nguyên nhìn lướt qua Nhích môi nở nụ cười Hắt hắt hắt Người rốt cuộc đã đến Nhiều ít vạn năm Ta còn tưởng rằng, ngươi đã chết ở bên ngoài đâu, chợt nó lại hướng phía Na Cha nhìn lướt qua, ồ, tiểu Na Cha cũng đến đây. Na Cha thân thể khẽ run dậy, bởi vì trước mắt con khỉ này, không chỉ là cùng tôn ngộ không giống như đúc, mà lại, nó càng như chính mình đã từng gặp phải cái kia tôn ngộ không. Một thân ma khí cực nặng, lại trời sinh tính lánh ngạo. Mày may không đem người khác để vào mắt Trọng yếu nhất chính là Này trong tam giới Cũng chỉ có hắn Sẽ gọi mình tiểu na cha Tôn ngộ không Ngươi mới là tôn ngộ không Vậy hắn là ai Nhìn thấy chân chính tôn ngộ không về sau Na cha đã triệt để hỗn loạn Mà đối phương thì là cười hắt hắt Lần nữa mở miệng nói Không đúng Ngươi nói sai Hắn liền là tôn ngộ không chuyển thế. Mà ta. Thì là hắn ma thân. Ma thân. Không sai. Thiên sinh vạn vật. Đều có chính có ngược. Có âm có xương. Có thiện có ác. Ta đúng là hắn ma thân. Mà hắn. Thì là bản thể của ta. Thì ra là thế. Có thể là. Ngọc đế nếu đều giết hắn. Vì cái gì không đem ngươi cái này ma thân cũng cùng một chỗ hủy diệt. Bởi vì hắn không hủy diệt được. Ma thân cũng tốt. Thiện ý cũng được. Đều là cùng dấu ấm sinh mệnh đem kết hợp tồn tại. Dấu ấm sinh mệnh. Đó là thuộc về đại đảo bản nguyên Phàm chủ. Chỉ có nắm trong tay quy tắc chi lực thánh nhân. Hoặc là hốn nguyên đại la kim tiên. Mới có thể đổ diệt đi. Hắn hảo thiên còn không có bản sự kia. Đi đồng dấu ấm sinh mệnh. Thế nhưng hắn tu luyện một đảo pháp môn. Có thể đem người ma thân cùng bản thể tách ra. Từ đó đem dấu ấm sinh mệnh tách ra tình phong ấm. Mà Thủy Liêm Động. liền thành hắn phong ấm không hài lòng thủ hạ ma thân. Một khi ma thân bị phong ấm. Trong dấu ấm sinh mệnh một bộ phận. trưởng khống ở trong tay của hắn. Cứ như vậy. Mặc dù người khác nghĩ muốn tạo phản. Hắn cũng có thủ đoạn. Lợi dụng đối phương bộ phận ấm ký. Tùy thời có thể dùng dễ dàng ép diệt đối phương. Bất quá. Ma tính đều bị phong ấn Chỉ còn lại có bản thể trung thiện lễ tin. Lại có ai. Sẽ còn tạo phản đâu. Na cha nghe đến đó. Một hồi vô cùng lo sợ. Nguyên lai là dạng này. Khó trách. Khó trách ngươi còn có thể trở về. Thế nhưng... Không đúng vậy Người ma thân bị phong ấm ở này Ta còn có thể hiểu được Cái kia cùng biến hóa của ta Có quan hệ gì Tôn ngộ không ma thân Miệng méo cười một tiếng ngươi nhìn ta phía sau là người nào Nà cha mang theo một tia bao la mở mịt Méo một chút thân thể Hướng phía tôn ngộ không sau lưng nhìn sang Liền cách nhìn này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 Hốn nguyên đại la cùng tồn tại. Tại tôn ngộ không ma thân sau lưng. Lại có một đảo ba đầu sáu tay thân ảnh. Đồng dạng bị khóa ở một đảo trên bể đá. Ngoại trừ một thân ma khí bên ngoài. Mặt khác. Vậy mà cùng mình tiên thể ba đầu sáu tay thân pháp giống như đúc. Cái này. Đây là. Ta ma thần Na cha cả người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là đang nói đùa hắn sao. Hắn ma thân. Vậy mà cũng bị cầm tù tại thủy liêm đồng bên trong. Vì cái gì? Tại sao phải đem hắn ma thân? Cũng nhốt lại a Phương Thiên Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đừng quên. Ngươi quấy đông hải không được an bình. Lột long thái tử ra. Giúp long thái tử gân. Đại họa nhỏ họ đếm mãi không hết. Trừ cách đó ra Dương Tiến đánh thiên đình thời điểm ngươi hỗ trợ Ta đánh thiên đình thời điểm ngươi hỗ trợ Ngươi đều có thể được chọn là thiên đình để nhất kẻ phản bội Hảo thiên không tìm ngươi gây chuyện mới là lạ Có thể là Có thể là ta giúp các ngươi Vậy cũng là bởi vì các ngươi đi sự tình chiếm lý Mà thiên đình không nghĩa phía trước Vậy thì thế nào Bởi vì ngươi phản chính là hảo thiên Hắn khẳng định sẽ tìm ngươi gây chuyện Cho nên Hắn liền giúp ngươi ma thân Liên đới lấy dấu ấm sinh mệnh của ngươi Cũng đều toàn bộ cùng nhau phong ấm tại thủy liêm đồng bên trong Cứ như vậy Ngươi đảo cũng sẽ không chết Chẳng qua là tư tưởng của ngươi bên trong Sẽ không còn có phản loạn Sẽ không còn có bản thân Ngươi còn sống chỉ một mục đích Liền là thể sống chết hiệu trung thiên đình Vì thiên đình làm việc Thậm chí ngọc đế nhường ngươi giết phổ thân của ngươi Giết huyên đệ của ngươi Thậm chí nhường ngươi tự sát Ngươi cũng sẽ không cử tuyệt Na cha lào đảo lui lại hai bước Vẻ mặt trắng mệt tới cực điểm Phương thiên nguyên nói không sai Hắn trong lòng mình cũng rõ ràng Mình bây giờ đối phổ thân đối huyên đệ Cho dù là còn có tình cảm Nhưng vĩnh viễn là đối thiên đình hiếu tâm đặt ở phía trước nhất. Giống như là thiên đình nuôi một con chó. Một cây nô tài một dạng. Thậm chí hồ. Hắn giờ này khắc này. Đều có chút kháng cự cùng ma thân một lần nữa hóa làm một thể. Hắn hiện tại. Liền là hảo thiên trong tay để tuyến khôi lỗi. Hảo thiên khiến cho hắn làm cái gì. Hắn liền sẽ làm cái gì. Thế nhưng hắn biết. Giờ này khắc này hắn Tuyệt đối không thể lui lại Cho dù là nửa bước Bởi vì Nếu như hắn lui lại Hắn khả năng liền sẽ không bao giờ lại lựa chọn dung hợp ma thân Chọn hoàn toàn Trở thành ngọc đế chó săn Giờ khắc này Hắn cũng rút cuộc hiểu rõ Phụ thân vì sao lại cùng Khương Tử Nha hợp lại Khẳng định là Khương Tử Nha có biện pháp Nắm chính mình ma thân dung hợp trở về Phụ thân mới chọn cùng Khương Tử Nha làm giao dịch Nếu không Dùng phụ thân tính cách Là quả quyết không sẽ cùng Khương Tử Nha cấu kết Giúp hắn một tay Khiến cho hắn hạ phàm ở giữa Coi như là vì trong thiên lao phụ thân Hắn cũng tuyệt đối phải cầm lại chính mình ma thân Có thể là Nếu như bây giờ cầm lại ma thân Có thể hay không nhường Hảo Thiên phát hiện. Na cha nắm chặt nắm đấm. Bởi vì quá dùng sức. Móng ngón tay thậm chí đều thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay. Hầu tử. Ngươi có biện pháp nào hay không? Giúp ta cầm lại ma thân. ma lại không cho Hảo Thiên phát hiện. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Đây là dĩ nhiên. Nếu như không có có chút tài năng. Đừng nói là ngươi. Coi như là ta. Cũng không dám tới. Dứt lời. Hắn trong nháy mắt một bắn. Hai đạo màu vàng vầng sáng. Trong nháy mắt chui vào hắn kim thân cùng na cha ma thân bên trong. Hai người ma thân. Trong khoảnh khắc thoát khỏi cái kia xiềng xích. Chui vào hai người trong cơ thể. Trong một chước mắt. Toàn bộ thủy liêm đồng bên trong. Vầng sáng thoáng hiện. Một cố lại một cố cường đại ngũ thải hà quang. Điên cuồng hướng ra phía ngoài phòng đi Thế nhưng Ngay lúc này Phương Thiên Nguyên vung tay lên Lại đem hai người vầng sáng Lại toàn bộ bức cho trở về trong thân thể Nhưng hết thầy hóa thành bình tĩnh Theo sát phía sau Phương Thiên Nguyên lại đưa tay ném ra hai đảo quang hoa Một lần nữa hóa thành hai người ma thân Bị cầm tù tại trên bể đá Na cha khóe miệng hơi hơi nâng lên Một cố mà tà mị. Lại xuất hiện tại hắn ban đầu chính nghĩa trên mặt. Hảo thiên lão nhi. Không nghĩ tới a Ra lại trở về. Phương thiên nguyên quét mắt nhìn hắn một cái. Đừng quá đắc ý. Vừa mới đạt được ma thân. Ngươi này cuồng vọng tự đại tính cách. liền bắt đầu nổi bật ra tới. Nếu là dùng ngươi tu vi hiện tại. Đi gây sự với hảo thiên. Vài phút sẽ bị hắn nhìn nát thành cắn bã. Na cha gật gật đầu. Thu hồi trên mặt tà mị biểu lộ. Mang theo một tia ngưng trọng. ngươi nói không sai. Nếu như không phải hảo thiên lão cầu. Mắt cha ta. Ta cũng không cần đối với hắn khách khí như thế. Coi như là đánh không lại hắn. Ít nhất. Ta cũng có thể tại thiên đình tai họa một phiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hảo thiên lão cẩu vây khốn ngươi ta ma thân xích sắt. Đều là thiên ngoại vấn thạch. ma lại phía trên kèm theo tu vi của hắn. Bình thường đại la kim tiên. Căn bản không có thể đột phá cái này siềng xích. Ngươi đến cùng là làm sao làm được. Phương thiên nguyên mỉm cười. Ta hiện tại. Đã không phải là đại la kim tiên. Oanh. Nà cha trong ốc. Phản phất vứt xuống một khỏa lớn bom. Toàn bộ trong ốc đều nổ ông ông tác hưởng. Không phải Đại La Kim Tiên. Đây chẳng phải là nói. Phương Thiên Nguyên hiện tại. Đã là thánh nhân. Nói đùa cái gì? Lúc trước hắn vẫn là Đại La Kim Tiên. Lại chuyển thế đầu thai mấy vạn năm. Hiện tại hắn vậy mà đều đã siêu thoát Đại La Kim Tiên. Siêu phàm nhập thánh. Hắn là tu luyện thế nào? Mà lại. Coi như là hắn thật tu luyện thành thánh. Vì cái gì toàn bộ tam giới đều không có tin tức đâu. Phải biết. Một người thành thánh. Tuyệt đối sẽ tại toàn bộ tam giới. Dẫn tới sóng to gió lớn. ít nhất. Tuyệt đối là tránh không khỏi hồng quân lão tổ. Cùng thánh nhân khác tai mắt. Phương Thiên Nguyên nếu quả như thật thành thánh. Hắn lại là làm sao làm được không người biết được. Tựa hộ là nhìn ra hắn nghi hoặc Phương Thiên Nguyên lại lần nữa giải thích nói Ngươi nghĩ sai Ta không phải Thánh Nhân Ta là hốn Nguyên Đại La Kim Tiên Ngươi nói cái gì Na Cha lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng Lần này Hắn triệt để ngồn ngang Hốn Nguyên Đại La Kim Tiên Đây chính là do Thánh Nhân còn muốn quý giá cùng hiếm hoi tồn tại a Quả thật Hốn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thánh Nhân Là một cấp bậc, thế nhưng hốn nguyên đại la kim tiên, là không nhận thiên đảo khống chế, là hoàn toàn độc lập với tam giới bên ngoài tồn tại. Một khi trở thành hốn nguyên đại la kim tiên về sau, đó là vô cùng có khả năng phát triển đến cùng hồng quân đánh đồng tồn tại. A dù cho cái tỷ lệ này mười phần xa vời, cái kia cũng không phải thánh nhân có thể so sánh đó a Ngươi, ngươi làm như thế nào? Giờ khắc này, dù cho na cha đã được đến ma thân, lần nữa khôi phục chính mình cuồng ngạo tính cách, nhưng cũng không nhịn được nuốt một ngũm nước bọc. Đối phương thiên nguyên, phát ra thành khẩn mà tầm thường hỏi thăm, không có cách. Tại đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở về sau. Hắn liền là bản tính lại cuồng, cũng biết mạnh lên tầm quan trọng. Phương thiên nguyên đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Đây cơ hộ đồng đẳng với Hắn có khả năng hoàn toàn trưởng khống vận mệnh của mình Nếu như có thể nhường phương thiên nguyên dạy mình như thế nào trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Hắn coi như là khom lưng Thì tính sao Trưởng khống vận mệnh của mình Nó không thơm sao Trước lúc này Cái gì cầu thí tự tôn Na cha đã hoàn toàn coi thường Phương thiên nguyên khóe miệng hơi hơi nâng lên Ngươi thật muốn trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Na cha lập tức điên cuồng gật đầu. Tốt. Vậy ngươi cùng ta đi một nơi. Na naja cha trần chờ một chút. Chợt gật đầu nói. Tốt. Thế nhưng ta không thể rời đi thời gian quá dài. Nếu như đi về trễ. Ngọc đế khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Phụ vương ta còn trong thiên lao ở lại đây. Yên tấm. Thời gian không dài. Đi. Phương Thiên Nguyên trực tiếp nắm lên bờ vai của hắn. Mang theo hắn. Thuấn di rời đi hoa quả sơn. Mấy cái kia thái ốc Kim Tiên cấp bật thiên binh thiên tướng. Từ đầu đến cuối. Cũng không từng cảm giác được tất cả những thứ này. Giống như tất cả những thứ này đều chưa từng xảy ra một dạng. Một bên khác. Lục tiêu nhiên bên trong tiểu thế giới. Lại có mấy bóng người. Đột phá đến hốn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong hàng đệ tử đời thứ hai. Đã toàn bộ tăng lên tới hốn nguyên đại la kim tiên Tu Vi. Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên đều là thần binh chuyển thế Thiên Phú gì bẩm. Đột phá tự nhiên không phải việc khó. Gia Cát Tử Quỳnh cùng Lão Cửu Tô Linh Vũ bản mệnh ấm ký. Đều đã dung nhập tự thân. Cho nên Tu Vi tăng lên dữ dội. Quân bất kiến cùng Khương Thái Huyền. Hai người thì là trước đó ở tại thần giới nổi tình tương đối dày. Cho tới nay, tu hành tốc độ đều là vượt xa những sư huyên đệ khác. Không chỉ là bọn hắn vài vị. La Dương mấy vị tiệt giáo Đại La Kim Tiên. Cũng đều tấn thăng đến hốn nguyên Đại La Kim Tiên Tu Vi. Trước mắt lục tiêu nhiên trong tay. Chỉ là hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Liện vượt qua 13 vị. 13 vị hốn nguyên đại La Kim Tiên. Đây là bực nào cường thí. La dương tư chất của bọn hắn không đủ. Thế nhưng ngăn không được lục tiêu nhiên cầm hồng mông tử khí nện A. Hắn trí tôn hồng mông công. Tu luyện ra được hồng mông tử khí. Trực tiếp một người một đảo. Một đảo hồng mông tử khí. Trực tiếp liền có thể đem cất cao đến hốn nguyên đại La Kim Tiên Tu Vi. Này còn không có coi là địa phủ hậu thổ. Nàng đã sớm đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên Thế nhưng nàng chỉ có thể coi là cách đồng minh Cũng không thể xem như lục tiêu nhiên có khả năng điều động chiến lực Bất quá Lục tiêu nhiên cũng không quan tâm Bởi vì tại các đệ tử toàn bộ đều đạt đến hốn nguyên đại la kim tiên về sau Tu vi của hắn Cũng cuối cùng đột phá đến một cách mắc chỉ số Đạt đến cuối cùng cấp độ Chỉ cần bế quan lính hội Tùy thời tùy chỗ, đều có thể đột phá đến hốn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên. Cho nên, tại các đệ tử đột phá hốn nguyên Đại La Kim Tiên về sau, hắn liền lập tức chuẩn bị nhập định, đi trùng kích hốn nguyên vô cực cảnh giới. Ngay lúc này, Phương Thiên Nguyên đột nhiên trở lại Kim Ngao Đảo. Sư Tôn, ta trở về, lục tiêu nhiên dừng lại nhập định, còn tốt ngươi trở về. Đến chầm một bước nữa Ta liền muốn bế quan Bế quan Sư tôn chẳng lẽ lại sắp đột phá rồi Lục tiêu nhiên gật gật đầu Không sai Phương thiên nguyên nhãn tỉnh sáng lên Chuyện tốt a Đây thật là thiên đại hảo sự Sư tôn tiến thêm một bước Chỉ sợ sẽ là hốn nguyên vô cực đi Đến lúc đó Coi như là hồng quân lão cầu Cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Không sai. Mà lại. Ta xem dấu ấm sinh mệnh của ngươi. Cũng trở lại bản thể. Về sau tu hành tốc độ cùng độ cao. Cũng có thể thu được càng lớn đề cao. Cũng xem như song hỷ lâm môn. Hắt hắt hắt. Chính xác tới nói. Là tam hỷ tới cửa. Lục tiêu nhiên nhìn không được nghi ngờ nói. Tam hỷ tới cửa. Ở đâu ra tam hỷ tới cửa Chẳng lẽ ngươi hồi trở lại hoa quả sơn Gạt một cái người vợ trở về Phương Thiên Nguyên nộ cười trên mặt Lập tức cứng đờ Khù khù Không phải người vợ Là anh em tốt Tu vi của hắn rất mạnh Tư chất không kém gì ta Sư tôn nếu có thể nhận lấy hắn Dùng tiềm lực của hắn Ít nhất cũng có thể tu luyện tới hốn nguyên đại la kim tiên tu vi. Đến lúc đó, sư tôn thủ hạ, liền lại có thể thêm ra tới một cái đỉnh cấp cao thủ. Ồ, biến thái như vậy sao? Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý Vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à.